t r ư ơ n g bốn mươi lăm công đức lại đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ t r ư ơ n g bốn mươi lăm công đức lại đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ trong điện bạch trạch cùng kế mông nhìn chăm chú một cái không có nói tiếp rất rõ ràng nguyên thủy là đang khích bác bọn hắn yêu tộc cùng tề thiên quan hệ mặc dù bọn hắn cũng biết tề thiên cùng bọn hắn yêu tộc không hợp nhau nhưng những chuyện này bọn hắn như cũ không dám tùy ý xem vào vạn nhất hiểu sai ý bọn hắn có thể đảm đương không nổi chỉ có điều bọn hắn không nói chuyện chuẩn đề bỗng nhiên mở miệng giá đỡ xác thực rất lớn thế mà để chúng ta nhiều người c h ợ như vậy hắn một người hắn cho là hắn là đạo tổ sao ta cảm thấy yêu t đặt ở đây là đối đạo tổ bất tính lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau bất quá như cũ không một người nói chuyện chỉ là ánh mắt có chút quỳ dị cái này chuẩn đề cùng nguyên thủy như thế giống như không ngừng cùng tề thiên có thù a trong lời này có hàm ý bên ngoài đều mang yêu tộc dường như có ý riêng chẳng lẽ cái này yêu hàng ngày đại hôn sẽ có biến cố không thành chúng tu trong mắt lập tức toát ra bắt quái chi sắc sư đ ệ nói cẩn thận lúc này tiếp d ẫ n quát khẽ chuẩn đề một câu mọi người ở đây cho là hắn là lo lắng đắc tội yêu tộc hoặc là đạo tổ lúc đột nhiên lại lời nói xoay chuyển tề thiên sao có thể cùng đạo tổ đánh đồng yêu tộc đã làm như vậy tự có dụng ý của bọn hắn chúng ta liền chớ có nhiều chuyện sư huynh dạy phải ta cũng tin tưởng yêu tộc nghe tiếp dẫn chuẩn đề kẻ s ư ớ n g người họa bạch c h ạ c h cùng kế mông mí mắt nhảy loạn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lời này nhìn xem nói là tề thiên nhưng lại đem bọn hắn yêu tộc gác ở trên lửa n ư ớ c a nếu như hôm nay không phải yêu hoàng ngày đại hôn bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ l i ê n ở trong đại điện bầu không khí có chút vi diệu lúc ngoài điện lần nữa truyền đến một tiếng hô to yêu hoàng đệ tuấn yêu hậu hi hòa tới theo một tiếng này hét to đại đại điện nội khí phân lập tức hô、oh, cuối cùng tới rồi đúng vậy a quá bị đ ẻ nén ta đều nhanh hít thở không thông tranh thủ thời gian bắt đầu ta muốn trả lời trận đám người nghị luận ở mỹ bên trong đế tuấn cùng hi hòa dắt tay theo ngoài điện đi đến đế tuấn mặc cửu long đế bảo đầu đội đế quan đế hoàng c h i khí uy nghiêm bá đạo mà bên cạnh hi hòa thì là người mặc phượng bảo khí chất lộng lẫy dáng vẻ đòn o trang lại sau này đông hoàng thái nhất khi hoàng p h ụ c hy yêu sư côn bằng còn có một đám yêu thần cùng đông đảo yêu vương nhắm mắt theo đôi đi theo mà vào đế tuấn thái nhất phúc hy côn bằng đều là truẩn thánh trung kỳ hi hòa trần thánh sơ kỳ cựu đại yêu thần cũng có ba người t ấ n cấp c h u ẩ n thánh cái khác tất cả đều là đại la kim tiên tiệc kinh khủng hạo đã nguy thế nhường đại điện bên trong đám người tất cả đều c o n người co r ụ t lại cái này yêu tộc thế mà bất chi bất giác biến cường đại như thế âm thầm hạ quyết tâm về sau không được t r e o chọc yêu tộc mà tam thanh cùng tiếp dẫn c h u y n đề nhưng trong lòng không hiểu có một cỗ cảm giác nguy cơ bọn hắn một phe là b ả n cổ chính tông một phe là tây phương đại năng hơn nữa còn là đạo tổ khâm định tương lai thánh nhân bọn hắn đối với thành thánh sau cũng là có một chút quy hoạch cùng ý nghĩ nhưng hiện tại xem ra bọn hắn những cái kia dự định tại yêu tộc trước mặt căn bản chính là chuyện l tộc, tộc. ạ trong, trong điện tất cả hắn sớm đã phát giác mấy người kia vừa rồi mặt ngoài nhìn như vì yêu đình tốt nhưng là đem hắn yêu đình giá đây là dự định ngừng hắn yêu đình hoạch tội tại đạo tổ a tâm hắn đang chết bất quá hiện tại là hắn ngày lại hỉ không tiện phát tác chỉ có thể âm thầm đem việc này đi lại về sau lại tính toán tâm niệm chuyển động đế tuấn trên mặt lộ ra một vện nụ cười nhìn về phía chúng tu hôm nay là bản hoàng cùng hy hòa ngày đại hôn đ a tạ chư vị đạo huynh đến đây cùng nhau chúc ta yêu đình vô cùng cảm kích đạo hữu đại hôn chính là hồng hoang thịnh sự chúng ta tự nhiên đến đây chúc mừng đúng là nên như thế yêu hoàng khách khí chúng tu nhao nhao khách khí trả lời đế tuấn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ha ha kêu mời chư vị đ ợ i chút chờ kết thúc bản hoàng lại cùng chư vị đạo huynh luận đạo lúc này nữ hoa bỗng nhiên đứng dậy tại mọi người nghi hoặc bên trong đi đến đế tuấn cùng phục hy ở giữa sau đó đem hồng tú cầu tế ra một đạo vô hình gợn sóng lan tràn mà ra trong nháy mắt không có vào thiên không hư không đồng thời cao r ộ n g quát thiên đạo ở trên ta cảm giác hồng hoang có thiếu cô âm không sinh dương cô dương không sinh âm nay lấy nhân duyên tri bảo hồng tú cầu là đế tuấn h y hòa lập thiên hôn định âm dương thiên đạo giám chi đế tuấn cùng h y hòa cũng không người hướng lên trời trí lễ ta đế tuấn h y hòa hôm nay nguyện kết làm đạo lữ nhìn thiên đạo giám chi ầm ầm dứt lời thiên đ ị a chấn động một mảnh to lớn công đức kim vân tại trên cung điện không ngưng tụ nói đạo kim quang đem lăng tiêu bảo điện làm nổi bật một mảnh vàng son lộng lấy lập tức trong điện tất cả mọi người đều nổ kinh hô liên tục a là công đức vì sao đại hôn thiên đạo cũng sẽ có công đức hạ xuống đây là tình huống như thế nào ta trở về cũng sắp kết hôn c ù n g kết lúc này trên không công đức kim vân chia ra làm bốn một thành rơi vào hồng tú cầu bên trong nhường nó trở thành công đức linh bảo uy lực càng thêm một thành không có vào nữ hoa đ ỉ n h đầu còn lại hai phần các bốn thành phân biệt bắn về phía đế tuấn hi hòa một màn này nhìn chúng người đỏ mắt không thôi cái này đế tuấn đã là lần thứ hai thu hoạch được trên trời rơi xuống công đức chẳng lẽ yêu t ộ c thật sự là thiên định thiên địa nhân vật chính mà đạt được công đức đế tuấn cùng h y hòa trên thân khí tức trong nháy mắt phóng đại h y hòa pháp lực dẫn đầu đạt tới c h u ẩ n thánh sơ kỳ đình phong sau đó tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo thái âm thần kim trâm đối với tự thân nguyên thần chém ra thanh khí cùng linh bảo tương dung chém về sau ra thiện thi tấn thăng c h u ẩ n thánh trung kỳ mà đế tuấn đỉnh đầu lúc này cũng xuất hiện một thanh nhận chứa đế hoàng c h i khí trường kiếm thiên định dựng d ụ n cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên đế kiếm đối với đế tuấn nguyên thần một trạm thanh khí ra dung nhập thiên đế kiếm bên trong rất nhanh một thân ảnh theo thiên đế kiếm bên trong đi ra đối với bản thể thi cái lễ không có vào nguyên thần cùng tam hoa người cuối cùng hoa t ư ơ n g dung c h ạ m tam thi tự nga thi c h u ẩ n thánh hậu kỳ đế tuấn pháp lực trong nháy mắt bạo tăng huy hoàng uy thế nhường lăng tiêu b ả o điện đều là một trận rung động ti h trong điện mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn không nghĩ tới đế tuấn thế mà có thể mượn nhờ thiên hôn ban thưởng công đức chém ra thứ tam thi tự nga thi cần biết thiện ác dễ ra bản thân khó chạm mong muốn chém ra tự nga thi không chỉ, chỉ là dựa vào công đức là được còn cần suy nghĩ thông suốt minh ngộ bản tâm không hổ là yêu đình đế vương này thiên phú dứt khoát không người có thể so thật là kiêu hùng cũng chúc mừng yêu hoàng yêu hậu lại làm đột phá song hỉ lâm môn a thấy đế tuấn đột phá đám người tự nhiên mở miệng chúc mừng chỉ là rất nhiều người đều làm miệng không đúng tâm đế tuấn đương n h i ê n biết bất quá hắn căn bản không thèm để ý lần này đột phá hắn đã trở thành thánh nhân phía dưới danh xứng với thực đệ nhất nhân hắn cảm giác chính mình phảng phất đứng ở cựu tiêu chi đ ỉ n h đang quan sát chúng sinh chúc mừng thiên đế bệ hạ lại làm đột phá mà lúc này đông hoàng thái nhất phục hy bọn người cùng chúng yêu thần yêu vương cũng là phân chấn không thôi kích động cao giọng gào chư vị không cần đa lễ b ả n hoàng cũng là may mắn cảm tạ chư vị đến đây xem lễ hiện tại thiên hôn đã thành đại gia tận hưởng tiền n h ư ỡ n g linh quả không cần phải k h á c h k h í tạ yêu hoàng chúng t u lập tức nói lời cảm tạ trong điện ăn uống linh đ ỉ n h náo n h ì t lên đương nhiên có người vui vẻ có người phân hận nguyên thủy giờ phút này trong lòng ghen ghét dữ dội cái này đ ế tuấn lại trước hắn một bước tấn cấp c h u ẩ n t h á n h hậu kỳ đây quả thực là lần nữa đánh hắn mặt nhưng ờ hắn thầm hận không thôi đương nhiên không ngừng nguyên thủy thái thanh thông tiên tiếp dẫn chuẩn để còn có cái khác đại năng trong lòng cũng cảm giác khó chịu thiên đạo quá thiên vị yêu đình bọn hắn một lần đều chưa từng gặp qua công đức đế tuấn cũng đã thu được hai lần hơn nữa hai lần đều mượn nhờ công đức thành công c h ẳ n g thi hiện tại đã là đạo tổ chi giới đệ nhất vị c h u ẩ n thánh hậu kỳ quá làm cho người ghen tị tấu chương xong chương bốn mươi sáu vu yêu trận chiến mở màn nhục thu b i ệ t khuất chương bốn mươi sáu vu yêu trận chiến mở màn nhục thu b i ệ t khuất một chén này bản hoàng kính chư vị đa tạ chư vị tới tham gia bản hoàng hôn lễ chư vị cùng uống chén rượu này lúc này ngồi cao đế tọa hăng hái đế tuấn nâng chén hư kính phía dưới chúng tu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào giờ phút này tất cả đều nhao nhao nâng chén bây giờ yêu đình thế lớn. không người dám không nghề mặt m ũ i ầm ầm mọi người ở đây vừa muốn uống rượu lúc toàn bộ thiên đình bỗng nhiên một hồi chấn động kịch liệt hơn nữa càng ngày càng kịch liệt mọi người nhất thời kinh nghi bất định đây là yêu tộc các con nhà ngươi vu gia ra tới nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết không có đám người kịp phản ứng một đạo thô cùng phách lối tiếng kêu to chuyển đến đồng thời nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang và anh thập nhị tổ vu dẫn theo vô cùng vô tận vu tộc vọt vào thiên đình trực tiếp đại khai s á giới ha ha các minh đệ giết cho ta giết sạch yêu tộc có vu vô địch vu vu vu ba theo vô số tiếng la diết không có yêu tộc cao thủ c h ấ n giữ bầy yêu căn bản không phải vu tộc đối thủ đại lượng yêu tộc trong nháy mắt liền bị vu tộc thần thông gạt bỏ thương vong thảm trọng lớn mật đế tuấn nguyên thần q u é t r a gặp tình hình này muốn rách cả mí mắt âm vang đứng dậy hướng về ngoài điện phóng đi thẳng hướng thập nhị tổ vu đông hoàng thái nhất phúc hy côn bằng còn có cái khác yêu thần yêu vương cũng tất cả đều đằng đằng sát khí xông ra mà vừa mới trở thành yêu hậu hi hỏa càng là khí gương mặt xinh đẹp xanh xám vu tộc tại nàng ngày đại hôn trước tới quấy dối quả thực là tại hồng hoang tất cả mọi người trước mặt mạnh mẽ rút nàng một bàn t cái này khiến trong nội tâm nàng cực hận vũ tộc thế i a linh bảo cũng giết ra ngoài trong chốc lát yêu tộc c h u ẩ n thánh liền ngăn cản thập nhị tổ vu tránh khỏi càng nhiều yêu tộc vất lạc mà cái khác yêu thần yêu vương cũng một lần nữa tổ chức yêu tộc đại quân cùng vũ tộc chém giết ở cùng nhau song phương liền tại thiên đình đại chiến đánh long trời lở đất máu chạy thành sông huyết tinh chi khí bay thẳng vật tiêu sắc ý sôi trào tiếng kêu g i ế t dầm trời kinh động đến toàn bộ hồng hoang thiên đ i ệ mà lăng tiêu bảo điện bên trong đến trúc chúng tu hai mặt nhìn nhau cái này vũ tộc đột kích cũng quá đột nhiên để bọn hắn sửng suốt một hồi lâu Bất một quá sau một khắc, đám khắc, ngay ư ờ i c ũ tại t c vua yêu song phương tại thiên đình đại chiến lúc b a n cổ điện bên trong tu luyện tề thiên phun ra một ngụm trọc khí sau đó chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt kim sáng lòng lánh pháp tác đạo vẫn không câu khô chuyện ai đáng tiếc ca thở dài một tiếng tề thiên có chút tuyệt đối mượn nhờ phá v o n g kim âu ngắn ngủi vài v à n năm hắn liền đem lực chi pháp tắc lĩnh nộ được chín phần trăm l i ê n đang chuẩn bị nhất cổ tắc khí đột phá tới một thành lúc hắn lại không thể không ngừng lại bình cảnh xuất hiện đáng tiếc phá vọng kim mâu mặc dù cường đại nhưng đ ố i đột phá bình cảnh trợ giúp cũng không lớn còn cần dựa vào chính mình a thế thiên có chút buồn b ự c chỉ thiếu một chút xíu lực chi pháp tắc liền có thể đột phá tới một thành đến lúc đó hắn sẽ có được sánh vai thánh nhân chiến lực có thể nhường hắn có thực lực chống đến trạng tam thi lại hợp nhất thành thánh hiện tại hắn còn cần dựa vào chính mình đi đánh vỡ bình cảnh đi phóng ra bước cuối cùng này Chỉ d ân đi có có người đều đi đâu ra bản cổ điện thế thiên lập tức ngây ngẩn cả người hãn tiến trước khi đi thật là phát hiện phụ cận có không ít vụ tộc cường giả tại bảo hộ lấy nhưng bây giờ cũng bị mất không chỉ có như thế toàn bộ vụ tộc đều là hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ hay cũng không sợ bản cổ điện bị người trộm không biết bản cổ điện thần bí tề thiên lẩm bẩm một câu nhưng sau một khắc chính là trong lòng giật mình hắn cảm ứ n g được rất cường đại hỗn loạn pháp tắc chấn động theo bất chu sơn thiên không chuyển đến đây là thiên đ ỉ n h nguy rồi tề thiên sắc mặt đại biến trận thân hóa lưu quang vô cùng lo lắng hướng về thiên đ ỉ n h tiến đến hy vọng không bỏ qua ta bình cảnh a hắn thật không nghĩ tới lần này bế quan tu luyện vũ yêu hai tộc thế mà toàn diện khai chiến hắn nhưng là còn muốn mượn lần này đại chiến nhìn xem có thể hay không có linh ngộ đột phá bình cảnh đâu ngay tại tề thiên chạy tới thiên đình lúc thiên đình vũ yêu chém rết đã tiến vào gây cấn song p ư ơ n g đều đã hoàn toàn rết đỏ cả mắt bên trong chiến trường khổng lồ vu yêu chân thân chém giết không ngừng linh bảo thần thông không ngừng bay loạn còn thỉnh thoảng có sắp gặp tử vong vu yêu trực tiếp tự bạo phát ra trận trận oanh minh mạnh liệt năng lượng gió bạo trong nháy mắt đem chúng quanh địch nhân xé thành mảnh nhỏ chết đi cho ta đông hoàng thái nhất cầm trong tay h ố n độ t r u n g c ư ờ n g đại chấn động sóng âm không ngừng đánh phía đối diện đế giang trúc cửu âm thiên ngô ba vị tổ vu đồng thời dùng h ố n độn trung định trụ thời không quái nhiều suy yếu đế giang trúc cửu âm không gian thời gian pháp tắc thần thông đế giang ba người không sợ chút nào dựa vào cường hoành đục thể cùng pháp tắc thần thông đại chiến thái nhất. Bốn người người bình thường căn bản là không có cách tới gần mà một bên khác đế tuấn dựa vào cường đại c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi tế ra hà đồ lạc thư k h ố n trụ trúc dung cộng công xa bị thi nhưng trúc dung cùng cộng công hai người quả thực quá điên cuồng đối với đế tuấn công kích căn bản không phòng ngự nước hỏa pháp tắc thần thông không muốn mạng oanh ra rất nhanh liền xông ra không trận thẳng hướng đế tuấn đế tuấn không thể không hiện ra kim ố i chân thân cùng hai người chém giết lại thêm bên cạnh xa bị thi độc chi pháp tắc công kích đế tuấn đánh rất là gian nan khổng lộ kim ố chân thân bên trên cũng không ngừng xuất hiện vết thương đương nhiên trúc dung đám ba người cũng là bị thương không nhẹ còn lại sáu tên tổ vua thì là cùng phúc hy côn bằng chờ chuẩn thánh yêu tộc từng đôi c h é m giết theo chiến đấu tiến hành lúc này toàn bộ thiên đình sớm đã máu chạy thành sông t à n thi tay cụt bẫy khắp đại đ ị a l i ê n thiên đình bên trong kiến trúc cũng đều bị đại lượng phá hủy biến t à n phá không chịu nổi chung quanh quan chiến hồng hoang chúng tu giờ phút này nhìn h á i hùng kết vía v u yêu hai tộc giờ phút này cho thấy thực lực nhường chúng tu rung động c h i cực quá côn g bạo quá khốc liệt ngay cả tam thanh đều nhìn sắc mặt phát nặng cường đại như thế v u yêu bọn hắn liền xem như bản cổ chính tông gặp phải cũng muốn nhượng bộ lui binh chỉ có nữ hoa vô cùng lo lắng nhìn xem trên chiến trường có lòng muốn đi hỗ trợ nhưng phục hy trước đó nói với nàng không cho phép hắn ra tay bất quá nàng xác thực không cần lo lắng bởi vì phục hy hoàn toàn chiếm ở trên gió giờ phút này cùng phục hy chiến đấu kim chi tổ vui nhục thu b i ệ t khuất muốn thổ huyết hắn bị phục hy vây ở trong trận pháp không phải một tầng mà là ít ra hơn ngàn tầng đánh vỡ một tầng còn có một tầng hơn nữa phục hy còn đang không ngừng điệp ra trận pháp so với hắn phá trận tốc độ còn nhanh nhục thu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận pháp càng ngày càng nhiều không nhìn thấy cũng không cảm ứng được động tính bên ngoài a có loại cùng ta chính diện đánh dựa vào trận pháp có gì tài ba nhục thu tại trong trận p h á p biệt khuất cuồng n ệ n cuồng h ố n g c h ậ p c h ậ p c h ậ p quá thảm đông nhiên một đạo thanh quang theo nhục thu phía trên trận l ó i lên lưu lại một đạo đồng tình thanh âm ngay tại điệp ra trận pháp phục hy biến sắc bất quá không chờ hắn làm ra hướng đối thanh quang lại trong nháy mắt đi xa rời đi chiến trường xuất hiện lần nữa đã hóa thành nhân hình rơi vào quan chiến chúng tu bên cạnh chúng tu trong lòng giật mình vội vàng nhìn lại đủ thiên tấu chương xong chương bốn mươi bảy nguyên thủy mập bản cổ chân thân chương bốn mươi bảy nguyên thủy mập bản cổ chân thân thấy g i người tới nguyên thủy cùng chuẩn đề lập tức trận mắt trận l ô n mày tề thiên khiêng kim cô đ ồ n g quay đầu nhìn về phía hai người lập tức nết miệng nở nụ cười n h a đã lâu không gặp nguyên thủy ngươi thật giống như mập điểm nên giảm cân ơn còn có chuẩn đề ngươi còn chưa có chết ta ta còn muốn đi tìm ngươi thi thể nhặt điểm linh bảo chơi đâu ấ đ úng t r u n g quanh những người khác muốn cười nhưng trở ngại hai người thực lực lại n h ì n được chỉ là bả vai một hồi run run nghẹn rất là vất vả n g ư ơ i muốn chết ba hôn c h ứ n g ba nguyên thủy chuẩn đề hai người trên trán nổi lên vân xanh bàn cổ phiên cùng thất bảo rượu thụ trực tiếp bị tế ra nội chừng lấy tề thiên dường như sau một khắc liền muốn động thù bất quá tề thiên không thèm để ý chút nào quay đầu lần nữa nhìn về phía vui yêu chiến trường đừng làm r ộ n xem phim đâu ngoan phốc ha ha lời này vừa nói ra mọi người nhất thời cũng n h ị n không được nữa cười ha h a mặc dù bọn hắn không hiểu phiến là có ý gì nhưng cái này ngoan thật sự là quá độc n g ư ơ i nguyên thủy cùng chuẩn đề tim một m ộ n b ự c sau đó trực tiếp nổ s á t cơ m á n h liệt mà ra chết đi ba bàn cổ phiên cùng thất bảo rượu thụ ẩm v a n g bộc phát công hướng tề thiên tề thiên trong mắt hung quang l o ạ lên kim ô đồng mang theo cực kỳ kinh khủng lực chi pháp tắt v ù ra cùng bàn cổ phiên cùng thất bảo rượu thụ đụ vào nhau bàn cổ phiên cùng thất bảo diệu thụ trực tiếp bị n đ ệ n bay ngược côn bạo sóng năng lượng nhường chung quanh người sắc mặt đại biến pháp lực phòng ngự đồng thời vội vàng lui lại bạch bạch bạch nguyên thủy cùng chuẩn đ ề tiếp được bay trở về linh bảo nhưng ẩn chứa trong đó lực đạo trí cự để cho hai người trực tiếp liền lùi lại trăm trượng xa mới đứng vững nhìn xem một bước đã lui tề thiên trong lòng hai người khiếp sợ không thôi lực lượng này thế nào so trước đó còn kinh khủng hơn đặc biệt là nguyên thủy hắn bàn cổ phiên đã hoàn toàn luyện hóa lại thêm hắn hiện tại chuẩn thánh trung kỳ tu vi gần như có thể hoàn toàn phát huy ra trí bảo y lực nhưng vẫn như cũng bị tề thiên nhẹ nhóm đánh lui ngay tại hai người kinh nghi bất định cân nhắc phải t r ă n g tiếp tục công kích lúc thái thanh cùng tiếp dẫn riêng phần mình ngăn cản hai người sư minh nhìn xem chuẩn đề trên mặt không cam l ò n g tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nguyên thần truyền âm n ó i đừng lại đậu thủ hán lực chi p h á p tắc nói xong lời cuối cùng tiếp dẫn dừng một chút tựa hồ có chút khó có thể tin trên lệch một bước liền có thể đột phá đến một thành cái gì chuẩn đề kém chút hét dầm lên k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin cùng hãy nhiên một bên khác nguyên thủy lúc này cũng bị vẻ mặt nặng nề thái thanh cáo chi việc này giống nhau cả kinh thất sắc nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt có chút sợ h một thành lực chi phát tắc đây chính là thánh nhân mới có chiến l ự c mà chỉ thiếu chút nữa tề thiên chẳng phải là ngoại trừ thánh nhân không người là đối thủ dường như xem thấu nguyên thủy ý nghĩ trong lòng thái thanh sắc mặt khó coi truyền t m n ó i chưa thành thánh trước đó không cần t r e o chọc hắn nữa nguyên thủy trong lòng đầu tiên là không m u ố n sau đó lại trở nên đủ rũ cái này quá đ ả k ích người mà chung quanh người thấy nguyên thủy chuẩn đề dường như không còn dám đ ậ u thủ lập tức một hồi ngạc nhiên nghi ngờ mặc dù vừa rồi tề thiên chiếm tự phong nhưng hai người cũng không đến nỗi cứ như vậy sợ đi húng chi hai người cũng còn có giúp đỡ đâu ngay cả tây vương mẫu còn có một số tại tử tiêu cung kẻ nghe đạo đều nghi hoặc không hiểu không rõ đây là thế nào chỉ có minh hà hồng vân trấn nguyên tử giải rác mấy người dường như đã nhìn ra cái gì nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiên g rẻ mà tề thiên nhìn thấy một màn này cũng không tiếp tục độc thủ dù sao hắn lần này tới còn có chuyện trọng yếu muốn làm vừa rồi khiêu khích hai người cùng đánh ra một côn đó mục đích đúng là vì chấn nhiếp một số người tình thời điểm then chốt váy rời hắn bỏ qua cơ hội tốt chu thiên tinh đấu đại trận lên lúc này hét lớn một tiếng đem mọi người đ ư c chú ý toàn bộ hấp dẫn chỉ thấy trong chiến trường phát ra vô thượng uy nghiêm đế tuấn đem hà đồ lạc thư ném ra ngoài hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đón gió mà lớn dần trực tiếp đem toàn bộ thiên đ ỉ n h thường không sao trời bao phủ trong đó tản mát ra ánh sao đầy trời giống giống mà yêu đình tất cả đại l ạ kim tiên yêu vương gào thét một tiếng toàn bộ bỏ xuống đối thủ bay vào trời xanh không có vào từng khỏa trong tinh thần ông theo một hồi kịch liệt rung động một cái c h e khuất bầu trời đại trận xuất hiện tại đế tuấn đỉnh đầu mà đế tuấn thì là cùng đông hoàng thái nhất bay thẳng vào trận mắt vô tụ ra một đạo trăm vạn trượng sao trời thân thể khi thế ngập trời huy áp kinh khủng dị thường tràn ngập toàn bộ tinh không nhường đ á m người có một loại sâu kiến cảm giác ti tất cả mọi người đều bị chấn động tật đỉnh yêu tộc thế mà còn có thủ đoạn như thế khí thế kia không thua gì đạo tổ lúc trước thành thánh quá kinh khủng mà nhìn thấy một màn này chúng tổ vu cũng là cả kinh bất quá ngay sau đó liền cùng nhau ngửa mặt lên trời t h é t g i ả i đô thiên thần sát đại trận lên trong n g a y mắt vô cùng vô tận huyết sát chi khí chống giông hiện lên hội tụ đem thập nhị tổ vu bao khỏa trong đó nồng đậm thiên địa sát khí bay thẳng tiểu tiêu ẩm ẩm thiên đ i ệ biến sắc một cái vài trăm vạn cự nhân đang đang ứ n g tụ c u â n b ạ o khí thế kinh khủng phảng phất muốn đem cái này thiên đều vỡ ra đến a là bàn cổ đại thần thật là a a cái này cái này sao có thể theo cự nhân bộ mặt dần dần rõ ràng tất cả đại năng tất cả đều hét dầm lên vu tộc thế mà triệu hắn đi ra bàn cổ chân thân mặc dù không người gặp qua bàn cổ nhưng người khổng lồ này một xuất hiện trong nháy mắt nguyên thần của bọn hắn bên trong trực tiếp liền xuất hiện bàn cổ cái này một g ã c h ữ ngôi sao đầy trời phía dưới bàn cổ chân thân lần nữa như thế rung động vô số sinh linh mà tề thiên thì là hai mắt sáng lên nhìn chòng chọc vào bàn cổ chân thân đây chính là hắn cơ duyên chỉ cần bản cổ chân thân đọc thủ ẩn chứa lực chi pháp tắc tuyệt đối có thể nhường hắn đột phá bình cảnh đến lúc đó hắn đem không sợ t h á n h nhân một bên khác hóa thân trăm vạn trượng sao trời cự nhân đế tuấn giờ phút này cũng có chút luôn cuống hắn cho là mình có c h u t h i ê n Tinh đ ấ u đại t r ậ n đ á n h bại vũ t ộ c dễ n h ư trở b à n tay. k h ô n g n g h ĩ t ớ i thập nhị tổ vu thế mà có thể triệu hồi ra bản cổ chân thân đây chính là bản cổ đại thần a coi như hắn hiện tại có chu thiên tinh đấu đại trận trong lòng cũng là một hồi t r ọ dạ bất quá giờ phút này tình hình căn bản dung không được hắn lùi bước nếu không yêu đình sẽ hoàn toàn bị hủy diệt chu thiên tinh thần gia trị thân ta thiên địa h ư n g hoàng duy ta đ ộ c t ô n đế tuấn lần nữa quát lên một tiếng lớn phất tay đẩy trời sao trời lần nữa tuân ra vô tận tinh thần c h i lực ra trí thân trăm vạn trượng thân thể lần nữa tăng vọt cho đến cùng bản cổ chân thân không sai biệt lắm sao trời thân thể bản cổ chân thân vu yêu hai tộc cát chủ bài toàn bộ xuất hiện kinh khủng c u ầ n bạo khí thế bàng bạc làm cho cả thiên đình đều là một hồi rung động kịch liệt hư không hàng rào bên trên từng tia từng tia vết dạn xuất hiện dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn hủy diệt không tốt thiên đình không chịu nổi quan chiến mọi người sắc mặt p ổ biến n h o nhao hướng về thiên đình bên ngoài phóng đi n chờ song phương chém g i ế t thiên đình tuyệt đối sẽ trước tiên bị phá hủy đến lúc đó k i a kinh cùng t r ô n vùi chi lực so hỗn độn chi lực còn còn đáng sợ hơn c h u ẩ n thánh không cẩn thận đều sẽ bỏ mình thế thiên đương nhiên cũng đi theo sông ra thiên đình bất quá nguyên thần chi lực một mực gắt gao nhìn xem bản cổ chân thân sợ bỏ lỡ một kia sao băng thiên địa ba bỗng nhiên đế tuấn cùng hét to theo sao trời thân thể bên trong vang vọng tinh không sau đó vô cùng vô tận to lớn sao trời hệ lên ầm ầm bên trong kéo lấy vô tận hỏa diễm hướng phía hồng hoang đại địa bày tới như lưu hỏa dây tinh ngân hà trút xuống lít nha lít nhít sáng chó Đối m ặ theo n ư chương chương chương thế hủy thiên diệt địa công kích, cổ chân thân đột mặt trời thét. Tấu thu tiến hành lúc, chương 48, vu yêu đại chiến thu tiến t hủy kích, chân nhiên chiến hành chiến hành h đến. yêu yêu vui đại vui đại lên công bàn ngửa xong, rừng rừng địa Đùa đồ đồ cổ lúc, lúc. gào tiếng giống giận này thái thanh cùng nguyên thủy sắc mặt lập tức của biến bởi vì thái cực đồ cùng bản cổ phiên thế mà r u n g động động mong muốn bay về phía bản cổ chân thân Hai hại nhiên, liền tranh thủ bảo thu hồi thần. hoa hết người liền nguyên Tăng toàn l trí bảo đem mà bàn cổ chân thân bên kia mặc dù không có triệu hồi thái cực đồ cùng bàn cổ phiên nhưng thái nhất hôn đ ộ n chung lại là xuất hiện ở bàn cổ chân thân trong tay sau đó thiên địa vô tận sát khí không ngừng ngưng kết trong khoảnh khắc ngưng kết ra một thanh to lớn thần phủ bàn cổ phủ bá bàn cổ chân thân đột nhiên mở mắt ra trên hai tay n ô lên từng tay có thể so với dây núi gân xanh khai thiên vang vọng đất trời giống to bàn cổ phủ bị như chậm thực nhanh dơ lên bổ về phía đầy trời sao trời phù mang xẹt qua bầu trời t i n h không đều bị một phân thành hai giang giác giang giác toàn bộ tam thập tam thiên thiên đình lập tức không chịu nổi gánh、nặng. p h á trong chốc lát đầy trời sao trời cùng bàn cổ phủ công kích bị trực tiếp đông kết giao chiến v u yêu cũng tất cả đều không thể động đậy chém giết đình chỉ trần thánh phía dưới tu sĩ tất cả đều kìm lòng không được quỳ xuống run lời bậy liền xem như trần thánh cũng là một hồi tim đập nhanh tất cả mọi người đều kìm lòng không được ngầm đầu chỉ thấy một cái ám kim s ắ t che trời cự nhãn chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời đa mạng vô tình kinh khủng thâm thúy tất cả mọi người linh hồn cũng không khỏi run dậy lên đây là thiên đạo c h i nhãn tề thiên trong lòng bước lên vô biên hàn ý sâu kiến cảm giác lần nữa chuyển khắp toàn thân giang giác đống nhiên hai đạo kinh khủng tử tiêu thần lôi theo thiên đạo c h i nhãn bắn ra trực tiếp đánh vào sao trời thân thể cùng bàn cổ chân thân bên trên vê anh đầy trời tử sắc lôi điện lập lòe chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận toàn bộ vỡ vụn sao trời thân thể cùng bàn cổ c h i thần cũng biến mất không thấy gì nữa lộ ra đế tuấn thái nhất cùng thập nhị tổ vu đế tuấn thái nhất cùng thập nhị tổ vu đồng thời miệng phun máu tươi toàn thân khí thế trong nháy mắt biến suy yếu vô cùng mà đánh nát sao trời thân thể cùng bản cổ chân thân thiên đạo chi nhãn thì là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa không gian nhất thời biến yên tĩnh vô cùng đông nhiên trong bầu trời vô biên tử khí đông lai ba vạn dặm sau đó hóa thành một đạo cổ phát thân ảnh đạo tổ hồng quân hồng quân mặt không biểu tình không vui không buồn nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên đình nhẹ nhàng điểm một cái một đạo linh quang trong nháy mắt không có vào thiên đình ầm ầm mặt đất khe hở biến mất sơn hà tái tạo rách nát không chịu nổi thiên đình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu sau đó hồng quân lại nhìn vu yêu hai tộc một cái đ ạ m mặt nói vạn vật có thứ tự đến tận đây yêu trưởng thiên vu quản mười vạn năm bên trong vu yêu hai tộc không được tài chiến dứt lời hồng quân vung tay lên thiên đình bên trong vu tộc toàn bộ biến mất lại xuất hiện đã về tới đại địa phía trên làm xong đây hết thảy hồng quân thân ảnh trực tiếp trở thành n h ạ t biến mất không thấy gì nữa mà trước đó lao ra chúng tu nhìn thấy đạo tổ biến mất cũng không tiếp tục về thiên đình trực tiếp n g o ngao trở về chính mình đạo trường theo vụ yêu trận chiến mở màn bị đạo tổ ngăn lại hồng hoang lần nữa khôi phục được ngày xưa yên tĩnh nhưng hồng hoang c h ú n g sinh đều biết đây chỉ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh mười vạn năm sau vụ yêu hai tộc sớm muộn sẽ tái chiến đến lúc đó thiên đạo đạo tổ đều không nhất định sẽ lại ngăn trở ai còn kém một bước ca trở lại hoa quả sơn tề thiên có chút buồn bực trước đó bàn cổ chân thân k i a m ộ t búa cũng không có hoàn toàn bạo phát đi ra cho nên hắn cũng không có cái gì l i n h ngộ lực chi pháp tắc vẫn là kẹt tại một bước cuối cùng cái này khiến trong lòng của hắn một hồi lo lắng nếu như không có ngoài ý mớn mười vạn năm bên trong khẳng định sẽ có người thành thánh đến lúc đó nếu như hắn còn chưa được phá vậy hắn liền nguy hiểm nghĩ đến cái này tề thiên ngồi không yên đứng dậy liền phải lại đi hồng hoang bên trong đi dạo tìm xem cơ duyên bất quá vừa đứng người lên hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một chuyện tâm niệm vừa động một thân ảnh xuất hiện tại thủy liêm động bên trong vô c h i kỳ giống vừa vừa hiện thân vô c h i kỳ liền mặt lộ v ẻ giữ tợn phóng tới tề thiên đấm ra một q u y ề n bất quá thực lực của hắn thực sự quá thấp thái ớt kim tiên tại tề thiên trước mặt quả thực một ngón tay đều có thể nghiền chết con ngón búng ra phanh vô tri kỳ trực tiếp bị đẩy lùi đâm vào trên vách đá chậm rãi trượt xuống thân thể như là tan ra thành t ừ n g mảnh không thể động đậy chỉ có thể nằm trên mặt đất hung á c t r ư ờ n g mắt tề thiên cũng không trách hắn như thế hắn bị giam tại cái không gian kia mấy vài năm nếu như không phải có linh khí nhường hắn tu luyện hắn đã sớm thành tây h khô coi như như thế hắn thiếu chút nữa cũng bị n ẹ n điên hừ tề thiên lạnh hừ một tiếng nhường vô c h i k ỳ nguyên thần run dậy một hồi có loại hồn phi phách tán cảm giác trong mắt hung q u a n g trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vẻ sợ hãi nhìn thấy vô tri kỷ biến hóa tề thiên p h t tay một đạo pháp lực đánh vào vô tri kỷ thể nội khôi phục thương thấy được tề thiên cường đại vô c h i kỳ thu hồi h u n g tính ánh mắt không ngừng lấp lóe người n g ư ơ i là ai vì sao bắt ta ta như ý quân thiết đồng đâu tề thiên không có trả lời vô c h i kỳ vấn đề mà làm mặt không thay đổi nhìn xem hắn cho đến đem vô c h i kỳ nhìn toàn thân run dày mồ hôi lạnh lâm ly tề thiên mới lây ra một cây gậy ném tới người quân gậy sắt đã hủy cái này cho ngươi vừa tiếp nhận cây gậy vô c h i kỳ ngây người hạ sau đó nhai răng n ế t miệng liền phải sủ l ô n g nhưng lại bị hắn cưỡng ép ép xuống biết đối phương thực lực cường đại hắn cũng không muốn vờ ngớ ngẩn từ đó ném đi m ạ n nhỏ thấy vô tri kỳ thất t h ờ tề thiên gật đầu nói n à y quân là ta dựa theo trước ngươi linh bảo luật chế cũng gọi như ý quân thiết đ ộ n g là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo nói đến đây thấy vô c h i k ỳ cầm cây gậy trầm mặc không nói dừng một chút nói tiếp mặc dù so ra kèm trước ngươi quân gậy sắt nhưng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi ta cho ngươi thêm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng thân tề thiên đem tổ long châu lấy ra thu hồi trong đó nguyên thần đ ă n ký sau đó đem nó cho vô tri kỷ sở dĩ làm như vậy cũng không phải sợ nhân quả gì gì đó nếu quả thật sợ hắn sớm đã đem thứ nhất q u n d i đi nhân quả gì tất cả đều xong hết mọi chuyện hắn là có ý định khác thu vô c h i kỳ làm đồ đệ thân làm hỗn độn ma viên bốn phần một đỏ cái r á m con khỉ theo hầu cực cao chỉ so với tam thanh thấp một bậc cúng minh hà trấn nguyên tử chờ tiên thiên đại thần không sai bịt lắm chỉ vì biến hoa quá muộn lại thêm không có gặp phải đạo tổ g i ả n g đạo cho nên tu vi thấp rất nhiều tương lai thành cũng sẽ không thấp tại không có bắt được vô c h i kỳ trước đó hắn liền động đậy cái ý nghĩ này lúc trước vừa chạm thi thành t i ự u chuẩn thanh lúc nhìn xem thanh lãnh hoa quả sơn hắn liền muốn tổ kiến một thế lực nhưng cân nhắc tới vũ yêu lựa tiếp cho nên liền đem việc này giấu ở đáy lỏng đương nhiên hiện tại cũng không phải sáng tạo thế lực thời điểm nhưng không trở ngại trước thu một chút theo hầu cường đại đồ đệ chờ thời cơ đã đến cũng không cần sầu không có giữ thể diện cho nên hắn mới có kiên nhẫn dùng cản khôn đ ỉ n h cho vô c h i k ỳ luyện bảo còn đem tổ lòng châu đưa ra ngoài mà vô c h i k ỳ cầm mới như ý quân thiết đ ổ n g cùng tổ lòng châu cũng không có quá nhiều thích thú ngược lại trong lòng có chút thất t h ỏ g hắn chỉ là một cái tiểu yêu trước mặt tôn này đ ạ i yêu mặc dù đ o ạ n hắn linh bảo nhưng bây giờ lại là cho hắn luyện bảo lại là đưa bảo nếu như nói là bởi vì h y náy hắn một trăm không tin tại hắn nhận biết bên trong hồng hoang liền không có t ộ yêu hắn thật rất lo lắng cho mình tương lai kết quả dường như nhìn ra vô c h i kỳ bất an trong lòng tề thiên cũng không còn vòng vo gọn gàng dứt khoát nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều cho ngươi những vật này là bởi vì ta muốn thu ngươi làm đồ xem như ngươi lễ bái sư hiện tại ngươi liền nói có nguyện ý hay không bái sư a vô c h i kỳ lập tức lặng lẽ một hồi hắn cũng không tính là mới vừa xuất sơn tiểu yêu trước đó tại hồng hoang sông sáo qua cuối cùng còn gia nhập yêu đ ỉ n h cũng đã gặp cái khác đ ạ i yêu thu đệ tử nhưng loại này thu pháp đây không phải thu đây là bức liền trước mắt vị này đã yêu nào giống như là muốn ăn thịt người ngự khí cùng ánh mắt hắn dám không đáp ứng sao tấu trương xong chương bốn mươi chín người sư tôn này có chút không đáng tin cậy chương bốn mươi chín người sư tôn này có chút không đáng tin cậy đệ tử vô c h i kỳ b á i kiến s ư tôn vô c h i kỳ gọn gàng mà linh hoạt quỳ mọc xuống đất không chút gì dây dưa dài dòng ha ha tốt tốt tốt tề thiên không biết vô c h i kỳ bằng lòng nguyên nhân thấy b á i sư tấm lấy mặt lập tức lộ ra nét mừng về sau ngươi chính là ta hoa quả sơn đại đệ tử ta hoa quả sơn giảng cứu thẳng thắn mà làm cũng không quá nhiều quy củ trói buộc liền ba g i i một g i i khi sư di tổ hai g i i đồng môn tương tản ba g i i an người an người vô c h i kỳ lập tức xứng sở có chút không rõ cái này ngươi về sau liền biết tề thiên không làm thêm giải thích sau đó sầm mặt lại nếu như phạm vào cái này ba giới ta sẽ để cho ngươi biến thành mẫu khỉ nói đến đây còn hướng vô c h i kỳ phía dưới nhìn một chút vô c h i kỳ đầu tiên là xứng sở làm minh bạch là có ý gì sau lập tức vẻ mặt hoảng sợ liên tục bảo đảm nói mời sư tôn yên tâm đệ tử tuyển sẽ không phạm giới ân thế thiên gật gật đầu sắc mặt lại hòa hóa lại đã ngươi đã bài sư vậy coi như biết vị sư t ụ danh nói đến đây cái eo gớn một cái vị sư danh hảo tề thiên về sau hành tẩu hồng hoang như gặp phải đuôi mù mà đánh không lại đại năng có thể báo ta tên nói còn chưa dứt lời dường như nhớ ra cái gì đó tể h thiên lại liền vội vàng lắc đầu không được không thể báo danh hiệu ta nếu không ta sợ ngươi chết thảm hại hơn a vô c h i k ỳ trong nháy mắt trận tròn mắt đồng thời trong lòng hoảng một nhóm người sư tôn này thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy a thể thiên giống như chưa nghe nói qua sẽ không phải là hồng hoang tiếng xấu truyền xa đại yêu a lại hoặc là thực lực kỳ thật cũng không cao đi danh hào ngược lại càng sẽ cho người ư c hiếp dường như nhìn ra vô tri kỷ hoài nghi thề thiên cảm giác lời nói mới rồi có sai lầm sư tôn uy nghiêm vội ho một tiếng giải thích nói không cho người báo vi sư danh hào không phải là bởi vì vi sư thực lực không đủ toàn bộ hồng hoàng có thể chống đỡ được vi sư công kích không đủ một tay số lượng nói đến đây nữ khí ngạo nghễ sau đó lại lời nói xoay chuyển nhưng vi sư địch nhân cùng nhớ thương vi sư bảo bối người hơi nhiều cho nên vẫn là thiếu báo danh hiệu ta cho thỏa đáng vô c h i kỳ nghe xong cũng không biết tin k h ô n g tin tiến lặng nói vậy đệ tử nếu là gặp phải đánh không lại địch nhân đương nhiên là chạy a cái này còn phải hỏi t ề thiên một bộ trẻ con không thông minh ánh mắt Bất lúc này vô tri này kỷ trong lòng cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui tóm lại cũng cảm giác có điểm là lạ thế thiên không để ý đến vô tri kỷ ý nghĩ khoắt tay nói người trước đem như ý quân thiên bổng cùng tổ long châu luyện hóa đến lúc đó theo ta ra ngoài cho n g ư ơ i tìm một chút cơ duyên tấn thăng đại la c h i cảnh nhanh lên biến hóa n g ư ơ i bộ dáng như hiện tại có chút xấu vô c h i kỳ im lặng hắn cảm thấy mình hình tượng này rất uy vũ a nhưng hắn lại không dám phản bác sư tôn đành phải yên lặng đi đến thủy liêm động một góc khoanh chân nhắm mắt bắt đầu luyện hóa linh bảo mà tề thiên thì là da thủy liêm động xếp bằng ở hoa quả xuất đỉnh theo nguyên thần bên trong lấy ra một cái hắc hồ lô đằng bên trên cái kia chưa thành đoạn thời gian trước tại bản cổ điện bế quan lúc thành thục ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo hỗn độn hồ lô có thể đem quần bạo hỗn độn chi lực chuyển hóa làm tinh thuần bình hòa hỗn độn phụ trợ chuẩn thánh gia tốc tu luyện còn có thể giống tổ long châu như thế dùng cho phòng ngự đương nhiên cũng có thể dùng hỗn độn chi lực đến công kích xem như một cái nhiều chức năng linh bảo a lại thêm càng không đỉnh dù cho không có tổ long châu phòng ngự cũng đủ rồi thưởng thức sẽ tề thiên lại đem hát hồ lô ném vào nguyên thần bên trong nhường thiện thi đi tiếp tục luyện hóa chính hắn thì là lấy ra càng không đỉnh l u y ệ n chế nhiều mấy món tiên thiên linh bảo a nói không chừng về sau lại đụng phải thích hợp đồ đệ đến lúc đó không có linh bảo lừa gạt ban thưởng đồ đệ này cũng không tất thu nói thầm mấy câu liền lấy ra một chút những năm này thuận tay thu thập luyện khí linh tài bắt đầu luyện bảo n g a n năm sau đem như ý quân thiết đ ồ n g hoàn toàn luyện hóa vô c h i kỳ đi ra thủy liêm động về phần tổ l o n g châu chỉ là luyện hóa bộ phận thực phẩm tiên thiên linh bảo ít nhất phải tới đại la kim tiên tri c ả n h khả năng hoàn toàn luyện hóa r a thủy liêm động vô c h i kỳ một cái liền phát hiện tại đỉnh núi tề thiên nhìn xem trước người cắm chín cái côn đ ồ n g linh bảo không khỏi trừng mắt nhìn trong lòng c h ấ n kinh c h i cực hắn phát hiện những cái kia côn đ ồ n g thế mà tất cả đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa nhìn xem tề thiên theo càn k h ô n đỉnh lần nữa lấy ra một cây thượng phẩm tiên thiên côn bổng vô c h i k ỳ đột nhiên cảm thấy nhà mình người sư tôn này cũng không phải như vậy không đáng tin cậy trước mặt cậy thực lực như thế nào ít ra cái này luyện chế tiên t i ê n linh bảo toàn bộ hồng hoang không người có thể làm được ca lúc này tề thiên cũng phát hiện vô c h i k ỳ phất tay đem luyện chế tốt mười cái côn đ ồ n g thu nhập c à n không đỉnh một cái lắc mình đi vào vô c h i k ỳ trước người đã luyện hóa tốt vậy bây giờ liền đi đi thôi nói dưới chân hiện hiện một đoàn mây trạng linh bảo đem hắn cùng vô c h i k ỳ nâng lên đây là hắn căn cứ hầu ca cân đầu vân luyện chế thượng phẩm tiên t i ê n phi hành linh bảo phi thiên cân đ ầ vân không cần l u n nào tốc độ mặc dù so chính hắn tốc độ bay chậm nhưng bây giờ dùng để đi đường cũng là phù hợp đi vi sư dẫn ngươi đi ăn đồ tốt tề thiên tâm niệm vừa động phi thiên cân đầu vân lập tức hóa thành một đạo lưu q u a n hướng về tây phương mau chóng đuổi theo sư tôn vừa rồi kêu mười cái tiên thiên linh bảo c ộ n đ ộ n g phi thiên cân đầu vân bên trên vô c h i kỳ nói còn chưa dứt lời liền bị tề thiên tắt ngang không phải đưa cho ngươi là cho ngươi tương lai sư đệ sư m ộ i chuẩn bị vô c h i kỳ ngây người hạ có chút trần trở nói sư tôn chúng ta hoa quả sơn người muốn toàn dùng con sao ách tề thiên bị hỏi sửng ố t hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái、này. trước đó luyện chế linh bảo liền căn cứ chính mình yêu thích luyện không có nghĩ nhiều như vậy hiện tại vô c h i kỳ hỏi lên như vậy hắn cũng cảm thấy có chút không đúng chính hắn cùng vô c h i kỳ đều là viên hầu c h i thân ưa thích côn đ ổ n g là thiên tính nhưng hắn về sau thu đồ đệ khẳng định không có khả năng tất cả đều là viên hầu cũng không thể cưỡng chế đệ tử dùng côn a những này chỉ là dự bị vi sư còn biết luyện chế cái khác linh bảo nói đến đây thế thiên lại lấy giáo hấn giọng điệu g i ả n dò linh bảo là phụ trợ tự thân tu vi mới là căn bản không được lẫn lộn đầu đôi là đệ tử ghi nhớ đúng rồi vô tri kỳ danh tự không dễ nghe ta cho ngươi thêm làm cái pháp danh a t ế thiên đẫu nhiên thoát ra một câu nhường vô c h i kỷ lần nữa trầm mặc trước đó tướng mạng bị sư tôn ghép bỏ hiện tại danh tự lại bị ghép bỏ vô c h i kỷ cảm giác bị thương rất nặng t ế thiên không có quản vô c h i kỷ ý nghĩ lẩm bẩm nói ngươi là viên hầu c h i thân nhưng đã thoát thú tính đại đạo có hy vọng cho nên đi thú loại độc lấy viên chữ về sau ngươi liền gọi tôn viên a tôn viên vô c h i kỷ niệm hai lần luôn cảm giác là lạ, lạ nhưng lại nói không nên lời cuối cùng gật đầu nói nhiều tạ ơn sư tôn m a n tên về sau đệ tử liền gọi tôn viên ân tề thiên gật, gật đầu không có lại nói tiếp ngự a chạy phi thiên cân đầu vân hối hạ đi tây phương cho đến một tòa vượt ngang nam bắc cao lớn sơn nhạc trước mới rơi xuống nhìn lên trước mặt cao tuấn thần tú đại khí cao chót vót sơn nhạc cùng đỉnh núi mơ hồ hiện hiện đạo quan tôn viên nghi ngờ nói sư tôn nơi này là vạn thọ sơn tấu c h ư ơ n g song chương năm mươi ngũ trang quan nhân sông quả chương năm mươi ngũ trang quan nhân sông quả tề thiên nói xong liền dẫn tôn viên đi vào đỉnh núi đạo q u a n trước đạo q u a n mơ hồ lộ ra huyền diệu ý cảnh ngay phía trên khắc lấy ba cái tiên tiên thần văn ngũ trang quan hai bên đại môn thình lình viết một đôi câu đối trường sinh bất lao thần tiến phủ giữ thế đồng quân đạo nhân nhà kè kè. lúc này cửa quan mở rộng trấn nguyên tử cười lớn đi ra ha ha hôm nay ta xem đông có tử khí bước lên bạn còn nghĩ hoặc hóa ra là tề thiên đạo h ư u tới chơi theo ở phía sau hồng vân cũng là vẻ mặt hiền lành chắp tay đã lâu không gặp đạo h ư u tu vi càng thêm tinh tiến cũng vậy tề thiên chắp tay đ á p lễ hôm nay m ạ o g m ộ i đến đây chủ yếu là muốn cùng hai vị luận đạo một phen thiện cầu còn không được trấn nguyên tử cùng hồng vân ánh mắt đều là sáng lên tu hành cũng không phải là một mực bế quán khổ giống nhau cần du lịch tư phương cảng ộ thiên đ i ệ tu hành tu hành t i n h tu pháp lực nguyên thần hành tẩu thiên địa nộ đạo chu thiên khi nắm khi bông mới có thể nộ được đại đạo mà cùng cùng thế hệ người luận đạo càng có thể trợ giúp tự thân đạo pháp tình tiến minh nộ kỳ đạo đạo hữu m ờ i trấn nguyên tử nghiêng người mời tề thiên cũng sẽ tôn biên giới thiệu hạn cũng nói ra nhường ở một bên nghe đạo t h ỉ n h cầu trấn nguyên tử cùng hồng vân đối với cái này cũng không có ý kiến mấy người ta chê cười lấy tiến vào ngũ trang q u n sau khi ngồi xuống trấn nguyên tử trực tiếp gọi tới hai cái kim tiên cảnh đạo đồng quý khách tới thăm các người đi đánh sáu cái quả đến là chờ đạo đồng rời đi trấn nguyên tử lúc này mới cười nói luận đạo trước không đội ta cái này xem bên trong nhân xâm quả đúng lúc gặp thành t h ủ đạo hưu nhấm nháp một phen chúng ta lại bàn về nói ha ha đại thiện thế thiên cười ha ha một tiếng trong mắt tần có chờ mong nhân xâm quả là tiên tiên thập đại linh căn một trong nghe nói ngửi một chút liền có thể sống ba trăm sáu ăn một cái có thể sống bốn vạn bảy ngàn năm hơn nữa còn là chữa thương thánh quả đối tượng thân pháp lực cũng có cực lớn giúp đích lần này ta có thể có lộc ăn trấn nguyên tử mỉm cười có ý riêng nói đạo hưu nếu như bằng lòng trao đổi cái này nhân xâm quả cây ta có thể để cùng đạo hưu tề thiên sửng sốt một chút trận minh bạch trấn nguyên tử ý tứ cười khổ nói không phải ta hẹn hỏi mà là cái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g thật sự có đ ạ i dụng thấy trấn nguyên tử mắt lộ ra thất vọng tề thiên suy nghĩ một chút nói dạng này nếu như đến lúc đó cựu thiên tức n h ư ỡ n g còn có c ò n thừa ta liền cùng đạo h ư u trao đổi một chút nhân sống quả đạo h ư u nghĩ như thế nào thiện trấn nguyên tử lập tức vui mừng mặc dù cũng có khả năng không có c ò n thừa nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt một bên hồng vân thấy thế cũng là mặt lộ vẻ nụ cười vì chính mình lao hữu cao hứng từ khi nhìn thấy kêu thiên tức ngưỡng ấ nguyên n tử thật là nhớ mãi không quên thường xuyên ghé vào l ô thai hắn nhắc tới l ô thai hắn đều nhanh nghe ra kén mà đứng tại tề thiên phía sau tôn v i ê n lại là vẻ mặt mê hoặc cái gì nhân s ứ n g quả cựu thiên tức ngưỡng hắn tất cả đều chưa nghe nói qua càng không biết là cái gì chỉ là theo nhà mình sư tôn cùng mắt trước hai vị trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra hai cái này cũng đều là cực phẩm bảo vật cho nên trong lòng không khỏi mong đợi lúc này vừa mới rời đi đạo đồng đi mà quay lại bưng lên một cái khay ngọc khay ngọc bên trên dùng khăn lụa sấn đệm trên đó đặt vào sáu cái nhân x ứ n quả quả như hài đồng giống như tứ chi đều đủ Ngũ không ít nhiều cảm ơn đạo hữu tề thiên lắc đầu đem hai cái đưa cho tôn viên chính mình cầm lấy một cái thả trong cửa vào nhẹ nhàng cắn xuống thịt quả tức hóa chất lỏng một đạo mộc chi tinh khí chạy khắp ngũ tạng lục phủ cuối cùng đưa về nguyên thần thể nội pháp lực trong nháy mắt tinh thuần cũi ngay cả nguyên thần cũng có chút hứa tinh tiến không hổ là tiên thiên linh căn hảo hảo huyền diệu thế thiên nhịn không được tán thưởng một tiếng mà tôn viên lúc này cũng ăn một cái trong nháy mắt cảm giác thể nội pháp lực đại tăng không lo được thất lễ liền vội khoanh chân luyện hóa trấn nguyên tử khép cười một tiếng cùng hồng vân cũng cầm một cái nhân s â m quả nhâm nhi thưởng thức bọn hắn không biết ăn qua bao nhiêu hiện tại cũng liền nếm hương vị thành phẩm quả về sau thế thiên cùng trấn nguyên tử cùng hồng vân lại nói chuyện sẽ ba người mới bắt đầu luận đạo mặc dù không có đạo tổ giảng đạo lúc t i ê n hoa luật truy tôn gia kim liên nhưng cũng là pháp tắc trả huyện hóa ra vô số đạo vận thần văn tràn ngập bên trong đại điện nhường bên cạnh ngay đạo tôn viên cùng hai cái đạo đồng chìm vào trong đó như si như say tu đạo bất kể năm trận này luận đạo kéo dài đến ba ngàn năm tề thiên ba người đều là thu hoạch quá lớn pháp lực đạo pháp còn có pháp tắc đều tinh tiến không ít ngay cả tề thiên đều theo c h ấ n nguyên tử thổ chi pháp tắc bên trong lĩnh hội tới một tia lực lượng chân lý nhường hắn lực chi pháp tắc bình cảnh đều có một tia bưng lỏng cái này khiến hắn vui mừng quá lỗi thẳng thán chuyến đi này không tệ vẫn là động tinh kết hợp hiệu quả tốt mà trấn nguyên tử cùng hồng vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng hai người bọn hắn nhân chi trước lẫn nhau bàn luận lối đi nhỏ mặc dù cũng c o t ă n g tiến nhưng lại không kịp lần này tề thiên lực chi pháp tắc đối bọn hắn dẫn dắt quá lớn để cho hai người đối đạo pháp thần thông cảm n ộ rất nhiều uy lực đề cao không ngừng một thành không chỉ có như thế bởi vì lực chi pháp tắc cường đại để cho hai người tâm thần chấn động đối tự thân đều có mơ hồ minh nộ g cái này để bọn hắn khoảng cách minh nộ g b ả n tâm chém ra tự ngã thi càng gần một bước tề thiên cũng nhìn ra điểm này cho nên chắp tay chúc mừng nói hai vị đạo hữu xem ra thu hoạch quá lớn khoảng cách trạm tam thi đều không xa a ta trước tiên ở nơi này chúc mừng hai vị cùng vui cùng vui đạo hưu cũng thu hoạch tương đối khá a trấn nguyên tử cùng hồng vân cũng là hồng quang đẩy m ắ t đ á p lễ dứt lời ba người nhất thời bèn nhìn nhỏ cười ông đông nhiên đại điện bên trong thiên địa linh khí một hồi c u ộ n cuộn hóa thành ba cái luồng khí xoáy phân biệt hướng về tôn viên cùng hai cái đạo đồng trong thân thể tràn vào thế thiên nhãn t ỉ n h sáng lên muốn đột phá vung tay lên trực tiếp tụ tập càng nhiều thiên địa linh khí tới trấn nguyên tử thấy thế cũng là theo nhân s â m quả trên cây rút ra mấy sợi mộc chi tinh khí đánh vào bà trong thân thể、Và、anh tôn viên thân thể rung động khí thế tăng vọn sau đó một cỗ thủy chi pháp tắc khí tức tại trên thân thể lên đây là đột phá đại la kim tiên tại tề thiên ba người nhìn soi mói thủy lam sắc pháp t á c trực tiếp đem tôn viên bọc thành một cái hình cầu mấy hơi sau pháp t á c tiêu tán tôn viên lần nữa lộ ra thân hình viên hầu thân không thấy biến thành một cái vóc người c ư ờ n g tráng tướng mạo đôn hậu người trẻ tuổi ân cái này dáng dấp mới thuận mắt thế này tề thiên không khỏi nhẹ gật đầu tôn viên thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn túi người chào nói t ạ n h i ề u tạ ơn sư tôn đa tạ trấn nguyên đại tiên trước đó tề thiên cùng hắn giới thiệu qua trấn nguyên tử cùng hầm vần vừa rồi hắn cũng đã nhận ra trấn nguyên tử trợ giút ấ nguyên n tử hai cái đạo đồng cũng là trên thân khí thế vừa tăng theo kim tiên đột phá đến thái ớt kim tiên t r i cảnh hai người cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khấu tạng thế thiên có chút khoát tay sau đó đứng lên nói trấn nguyên đạo huynh hồng vân đạo huynh đã luận đạo kết thúc vậy chúng ta cũng nên cáo tử a vội vã như vậy a đạo huynh gì không ở thêm chút thời gian nhường ta lại tận tận tình địa chủ hữu nghị trấn nguyên tử cùng hồng vân đứng dậy giữ lại thế thiên lắc đầu xin lỗi nói chúng ta còn có chuyện khác muốn làm liền không ở thêm về sau có thời gian lại đến quấy g i y cũng tốt thấy tề thiên đã quyết định đi chấn nguyên tử hai người cũng không còn l ư u thêm cáo tử tề thiên có quyền sau đó liền dẫn tôn viên trực tiếp rời đi ngũ trang quan sư tôn chúng ta còn muốn đi địa phương khác sao phi thiên cân đầu vân bên trên tôn viên nhìn qua tề thiên vẻ mặt có chút chờ mong đi theo sư tôn chỉ là bái p h ỏ n g một chút hắn liền tấn thăng đại la kim tiên sơ kỳ cái này nếu là lại nhiều đi mấy chỗ nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước ân đi c u â n luân nói còn chưa dứt lời tề thiên b ỗ n nhiên tâm thần run sợ một hồi không khỏi nhìn về phía bất chu sơn phương hướng đây là Tấu ta, chương chương ta. chương chương cho chương cho hoa, nhanh hoa, nhanh xong, nữ nữ sư tôn thế、nào? Thấy tề thiên vẻ mặt khắc thường, tôn thế tới. Thời Tề thiên trở tôn tự khắc không khỏi nghi ngờ nói. Đại thế muốn tới. Thời gian không nhiều lắm. Thiên chưa nào? viên ngờ nói. muốn gian viên nói, mà là về Đại lời lên. vẹ lắm. lầm bầm có sư tôn Sư tôn Tôn viên liên tiếp hô hai tiếng t ề thiên mới lấy lại tinh thần chật lấy ra cản c u n đ ỉ n h sắc mặt nghiêm nghị nói vi thiên cân đầu v â n tốc độ quá chậm ngươi tiên tiến cản c u n đ ỉ n h vì sư phải nhanh một chút chạy tới bất chu sơn đến lúc đó lại thả ngươi đi ra Tôn viên nhìn x sư tôn thiên trong tay h càn k g đ ngươi h n có thể ngàn vạn phải nhớ đến thả ta đi ra a yên tâm đi sư tôn đừng quên a quên không được sư tôn siêu không chờ tôn viên nói xong tề thiên trực tiếp đem nó thu vào cản cố định thử nhai răng xoa thu lắm lời đồ đệ còn thế mà không tin ta hùng hùng hổ hổ thu hồi càn khúc đ ỉ n h tề thiên thân hoa trường hồng hướng về bất chu sơn phương hướng cực tốc mà đi bất chu sơn rơi chân một chỗ trong sân gốc vạn cây nôn lục linh khí mở mịt nồng đậm một đầu thanh tịnh linh tuyền bên cạnh dung mạo t u y ệ thế t ánh mắt thanh thuần nữ hoa đang ở một bên bóp bùn một bên khai hát chơi thật quá mức bên cạnh còn có mười cái đã bóp tốt tượng đất chỉ là những n à y tượng đất rất là quỳ dị có độc nhãn có đầu sinh s ừ n thú còn có hai đầu tam nhãn tám tay ba chân khoan khoan khoan, khoan. ngũ hoa tám môn cổ q á i kỳ lạ cái này liền cho hắn thêm cái n ô i a lúc này một cái tượng đất lần nữa bị nữ hoa b ó c tốt đặt ở bùn trong đám người sau đó bắt đầu đánh giá đến kiệt tác của mình nhìn một chút nữ hoa xinh đẹp lông mày có hơi hơi nhỏ xấu có à đ ỗ n g nhiên một đạo quỷ dị thanh â m bằng bầu trời vang lên nữ hoa cũng không có giật mình gương mặt xinh đẹp ngược lại trong nháy mắt đỏ cơ hồ nhỏ ra huyết n g ư ờ i ngầm miệng giận dữ mắng mỏ xong lại v ụ n t r ộ n hướng bốn phía nhìn một chút thấy không ai nhỏ vung tay lên lập tức tất cả tượng đất biến thành cho bụi vốn chính là xấu đi quỷ dị thanh em vang lên lần nữa nhường nữ hoa có chút thẹn quả thành giận ngươi lại nói ta liền đem ngươi vùi vào thối trong bùn hôn chê ngươi lời này vừa nói ra quỷ dị thanh âm lập tức an t ĩ n h lại lại cũng mất động tĩnh nữ hoa thấy thế lúc này mới hết giận nhưng sau đó lại trở nên mày ủ mặt ê khổ khuôn mặt nhỏ tại linh tuyền bên cạnh ngồi xuống một đôi tuyết trắng tinh tế chân ngọc thả ở trong nước nhẹ nhàng đung đưa tạo nên vòng vòng g ợ n sóng hồng nông tử khí b ư n g l ỏ n g nhắc nhở thành thánh cơ duyên là sáng tạo sinh linh nhưng hồng hoang các loại sinh linh đều có a nên sáng tạo cái gì đâu túi đầu nhìn xem trong nước cái bóng của mình nữ hoa ánh mắt dần dần biến mờ mịt lâm vào trong trầm tư nhật nguyện biên nào tinh hà chìm nổi. không b dần dần tạo, tạo nói, nói, nói. Nói, là thiên n g thiên đạo thể hiện tại tiên thiên đạo thể đều là biến hóa mà thành ta sao không sáng tạo một cái trời sinh tiên thiên đạo thể sinh linh này niệm vừa ra nữ hoa trong nháy mắt cảm giác nguyên thần một hồi thanh minh hiểu rõ bản thân tiếp lấy hồng mông tử khí không ngừng rung động có một phần nhỏ tan vào trong nguyên thần hồng tú cầu trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu sau đó đối với nữ hoa nguyên thần n h ó á n g một cái một đạo thanh khí xuất hiện dung nhập h ổ n g tú cầu bên trong rất nhanh một đạo hiệu điệu thân ảnh lần nữa từ đó đi ra chính là chém ra tự ngã thi gặp qua bản tôn tự ngã thi đối với nữ hoa thi cái lễ song liền hóa thành lưu quang không có vào nguyên thần cùng tam hoa người hoa dung hợp vê anh trần thánh hậu kỳ quanh thân khí thế đột nhiên phóng đại nhưng là nữ hoa cũng không hề để ý những này mà là thừa dịp linh quang online lần nữa cầm bút lên tượng đất lần này nàng là hoàn toàn phỏng theo tiên tiên đạo thể bức chế cho nên tượng đất không có hình thù cổ q á i bóc mấy trăm sau nữ hoa phất tay vẩy ra mấy trăm đạo tạo hóa chi lực đánh vào bùn trong thân thể tượng đất trong nháy mắt biến linh tính lên nhưng không chờ nữ hoa lộ ra nụ cười những người này bỗng nhiên một cái tiếp theo một cái nổ tung một lần nữa biến thành bùn đất nhìn xem một màn này nữ hoa lông mày cao lại trong mắt như có điều suy nghĩ p h à n thổ quá yếu ớt không chịu nổi tạo hóa chi lực a nghĩ đến cái này nữ hoa lấy ra những năm này đi khắp hồng hoang thu thập một chút thổ hệ linh bùn lần nữa b ó c chế nhưng vẫn như c ũ không chịu nổi tạo hóa chi lực n h o nhao nổ tung ngay tại nữ hoa khó khăn lúc một đạo thanh quang rơi xuống từ trên không hóa thành bóng người là ngươi nữ hoa đầu tiên là giật mình sau đó nhìn xem người tới giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt đột nhiên phát sáng trực tiếp xuống tới cho ta ta đi vừa mới đứng vững tề thiên lập tức giật mình kêu lên vội vàng trốn tránh tình huống như thế nào thế nào đi lên liền phải mà chưa bắt được tề thiên nữ hoa lập tức gấp bên cạnh truy vừa kê ực nhanh lên cho ta nhanh a tề thiên khỏe miệng co q u ắ p một trận cực độ im lặng cái gì liền cho ngươi điên rồi đi ban ngày ban mặt đổi cái thời gian cùng địa điểm a không được hiện tại liền cho ta cựu thiên tức ngưỡng ta lập tức liền phải dùng nữ hoa vẻ mặt kiên định đuổi theo tề thiên không thả ách tề thiên lúc này mới biết được làm xóa bổ hai người nói căn bản không phải một sự kiện mắt liếc linh t u y ể n bên cạnh tán loạn bùn đất tề thiên trong lòng hơi động biết nữ hoa vì cái gì cấp thiết như vậy muốn cựu thiên tức ngưỡng Tốt! đừng đuổi theo t a cho ngươi tề thiên dừng thân hình trực tiếp đem cựu thiên tức ngưỡng lấy ra vứt cho nữ hoa nữ hoa lập tức mừng rỡ tiếp nhận nhiều cảm ơn đạo hữu chờ sử dụng hết liền trả lại ngươi tề thiên im lặng cái này cựu thiên tức ngưỡng là duy nhất một lần sử dụng hết cầm cỏng lông trả lại hắn a mà khi hắn nhìn thấy nữ hoa cầm tới trực tiếp liền phải phối hợp nước linh tuyển bóp người lúc liền hội vàng tiến lên ngăn cản ai ai đừng có dùng linh tuyển phan thủy cùng tức n h ư ỡ n g không xứng hắn mặc dù đem cựu t i ê n tức n h ư ỡ n g đưa cho nữ hoa nhưng vẫn là không hy vọng lãng phí hắn còn trông cậy vào có thể t h ừ a điểm đi cùng c h ấ n nguyên tử đ ổ i nhân xâm qua đâu tiểu quả sát thực hương dùng ngươi tam quang thần thủy nữ hoa nghe đầu tiên là s ứ sở tiếp mắt tỏa sáng đạo hữu nói có lý nói xong ngọc thủ một phen tam quang thần thủy xuất hiện sau đó liền đem cựu t i ê n tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy lăn lộn cùng một chỗ bắt đầu bóp người bóp xong một cái tiểu nhân lại đánh vào một đạo tạo hóa tr tượng đất trở thành sự thật nhưng nữ hoa lại là nhìn đôi mi thanh tú nhữ chặt bởi vì tiểu nhân mặc dù sống nhưng không có linh tính ngốc trệ vô cùng sau thiên đạo thể không hồn không phách vẫn chưa được nghe nữ hoa tự lẩm bẩm thề thiên trong lòng hơi đậu càn không đỉnh ngày mai phản tiên h tiên h tiên h tiên h đạo thể lúc trước hắn vẫn cho là nữ hoa tạo nhân chỉ cần cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy cùng thanh thú tinh huyết liền có thể đâu dùng cái này a lấy ra càn k h ô g đình trực tiếp đưa cho nữ hoa bảo vật này có thể ngày mai phản tiên tiên nghe nói như thế nữ hoa lập tức đại hỉ tiếp nhận càn không đ ỉ n h liền đem tượng đất thu nhập trong đó chuẩn bị dùng tạo hóa chi lực luyện trở lại tiên tiên h c h ờ một chút tề thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng ngăn cản tấu chương xong chương năm mươi hai cống hiến tinh huyết nữ hoa thành thánh chương năm mươi hai cống hiến tinh huyết nữ hoa thành thánh sau đó tại nữ hoa ánh mắt nghi hoặc bên trong đoạt lại càn khôn đỉnh sau đó đem thu ở bên trong tôn viên tung ra ngoài tiếp lấy lần nữa đem càn khôn đỉnh giao cho nữ hoa nữ hoa mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng nàng bây giờ căn bản không tâm tình quan tâm những này tiếp nhận càn khôn đỉnh liền bắt đầu đưa vào tạo hóa chi lực nhường tượng đất ngày mai phản tiên thiên mà lúc này tề thiên trong lòng có chút nghĩ mà sợ nữ hoa không biết rõ tôn viên ở bên trong luyện chế lúc chắc chắn sẽ không chú ý cái này vạn nhất nếu là xảy ra ngoài ý m u ố n đem hắn cái thứ nhất đồ đệ luyện không có vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn nhiều tạ ơn sư tôn tôn viên mỗi lần bị thả ra lập tức nhẹ nhàng thở ra đối với tể thiên thi cái lễ lần này sư tôn rất đáng tin cậy không có đem hắn lãng quên mấy v ạ n năm thật tình không biết nếu không có nữ hoa thu tượng đất cử động tể thiên thật đúng là suýt nữa quên mất hắn khu khu nhìn kỹ đừng lên tiếng tề thiên vội ho một tiếng quay đầu tiếp tục xem nữ hoa tạo nhân tôn viên lúc này cũng chú ý tới bên cạnh còn có người lập tức cũng tò mò nhìn qua lúc này nữ hoa trước mặt đại đ ỉ n h l à lô tạo hóa là lửa nghịch luyện tiên tiên đạo thể làm tượng đất theo càn khôn đỉnh đi ra ánh mắt linh động rất sống động nhưng vẫn như cũ cảm giác thiếu một chút cái gì nữ hoa nghĩ nghĩ bước ra một giọt tinh huyết ngay tại vừa định đánh vào bùn trong thân thể lúc lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía tề thiên máu tươi của ngươi lại cho ta mượn một g i ọ t a tề thiên sửng sốt một chút đây là muốn dùng máu tươi của hắn tạo nhân bản thể hắn thật là viên hầu cái này dùng để tạo nhân không hợp chờ một chút hậu thế đều nói người là viên hầu tiến hóa mạ thành vậy bây giờ dùng máu của hắn giống như cũng như vậy không đột ngột mặc dù bây giờ dùng máu tươi của hắn về sau nhân tộc khí vận cũng biết cùng hắn cùng một n h ị ờ t h ở nhưng nhân tộc tương lai thật là thiên địa nhân vật chính cũng không thiệt thòi lại thêm hắn kiếp trước chính là nhân tộc lần này tới cũng là muốn tương trợ nhân tộc cho nên rất sảng khoái bước ra một giọt tinh huyết nữ hoa đưa nàng cùng tề thiên tinh huyết dùng tạo hóa chi lực bao k h ỏ a sau đó đánh vào bùn trong thân thể sau một khắc bùn thân thể người lúc thì đỏ quan thiệp nhấp n y trực tiếp thành làm người thật ánh mắt thanh tịnh n â y thơ đối với nữ hoa cùng tề thiên quỷ cối vài kiến thánh mẫu t h á n phụ thấy thật thành công nữ hoa lập tức thích thú c h i cực lần nữa cầm b ư ớ c lên tượng đất rất nhanh hai phẩy chín chín chín tượng đất lần nữa bị tạo ra thành công vì thế tề h thiên lại cống hiến không ít tinh huyết thấy nữ hoa còn muốn tiếp tục tề h thiên vội vàng k h o á t tay lấy ra hổ lô đ ằ n g đưa tới dùng cái này a ngươi như thế quá chậm hơn nữa cũng không cần một dọn tinh huyết bóp một cái nếu không tinh huyết tiêu hao quá lớn sẽ ảnh hưởng ta nhóm căn cơ nghe nói như thế nữ hoa cũng theo phấn khởi bên trong tỉnh táo lại cựu thiên tức nhuỡng cùng tam quang thần thủy trực tiếp cuốn vào càn cốt đỉnh sau đó lại bước ra mười dọn tinh huyết đi vào tề thiên cũng là như thế tiếp、lấy. nữ hoa đem hồ lô đ ằ n g xuyên vào càn khôn đỉnh bên trong nhẹ nhàng dùng sức hất lên vô số ẩn chứa tạo hóa chi lực tinh điểm vẩy hướng bốn phía rơi xuống đất nhất c h u y ể n tinh điểm huyễn hóa trưởng thành sinh động như thật cũng không lâu lắm trong sơn cốc liền xuất hiện một mươi hai mươi chín sáu trăm số lượng bất quá ngoại trừ ban đầu ba n g h n bởi vì thể nội đều có một giọt nữ hoa cùng tề t i ê n tinh huyết xuất thế liền có điệu tiên tri cảnh phía sau ngoại trừ thân thể cường t r ắ n g điểm một chút tu vi cũng không nhìn qua trong sơn cốc chính mình sáng tạo đông đảo tiên tiên đạo thể sinh linh nữ hoa trên mặt treo đầy vui sướng các ngươi là ta tham chiếu tiên thiên đạo thể sáng tạo từ hôm nay trở đi các ngươi chính là nhân tộc phía dưới một mươi hai mươi chín sáu trăm i tiên tiên nhân tộc nghe vậy nhao nhao túi đầu quỳ lạy nhân tộc bãi tạ thánh mẫu theo nhân tộc quỳ gối nữ hoa lập tức phúc trí tâm linh vô tận tiên h địa khí vận trực tiếp t ụ đến hai mắt linh hoạt kỳ hảo trên thân tràn ngập thánh khiết khí tức thể nội hồng nông tử khí cũng hoàn toàn hòa tan cùng nguyên thần hòa làm một thể、Ấm、ẩm ẩm cựu tiên trên bầu trời vang lên trận trận oanh minh thiên địa dung chuyển một quốc cực lớn đến tột đỉnh công đức vân hải tủ đến phản phất vô cùng vô tận sau đó một phân thành hai trong đó tiểu nhân này một thành lại hóa thành ba phần phân biệt không có vào cản c ố đỉnh hồ lô đẳng cùng t ề thiên thể nội còn lại chín thành thì là hóa thành một đạo thông thiên kim trụ không ngừng rót vào nữ hoa thân thể theo công đức không ngừng tụ hợp vào nữ hoa khí thế trên người cấp tốc nhảy lên thăng đối với tạo hóa pháp tắc lĩnh nộ cũng tăng lên điên cùng lấy đồng thời trong nguyên thần dung hợp thiện ác bản thân tam thi thiên địa nhân tam hoa cũng bị khổng lồ công đức cưỡng ép hợp làm một thể sau đó lại cùng nhục thân tương hợp hoa anh sau một khắc nữ hoa nhục thân cùng nguyên thần n h o nhao thuể biến tu vi trực tiếp bước vào thánh nhân trí cảnh chứng đạo thành công lập tức cựu thiên phía trên vô biên t ư ở n g thụy chi khí tràn ngập tiên âm m ị t mờ tôn r a kim liên t ử khí đông lai ngàn và dặm tiếp lấy vô số lớn đạo pháp tác hiển hóa nguyên ngông đạo vận bao phủ hồng hoang thiên địa nghiễm nhiên thiên địa trung khánh chi cảnh ta chính là nữ hoa hôm nay chứng đạo thành thánh ngàn năm sau tại hỗn độn bên trong mở đạo trường người có duyên có thể đến đây xem lễ hùng vĩ thánh âm vang vọng hồng hoang đồng thời nữ hoa một thân thật lớn thánh nhân khí tức cũng phô thiên cái địa lan tràn mà ra trong nháy mắt liền ủy áp toàn bộ thiên địa côn luân sơn bên trên tam thanh vẻ mặt kinh hãi nữ hoa vậy mà chứng đạo tính tình tao ngạo chú trọng ra mặt nguyên thủy kh hắn không nghĩ tới nữ hoa vậy mà vô thanh vô t ứ c dẫn đầu chứng đạo thành công hắn thân làm b ả n cổ chính tông c h u ẩ n thánh trung kỳ lúc bị đông vương công đè ép một đầu c h u ẩ n thánh hậu kỳ lại bị đế tuấn đè ép một đầu hiện tại bản thân còn chưa minh ngộ c h u ẩ n thánh hậu kỳ còn không có tế i n b ả o nữ hoa cự nhưng đã thành thánh ghen ghét không t â m lòng xấu hổ giận dữ nhường nguyên thủy đạo tâm đều là một trận rung động thái thanh cùng thông tin ê lúc này trong lòng giống nhau không bình tĩnh bọn hắn tự hỏi tu luyện không chút nào từng buông lỏng nhưng luôn luôn bị người khắc đoạt trước một bước cái này khiến trong lòng hai người đắng c h đồng thời càng nhiều một tia vội vàng b không biết khoảng cách chứng đạo còn bao lâu nữa thái thanh thở dài một tiếng thân làm huyền môn đại sư h i n h hôm nay nữ hoa thành thánh đối với hắn đả kích quá lớn cứ việc không có cam l ò n g nhưng đối mặt kia kinh khủng thánh nhân huy áp cũng không thể không không người thi lễ không thành thánh đều là run dế mà tây phương tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là vẻ mặt khổ tướng sư h i n h chúng ta lạc hậu nhiều lắm ai theo thở dài một tiếng hai người cũng là không người thi lễ mà ngũ trang quan hồng vân cùng trấn nguyên tử yêu đình đế tuấn thái nhất cùng vô tộc thập nhị tổ vu cùng với các chuẩn thánh đại năng cảm ứng được nữ hoa thánh uy tất cả đều mặt mũi tràn đầy phức t chỉ có phục hy là vẻ mặt h ư n phấn kích động c h i cực so với mình chứng đạo đều càng cao hứng sư m ộ i chứng đạo thành thánh vẫn là đạo tổ về sau vị thứ nhất thánh nhân cái này khiến phục hy trong lòng tự hào vô cùng so với những n à y c h u ẩ n thánh con người cái khác c h u ẩ n thánh phía dưới sinh linh đều nhao nhao hướng phía bất chu sơn phương hướng quỷ lệ chúc mừng nữ hoa nương nương chứng đạo thánh thọ vô cương mà lúc này tại trong sơn cốc nữ hoa quanh thân huyền hoàng chi khí l ợ lở thân thánh cao quý từ bi thánh k ế t tập và một thân khổng lỗ h áp nhường tề thiên một hồi tim đập nhanh không thể không vận chuyển đ ư c chi pháp tắc chống cự không người nói chút chúc mừng nữ hoa đạo hữu chứng đạo thánh nhân tôn vị về phần một bên tôn viên sớm đã quỷ dạp trên đất hắn xem như hồng hoang cái thứ nhất cách thánh nhân gần như thế đại la kim tiên t i ế n như vực sâu như ngục thánh uy nhường hắn run lầy bẫy không biết là tề thiên chúc mừng đánh thức nữ hoa vẫn là chú ý tới tôn viên t h n g trạng nữ hoa đem quanh thân khí thế toàn bộ thu liễm lần nữa biến trở về cái kia thanh thuần hình tượng cảm ơn ngươi hỗ trợ nữ hoa nói tiếng cảm ơn sau đó lại hoạt bắt chừng mắt nhìn người giấu thật xấu a lực chi pháp tắc chỉ kém một đường liền có thể lực chiến thánh nhân đi tấu chương xong chương năm mươi ba ta nói đứng lên, ta nói đứng lên thế thiên cười cười không có không thừa nhận nữ hoa đã thành thánh một cái nhìn ra sâu cạn của hắn bình thường bất quá hơn nữa vừa rồi câu k i u ngàn năm sau tại hỗn độn bên trong mở đ ạ o trường càng làm cho trong lòng của hắn đại động hắn lực chi pháp tắc bình cảnh trước đó tại ngũ trang quan luận đạo lúc đã có chỗ bưng lòng nếu như có thể tận mắt chứng kiến nữ hoa mở đ ạ o trường k i u đột phá có hy vọng a mà một bên khôi phục bình thường vừa mới đứng lên tôn viên nghe được nữ hoa trong miệng vậy nhưng chiến thánh nhân lời nói kém chút lần nữa quỳ xuống trong lòng rung động tột đỉnh h ắ n nghe được cái gì sư tôn lại có thể chiến thánh nhân cái này quá làm cho người ta khó có thể tin thì ra sư tôn trước đó nói hồng hoang có thể đánh với hắn một trận không đủ một tay số lượng không phải khoác lác kiếm lợi lớn a những này trả lại ngươi lúc này nữ hoa đem hấp thu công đức hồ lô đẳng cùng c à n k h ô n đỉnh đưa tới lần nữa nói cảm ơn nhờ có ngươi mượn linh bảo cho ta nếu không còn không biết muốn khi nào khả năng bước ra bước cuối cùng này ha ha dẹp hoa trên gấm m à t h ô i là ngươi cơ duyên tới tề thiên cười ha ha một tiếng tiếp nhận c à n k h ô n đỉnh nhưng lại đem hồ lô đẳng đậy trở về trước đó tử tiêu cung nghe đạo đương ạ o h u đem t l i nhiên bảo, ta giờ ể phút này không thể để cho hồ lô đằng bởi vì hấp thu tạo nhân công đức hồ lô đằng đã trở thành thực phẩm công đức tiền thiên linh bảo tạo nhân roi đã dặn g này vậy ta liền nhận đem tạo nhân roi thu hồi nữ hoa lúc này mới nhìn về phía trong sơn cốc nhân tộc nhìn qua trong mắt những người này cảm kích súng bãi tôn kính nữ hoa mừng rỡ đồng thời cũng có chút đau đầu những này từ nàng sáng tạo nhân tộc mặc dù trời sinh chính là tiên tiên đạo thể nhưng tư chất lại còn kém cho dù là mạnh nhất kia ba ngàn nhân tộc tư chất cũng căn bản là không có cách cùng v u yêu hai tộc so sánh đương nhiên tư chất cao thấp nữ hoa kỳ thật cũng không thèm để ý nàng chú ý là những này nhân tộc thực lực quá yếu coi như kia mạnh nhất ba ngàn người thu vi cũng chỉ là hồng hoang yếu nhất địa tiên tùy tiện đến một cái thiên tiên tiểu yêu hoặc là v u tộc đều có thể đem những này nhân tộc diệt tộc mà nàng hiện tại vừa mới tấn thăng thánh cảnh cần bế quan vững chắc cùng lĩnh hội thánh đạo chi bí căn bản không có thời gian chiếu cố nhân tộc lại nói nàng cũng sẽ không chiếu cố người về phần đem nhân tộc thu vào động thiên pháp bảo nàng chỉ là vừa làm cái suy nghĩ liền lại b ấ n khí thành thánh sau nàng trong cõi u minh cảm ứng được nhân tộc lại có một tia hy vọng thành vì thiên địa nhân vật chính cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ nếu quả thật thành nàng sẽ thu hoạch được vô tận khí vận gia thân bất quá nhân tộc muốn trở thành thiên địa nhân vật chính cái thứ nhất tiền đề chính là thân làm thánh nhân nàng không thể nhúng tay nếu không cái này một tia hy vọng đem hoàn toàn tiêu tán bởi vì thiên địa nhân vật chính cần kinh nghiệm gặp chất trở phải có tín nhiệm của mình cùng lực lượng đám chìm trong nàng che chở cho an nhàn một thế là vĩnh viễn cũng không thành được thiên địa nhân vật chính nhưng cũng không thể mặc kệ dù sao hiện tại nhân tộc vừa vừa xuất thế quá mức nhỏ yếu không ai che chở một hai nói không chừng ngày mai liền diệt tộc cho nên nữ hoa ánh mắt không khỏi chuyển hướng tề thiên nguyên thần truyền â m nói cái kia ta muốn bê quan lĩnh hội thánh đạo những này nhân tộc liền từ người chiếu cố a nghe được nữ hoa nhanh như vậy liền phải bỏ gánh bản liền định trợ giúp n h â n tộc t ế tiên cũng không nhịn được không còn gì để nói mặc dù thân làm xuyên về i ệ người hắn cũng biết n h â n tộc muốn quật khởi nhất định phải dựa vào chính mình nhưng nhanh như vậy liền phải ném phu vi là ném tử đi đường cũng quá không có tinh thần trách nhiệm trong lòng khinh bị một phen t ế tiên mới nguyên thần truyền âm trả lời được thôi bất quá ta cũng không thể bảo vệ bọn hắn một thế an nhàn n u nhược không thích hợp hồng h o a n g sinh tồn ừ ta minh mạch chỉ cần nhân tộc có chút sức tự vệ liền có thể mặc kệ tự sinh tự diệt nữ hoa gật, gật đầu hiện tại ta trước cho bọn họ thay cái hơi hơi điểm an toàn địa phương dứt lời trực tiếp ngọc thủ vung lên thi triển vô thượng thần t h ô n g đem tất cả nhân tộc toàn bộ chuyển qua đông hải c h i tân không có cách nào bất chu sơn nơi đó tuy tốt nhưng khoảng cách vô tộc quá gần hơn nữa tại bất chu sơn thiên không phía trên còn có yêu tộc yêu đình tồn tại đem nhân tộc ở lại nơi đó thật sự là quá mức nguy hiểm nói không chừng ngày nào liền bị diệt tộc làm xong đây hết thảy nữ hoa cùng tề thiên lên tiếng c h à o liền trực tiếp rời đi mà nhìn thấy nữ hoa không thấy nhân tộc trong nháy mắt luống uống thánh mộ đi thánh mộ không cần chúng ta làm sao chúng ta xử lý bọn hắn vừa mới d á n g lâm tới thế giới này theo huyết mạch trong trí nhớ biết được h ư n g hoàng thế giới t ă n khốc những cái k i a vạn tộc sinh linh tất cả đều là vô cùng cương đại bọn hắn mặc dù là thánh mẫu sáng tạo nhưng cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nếu là không người phù hộ rất có thể trong khoảnh khắc liền bỏ mình t ộ c diện lúc đầu bọn hắn mong muốn che trở tại thánh mẫu cánh chim phía dưới nhưng bây giờ thánh mẫu cũng rời đi kia bá mười mấy vạn nhân tộc ánh mắt đồng loạt nhìn phía một bên tề tiên dường như tìm tới trụ cột tinh thần n h o nhao quỳ gối thánh phụ ở trên chúng ta nhân tộc vừa vừa xuất thế còn mời phù hộ ta nhân tộc. Ta nhưng thể e thiên chính là cảm thấy một hồi bực bội nhân tộc làm không ngừng vươn lên nhân tộc làm đi ngược dòng nước nhân tộc làm bất khuất không lập tức quỷ không chính là nô có lẽ là kiếp trước nhân tộc linh hồn nguyên nhân nhìn lên trước mặt không ngừng lễ bái cầu xin thương xót nhân tộc thể thiên nổ khí không bị khống chế dâng lên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên ngay tại khẩn cầu lễ bái nhân tộc n g ẩ n ngơ nhao nhao ngầm đầu mờ mịt nhìn qua tề thiên không biết rõ thánh phụ vì sao nổi giận nhưng một màn này lại làm cho tề thiên càng tức giận hơn gàn từng chữ một ta nói đứng lên đến nói xong lời cuối cùng đã biến thành bạo hống một đạo cự đại sóng âm đào qua yếu đ ấ t nhân tộc tất cả đều thân thể run lên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi trắng bệ h trên gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi dưới thân thể ý thức đứng lên tề thiên t h ấ y thế n ỗ khí hơi chậm nhìn qua lo lắng bất an nhân tộc trầm giọng nói nhân tộc thánh nhân sáng tạo không phải không thể cầu người nhưng không thể vừa gặp phải khó khăn liền nghĩ lùi bước khẩn cầu người khác che chở các ngươi phải học được tự lập tự cường mới không phụ nhân tộc hai chữ đông đảo nhân tộc nghe đến lời này ánh mắt lộ ra vẻ suy tư bọn hắn là nhóm đầu tiên tiên thiên nhân tộc từ cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy lại thêm hai vị c h u ẩ n thánh đại năng tinh huyết thiên phú tiềm lực không thấp linh trí cũng rất cao chỉ là thêm chút suy tư liền minh b ạ c h thánh phụ chi ý nhưng bọn hắn lại không biết nên làm như thế nào còn mời thánh phụ chỉ thị như thế nào tự lập tự cường ta nhìn qua tợ hiệu ngây thơ nhân tộc tề thiên phát, phát hiện mình có chút liều lĩnh lỗ mãng những người này ngoại trừ cường trắng chút linh trí cao chút phương diện khác cùng mới sinh h à i nhi không sai biệt lắm cơ bản xem như chống giống bọn hắn cần kinh nghiệm gặp chắc trở khả năng học được sinh tồn học được tự lập tự cường chỉ nói là căn bản vô dụng tấu chương s o n g chương năm mươi bốn minh hà muốn thành thánh chương năm mươi bốn minh hà muốn thành thánh bất quá hiện tại nhân tộc còn quá yếu ớt liền một chút sức tự vệ đều không có còn cần che chở một đoạn thời gian cho bọn họ giảm sóc tại trong lúc này cho bọn họ hơi hơi dẫn đạo còn lại thì là cần chính bọn hắn đi thích c h n g nhưng chính hắn cũng không có cái tia kiên nhân đi giáo cho nên tôn viên đệ tử tại một mực tại bên cạnh không nói gì tôn viên liền vội vàng tiến lên nghi hoặc nhìn nhà mình sư tôn từ giờ trở đi ngươi chính là nhân tộc c h i sư phụ trách dạy bọn họ như thế nào sinh tồn a tôn viên lập tức trợn tròn mắt hắn liền một cái tiểu yêu chỗ nào thống l ĩ n h qua nhiều như vậy sinh linh vạn nhất nếu là làm hư hại lấy sư tôn tính nết chính mình khẳng định phải xui xẻo chiếc ầy nói sư sư tôn ta ta cũng sẽ không a đông tề thiên trực tiếp một cái bạo lật liền đập vào tôn viên đỉnh đầu mặt đen lại nói vậy là ngươi làm sao sống được t tôn viên ô n đầu đau nhai răng nếp miệng mặt lộ vẻ bị khuất ta cùng bọn hắn không giống ta là chỉ có điều nói còn chưa dứt lời liền thấy nhà mình sư tôn sắc mặt trầm xuống vội vàng đổi giọng ta giáo ta giáo thế thiên nhìn ra hắn không tình nguyện thản nhiên nói đừng may ủ mà tề việc này có đại cơ duyên nói không chừng ngươi có thể mượn này đạp vào chuẩn thánh chi đạo thật tôn viên mừng rỡ lập tức lại có chút h ồ nghi sư tôn ngươi không phải là vì lừa gạt ta dạy bọn hắn mới cố ý nói như vậy a thế thiên mặt tối sầm trực tiếp một cước đem nó gặt ngã lan sau đó không còn để ý cái này luôn luôn hoài nghi nhân phẩm hắn bị đổ nhìn về phía đông đảo nhân tộc từ hôm nay các ngươi ngay tại cái này đông hải c h i tân cư trú ta sẽ che chở các ngươi nhưng lại không phải vĩnh viễn thế thiên dừng một chút vẻ mặt nghiêm nghị ba vạn năm sau tất cả liền toàn bộ nhờ chính các ngươi nhớ kỹ nhân tộc phải tự cường nói đến đây thấy nhân tộc lại phải lệ tạng lập tức q u á t lên không cho phép quỷ nhân tộc về sau chỉ có thể lệ trời phụ mẫu sư trưởng ân nhân như quỷ những người khác chó vẫy đôi mừng chủ tia nhân tộc cũng không tồn tại cần thiết cần tuân thánh phủ h i ế n chúng nhân tộc trịnh trọng xác nhận sau đó lại quỳ xuống không chờ tề thiên lần nữa nổi giận cùng kêu lên hét t o nói thánh phụ là nhân tộc cha chúng ta nhân tộc khấu tạ thánh phụ đại ân tề thiên thần sắc đ ọ n lại trong lòng khó chịu c h i cực hắn liền nói lữ cũng còn không có trước hết làm người cha bất quá hắn cũng lười đi ồn nắn trực tiếp chỉ vào tôn viên nói đây là đệ tử ta tôn viên sau này phụ trách dạy các ngươi sinh tồn c h i đạo chính là nhân tộc c h i sư sau đó lại bàn giao tôn viên chỉ cần dạy bảo nhân tộc sinh tồn tri đạo cái khác không cần còn nhiều trừ phi có ác yêu trắng trận đồ sắt nhân tộc có lẽ có diệt t ộ h ọ lại ra tay như gặp phải hắn cũng đánh không lại liền kích phát thể nội nguyên thần c h i lực đến lúc đó tề thiên tự sẽ chạy đến dù sao hoa quả sơn cũng tại đông hải rời cái này rất gần giao phó xong thế thiên liền trực tiếp lách mình rời đi bất quá cũng không trở về hoa quả sơn mà là đi ngũ trang quan bởi vì lúc trước nữ hoa đem càn k h ô n đỉnh trả lại hắn lúc cựu thiên tức nhuộm t h ế m à còn lại lớn nhỏ c ỡ nắm tay cái này khiến một mực hoài niệm nhân s â m quả hương vị tề thiên lập tức nhịn không được liền không kịp chờ đợi chạy đến tìm trấn nguyên tử trao đổi hắn cảm giác nhân xâm quả so đào ăn ngon a hồng vân đạo hưu đâu không có tại ngũ trang quan phát giác được hồng vân khí thức tề h thiên không khỏi nghi hoặc nhìn về phía c h ấ n nguyên tử hai người này một m ự c tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu a trước đó nữ hoa đạo hữu thành thánh hồng vân huynh dường như nhận lấy dẫn dắt cũng muốn sáng tạo nhất tộc cho nên liền ra đi vòng vòng nhìn xem c ó thể hay không tìm tới hồng mông tử khí bên trong thành thánh cơ duyên tề h thiên im lặng cùng rõ sao có thể nữ hoa tạo nhân thành thánh là không thể phòng chế hồng vân đạo hữu liều lĩnh lỗ mãng sáng tạo sinh linh không có tạo hóa pháp tắc căn bản cũng không khả năng thành công húng chi thiên đạo ở trên đông nhiên sau đó một đạo hồng đại thanh âm cắt ngang tề thiên lời nói vang vọng hồng hoang tiên h cung ta minh hà xem hồng hoang sát phạt không ngừng oan hồn loạn thiên nay lấy oan hồn làm cơ sở sáng tạo nhất tộc nói a tu la tộc cũng n g u y ệ n lấy mình c h i lực giáo h o a tộc đàn nhìn thiên đạo giám c h i ẩm ẩm theo minh hà chiêu cáo thiên đạo lời thề vừa ra trận trận lôi minh theo hư bầu trời vang lên vô số b ậ c đại thần thông nhao nhao bừng tình ánh mắt dường như xuyên thấu hư không hướng phía huyết hải nhìn lại chỉ thấy mạng lớn công đức kim vân tại huyết hải nhìn lại chỉ thấy mảng lớn n đức kim vân tại huyết hải báo phủ hơn nữa hội tụ tốc độ như cũ không giảm. cái này khiến lăng không đứng ở huyết h ả i minh hà vô cùng kích động nữ hoa tạo nhân tộc thành thánh hôm nay hắn minh hà đem sáng tạo a tu la tộc thành thánh b á làm công đức kim vân hoàn toàn bao phủ toàn bộ huyết h ả i lúc một đạo khổng lồ công đức của sáng theo biển mây bên trong hạ xuống đem minh hà bao phủ ở bên trong giống minh hà hét lớn một tiếng điên cuồng luyện hóa kinh khủng hải lượng công đức tại công đức q u a n chú minh hà tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn một lát sau liền lại đạt đến chuẩn thánh trung kỳ đình phong lúc này một thanh máu trường kiếm màu đỏ theo minh hà trong nguyên thần bay ra phủ lên đỉnh đầu trên thân kiếm nổi lên ngập trời s á t lục chi khí so nguyên đồ a tị còn muốn nồng đậm đây là minh hà theo huyết hải hải nhãn bên trong tìm được c ự c phẩm tiên thiên giết chóc linh bảo huyết thần kiếm cùng nguyên đồ a tị là cùng là giết chóc thuộc tính linh bảo n à y ba kiện chính là minh hà dùng để chạm thi linh bảo minh hà cũng là không cam chịu tại giới người hạng người cho nên hắn mới không có dùng y lực càng mạnh lại thuộc tính khác biệt nghiệp h ỏ a hồng liên chạm thi chạm minh hà hét lớn một tiếng huyết thần, kiếm đối với nguyên thần xa xa một chạm một đạo thanh khí bay ra trong nháy mắt tiến vào huyết thần kiếm bên trong rất nhanh một vị mặt mũi tràn đầy hung lệ minh hà từ đó đi ra đối với bản thể vai trào sau đó không có vào nguyên thần cùng người hoa tư dung vâng cùng lúc đó minh hà cả người khí tức tăng vọt rất nhanh liền đạt đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ c h u ẩ n thánh đình phong lúc này minh hà khí tức cường đại đã quét sạch mà ra nhường âm thầm theo dõi đại năng kinh hải không thôi t r ờ i ạ chẳng lẽ minh hà muốn thành thánh sao thực sự quá kinh khủng không nghĩ tới cái thứ hai sắp chứng đạo thành thánh không phải tam thanh cũng không phải tiếp dẫn c h u ẩ n đề càng không phải là hồng vân tề thiên lại là minh hà nhưng mà ngay tại đông đảo đại năng kinh dị cảm khái lúc Lại i không b ế trong bọn hắn t lúc nhất Hà h giờ p thời minh hà mập bức đồng dạng là sáng tạo sinh linh chủng tộc vì cái gì nữ hoa trực tiếp liền thành thánh mà hắn lại kẹt tại cái này không trên không dưới tình cảnh lúng túng chẳng lẽ minh hà trong mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ lẩm bẩm nói nhất định phải có hồng nông tử khí khả năng thành thánh ta giống như chỉ so với nữ hoa thiếu đi cái này tấu chương xong chương năm mươi lăm trao đổi nhân s â m quả hồng vân kiếp nạn lâm chương năm mươi lăm trao đổi nhân s â m quả hồng vân kiếp nạn lâm nghĩ đến cái này minh hà sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hắn một mực là bản thân người tuyệt sẽ không dễ tin người khác ngay cả đạo tổ nói hồng nông tử khí là chứng đạo chi cơ hắn đều không để ý hắn một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần mình chịu cố gắng tuyệt đối có thể một mình thành thánh cho nên trước đó thái nhất quân bằng bọn người tìm hắn cùng một chỗ mưu đoạt hồng mông t ử khí lúc hắn không chút nghĩ ngợi liền từ chối nhưng bây giờ hắn không thể không tin hồng vân thế thiên minh hà mặt lộ vẻ tàn nhẫn não hải hiện lên hai thân ảnh nhìn xem không trung còn lại công đức minh hà trực tiếp đem nó thu nhập nguyên thần sau đó thân hóa một đạo huyết quang hướng về yêu đình mà đi mà chờ lấy minh hà thành thánh hồng hoang rất nhiều đại năng giờ phút này đều là vẻ mặt một bước không phải lập tức liền muốn thành thánh sao thế nào bỗng nhiên không có động tĩnh bất quá bọn hắn rất nhanh liền ý thức được cái gì lập tức trên mặt lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi sắc ha ha ha nguyên thủy tại động phủ mình bên trong cuồng tiếu không thôi khắc khuôn mặt là c ư ờ i trên nôi đau của người khác minh hà a minh hà ngươi thật đúng là ngây thơ không có hồng mông tử khí còn vọng tưởng thành thánh quả thực là ý nghĩ h a o huyển không ra gì lời tuy như thế nhưng nguyên thủy nhưng trong lòng thì ghen ghét vô cùng nhiều như vậy công đức cho hắn lời nói tuyệt đối có thể thành thánh nếu không ta cũng sáng tạo t r ủ n g tộc nguyên thủy tự lẩm bẩm thôi được rồi hồng mông tử khí không có một chút di động đây nhất định không phải đường của ta mà một bên khác thái thanh cùng thông thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu minh hà minh nộ bản thân tam thi hợp nhất mặc dù chưa thành thánh nhưng cũng đứng ở thánh nhân phía dưới đỉnh phong nhất có lẽ là nên ra ngoài đi vòng một chút thái thanh như có điều suy nghĩ một mình rời đi côn luân sơn minh hà đáng tiếc nếu có hồng mông tử khí tuyệt đối có thể thành thánh trấn nguyên tử t h ở dài một tiếng cũng không có cười trên nôi đau của người khác bởi vì hắn sau này khẳng định cũng gặp được loại tình huống này hôn đ ộ i vỡ vụn đại đạo không trọn vẹn hôn nguyên đã tuyệt không có hồng mông tử khí vĩnh viễn chỉ có thể là t r u y n thánh nhưng mọi thứ đều có một chút hy vọng sống mặc dù không cách nào thành thánh nhưng pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua ba thành liền có thể nắm giữ thánh nhân chiến lược đương nhiên lực chi pháp tắc một thành liền có sức chiến đấu đó mà cái này cũng là hồng hoang đại năng tu hành động lực nếu không tu hành có thể nhìn thấy cuối cùng kia là tất cả tu sĩ b hai đạo h ư u sai thế thiên thu hồi ánh mắt nghe được trấn nguyên tử cảm thán lắc đầu coi như hắn có hồng m ô n g tử khí cũng không thành được thánh trấn nguyên tử s ư n g sở trật mặt lộ vẻ khó hiểu nói đạo h ư u ý gì minh hà đã tam thi hợp nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh cảnh mà hồng n ô n tử khí hẳn là kia một khiết cơ thế thiên nhìn về phía trấn nguyên tử có ý riêng nói minh hà đi là sát lục c h i đạo nhưng hắn bây giờ lại muốn lấy tạo hóa c h i đạo thành thánh trấn nguyên tử vẻ mặt giật mình đạo hữu ý là minh hà nói đi nhầm ân thế thiên g ậ t gật đầu n h ư hắn không thể tỉnh lộ coi như đạt được hồng mông tử khí cũng không thành được thánh hơn nữa thực lực cũng sẽ không tiến thêm t ấ p nào nữa cái này trấn nguyên tử đầu tiên là ngạc nhiên tiếp lấy hơi chút suy tư liền giật mình hết ngồi đầy g i ư a đạo hữu hảo tâm tính ta là bị thành thánh cho mỹ hoặc trấn nguyên tử cảm khai nói quá khen tề thiên k h o á t k h o á tay lấy ra còn lại lớn nhỏ cơ n ắ m tay cựu thiên tức n h ư ỡ n g đạo h ư u cựu thiên tức n h ư ỡ n g liền thừa những thứ này đạo h ư u có thể còn nguyện ý trao đổi a nhìn thấy cựu thiên tức n h ư ỡ n g trấn nguyên tử mặt lộ vẻ vui mừng như liên trực tiếp đem minh hà sự tình ném đến tận cựu tiêu vân ngoại hắn thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đạt được ước m u ố n tề thiên thật là vừa mới theo cái này rời đi hắn còn tưởng rằng muốn thật lâu đâu hiện tại có cái này cựu thiên tức ngưỡng hắn thổ chi pháp tắc lĩnh nộ tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng tốc hơn nữa còn có thể làm hắn cùng thuộc tính trạm thi linh bảo hắn hiện đang dùng hai kiện thổ thuộc tính linh bảo trầm thi trở thành c h u ẩ n thánh trung kỳ thứ ba kiện cùng thuộc tính linh bảo một mực không có tìm được hiện tại có cựu thiên tức n h ư ỡ n g cũng không chỉ là linh vật còn có thể coi như linh bảo sử dụng mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm nhưng cũng đầy đủ nghĩ đến cái này chấn nguyên tử một phất ống tay á o đại lượng nhân s â m quả lập tức hiện lên ở trước mặt thế thiên nhìn ánh mắt s á n g sán kém chút toát ra lục quang cái này cần có tướng gần một vạn a đạo hữu ta biết những này bụ không được cựu thiên tức ngưỡng bất quá đây là ta có thể xuất ra toàn bộ dạng này về sau đạo hữu như muốn ăn nhân xâm quả lúc nào cũng có thể đến n h ư đạo hữu còn không hài lòng cái này nhân s â m quả cây đổi không chờ trấn nguyên tử nói xong tề thiên trực tiếp đem nhân s â m quả thu sạch lên đồng thời đem cựu thiên tức n h ư ỡ n g đưa tới hắn biết trấn nguyên tử muốn nói cái gì nhưng hắn không có muốn nhân s â m quả cây ý nghĩ không nói trước cựu thiên tức n h ư ỡ n g chỉ còn điểm này chống đỡ không được hoàn chỉnh nhân s â m quả cây l i ê n nói cái này nhân s â m quả cây mong muốn nở hoa k ế t trái cũng thiết yếu muốn sinh trưởng ở mậu thổ bên trên mới được cũng chính là trấn nguyên tử là tiên thiên mậu thổ chi tinh biến hóa không thiếu cái này có thể hắn đi đâu đi làm cũng không thể đào ngũ trang con a kia trấn nguyên tử còn không liệu mạng với hắn lại nói hắn cũng không phải loại kia cường đạo người giật đồ hắn vẫn là có một chút điểm nguyên tắc nhiều cảm ơn đạo hữu trấn nguyên tử mặt lộ vẻ cảm kích sau đó lòng tràn đầy kích động tiếp nhận cựu thiên tức ngưỡng ta đạo thành vậy nhìn xem có chút thất thố trấn nguyên tử thế thiên lại cảm thấy rất lý giải dù sao liên quan đến tự thân đại đạo không người có thể bình tĩnh đối mặt trao đổi xong thế thiên cũng không có lập tức rời đi mà là cùng trấn nguyên tử cùng ngồi đàm đạo nhìn xem có hay không còn có thể có chút dẫn dắt một bên khác cực bác chi đ i ệ khuôn mặt hiền lành hồng vân đang hành tàu tại nghèo nàn phía trên lần này theo ngũ trang quan đi ra chính là vì cảm nộ g bản thân tìm kiếm thánh đạo cơ duyên cho nên hắn cũng không có thi triển đột thuật mà là dùng chân đo đạc hồng hoang đại địa từ khi đạt được hồng mông tử khí hồng vân liền cực ít ra ngũ trang quan chủ yếu là sợ có người nhớ thương hắn hồng mông tử khí nhưng đã lâu như vậy cũng không thấy có người đến đoạn hồng vân cũng dần dần bông l ò n g cảnh giác lại thêm vài ngày trước nữ hoa tạo nhân thành thánh hắn cảm thấy hẳn là đi ra đi một chút tìm kiếm thành thánh cơ duyên mặc dù hắn tính cách hiền lành nhưng lại không phải không tranh h ắ n cũng nghĩ thành cựu trí tôn thánh vị và ngay tại hồng vân đạp vào một đỉnh núi l Trung quanh nhiên thoáng hiện cán tinh thần thiên r u n n g bỗng n h khung o biên sắc đầy trời tinh thần chi lực tràn ngập ba mươi sáu ngôi sao lớn phong tỏa hư không lại không khí tức có thể t h u y ể n ra chu thiên tinh đấu đại trận là nhưng cùng thánh nhân chống lại tuyệt thế trận pháp cái này nhỏ chu thiên tinh đấu trận mặc dù uy lực nhỏ một chút nhưng phong tỏa hư không vẫn là dễ như chở bàn tay không chỉ có như thế hắn còn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại chấn áp không gian chi lực thái nhất hồng vân g i ậ n quát một tiếng gây nên trận trận không gian ba đậu ha ha vừa dứt lời một đạo vĩ nạn thân ảnh theo trong hư không đi ra trong tay hỗn độn t r u n g lấp lóe huyền hoàng chi quang chấn áp không gian xung quanh chính là thái nhất tấu chương s o n g chương năm mươi sáu n g ư ơ i đang uy hiếp ta chương năm mươi sáu n g ư ơ i đang uy hiếp ta hồng vân đã lâu không gặp hồng vân ánh mắt ngưng tụ thái nhất ngươi cản ta ý muốn như thế nào trong miệng mặc dù hỏi nhưng một cái hỏa hồng hồ lô lặng yên xuất hiện ở lòng bàn tay chính là tại bất chu sơn hồ lô đằng bên trên lấy được cựu cựu tán phách hồ lô hắn mặc dù là người tốt bụng nhưng lại không nốc quanh mình đại trận lại thêm hỗn độn chung chấn áp hư không rõ ràng là phòng ngừa hắn chạy trốn kẻ đến không thiện mà trên người hắn có thể bị yêu đình lo nghĩ cũng chỉ có kia hồng nông tử khí cho nên hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị lúc này hồng vân trong lòng cũng có chút hối hận trước đó vài ngày hắn cùng hảo h ư u trấn nguyên tử nói muốn rời khỏi ngũ trang quan tới hồng hoang tìm kiếm cơ dưới lúc trấn nguyên tử liền cực lực quyên can nói hắn có hồng nông tử khí mang theo hiện tại ra ngoài dễ d sợ nguy hiểm đến tính mạng vẫn là an tâm lưu tại ngũ trang quan tu hành trò thỏa đáng nhưng hắn căn bản không để trong lòng hắn cảm thấy lâu như vậy đều vô sự hẳn là những người khác kiên kỵ hắn đạo tổ thân đệ t ừ thân phận không ai dám bước lên lớn sơ xuất giết hắn nhưng mà hắn sai thực sự có người đến đoạt hắn hồng mông tự khí hơn nữa còn là thực lực cường đại thái nhất nghe hồng vân chất vấn thái nhất không nói gì chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem hồng vân nhưng hồng vân lại là con n g ư ờ i đột nhiên co lại bởi vì lại có hai thân ảnh theo thái nhất sau l ư n g đi ra p h ú hy côn bằng hồng vân tâm hoàn toàn chìm xuống dưới nếu như chỉ có thái nhất một người hắn có niềm tin cực lớn chạy trốn chu thiên tinh đấu đại trận là rất mạnh có thể sánh vai thánh nhân nhưng bây giờ đây là phiên bản đơn giản hóa nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận hắn vẫn là có biện pháp có thể đánh vỡ cho dù có hôn độn chung chấn áp không gian nhưng không gian của hắn pháp tắc lĩnh nộ không phải thấp hôn độn chung căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản hắn nhưng lại thêm phục hy cùng c ố n bằng hắn liền thật không có n ắ m chắc chạy trốn tỷ lệ cực kỳ xa vời nhất là cốt bằng tốc độ so với hắn nhanh hơn hồng vẫn ý niệm trong lòng nhanh chóng chất động trên mặt lại là bình tĩnh như nước thái nhất, c ha ha ha. Ba, kiểu, kiểu ba người nhất thời giật là tổ h nảy t mình bọn hắn không nghĩ tới hồng vân vừa rồi sợ lời nói lại là vì tê liệt bọn hắn vội vang vận chuyển pháp tắc cùng linh bảo phòng ngự cái này cắt đỏ thật không đơn giản có thể âu nguyên thần hủy nhục thân diện thân hồn tôi h không chú ý liền sẽ bỏ mình nói tiêu chỉ là ngay tại ba người cẩn thận để phòng lúc chung quanh bị cắt đỏ bao trùm ba n g h n sáu trăm cây tinh thần phiên run run một hồi trong đó một cây tinh thần phiên rung động kịch liệt trong n g á y mắt liền mất đi con t r ạ c h sau đó cựu cựu tán phách hổ lô đ ố n g nhiên xuất hiện đột nhiên nện xuống vê anh cái này tinh thần phiên trực tiếp sụp đổ phong tỏa hư không ba mươi sáu ngôi sao một hồi lát lư nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận vậy mà xuất hiện một tia lỗ thủng bất quá điểm này lỗ thủng căn bản là không có cách ngừng hồng vấn thoát đi hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải cái này chỉ thấy bộ phận cắt đỏ bị hồng vân thao túng xông ra đại trận sau đó ẩm vàng từ nổ tung mở lập tức một cô manh liệt chấn động hướng về hồng hoang tiên địa t r u y ề n ra không tốt hắn đang cầu cứu thái nhất ba người nhất thời sắc mặt đại biến phục hy lập tức phật tay lần nữa đánh ra một cây tinh thần thiên bổ sung lỗ thủng nhưng hiển nhiên đã chậm ba người sắc mặt chầm xuống trước tiên liền nghĩ đến trấn nguyên tử nếu như bị trấn nguyên tử kịp thời chạy đến vậy bọn hắn liền không làm gì được hồng vân dù sao hiện tại là tại hồng hoang đại địa bên trên trấn nguyên tử phòng ngự đem vô hạn phóng đại đến lúc đó hôn đồn chung đều không làm gì được hơn nữa bỏ lỡ cơ hội lần này hồng vân về sau chắc chắn sẽ không lại dễ dàng đi ra cho nên thái nhất trực tiếp bạo hống một tiếng g i ế t ba người trực tiếp hướng về hồng vân công tới hồng vân trên mặt hiền lành biến mất tàn nhẫn hiện hiện mắt lộ kiên quyết không gian pháp t ắ c bộc phát thanh liên bảo sắc kỳ phong ngự cựu cựu tán phách hổ lô chủ công huyết chiến thái nhất ba người lúc này ở xa ngoài ước vạn giảm ngũ trang quan bên trong đang cùng chấn nguyên tử luận đạo t ề thiên đột nhiên dừng lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đây là cựu tán phách hổ lô chấn động không tốt chấn nguyên tử sắc mặt đại biến đột nhiên đứng dậy hồng vân cực ít sử dụng cựu cựu tán phách hồ lô hiện tại tất nhiên là tại cùng người khác chiến đấu hơn nữa xa như vậy đều có thể phát giác địch nhân khẳng định cực mạnh xem như ước vạn năm h ả o hữu trấn nguyên tử hiểu rõ vô cùng hồng vân nhưng ánh mắt xuyên thấu hư không cũng không có phát hiện hồng vân bóng dáng nhưng hắn lại cảm ứng được một k i a tinh thần c h i lực yêu đình trấn nguyên tử nổi giận gầm lên một tiếng nhưng cũng không có lập tức đi cứu người bởi vì một mình hắn cũng không nắm chắc cứu hồng vân yêu đình thực lực lớn cường đại coi như hắn liệu mạng cũng chỉ dám cam đoan chính hắn vô sự cho nên trấn nguyên tử nhìn phía tề thiên đạo hữu hồng vân gặp nguy hiểm. có thể hay không tương trợ m ộ t hai về sau như có sai khiến nhưng bằng phân phó nhìn xem vô cùng nóng nảy trấn nguyên tử tề thiên chỉ là trần trừ một lúc liền gật đầu đáp ứng hắn cùng hồng vân cũng coi như có chút giao tình hỗn độn bên trong đã từng sóng vai chiến đấu qua trước đó cũng cùng một chỗ bàn luận lối đi nhỏ đương nhiên hắn cũng không phải là người tốt bụng cái này chút giao tình cũng không phải là hắn bằng lòng xuất thủ nguyên nhân hắn chủ yếu là muốn lôi kéo trấn nguyên tử cùng hồng vân tại hồng h o a n g hắn còn giống như thật không có gì đồng minh chuyện này với hắn về sau mưu đồ cũng không phải cái gì chuyện tốt húng chi hắn cùng yêu đình cũng không nhỏ thù hận thấy tề thiên bằng lòng chấn nguyên tử cảm kích không thôi không có lại chỉ hoãn thời gian hai người trực tiếp thân hóa đội quang hướng về trước đó phát ra chấn động phương hướng mà đi chỉ là hai người vừa ra ngũ trang quan thiên không đống nhiên tối sầm lại đế tuấn mang theo yêu đình thập đại yêu thần cùng một đám yêu vương đem hai người vây lại đồng thời một tòa che trời đại trận cũng trong nháy mắt hình thành đem bọn hắn bao phủ ở bên trong đế tuấn chấn nguyên tử sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói người tốt nhất tránh ra như hồng vân đạo hữu có cái gì sơ xuất vần đạo cùng các ngươi yêu tộc không chết không thôi không chết không thôi đế tuấn suy cười một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường chỉ bằng ngươi trấn nguyên tử cũng nghĩ cùng ta yêu đình không chết không thôi trấn nguyên tử giận dữ địa thư trực tiếp tế ra liền muốn đậu thủ đế tuấn t h ấ y thế vung tay lên bạch chạy kế mông anh chiêu ba vị c h u ẩ n thánh yêu thần vọt t h ẳ n g r a cùng trấn nguyên tử nộp lên tay mà đế tuấn thì là có chút kiên kỵ nhìn về phía tề thiên hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà cùng trấn nguyên tử cùng một chỗ hơn nữa còn quan hệ không ít giá vẻ hắn hiện tại cũng không muốn cùng xảy ra xung đột ít ra tạm thời không muốn tề thiên đạo hữu việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi tốt nhất đừng lội vũng nước đục này nếu、không. nếu không không chờ đế tuấn nói xong thế thiên sắc mặt liền trầm xuống đế tuấn ngươi là đang uy hiế ta đế tuấn lập tức nổi giận hắn chỉ là không muốn cùng t h ế thiên xảy ra xung đột không phải hắn sợ chỉ là không muốn phức tạp hiện tại t h ế thiên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn thân làm yêu đình c h i chủ hắn làm sao có thể nhẫn trên thân đế hoàng khí thế đột nhiên b ộ t phát âm thanh lạnh lùng nói t h ế thiên đừng tưởng rằng nắm giữ lực chi pháp tắc liền có thể muốn làm gì thì làm có ít người、ngươi、đắc tội không nổi tấu chương xong chương năm mươi bảy tự bạo chương năm mươi bảy tự bạo đáng tiếc không bao của ngươi tề thiên khịt mũi coi thường lúc trước đông vương công chi chiến hắn liền cùng thái nhất phục hy côn bằng ba người chiến đấu qua cùng yêu đình quan hệ vốn cũng không tốt cho nên hắn mới sẽ không nông c h i ề u đế tuấn tốt tốt tốt đế tuấn giận quá mà cười đã như vậy vậy liền để bản hoàng nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì dám lớn lối như vậy nói hà đồ lạc thư trực tiếp xuất hiện quanh thân thái dương chân hỏa phun trào nhưng mà ngay tại đế tuấn chuẩn bị dùng tay thời điểm một đạo thổ lồng ánh sáng màu vàng đ ố n g nhiên xuất hiện trực tiếp đem nó cùng đông đảo yêu tộc toàn bộ giam ở trong đó là chấn nguyên tử đại địa thai mạng địa thư đem đế tuấn bọn người vây k h ô n sau trấn nguyên tử lo lắng đối với tề thiên nói tề thiên đạo hữu ta ngăn đón đế tuấn bọn hắn còn muốn phiền phái đạo hữu tiến đến cứu giúp hồng vân tề ố t t thiên gật gật đầu cũng không nói nhảm bước ra một bước đi thẳng tới chu thiên tinh đấu đại trận trước đó kim cô bổng động, động toàn lực nệ n xuống phanh đại trận rung động linh quang lấp loe không yên nhưng không có phá c ư ơ n g đại lực phản chấn nhường tề thiên ánh mắt ngưng tụ không hổ là danh chấn hồng hoang đại trận bất quá còn tốt cũng không phải là hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận ông lực chi pháp tắt tràn ngập kim cô bổng phía trên quý vậy lại nện、Venket. theo một tiếng vang thật lớn chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện một đạo cực cái khe nhỏ tề thiên nhãn t ỉ n h sáng lên hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt chui ra ngoài trấn nguyên đạo h ư u ta sẽ hết sức nhưng là có hay không tới kịp liền nhìn hồng vân đạo h ư u có thể hay không kiên trì chịu đựng trấn nguyên tử thấy tề thiên nhanh như vậy liền phá trận mà đi ánh mắt lộ ra một vệ thích thú hắn sợ dĩ lựa chọn chính mình ngăn chặn đế tuấn nhường xin nhờ tề thiên đi cứu rút chủ yếu là hắn không có nắm chắc trong thời gắn công phá cái này chu thiên tinh đấu đại trận hơn nữa tốc độ của hắn cũng chậm chút hắn sợ chính mình không có hồng vân minh ngươi nhất định phải kiên trì lên a thi thao một câu trấn nguyên tử đột nhiên nhìn về phía sông ra địa thư đế tuấn b ọ n người lạnh giọng nói đế tuấn hôm nay ngươi yêu đình không nỗ lực chút một cái giá lớn nghỉ muốn bình yên rời đi hồng hoang đại địa ta vi tôn ẩm ẩm vừa dứt lời vô tận hồng hoang đ ị a mạch chi khí liên tục không ngừng tràn vào trấn nguyên tử thể nội sau đó trấn nguyên tử khí tức cấp tốc tăng v ọ n so với trần thánh hậu kỳ đế tuấn cũng không kém bao nhiêu địa thư càng là tràn ngập vô tận thổ chi phát tắc theo trấn nguyên tử bàn tay hư ép trên bầu trời địa thư lập tức buộc phát ra uy thế kinh khủng hướng thẳng đến đế tuấn bọn người chấn áp tới đối mặt với chấn nguyên tử đ ỗ n g nhiên bộ phát thực lực kinh khủng cùng công kích đế tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi tâm niệm vừa động tinh thần c h i lực hội tụ thành một cây lớn cờ tản mát ra mạnh đại tiên thiên tinh quang c u n g địa thư đụng vào nhau ẩm ẩm kinh khủng đụng nhau trong n g á y mắt vang lên vô tận hư không v ạ n mẹo vỡ vụn thiên địa dung chuyển đưa tới vô số đại năng ánh mắt là đế tuấn còn có chấn nguyên tử bọn hắn thế nào đánh nhau tê chấn nguyên tử thực lực cư nhiên như thế cường đại kia là địa mạch tri lực ngay tại cực tốc chạy tới hồng vân chỗ tề thiên cũng cảm nhận được sau lưng to lớn pháp lực ba động bất quá hắn cũng không có thay trấn nguyên tử lo lắng tại cái này hồng hoang đại địa phía trên trừ phi thánh nhân ra tay nếu không không người có thể làm gì trấn nguyên tử hắn tương đối lo lắng chính là hồng vân từ khi trước đó cựu cựu tán phách hồ lô phát ra một lần chấn động sau liền lại cũng mất độc tính cũng không biết có phải hay không bị giết hồng vân hy vọng ngươi không có xảy ra việc gì nếu không ta cái này có thể lựa chọn đồng minh thì càng ít mà lúc này nhỏ chú thiên tinh đấu đại trận bên trong tề thiên trong miệng hồng vân xác thực còn chưa xảy ra chuyện Cũng có cực mắn may theo ẩ m linh b t hỗn h độn bảo s ắ chung lại một lần nữa oanh kích hồng vân cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra thanh liên bảo sắc kỳ cũng biến mất tại thể nội mà không phòng ngự linh bảo đối mặt cường đại thái nhất ba người hồng vân trong nháy mắt liền rơi vào hạ p h ò n g chỉ có thể bằng vào không gian pháp tắc trốn tránh nhưng là có hỗn độn chung chấn áp cùng côn bằng cực tốc hắn trốn tránh cũng rất gian nan hồng vân giao ra hồng m ô n g t ử khí b ả n hoàng giữ lại n g ư y i một tia chân linh thái nhất trầm dọng quát nhưng trong lòng thì có chút lo lắng hắn cũng không nghĩ tới hồng vân khó chơi như vậy có hỗn độn chung đều không thể hoàn toàn chấn áp hồng vân không gian pháp tắc mà nghe được thái nhất lời nói hồng vân không chút nào để ý không tới tuyết cảnh hắn làm sao có thể thúc thủ chịu trói bất quá hắn hiện tại cũng có chút không chịu nổi trước đó mặc dù có thanh niên bảo sắc kỳ ngăn lại ba người công kích, nhưng hắn cũng bị lực phản chấn tổn thương không nhẹ không thể kéo dài được nữa hồng vân ý niệm trong lòng phun trào đi qua lâu như vậy c h ấ n nguyên tử hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến bây giờ còn chưa động tĩnh đoán chừng là bọn hắn chiến đấu khí tức bị nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận phong tỏa cho nên c h ấ n nguyên tử mới nhất thời tìm không thấy hắn chỉ cần hắn đánh vỡ nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận c h ấ n nguyên tử chịu nhất định có thể trước tiên phát giác đến lúc đó hắn liền được cứu rồi nghĩ đến cái này hồng vân tỉnh bơ đem chiến trường chậm dai hướng không chung một quả chu thiên tinh thần tới gần làm khoảng cách không sai biệt lắm lúc lập tức gào lên đ kia thì cùng c h ế t ta dứt lời liền đem cựu cựu tán phách hồ lô hướng về ba người mạnh mẽ đ ậ p tới đồng thời mặt lộ vẻ kiên quyết bạo cựu cựu tán phách hồ lô lập tức điên c u ồ n g bành trướng tản mát ra cực kỳ kinh khủng hủy diệt chi ý h ắ n m u ố n tự bạo linh bà ba côn bằng lập tức rít lên một tiếng trong nháy mắt rời xa h ồ n g vân thái nhất cùng phục hy cũng là con ngươi co rụt lại n h a u n h a u tránh né c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo uy lực cực kỳ khủng bố sơ ý một chút bỏ mình cũng có thể nhưng mà cựu cựu tán phách hồ lô cũng không có tự bạo mà là hướng về trong đó một quả chu thiên tinh thần đợt tới không tốt. thái nhất sắc mặt ba người biến đổi lập tức biết bị lừa rồi nhưng nhưng căn bản không kịp ngăn cản Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn chu thiên tinh thần trực tiếp bị đập chúng nhưng chỉ là kịch liệt rung động cũng không có hoàn toàn nổ tung đại trận như cũ tồn tại ha ha ha thái nhất cùng phục hy cười lớn lần nữa nào h về phía hồng vân hồng vân hôm nay là tử kỳ của ngươi chỉ có côn bằng không cùng đi lên hắn có chút hái hùng k i ế p vĩa cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vừa muốn lên tiếng nhắc nhở hồng vân quyết nhiên tiếng giống giận dữ vang lên bạo cựu cựu tán phép hổ lô lập tức tự bảo ra、Ấm、ẩm ẩm Thực phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo gần như thánh nhân một k í c h uy lực quá mức kinh khủng sơn hà thất sắc mặt đất s ụ p lún nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận bên trong trong chốc lát hóa thành một vùng phế tích giang rác giang rác ngay cả ba mươi sáu ngôi sao cũng bắt đầu g i ả n n ứ c phanh phanh phanh theo liên tiếp bạo hưởng ba mươi sáu ngôi sao liên tiếp sụp đổ nhỏ chu thiên tinh đấu đại chiến cũng hoàn toàn tiêu tán mà kinh khủng bạo tạc dư ba cũng khuyết tán ra đến núi rừng bột phía càng ở trong t r ớ c mắt hóa thành cho bụi bụi mù thật lâu không tiêu tan、Siêu. lúc này một đạo hồng quang phóng lên tận trời trước n g v đó tại cựu cựu tán phách hồ lô tự bạo trong né mắt thái nhất dùng hỗn độn t r u n g chặn bạo tạ sóng xung kích cho nên ba người cũng không có, có thụ thương vất quá phía trước bỏ chạy hồng vân cũng có chút chật vật bởi vì thanh niên bảo sắc kỳ bị thương không cách nào sử dụng không có phòng ngự linh bảo một cánh tay đều bị vỡ nát nhưng có thể chạy ra t h ă n g thiên mọi thứ đều đáng giá bất quá hiện tại còn phải nhanh một chút cùng chấn nguyên tử tụ hợp nếu không hắn chẳng mấy chốc sẽ bị lần nữa đuổi kịp bởi vì thái nhất một mực tại dùng hỗn độn chung chấn áp bốn phương thiên địa không gian hắn không cách nào sử dụng xuyên tòa không gian bỏ chạy chỉ dựa vào không gian tốc độ là không sánh bằng côn bằng c ự c tốc nhưng mà ngay tại hồng vân một lòng bỏ chạy lúc một thanh tản r a kinh khủng s á t lục chi khí trường kiếm màu đỏ ngọc đống nhiên xuất hiện tại trước người suy một kiếm xuyên n g c không đợi hắn phản ứng lại là hai thanh sắt lục chi kiếm xuất hiện suy, suy. nương theo lấy lưỡi dao nhập thể âm thanh hồng vân bị ba thanh sắt lục chi kiếm đinh trong hư không、Phúc. đại lượng sắt lục chi khí nhập thể hồng vân sắc mặt đỏ lên thể nội pháp lực hỗn loạn lung tung khí tức trong nháy mắt hệ vải xuống dưới bá lúc này một đạo huyết sắc nhân ảnh chống giống xuất hiện tại hồng vân trước mặt lạnh giọng nói đem hồng nông tử khí dao ra hoặc là ta đưa n g ư ơ i n g u y ê n thần rút ra minh hà hồng vân nhìn trước mắt người khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra cười t h ẳ n nói ha ha khu khu k ụ không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy nhớ thương ta hồng nông tử khí khụ vất quá n h i ê n g đầu mắt nhìn đã đuổi theo tới thái nhất b ọ n người hồng vân ngữ khí không hiểu hồng n ô n g tử khí liền một đầu ngươi muốn phải hỏi một chút yêu đình có đáp ứng hay không nhưng mà đã đến p h ụ cận thái nhất lại trực tiếp mở miệng nói chúng ta bằng lòng minh hà đạo hưu không là người ngoài các ngươi hồng vân có chút mắt t r ò n tròn hắn vốn còn nghĩ hai phe tranh chấp chính mình lại tìm cơ hội nhưng thái nhất lời nói nhường hồng vân có chút tuyệt vọng bất quá hắn lại không muốn cứ thế từ bỏ cố ý khinh thường nhìn về phía minh hà minh hà ngươi thế mà cam tâm làm yêu đình tay chân hồng vân đừng trong lòng còn có may mắn tranh thủ thời gian giao ra hồng m ô n g tử khí còn có thể giữ lại ngươi một mạng nếu không cũng đừng trách ta tự mình đ ộ n g thủ minh hà ngữ khí không kiên nhẫn lạnh lùng nhìn hồng vân hắn hiện tại tâm tình vô cùng không tốt trước đó sáng tạo a tu la tộc muốn thành thánh kết quả cắm ở một bước cuối cùng cái này không trên không dưới nhường hắn cực kỳ khó chịu cho nên hắn tìm tới yêu đình muốn cùng bọn hắn hợp tác đoạn hồng m ô n g tử khí nhưng yêu đình lại nói bọn hắn không muốn đắc tội hồng m ô n g tử khí người sở hữu trừ phi minh hà bằng lòng gia nhập bọn hắn yêu đình minh hà nghe xong lập tức liền muốn cự tuyệt nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đáp、ứng. bởi vì bây giờ có được hồng mông tử khí tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề hắn căn bản không có năm chắc có thể c ấ ớ p được vậy còn dư lại cũng chỉ có hồng vân cùng tề h thiên thế thiên lĩnh ngộ lực chi p h á p tắc hơn nữa trước đó vu yêu đại chiến lúc hắn cũng phát hiện lực chi p h á p tắc lại rất là tinh tiến coi như hắn hiện tại tam thi hợp nhất khoảng cách thành thánh chỉ thiếu chút nữa cũng không dám tùy tiện nói thắng mà sau cùng hồng vân mặc dù thực lực đối lập yếu chút nhưng lĩnh ngộ là không gian p h á p tắc nếu như không có khắc chế thủ đoạn hắn cũng căn bản không làm gì được hồng vân cho nên hắn mới tìm được yêu đình muốn vận thái nhất hỗn độn chung chấn áp không gian nhưng mà dưới mắt hồng mông tử khí mặc dù sắp tới tay minh hà làm thế nào cũng cao hứng không nổi nhất là hồng vân ánh mắt khinh bị kia càng làm cho hắn một hồi bực bội đã ngươi minh ngoan bất linh vậy thì đi chết đi minh hà trong mắt sát cơ tăng vọt trước đó không trực tiếp đ ộ n g thủ là còn có chút cố kỵ hồng vân trên thân kia hồng quân đạo tổ đệ tử thân phận hiện tại vì thanh thánh hắn không thèm đếm x ỉ a thấy minh hà muốn đ ộ n g thủ mà c h ấ n nguyên tử lúc này cũng không đến hồng vân hoàn toàn tuyệt vọng là các ngươi bức ta đó đây đều là các ngươi bức ta đó hồng vân ánh mắt đột nhiên biến điên cuồng đã dặn này vậy các ngươi liền bồi ta chết chúng a lập tức thể nội pháp lực điên cuồng p h u n g trào không gian pháp tác hoàn toàn hỗn loạn bắt đầu cuồng bạo suy minh hà ba thanh linh kiếm trong nháy mắt bị kia cuồng bạo pháp lực bước ra không tốt hắn muốn tự bạo minh hà kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lại cũng không lo được cái gì hồng nông từ khí a tị nguyên đồ hết u y thần tam kiếm trong nháy mắt thu hồi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện bảo vệ toàn thân l i ề n muốn trốn ra phía ngoài đi không chỉ là hắn ngay cả đông hoàng thái nhất phục hy côn bằng ba người cũng là kinh hãi gần chết một bên dùng linh bạo phòng ngự tự thân một bên xoay người bỏ chạy trần thánh tự bạo a so trước đó c ự c phẩm linh bảo tự bạo kinh khủng nhiều khoảng cách gần như thế tuyệt đối có thể kéo lấy bọn hắn tầm hai ba người đồng quy vô tận coi như đông hoàng thái nhất có hôn đ ộ i chung không chết cũng phải gặp đáng sợ trọng thương thiên đ i ê n thiên đ i ê n thiên đ i ê n mấy người thật không nghĩ tới hồng vân chọn tự bạo hồng nông tử khí tuy tốt nhưng cũng không mệnh trọng yêu a dù sao tới chuẩn thánh cấp độ coi như bị diệt sát nhưng cũng có cơ hội lưu lại một tia chân linh nếu có cơ duyên c h u y ể n thế vẫn là có cơ hội lịch thiên làm lại có thể tự bạo liền không giống như vậy đây chính là hoàn toàn hủy diện tự thân tất cả chân chính thân thành cho bụi muốn chạy trốn nhìn xem những n à y vây giết chính mình người hốt hoảng như chó nhà có tang bộ dáng hồng vân bỗng nhiên cảm giác rất là thoải mái trễ theo ta cùng chết ta ha ha ha đây hết thể nói rất dài dòng nhưng trong c h ư ớ c mắt đều không có qua tại minh hà thái nhất côn bằng phục h i bốn người ánh mắt sợ h ã i bên trong hồng vân trong nháy mắt bành trướng mắt thấy hồng vân liền phải tự bạo một đạo thanh quang từ phía trên bên cạnh cực tốc vào tới đồng thời còn có một tiếng hét to hồng vân đạo h u y n h ta tới rồi chấn nguyên đạo hinh nắm ta tới cứu cứu cứu thanh em bỗng nhiên giống như là kẹp lại mà thanh quang cũng đột nhiên tại tại chỗ rất xa đột nhiên đình chỉ lộ ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tề thiên đây là muốn tự bạo mà đang muốn tự bạo hồng vân khẽ giật mình cũng biết đi không chế thể nội hỗn loạn không gian phát tắc có người tới cứu hắn hắn không cần tự bạo nhưng thể nội bành trướng không gian phát tắc là chỉ thoáng dừng một chút tiếp lấy liền lần nữa không bị khống chế kết thúc hồng vân hoàn toàn tuyệt vọng mà khi hắn lại phát hiện thái nhất minh hà bọn người thừa dịp chính mình kia dừng lại tất cả đều thoát đi mấy trăm vạn dặm bên ngoài lúc trong mắt biệt có quả thực dốc hết hỗn độn đều không cọ rửa hết cái này muốn kéo đệm lưng đều không có hy vọng. một k h ắ c cuối cùng hồng vân nhìn qua t ề thiên dùng hết khí lực gào lên đau xót một tiếng ngươi sớm đến n vênh thanh nói còn chưa dứt lời toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung lên ách nhìn xem tự b ạ o hồng vân cùng kia vô cùng biệt khuất cùng u oán dư âm t ề thiên giật mình lẩm bẩm nói sớm đến một chút xíu sao ẩm ẩm nương theo lấy hồng vân tự bạo phương viên trăm vạn giảm hư không trong nháy m ắ t hóa thành hư vô đồng thời đáng sợ hư không gợn sóng còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi phương viên nàn trong vòng v ạ dặm tất cả tất cả đều bị cái này đáng sợ dư ba phá hủy trôn vùi hôn đ ộ n cương phong tứ ngược không gian loạn lưu bạo loạn trở thành một mảnh tuyệt vực tấu chương song chương sáu mươi hồng vân vẫn lạc muốn đoạt tề thiên chương sáu mươi hồng vân vẫn lạc muốn đoạt tề thiên kỳ thật c h u ẩ n thánh tự bạo tại hồng hoang hồng vân cũng không là cái thứ nhất ngày xưa ma đạo chi tranh đạo tổ hồng quân cùng ma tổ la hầu tranh đoạt chứng đạo cơ hội song phương bạo phát thảm thiết đại chiến đạo tổ hồng quân rộng mời hào hữu cùng la hầu triển khai thảm thiết đại chiến trận đại chiến kia bên trong điên đảo lão tổ cùng âm dương lão tổ liền song song tự bạo kia là hồng hoang đệ nhất thế giới lần trần thánh tự bạo đáng sợ năng lượng không chỉ có đả th còn đem chung quanh mấy ngàn vạn giảm biến thành một mảnh tuyệt vực từ đó trở đi hồng hoang sinh linh mới thấy được chuẩn thánh tự bạo huy lực đáng sợ quả thực không thua gì thánh nhân một í c h cho nên hiện tại hồng vân tự bạo đem hồng hoang tất cả đại năng toàn đều kinh động từng đạo hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt ngao n h a o xuyên thấu qua hư không hướng phía nơi này trông lại kia là quá kinh khủng thánh nhân xuất thủ sao a là hồng vân hồng vân tự bạo cái gì ba theo một người nhọn kêu ra tiếng những người khác cũng phát hiện trong chiến trường kia tàn phá cựu tán phách hổ lô mạnh vỡ cùng trong hư không còn sót lại không gian pháp tắc chấn động hoa tất cả mọi người mắt lộ ra h ã i nhiên bọn hắn rất khó tưởng tượng đến cùng là gặp loại nào tuyệt cảnh khả năng ép một vị c h u ẩ n thánh tự bạo trước mặt mọi người bao lớn có thể phát hiện ngoài ngàn vạn dằm mấy thân ảnh lúc lần nữa x ô n x a o là đông hoàng thái nhất còn có phục hy c ố n bằng minh hạ cũng tại kia là thế tiên h giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu hồng nông từ khí bất quá hồng vân là đạo tổ thu nhận đệ tử bây giờ bị giết đạo tổ thế mà không có trả lời đây chẳng phải là nói nghĩ đến cái này lập tức có không ít người động tâm rồi nhưng nhìn xem kia nam đạo phát ra khí tức cường đại thân ảnh cùng chung quanh bị hồng vân tự bạo phá hủy thiên địa tất cả vừa lên suy nghĩ lại bị cưỡng ép ép xuống đồ vật tốt nhưng phải có mệnh cầm đúng lúc này tề thiên con ngơi ư co giựt lại t r u n g điệp ho khan một tiếng khu khu cái kia thái nhất minh h ạ phục hy côn bằng lập tức quay đầu nhìn lại tề thiên cố ý dừng lại mấy lần làm khỏe mắt liếc qua nhìn thấy vật gì đó lặng yên không một tiếng động biến mất sau mới nhéo nhéo hầu kết tiếng nói bỗng nhiên có chút không thoải mái thái nhất mấy người nhất thời cái chán gân xanh hẳn lên lạnh hư một tiếng quay người hướng về hồng vân tự bạo tri địa phóng đi thấy một mặt này tề thiên biết bọn hắn là đi tìm hồng Mông Tử Khí. bất quá hắn cũng không cùng đi qua cũng không phải bởi vì chính mình có liền không có thèm hồng mông tử khí mà là vừa rồi hắn phát hiện một quả hỏa hồng sắc linh châu xuất hiện tại hồng vân tự bạo chi điểm cho nên hắn mới cố ý ho khan hấp dẫn mấy người lực chú ý mà linh châu cũng vào lúc đó lặng yên không tiếng động tan nhập không gian biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ hồng vân không chết thế thiên trong lòng thầm đủ đồng thời đối kêu màu đỏ linh châu cũng vô cùng hiếu kỳ thế mà có thể ở chuẩn thánh tự bạo hạ hoàn hảo không chút tổn hại nhất định bất phạt a xem ra cái này hồng vân trên thân có khác bí ẩn a một bên khác ngũ t r a n g quan bên ngoài hồng vân đạo huynh đang cùng đế tuấn đại chiến c h ấ n nguyên tử bỗng nhiên phát ra một tiếng gào lên đau xót hắn cảm ứ n g được hồng vân tử vong hai người ước vạn năm giao tình hiện tại bằng hữu bị yêu đ ì n h giết hắn h a có thể không ai không hận hai mắt t m lánh nhìn qua đế tuấn c h ấ n nguyên tử chậm rãi nâng lên hai tay đế tuấn người yêu đình bức tử hồng vân đạo huynh vậy các ngươi liền bồi t h n g a đ ị a mạch ra dứt lời vô tận đệ mạch chi lực tại lúc này điên quần bạo động mạnh l ê n sau đó tự bên trong lòng đất xông ra vô số sơn lâm trong nháy mắt biến khô héo tất cả cây cối hoa c ỏ toàn bộ khô héo đồng thời đại địa không ngừng rung động vỡ ra vô số khe ránh sinh cơ tại lúc này toàn bộ phá hủy ước trong vòng vạn dặm địa mạch chi lực hình thành một cố năng lượng kinh khủng triều tịch hướng về chấn nguyên tử và o tới địa mạch tụ chấn nguyên tử mặt lộ vẻ ngon sắc t h i triển pháp thiên tượng đ ị a trực tiếp thôn vệ cái này vô tận địa mạch chi lực、Phúc. năng lượng kinh khủng nhập thể nhận xung kích chấn nguyên tử sắc mặt lập tức một hồi đỏ lên nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi nhưng chấn nguyên tử căn bản không quan tâm vẫn còn tiếp tục thôn vệ đồng thời khí thế của hắn cũng cực tốc trèo thăng lên nhìn xem trấn nguyên tử kia điên cùng tư thế đế tuấn sắc mặt đại biến muốn ngăn cản nhưng bị địa thư ngăn cản căn bản là không có cách cắt ngang đáng chết trấn nguyên tử ngươi điên rồi muốn dẫn tới thiên địa phản vệ nghiệp lực ra thân sao đế tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới trấn nguyên tử điên cung như vậy thế mà đem ước vạn giảm địa mạch c h i lực toàn bộ rút ra mặc dù hắn có nắm chắc dùng chu thiên tinh đấu đại trận kháng trụ trấn nguyên tử tiếp xuống địa mạch tri lực công kích nhưng hắn không muốn kháng bởi vì hai người công kích va chạm địa mạch tri lực sẽ bị hao hết đến lúc đó địa mạch hoàn toàn bị hủy vô biên đại địa biến thành từ vực tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên địa phản vệ hơn nữa còn sẽ có vô tận nghiệp lực gia thân đến lúc đó hắn yêu đình liền xong rồi cái này có thể so sánh chuẩn thánh tự bạo kinh khủng nhiều mà cái này cũng là đại điệu phía trên chấn nguyên tử bất bại vì vào coi như thánh nhân cũng biết kiên kỵ nó ba phần mặc dù thánh nhân có thể giết chấn nguyên tử nhưng bạn nhất chấn nguyên tử hoàn toàn điên cuồng trước khi chết tự bạo địa thư h ủ y hồng hoang tất cả địa mạch chi lực thiên đạo đoán chừng cũng biết diện thánh nhân bởi vì chấn nguyên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư là đại đ i ệ thai màng biến thành trời sinh liền có thể trưởng khống hồng hoang địa mạch chi lực cũng là là trải vớt địa mạch trọng yếu trí bảo giống nhau nếu như dùng để phá hư đó cũng là cực kỳ khủng bố ha ha điên trấn nguyên tử vẻ mặt điên cuồng ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo hắn biết mình đang làm cái gì cũng sẽ không điên cuồng tới hủy hồng hoang tất cả địa mạch chỉ là rút ra một phương tri địa địa mạch chi lực coi như hủy thiên đạo cũng sẽ không diệt hắn nhiều lắm là gây nên thiên đ ị a phản vệ nghiệp lực ra thân những này hắn hiện tại đã không quan tâm chỉ cần có thể diệt ngươi yêu đình thiên đ i ệ phản vệ nghiệp lực tới người lại như thế nào tâm c a o khí ngạo đế tuấn cũng không thể không nhận sợ hắn liều không d ậ y nổi thiên đ i ê n đế tuấn biệt khuất p h ẫ n nốt nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chu thiên tinh đấu đại trận phát ra một hồi trướng mắt tinh mang đem đế tuấn cùng đông đảo yêu thần yêu vương cùng một chỗ na z i về vô tận tinh không liên tiếp vài chục lần liền về tới yêu đình đế tuấn người hàn nhát thấy đế tuấn chạy trốn c h ấ n nguyên tử lập tức giấu giận hắn còn kém mấy hơi liền có thể hoàn toàn thôn vệ cỗ này bằng bạc địa mạch chi lực sau đó cho đế tuấn một cái đau thấu tim gan g i o hấn a ngờ thân làm yêu đình đế hoàng thế mà không đánh mà chạy mặt mũi uy nghiêm cũng không cần cái này khiến trấn nguyên tử bị đẻ nén kém chút thổ huyết nhưng lại bị khuất tức giận nữa hắn cũng không thể truy sát tới địa mạch này chi lực tại đại địa phía trên có thể xưng vô địch nhưng ở tinh không lại là giảm b ấ t đi nhiều mà chu thiên tinh đấu đại trận tại tinh không lại có thể đem uy lực phát huy tới lớn nhất thật muốn đuổi kịp đi xui xẻo liền nên là hắn hắn mặc dù muốn vì hồng vân báo thủ nhưng cũng không mất lý chi tới lấy mạng đi đổi đem địa mạch chi lực một lần nữa đưa về hồng hoang đại địa nhường cái này ước vạn giảm tri địa khôi phục sinh cơ phân đội trấn nguyên tử trực tiếp hướng về hồng vân tự bạo tri đ i ệ lao đi hắn muốn đi cho hồng vân nhặt không thể để cho hảo hữu phơi thây h o a dã yêu đình ta cùng các ngươi không xong lúc này hồng vân tự bạo chi địa thái nhất minh hà bốn người đem tự bạo chi địa tìm kiếm nhiều lần mỗi cái địa phương đều không bỏ qua nhưng không thấy chút nào hồng mông tử khí tung tích không ngừng hồng mông tử khí hồng vân cực phẩm linh bảo thanh liên bảo sắc kỳ cũng không có nhìn thấy không có làm sao lại không có sắp mặt mấy người một hồi khó coi phí hết lớn như vậy kình lại không thu được gì chẳng phải là toi công bận rộn đương nhiên bốn người chỉ có thái nhất phục hy minh hà là thật tâm tình không tốt côn bằng thậm chí có chút nhỏ thoải mái hắn bằng lòng gia nhập yêu đình chính là vì hồng mông từ khí trước đó minh hà đến đế tuấn thái nhất căn bản không để ý, ý nghĩ của hắn liền trực tiếp bằng lòng trợ giúp minh hà cướp đoạt hồng mông từ khí cái này khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng hắn lúc trước cùng yêu đình nói là diện tiên đình cùng vô tộc đế tuấn cùng thái nhất mới có thể giúp hắn đoạt hồng mông từ khí hiện tại chỉ là diện tiên đình vô tộc như cũ tồn tại hắn cũng không tốt cầm nói vậy sự tình cái này khiến côn bằng có chút hối hận lúc trước cũng nên nói thêm điểm yêu cầu hơn nữa côn bằng bây giờ còn có chút lo lắng vô tộc thực lực cùng yêu tộc tương xứng muốn muốn tiêu diệt vu tộc còn không biết muốn đợi bao lâu đặc biệt là đạo tổ còn n h ư ờ n g hai tộc mười vạn năm bên trong không được khai chiến hắn vô cùng lo lắng tại trong lúc này hồng nông tử khí người sở hữu đều thành thánh vậy hắn còn đoạt q cọc lông a lúc đầu hắn là chuẩn bị muốn c ư ớ p hồng vân hồng nông tử khí hiện tại đế tuấn thái nhất đáp ứng minh hà côn bằng có thể cao hứng mới là lạ nhưng là hiện tại nhìn xem sắc mặt hát thành than cốc minh hà hắn nhưng trong lòng thì có chút tiểu cao hứng ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đặt được minh hà không biết côn bằng đối với hắn khó chịu hơn nữa hắn cũng không tâm tình đi biết hắn chỉ biết là sắp tới tay hồng nông tử khí không có chẳng lẽ bị hồng vân tự bạo hủy minh hà sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi lại một bước lại là t r ê n h lệch một bước trước đó sáng tạo a tu la tộc t r ê n h lệch một bước thành thánh hiện tại đoạn hồng nông tử khí người giết hồng nông tử khí lại tìm không thấy vẫn là t r ê n h lệch một bước chẳng lẽ thiên đạo thật không muốn để cho hắn thành thánh mệnh ta do ta không gió trời minh hà mắt bút h ô n g quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa tề thiên hồng vân hồng nông tử khí không có nhưng nơi này còn một cái ân con mắt trâu luận chuyện không biết có ý đồ gì tề thiên lập tức bị minh hà nhìn s ứ c sở có ý tứ gì bất quá khi hắn thấy rõ trong mắt vẻ mặt lúc lập tức hiểu rõ ra đây là tìm không thấy hồng nông t ử khí đem chú y đánh tới trên người hắn muốn t ứ c hắn tề thiên lập tức vui vẻ hắn đang nghĩ ngợi tìm cớ gì đoạt bảo bối đâu hiện tại không cần tìm người ta chủ động đưa tới cửa kim cô bỏng hướng trên vai một kháng một tay đối với minh hà ngoắc n g ó tay trên mặt khiêu khích chi sắc đ n g đậm minh hà lập tức giận dữ đây là xem thường hắn sao bất quá hắn cũng không có lập tức giết đi qua bởi vì hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống tề、thiên. cho nên đối với thái nhất ba người truyền âm nói hồng vân hồng mông tử khí không có vậy các ngươi liền giúp ta đoạt tể thiên a lời này vừa nói ra vốn cũng không t h o ả i mái côn bằng sắc mặt hoàn toàn đâm trầm hồng vân hồng mông tử khí không có bây giờ có thể cấp cơ bản cũng chính là lạc đàn tể thiên lại để cho cho minh hà hắn làm sao bây giờ cho nên không chờ thái nhất phục hy nói chuyện côn bằng liền trực tiếp truyền âm khinh thường nói minh hà ngươi quá tự cho là đúng trước đó bằng lòng chính là giúp ngươi giải quyết hồng vân hiện tại người chúng ta giúp ngươi giết ngươi không tuân thủ hứa hẹn gia nhập yêu đình coi như xong hiện tại còn được một t ấ t lại muốn tiến một thước thật coi chúng ta là thủ hạ ngươi t ấ u chương s o n g chương sáu mươi mốt an cướp ai cướp ai chương sáu mươi mốt an cướp ai cướp ai minh hà lời nói không ngừng côn bằng khó chịu thái nhất cùng phục hy vẻ mặt cũng khó coi bọn hắn đúng là muốn kéo minh hà gia nhập yêu đình tăng lên yêu đình thực lực nhưng minh hà hiện tại ngữ khí nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái nhất là thái nhất trước đó minh hà tìm tới bọn hắn hỗ trợ nhưng lại muốn yêu đình t r ư ớ c giúp hắn cướp được hồng nông từ khí mới có thể gia nhập yêu đình cái này đã để hắn rất là bất mãn nhưng đại ca đế tuấn đồng ý hắn lại không tốt bác đại ca mặt mũi cho nên mới bằng lòng hiện tại cái này minh hà thế mà lấy giọng ra lệnh nói chuyện cùng hắn đây là muốn cơi ư trên đầu của hắn bất quá nghĩ đến đại ca đối với hắn bàn giao thái nhất vẫn là cưỡng ép đệ xuống tức giận trong lòng nhưng ngữ khí lại là lạnh lùng xuống tới hồng nông tử khí thuộc về sau này hay nói hiện tại trước cầm x u ố n g tề thiên nói xong không để ý đến vẻ mặt không vui minh hà trực tiếp cùng phục hy côn bằng đem tề thiên vây lại đ ộ c lưu lại minh hà đứng tại chỗ sắp mặt một hồi âm tình bất định có lòng muốn đi nhưng nghĩ đến hồng nông tử khí cùng thành thánh dụ h o c minh hà vẫn là nhịn cũng đi theo tiến lên vây quanh tề thiên phát giác được minh hà động tác thái nhất ánh mắt c h ấ p lên bất quá cũng không nói gì bốn người liên thủ có thể mau chóng đem tề thiên cầm xuống tốc chiến tốc thắng thỉnh đêm dài lắm rộng ngoài ý muốn nổi lên tề thiên giao ra hồng mông tử khí ta có thể thả ngươi một con đường sống ha ha ha tề thiên đ ỗ n g nhiên cười ha h a lúc đầu còn có chút tiếp đ ố i đoạt các ngươi hiện tại đã các ngươi chủ động đưa tới cửa vậy thì thật là tốt nói đến đây đột nhiên nhìn chăm chú về phía minh hà chật quất lên a cướp đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giao ra ba, ba. người đây là đã sớm coi trọng ta nghiệp hỏa hồng liên đúng không đã như vậy vậy người liền xem thật kỹ một chút ta minh hà lão tổ hai mắt hoàn toàn đỏ đậm hoàn toàn nổi giận một tòa thiêu đốt lên quỷ dị nghiệp hỏa đài sen đem minh hà chậm rãi nâng lên giống như hỏa ngục tà thần thập nhị phẩm n g h i ệ p h ỏ a hường liên yếu đ ớt n g h i ệ p h ỏ a chập t r ờ n không gian đều bắt đầu và mèo cùng lúc đó nguyên đồ áp tị xuất hiện tại trong tay đầy trời kiếm mang màu đỏ n g ỏ m sông lên trời không s á t lục chi khí ngập trời tế nhật thấy minh hà chuẩn bị ra tay đông hoàng thái nhất cũng lấy lại tinh thần tế ra hôn độn chung đem hư không phong tỏa phòng ngừa t ế thiên chạy trốn đối với t ế thiên hắn không dám kinh thường giao thủ mấy lần chưa từng chiếm qua thượng phong cho nên thái nhất trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng kim ô chân thân cực nóng thái dương chân hỏa đem hư không đều đốt cháy hoa bảo thắng đức phục hy cùng côn b quanh thân lực lượng pháp tắc của trảo ngon ngoe muốn động đối mặt bốn người khí thế cường đại tề thiên không sợ chút nào ngược lại hai mắt sáng lên nhìn xem minh hà lòng bản chân nghiệp hỏa h ư n g liên ta h ư n g liên nghe đến lời này minh hà lông mày bạo k h i ê u sắc mặt từ hát chuyển xanh cũng nhịn không được nữa trong lòng sắc cơ chết trong tiếng gầm giống tức giận trong tay nguyên đồ a thị hai kiếm hóa thành hai cái vạn trượng ngân lòng đối với tề thiên gào thét mà đi ngừng ha ha tới tốt lắm tề thiên cười ha ha một tiếng trên ý trung thiên trả ngập lực chi pháp tắc kim cô bổng một côn vung ra thư không trong nháy mắt xuất hiện hai đạo vạn trượng c u â n ảnh ẩm vang nện ở hai cái to lớn ngân long đ ỉ n h đ ầ u vây anh n ổ i dung trời bên trong mảng lớn long lân thoát ly long huyết v a n g khắp nơi hai cái ngân long rên d ị một tiếng lần nữa hóa thành nguyên đồ a tị h s o n g kiếm trở về minh hà hai tay chỉ là trên đó linh quang có chút tối n h ạ t lúc này thân chưa rung động chân đã lui tề thiên lại là biến sắc một cô manh liệt nguy cơ sinh tử bỗng nhiên quanh quần tại trong lòng tiếp theo một cái trước mắt một đạo ngọn lửa trong suốt đột nhiên chống rông xuất hiện tại trong nguyên thần nhan sắc cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu nghi hỏa tề thiên trong lòng hoảng hốt vội vàng tế ra hỗn độn hồ lô một cỗ to lớn vô hình hấp lực t u n ra trong n g á y mắt liền đem nghiệp hỏa toàn bộ hút vào trong đó theo hồ lô thân khai động trong đó vô biên hỗn độn chi khí rất nhanh liền đem nghiệp hỏa dập tắt hô thật quỷ dị công kích thế mà lấy hư vô nghiệp hỏa trực tiếp công kích nguyên thần t ế thiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng âm thầm cảnh d ắ c lên cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên công kích quá khó lòng phong bị nếu như không phải có hỗn độn hồ lô hắn chỉ có thể dùng cọ nữ o a tạo nhân công đức để ngăn cản nhưng này dạng có thể cũng có chút thua lỗ cũng không phải là bởi vì nghiệp hỏa cái này cường đại lại quỷ dị thủ đoạn công kích mà là bởi vì phòng ngự hắn bây giờ có được lực chi phát tắc lực công kích không thể nghi ngờ nhưng phòng ngự chính là yếu thế can k h ô n đỉnh cùng hỗn độn hồ lô phòng ngự mặc dù cũng mạnh nhưng so với thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vẫn là kém một bậc đúng phải tiên tiên h trí bảo rất dễ dàng bị công phá cho nên hắn mới nóng mắt những này thập nhị phẩm liên đ à i nhưng hỗn độn thanh liên năm mai hạt sen biến thành thập nhị phẩm liên này tình thế bạch liên không biết tung tích diện thế hắc liên theo ma tổ la hầu tự bạo cũng tung tích không rõ hắn muốn tìm cũng không chỗ tìm mà công đức kim liên là tiếp dẫn xen lẫn chi bảo lại một mực cùng chuẩn đề như hình với bóng hai người liên thủ cũng không tốt tức được về phần tạo hóa thanh liên đã một hóa thành ba bị tam thanh chia cắt quá thái ớt phát trần tam bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm cho nên đến tới đến lui vẫn là minh hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hơi hơi tốt đọc chút ân diện nhìn chằm chằm vào tề thiên minh hà tại hư vô nghiệp hỏa bị trôn vùi sát na liền cảm ứ n g được sắc mặt lập tức biến đổi đồng thời trong lòng có chút kinh nghi bất định đây chính là nghiệp hỏa A, lấy nhân quả chi lực trực tiếp đốt cháy địch nhân nguyên thần cùng chân linh phòng ngự cứ khó ngoại trừ cực thiểu số linh bảo hoặc là công đức chi lực khả năng ngăn cản chẳng lẽ cái này tề thiên vừa lúc liền có đúng lúc này vừa mới diện nghiệp hỏa tề thiên trực tiếp một côn về quét keng theo một tiếng vang thật lớn kim cô bổng đỡ được đông hoàng thái nhất hôn đ ộ n chung khổng lồ lực đạo nhường thái nhất kim ô thân điên c u ồ n g rút lui nắm lấy hôn đ ộ n chúng kim ô trào đều là tê dại một hồi đáng chết h ắ n lực chi pháp tắc lại tiến bộ đông hoàng thái nhất trong lòng phát nặng tới p h i ta đánh lùi đông hoàng thái nhất tề thiên hét lớn một tiếng bắt đầu chủ động công kích càng ô n đỉnh phù lên đỉnh đầu bảo vệ n h ụ thân hôn đội hồ lô bảo h hùng hậu bàng bạc lực chi pháp tắt tràn ngập toàn thân trong mắt chiến ý cháy l ừ n g thực t h i ế p ta đ i ê n d ạ i loạn vũ tề thiên giống như đ i ê n d ạ i kim cô đồng điên cùng đánh tới hướng thái nhất bọn bốn người kinh khủng lực chi pháp tắt nhường bốn người sắc mặt đại biến ngoại trừ thái nhất cùng minh hà bởi vì có hỗn độn chung cùng nghiệp hòa hường liên giáng cùng tề thiên c ư n g đ ô i cứng phục hy cùng côn bằng thì là chỉ có thể trốn tránh căn bản không dám đón đỡ h o n h phanh keng kinh khủng đụng nhau âm thanh không ngừng văng lên côn bạo năng lượng trong nháy mắt quét sạch chung quanh ngàn vạn dặm chi đ i ệ ầm ầm trên bầu trời mây đen bị quét sạch khí lãng xo đại địa trần chiến sơn nhạc sụp đổ ha ha thoải mái tề thiên hét lớn một tiếng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác chiến ý hoàn toàn tiêu đốt dường như không biết mệnh m ỏ i giống như một côn tiếp lấy một côn đuổi theo bốn người là mạnh thiên đ i ê n côn bằng cùng phục hy đánh biệt khuất vô cùng bọn hắn không có cường đại phòng ngự linh bảo đối mặt tề thiên lực chi phát tắc chỉ có thể không ngừng né tránh về phần đông hoàng thái nhất mặc dù ỉ v à hỗn độ chung cùng tề thiên kịch liệt chém chết nhưng cũng chỉ là đánh lực lượng ngăn nhau hoàn toàn mất hết vừa mới bắt đầu tốc chiến tốc thắng ý nghĩ lực lượng này lớn quá kinh khủng các h linh bảo nhục thân đều bị chấn run lên lại càng không cần phải nói dùng nhục thân đi kháng kia thật là lao liền tổn thương sát bên liền chết vừa rồi đông hoàng thái nhất dùng hỗn độn chung đi công kích tề thiên chính mình dùng kim ố c h à o tiếp một chiêu kết quả kim ố c h à o trực tiếp bị đập gãy mà hỗn độn chung công kích cũng không có hiệu quả bị c ả n khôn đỉnh đỡ được mặc dù lại nhiều công kích mấy chục lần chịu nhất định có thể đánh vỡ c ả n khôn đỉnh phòng ngự nhưng hắn thái nhất cũng g á n h không được mấy chục côn thế thiên tốc độ không thể so với hắn chấm a hơn nữa còn vô cùng rào hoạt nham hiểm chỉ cần hắn bỏ đi phòng ngự đi công kích tề thiên liền dùng c à n khôn đỉnh ngạnh kháng những người khác công kích nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cùng nghệ quả thực là thằng điên mà trong bốn người chỉ có minh hà bởi vì linh bảo rất nhiều có thể biên phòng ngự bên cạnh công kích nhưng cũng không làm gì được tề thiên minh hà có thể dựa vào thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên ngăn cản tề thiên công kích lại dùng nguyên đồ a tị huyết thần ba thanh s á t lục chi kiếm công kích nhưng uy lực không bằng tiên thiên trí bảo trong thời gian ngắn căn bản công không phá được c à n khôn đỉnh phòng ngự mà hư vô nghiệp hòa cũng đúng tề thiên vô hiệu cứ theo đà này gọi mấy vạn năm đều không nhất định có thể phân ra thắng bại thoải、mái. cùng đập hơn bạn côn tề thiên bỗng nhiên dừng lại công kích thần thanh khí sảng hô lớn một tiếng từ khi lĩnh ngộ lực chi pháp tắc đến nay đủ loại nguyên nhân hắn còn chưa từng đánh như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly qua quá đã nghiển nhìn qua sắc mặt phát trầm thái nhất bốn người tề thiên bỗng nhiên t r ò n g mắt hơi hiếp đối với minh hà nói đem nghiệp hỏa hồng liên giao ra hôm nay tha cho n g ư ờ i khỏi chết a minh hà cười lạnh một tiếng người xác thực rất mạnh chúng ta bốn người đều không thể làm sao ngươi nhưng ngươi cũng tương tự không làm gì được chúng ta thế mà còn dóng dạc để cho ta giao ra linh bảo thật sự là không ra gì côn vọng đông hoàng thái nhất cũng là lắc đầu mặt sau đó quỷ dị cười một tiếng vậy bây giờ đâu vừa dứt lời một đạo thổ hoàng sắc lưu quang theo thiên tế cực tốc vào tới mấy hơi thở liền rơi xuống tề thiên bên cạnh tề thiên đạo hữu chính là bọn hắn giết hồng vân đạo huynh người tới vẻ mặt cựu hận nhìn xem thái nhất minh hà bốn người toàn thân sát khí ngọc trời trấn nguyên tử thái nhất bốn người nhìn xem người tới trong lòng cảm giác nặng nề một cái tề thiên liền cùng bọn hắn tương xứng hiện tại lại thêm thực lực không kém trấn nguyên tử hồng nông tử khí hôm nay là hoàn toàn không có hy vọng trong lòng lập tức manh động lui b ư ớ c c h í ý ân tề thiên g ậ t gật đầu trấn nguyên h i n h n g ư ơ i giúp ta c u ố n lấy thái nhất phục hy côn bằng ta trước giải quyết minh hạ lại tới giúp ngươi c u ố n ta muốn bọn hắn c h n cùng trấn nguyên tử không nói hai lời trực tiếp tế ra liệu thư đem chính hắn cùng thái nhất phục hy côn bằng cùng một chỗ chụp vào trong quân vọng thái nhất ba người trực tiếp nổi giận cứ nhiên như thế xem thường bọn hắn đã ngươi một chết vậy ta liền thành và ngươi người đông hoàng thái nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền tranh thủ hỗn độn chung thu hồi đều mẹ nó là tiên yên tấu chương xong chương sáu mươi hai tề thiên bị giết phản xác chương sáu mươi hai tề thiên bị giết phản xác thái nhất phẫn hận vô cùng mắng một câu hắn không nghĩ tới c h ấ n nguyên tử điên cuồng như vậy đi lên liền hội tụ vô tận địa mạch chi lực còn không tránh không né vọt tới hắn cái này muốn thật dùng hôn đ ộ n trung hủy địa mạch chi lực tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên địa phản vệ cùng ngập trời nghiệp lực hắn cũng không muốn cùng c h ấ n nguyên tử đồng quy vô tận phục hy cùng côn bằng cũng là giật n ả y mình vừa mới xông ra thân hình lập tức lại ngừng lại chỉ là bọn hắn không muốn động thủ c h ấ n nguyên tử lại không có ý định vông tha bọn hắn mang theo vô tận địa mạch chi lực hướng về ba người điên cuồng tấn công mà đến đối mặt trấn nguyên tử cái này đã vô lại lại điên cuồng đấu pháp ba người trong lúc nhất thời như là tay lột con h í m không có chỗ xuống tay b i tham k u ấ u n thi huyết. ra theo ư bên n minh hà gấm thét trên thân vô tận huyết khí tuân ra đã hợp nhất tam thi lần nữa tách ra nguyên đồ át tị huyết thần ba thanh sắt lục chi kiếm bị tam thi phân biệt nắm trong tay sau đó thành tam tải chi thế đem t ề thiên vây quanh trong miệng đồng thời h é t lớn huyết hải đại trận lên hoa vô tận sát lục chi khí theo ba thanh s á t lục chi kiếm bên trong tuần ra tại thiên không phía trên hội tụ sau đó một đầu vô biên bắt ngát huyết hải hư ảnh đột nhiên xuất hiện che đậy toàn bộ bầu trời nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập thập phương toàn bộ hư không đều bị n h u ộ n thành đỏ sậm đồng thời cũng sẽ phía dưới t ề thiên bao quát trong đó suy suy càng k h ô n đỉnh lập tức bước lên ra trận trận khói xanh bị ăn mòn linh quang đại giảm rất nhanh liền lùi về nguyên thần đem tể thiên bại lộ tại vô biên trong biển máu t h ế thiên trước tiên liền cảm thấy bên ngoài cơ thể pháp lực bị vô tận huyết khí nhanh chóng ăn mòn không chỉ có như thế ánh mắt cũng bị nồng hát huyết khí che chắn nguyên thần thần nghiệm cũng tất cả đều đã mất đi tác dụng chỉ cần vừa để xuống ra liền sẽ bị huyết hải trong nháy mắt ăn màu rơi đây là huyết hải kèm theo ô huế cùng sát khí có thể ngăn cản tất cả thần nghiệm thăm dò không nghĩ tới n g ư ờ i minh hà còn có ngón này thế mà có thể chịu hoán huyết hải hư ảnh giáng lâm lợi hại tề thiên khẽ cười một tiếng lập tức lại lắc đầu đáng tiếc a loẹo hai mắt kim quang l o ạ lên phá vọng kim mâu xuất hiện lập tức tất cả huyết h ả i cùng huyết khí tất cả đều theo t ề thiên trong mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại minh hà tam thi cùng bản tôn lúc này không biết đã bại lộ minh hà nhìn đứng ở trong biển máu t ề thiên mặt lộ vẻ n g o n sắc siêu siêu siêu vô tận kiếm mang màu đỏ n g ò m h i ệ n hiện tàn ra kinh khủng thấu xương sắc cơ h ư không đều bị cắt đứt ra từng đạo k h e hở sau một khắc tất cả kiếm mang như quần q u ầ n h ồ n g lưu mang theo kinh thiên sắc khí phô thiên cái địa hướng về t ề thiên đâm tới cùng lúc đó minh hà tam thi cầm giết chóc l i n kiếm lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tể thiên phụ cận nhưng cũng không có lập tức ra tay mà làm mượn huyết h ả i ẩn giấu đi toàn bộ khí cơ phản phất giống như nút trong bóng tối r i á n độc nhìn chòng chọc vào tề thiên tề thiên dường như không coi trông thấy cơ kim cô bồng quét ngang khắp thiên kiếm mang đường đường đường liên tiếp trói hai tiếng va chạm vô số kiếm mang phá hủy cơ hội tốt minh h ả i trong mắt tinh quang loại lên tam thi trong tay nguyên đồ a tị huyết thần tam kiếm trực tiếp đâm ra tề thiên đến không kịp trốn tránh trực tiếp bị đâm xuyên mi tâm cùng trái tim trong mắt sinh cơ cấp tốc cảm đạm cuối cùng hoàn toàn dập tắt thấy tề thiên không một tiếng động minh hà lập tức kìm nén không được kích động trong lòng cười như điên đồng thời tam thi hướng về tề thiên thi thể đi đến ha ha hồng ngông tử khí là của ta lần này minh hà hấp thụ hồng vân giáo huấn không có cho tề thiên tự bạo cơ hội mà là lựa chọn tập kích bất ngờ hắn sợ hồng ngông tử khí lại bị hủy diệt vậy hắn thành thánh cơ hội trở nên cực kỳ xa vời mà lấy hắn tam thi hợp nhất thánh nhân chi giới đệ nhất người thực lực tại tề thiên phòng ngự linh bảo mất đi hiệu lực dưới tình huống đem nó đánh g i ế t sát xuất thành công cực lớn kết quả cũng đúng như hắn sở liệu ừ lĩnh ngộ lực chi pháp tắc lại như thế nào bản thân không mạnh cũng làm theo một chết vậy sao đúng lúc này đã không có sinh cơ t ề thiên đột nhiên du lên trực tiếp biến thành một đạo hỗn độn chi khí đồng thời một chút kim quan g xuất hiện tại nguyên chỗ đ ỗ n g nhiên biến lớn sau đó tại minh hà muốn rách cả m ỹ mắt trong ánh mắt d ơ lên kim cô đ ồ n g liền đập vào hắn thiện thi trên thân phanh thiện thi căn bản không có kịp phản ứng trực tiếp bị một gậy đánh nổ tiêu tán ở trong thiên địa phúc minh hà bản thể trực tiếp miệng phun máu tươi sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng đồng thời trên thân khí tức giảm nhiều rất nhanh liền ngã rơi xuống chuẩn thánh trung kỳ a hủy ta thiện thi ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn minh hà kém chút điên rồi A tỵ kiếm trực tiếp bị minh hà bản thể triệu hồi sau đó bản thể ác thi tự ngã thi điên cùng thẳng hướng tề thiên chết cho ta hừ không biết sống chết thế thiên lạnh hừ một tiếng trong mắt hung ánh sáng đại thịnh pháp thiên tượng địa thân thể trong nháy mắt b i ế n lớn trước đó vẫn d ấ u kín không có đem hết toàn lực lực chi p h á p tắc bị hắn thi triển đến cực hạn d ơ lên giống nhau biến to lớn vô cùng kim cô đ ồ n g hướng phía minh hà mạnh mẽ nện xuống vê anh bàng bạc thật lớn lực lượng trong nháy mắt bộc phát lực lượng kinh khủng liền hư không đều không chịu nổi ẩm vang nổ tung lộ ra cùng bạo hỗn độn k h í lưu cơn ư g phong t ứ n g ư ợ c t r ú n g sát mà đến minh hà lập tức một cái giật mình theo trong k i ự u hận tỉnh táo lại cảm thụ được kim cô đ ồ n g bên trên k i a v ủ thiên d ị ệ đ i ệ cực kỳ kinh khủng lực chi phát tắc vô cùng nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt đem hắn bao phủ toàn thân lông tóc dựng đứng trên Minh đem đem phẩm linh tiếp thi thi hồi, thời điên nghiệp liên hồn lên, cùng ngã đồng toàn thân pháp lực điên cùng vào thập nhị phẩm nghiệp hồng liên bên trong. Hà thu pháp thập hỏa vào lực đều bốc trực ác tự rót ông nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt đỏ ánh sáng đại thịnh m ộ ư ơ i hai phiến cánh sen dường như sống lại trực tiếp khép lại đem minh hà b à o khỏa trong đó mà cũng liền trong cùng một lúc kim cô đồng công kích cũng đồng thời gián g lâm Và anh, một tiếng nổ vang rung trời mấy vạn g i ả m hư không vỡ vụn c u n g bạo kinh khủng sóng xung kích đem chúng quanh mấy ngàn vạn dặm mọi thứ đều biến thành bột mịn t lực lượng thật kinh khủng hắn lại mạnh mẽ cái này so chuẩn thánh tự bạo đều không yếu bao nhiêu đi thánh nhân phía dưới mạnh nhất một mực chú ý nơi này hồng hoang đông đ ả o đại năng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng rung động hồi hộp tột đỉnh côn lân sơn đáng chết hắn thế nào sẽ mạnh như vậy nguyên thủy đột nhiên đứng người lên tức h ồ n hển đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô biên hàn ý cùng cấp bách trước đó đế tuấn đại hơn lúc tề thiên một gậy đem hắn cùng chuẩn đề đánh lui lúc ấy thái thanh nói cho hắn biết t ề thiên lực chi pháp tắc chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thánh nhân chiến lực hắn vốn có chút không tin tấu trương xong chương sáu mươi ba còn dám nô ta truy sát chương sáu mươi ba còn dám nô ta truy sát hiện tại hắn thấy được thực lực này hắn hoàn toàn không phải là đối thủ phải nhanh một chút thành thánh nếu không vĩnh viễn cũng báo không được ban đầu đ ụ c nhãn mối thủ nghĩ đến cái này nguyên thủy lần nữa nhắm mắt tiếp tục tham nộ g lấy trong nguyên thần hồng mông tử khí không ngừng nguyên thủy thái thanh thông tin ê chuẩn để tiếp dẫn qua hồng mông tử khí người cũng đều bị kích thích cũng cùng nguyên thủy như thế đối thành thánh biến cấp b á c h lên vũ tộc thập nhị tổ vu l ư ớ t nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương trần kinh chúc dùng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ lực chi phát tắc cho ta tốt bao nhiêu a hỗ trợ cộng công mắt buốc lập ụ c nước, cũng Ác Cái quang, quyệt miệng đấu khẩu muốn. vu Ta miệng nói. Ngươi. thảo. tổ lầm bầm nói. Ta cũng muốn. Ác thảo. Cái khác l tức mí mắt loạn, trong nháy mắt mặt hắn trong ngảy loạn, nháy cách ghét xa xa, vẻ mặt ghét bỏ. Ách. Cộng công lập tức phản tức ứng lại đen nhánh gương mặt trong nháy mắt biến đến bỏ bừng muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào quá mất mặt không tốt thiên đình lang tiêu bảo điện bên trong ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên đế tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi ẩm vang đứng dậy quá to chúng yêu nghe lệnh theo ta hạ giới là đế tuấn triệu tập lên chúng yêu trực tiếp bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận hướng về tề thiên nơi ở truyền thống mà đi trước đó bị trấn nguyên tử bước lui đế tuấn cũng không lại số giới thái nhất bọn hắn đối tề thiên đ ộ u thủ đế tuấn cũng nhìn thấy cũng không cảm thấy có cái gì thậm chí cho rằng thái nhất bọn hắn rất nhanh liền có thể có thể bắt được dù sao bốn chọn một về sau tề thiên cùng thái nhất bốn người đánh hòa nhau đế tuấn mặc dù rung động nhưng cũng không lo lắng hiện tại kiến thức đến tề thiên chân chính thực lực kinh khủng đế tuấn ngồi không yên lại không đi hắn sợ thái nhất mấy người không về được mà lúc này đế tuấn lo lắng thái nhất phục hy côn bằng ba người đang mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua tề thiên không chỉ đám bọn hắn chấn nguyên tử giờ phút này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi vừa rồi hắn ngay tại địa thư biến thành màn sáng bên trong đuổi theo thái nhất ba người điên cùng tấn công đ ỗ n g nhiên một cố năng lượng kinh khủng xung kích tại màn sáng phía trên chỉ là mấy hơi thời gian màn sáng liền một lần nữa hóa thành địa thư trở về chấn nguyên tử nguyên thần bên trong cũng may mắn địa thư đem năng lượng kinh khủng dư ba triệt tiêu hầu như không còn bằng không bọn hắn cũng phải bị liên lụy mà khi bọn hắn nhìn đi ra bên ngoài kia tàn phá thảm thiết phế tích sau tất cả đều hoảng sợ nhìn qua tề thiên khu khu, khu. Lúc này, phế tích trung tâm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên một trận rung động bảo quang rất nhanh ạ m đ ạ m xuống khép kín cánh sen lần nữa ở biến hồi nguyên dạng lộ ra bên trong minh hà lúc này minh hà so trước đó còn thê thảm hơn khoe miệng máu tơi cốt cốt chảy ra mặt như dây vàng toàn thân khí tức giống như nến tàn trong gió huệ vải tới cực điểm không chết thể thiên nhịu lông mày hơi kinh ngạc trước đó minh hà bị hắn dụng kế diệt một tôn thiện thi dẫn đến thực lực đại giảm cảnh giới đều ngã xuống trần thánh trung kỳ hắn vốn cho rằng một kích này có thể diện minh hà không nghĩ tới thế mà kháng trụ phải biết hắn lực chi pháp tắc chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới một thành lực chiến thánh nhân hiện tại hắn có thể nói là chân chính thánh nhân chi giới đệ nhất người với mới một c ô n đó hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực coi như đông hoàng thái nhất dùng hỗn độn chung ngăn cản hắn đều có năm chắc đem n ó đánh bại đồng thời chấn thương nhưng mà chính là cường đại như vậy m ộ t kích thế mà không có d i ệ t đi rơi xuống cảnh giới thực lực đại giảm minh hà thế thiên chỉ là sửng sốt một chút liền kịp phản ứng ánh mắt lập tức nhìn về phía minh hà dưới chân là nghiệp hỏa hương liên thế thiên ánh mắt biến càng thêm lửa nóng cái này lực phòng ngự so với hôn đ ộ n chung cũng không kém là bao nhiêu a cái này nếu là cấp đến tay về sau lại cùng địch nhân chiến đấu hắn cũng không cần bởi vì phòng ngự mà tay chân bị gò bó nghĩ đến cái này tề thiên thân hình loay lên đi thẳng tới minh hà trước mặt ở trên cao nhìn xuống nói minh hà còn không muốn giao gia nghiệp hỏa hồng lên sao ta phốc minh hà phẫn nộ nhìn về phía tề thiên vừa muốn nói chuyện thể nội thương thế phát tác lại là một ngụ máu m tươi phút l u n ra còn dám nôn ta nhưng người tránh thoát bọn máu tề thiên thấy minh hà như thế không t ứ thời trong mắt sát cơ nổ bắn ra đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi nói xong trực tiếp lần nữa một côn nện xuống bản thân bị trọng thương bất lực ngăn cản minh hà lập tức ấp hô lớn chờ một chút ta k i ệ n là trọng thương nôn phanh kim c ô đ ồ n g trực tiếp rơi vào minh hà đỉnh đầu máu không cam lòng phun ra cuối cùng một chữ minh hà thân thể run lên trực tiếp bị lực lượng khổng lồ nát thành bột mịn một, một k h ắ c cuối cùng minh hà trong mắt trong mắt tràn đầy vô tận biệt khuất cùng không cam lòng còn có hận ý hắn không nói không nguyện ý g i a o cũng không phải nôn người chỉ là thương thế phát tác thổ huyết không có cách nào nói chuyện mà thôi hắn đoan a lúc này tề thiên cũng nghe rõ minh hà cuối cùng lời nói bên trong ý tứ khoe miệng giật một cái ngươi nói sớm một chút xíu a sờ lên cái mũi tề thiên có chút xấu hổ nhưng nhìn thấy thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên lập tức lại nở nụ cười ha ha của ta nói liền đưa tay đi bắt bá nhưng mà thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên lại là n h ó á n g một cái tránh thoát tề thiên tay trực tiếp phóng lên tận trời không ngừng nó bên cạnh tán rơi xuống đất nguyên đồ a tị huyết thần tam kiếm cũng giống nhau hướng phía chân trời cực tốc bay đi t r ớ c mắt liền biến mất ở thiên tế tề thiên lập tức ngây ngẩn cả người sau đó dường như nghĩ tới điều gì cái chán ngân xanh bạo nhảy trong mắt lộ h n g quang nghiến răng nghiến lợi giận d ữ hét minh hà người muốn chết nói xong trực tiếp thân hóa lưu quang đang đằng sát khí phóng tới huyết hải phương hướng nhìn qua tề thiên sát khí ngút trời bóng lưng thái nhất p h ú c hy côn bằng ba người có chút trong váng ngay cả c h ấ n nguyên tử đều tạm thời quên báo thủ sự t ì n h minh hà vừa mới không là chết sao hơn nữa còn là ở ngay dưới mắt bọn họ bị tề thiên mạnh mẽ đánh thân hồn câu diện nhưng theo tề thiên biểu hiện cùng những cái tia linh bảo phản ứng minh hà giống như lại không chết chẳng lẽ kia nghe đồn là thật lúc này phục hy bỗng nhiên tự lẩm bẩm lên dẫn mấy người nghi hoặc nhìn lại phát giác được ánh mắt của mọi người phục hy từng c h ư a nói ra giọng mang ước ao huyết h ả i không khô minh hà bất tử ba lời này vừa nói ra mấy người lập tức nhớ tới cái này chẳng biết lúc nào tại h ư n g hoang l i ề u chuyển nghe đồn lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục hâm mộ mặc kệ thực lực như thế nào cái này bất tử bất diệt cũng coi là nửa cái t h á n h n h â n a ba đúng lúc này thiên khung bỗng nhiên tối sầm lại vô số yêu tộc xuất hiện ở trong hư không che khuất bầu trời yêu khí ngập trời phía trước nhất đứng đấy đế tuấn toàn thân tản ra v u a thượng huy hoàng đế uy đại ca yêu hoàng thái nhất phục hy côn bằng ba người thân hình loại lên liền xuất hiện tại đế tuấn trước người nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thái nhất ba người đế tuấn lập tức mắt lộ ra nghi hoặc thề thiên đâu lúc trước hắn chính là phát hiện thái nhất bọn hắn tại cùng tề thiên chiến đấu sợ thái nhất bọn hắn đánh không lại lúc này mới vội vã chạy đến nhưng mà sau khi tới lại không có phát hiện tề thiên thân ảnh hơn nữa minh hạ cũng không thấy chỉ có chấn nguyên tử một người đang đứng ở trên mặt đất dùng ánh mắt cửu hận nhìn lấy bọn hắn là như thế này thái nhất mở miệm Cùng đế tuấn nói ra vừa rồi xảy ra sự tình cuối cùng lại mở miệng nói đại ca tề thiên giống như đi huyết hải truy sát minh hà chúng ta muốn hay không đi cứu tấu chương xong chương sáu mươi b ố đế tuấn lui b ổ n g quái huyết hải chương sáu mươi b ố đế tuấn lui b ổ n g quái huyết hải đế tuấn nghe xong ánh mắt một hồi biến hóa hắn không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy cái truyền tống thời gian thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy l i ê n minh hà đều đã chết cũng không đúng theo thái nhất lời giải thích minh hà lại sống lại bất quá mặc kệ sống hay chết cái này minh hà là không có hy vọng kéo vào yêu đình theo trước đó song phương hiệp định muốn trước giúp minh hà thu hoạch được hồng mông tử khí minh hà mới có thể gia nhập yêu đình hiện tại hồng vẫn hồng mông tử khí giống như bị hủy tề thiên lại mạnh như vậy mong muốn cấp đoạt cơ bản vô vọng đương nhiên nếu như hắn thật muốn quyết tâm diện sát tề thiên cũng không phải là không thể làm được dù sao hắn hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận thật là có thể chiến thánh nhân nhưng lấy tề thiên k i a thực lực c ư ờ n g đại hắn yêu đình đoán chừng cũng muốn tổn thất nặng nghề tia vũ tộc khẳng định cũng biết thừa cơ diệt yêu đình cho nên đối với thái nhất hỏi tham đế tuấn lắc đầu hiện tại không thể cùng tề thiên liều người chết ta sống đến lúc đó chỉ có thể tiện nghi vô tộc về phần minh hà hiện tại hồng nông tử khí không có hy vọng hắn đoán chừng cũng sẽ không gia nhập yêu tộc chúng ta yêu đ ì n h liền không tham gia ngược lại hắn cũng không chết được trở về đi Đế Đạo định Đế chết Tuấn, Thái Nhất. Lúc này, Trấn、Nguyên、Tử nhiên phóng lên tận trời, phẫn quát. Các người yêu tộc hại chết hồng Vân Đạo Hình, ta nhất trả Tuấn trong mắt toát ra thấu xương sắc cơ, nhưng nhìn qua Trấn Nguyên yêu máu máu. qua Nguyên này, bỗng nhiên phóng lên phẫn nộ người Hồng Vân Hình, người nợ bằng Người. lệnh xương nhưng nhìn hại phải cho Các các Lúc làm sắc cơ, ra đánh đi cái này chấn nguyên tử động một chút lại hội tụ địa mạch chi lực thật xảy ra chuyện lại sẽ dẫn tới thiên địa phản vệ cùng vô biên nghiệp lực quân thân giết không được đánh không được còn không bỏ rơi được quá trắng ghét đi biệt khuất gầm nhẹ một tiếng đế tuấn trực tiếp vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận chuyển về thiên đình không thể chơi vào còn không trốn thoát sao thấy đế tuấn lại chạy chấn nguyên tử cũng là bị đè nén tức giận không thôi nhưng cũng rất bất đắc dĩ hắn muốn giết thái nhất đế tuấn bọn người là hồng vân báo thủ nhưng những người này thực lực đều không yếu hơn hắn hơn nữa còn không cùng hắn chính diện chém giết cơ hội báo thủ không lớn yêu đình ta để mắt tới các ngươi coi như không giết được ngươi nhóm ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua trấn nguyên tử hận hận chú chửi một câu liên hạ xuống hồng vân tự b ả o chỗ định tìm một tìm xong bạn di vật mà bí mật quan sát lấy hồng hoang rất nhiều đại năng thì là nhìn m ỹ mắt nảy loạn cái này trấn nguyên tử về sau vẫn là chớ có tùy tiện trêu cho tốt nếu không có nhức đầu hồng hoang vô biên huyết hải là bạn cổ gái rốn biến thành nơi đây tôm cá không thịnh hành chim trùng không đến là giữa thiên địa ô huế hoa khí lệ khí hội tụ chi địa giờ phút này tại cái này vô tận huyết hải chỗ sâu nhất hải nhãn bên trong một thân ảnh đang dần dần từ hư h ó a thực rất nhanh một thân áo bào đen đ ầ y người s á t lục chi khí minh hà lần nữa biến hóa mà ra b á minh hà đột nhiên mở hai mắt ra huyết hồng trong con ngươi lộ ra nồng đập đoán hận chi ý thế thiên lão tổ ta cùng ngươi không chết không thôi minh hà n ử a mặt lên trời gào thét thanh n m bên trong ẩ n chứa vô tận đoán độc hắn hận a tề thiên đầu tiên là giết hắn, thi, nhường hắn cảnh giới rơi xuống trần thánh trung kỳ sau đó lại đem bản thể hắn cùng cái khác hai thi cũng cùng một chỗ cho đánh chết may mắn hắn là huyết h ả i biến hóa huyết h ả i không khô hắn không chết nếu không lần này thật kết thúc nhưng cảnh giới của hắn đại la kim tiên đình phong hoàn toàn rất phá chuẩn thánh cảnh giới hoán hận biệt khuất tràn ngập minh hà lồng ngực nhường hắn muốn m u ô n phát điên hắn đều đã chuẩn bị đầu hàng c h ị u thua thế mà còn một côn đem hắn đ ậ p chết hắn thật không phải là nhổ nước miếng a cảm thụ được vừa mới ngưng tụ yếu đớt nhục thần minh hà trong lòng hận ý dốc hết huyết hải đều không cọ rửa hết a a a theo minh hà điên côn cao thét gào t h é t toàn bộ huyết hải lập tức lật lên vạn trượng s ó n g lớn kinh khủng h á n khí lệ khí sắc khí mạnh liệt mà ra che khuất bầu trời đem toàn bộ huyết hải đều bao phủ ở bên trong tất cả a tu la tộc tất cả đều run lẩy bẩy quý gối trong biển máu linh hồn run dày siêu siêu siêu lúc này mấy đạo huyết sắc lưu quang từ phía trên bên cạnh cực tốc thắng hiện trực tiếp chui vào huyết hải biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một đạo thanh quang cũng đi theo vào tới rơi vào máu bên bờ biển h o n khí không nhỏ a nhìn qua mạnh liệt lăn lộn huyết hải cùng kia mơ hồ điên cùng gào ghét t h ế thiên ánh mắt b ă n g lãnh có thể ngưng ngàn vạn lần không nên cấp ta linh bảo dứt lời trực tiếp thi triển pháp thiên t ư ợ n g địa trăm vạn trượng thân thể lơ lửng ở huyết hải trên không sau đó giống nhau biến lớn kim cô đồng bị hắn trực tiếp hướng trong biển máu một đảo sau đó điên cuồng quấy đậu vòng xoáy khổng lồ trong n g á y mắt hiện lên vừa mới bắt đầu vòng xoáy còn chỉ có vạn trượng lớn nhỏ nhưng rất nhanh trăm vạn trượng năm trăm vạn trượng ngàn vạn trượng ước vạn trượng cho đến lan tràn toàn bộ u minh huyết hải thâm thúy mạ kinh khủng vòng xoáy khổng lộ phản phất là hồng hoang viễn cổ hông thú vô tình thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh a a a lao tổ cứu mạng a lao tổ cứu ta theo từng tiếng k ê u thảm vô số a tu la tộc bị hút vào vòng xoáy trong nháy mắt liền bị khủng bố l ự c xoắn xé thành mảnh nhỏ không ngừng a tu la tộc trong biển máu một chút tu sĩ khác cũng không ít bị cuốn vào vòng xoáy bỏ mình trong đó đây đều là một chút tu hành máu nói s á t lục đạo tu sĩ t h ấ p thái ớt kim tiên cao đại la kim tiên bình thường vẫn luôn tại trong biển máu yên tĩnh tu luyện không muốn hôm nay thai họa bất ngờ ghê tởm là ai lại dám tại máu xi、si、a ghẽ rã giết hắn giết một ngón tay đều có thể nghiền chết chúng ta mình hả lão tổ đâu sao không ra tay đúng minh hà lão tổ chịu nhất định có thể đánh giết người này giết cái g i ắ m giờ phút này minh hà đang sắc mặt tái xanh đứng tại huyết hải hải nhắn chỗ bởi vì hắn là huyết hải biến hóa cho nên huyết hải thì tương đương với chính hắn có thể cảm ứng được trong biển máu tất cả nhìn qua huyết hải trên không tề thiên minh hà đáy mắt chỗ sâu lộ ra một v ệ t vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà truy sát tới huyết hải hắn mặc dù nắm giữ bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử toàn bộ huyết hải đều là hắn danh xương huyết hải không khô minh hà bất tử nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không sợ cho nên mặc dù hắn đối một lần, một lần hắn hắn tề thiên diệt tam thi cùng bản thể cảnh giới trực tiếp rớt xuống đại la kim tiên đình phong cho nên mặc dù hắn đối tề thiên hận thầu xương nhưng hắn không muốn lại cùng đấu ít ra tại thực lực không có khôi phục trước đó hắn sẽ không lại đi trêu chọc mặc dù không hiểu tề thiên vì sao không có vọt thẳng tiến trong biển máu giết hắn nhưng lại để cho tề thiên dạng này quay xuống dưới hắn thật lo lắng huyết hải bản nguyên bị hao tổn người khác hắn không sợ nhưng tề thiên lực chi pháp tắc quá kinh khủng hắn không dám đánh cược không thôi mắt nhìn vừa mới trở về thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hương liên minh hà cắn răng một cái vọt thẳng chảy máu biển hiện lên ở tề thiên trước mặt dừng tay t a cho tấu chương xong chương sáu mươi lăm lại giết minh hà đồ đệ muốn lên thiên chương sáu mươi lăm lại giết minh hà đồ đệ muốn lên thiên nha rốt cục bỏ được đi ra thấy minh hà hiện thân tề thiên nhãn tỉnh sáng lên. pháp thiên tượng địa biến mất thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại minh hà trước mặt một thanh bóp lấy cổ của hắn mắt bố không quang mau đưa cấp ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giao ra mặc dù đã chuẩn bị giao ra linh bảo nhưng nghe tề thiên lời nói minh hà vẫn như c ũ n ộ khí sống não kém chút liều mạng với ngươi đến cùng ai cướp a i nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiếm t h ư ợ n g phong linh bảo ta sẽ cho ngươi nhưng ngươi có thể hay không c h ứ c thả ta ra ta minh hà không sĩ diện sao a t h thiên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vung tay ra cũng hay minh hà sửa sang lại áo bào đen cười nói ha chỉ đùa một chút ta vẫn cảm thấy minh hà đạo hữu là thông tình đạt lý người minh hà khỏe miệng co giật hai lần chịu đựng thịt đau đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong thần n i ệ m xóa đi giao cho tề h thiên sau đó mặt âm trầm xoay người rời đi hy vọng đạo hữu thực lực một mực mạnh như vậy Phanh. ảnh hiện、lên. Minh Hà thân thể hết Thật cho Lạnh hư một tiếng, Thế Thiên thần, sau ta. côn lên, cứng liền nổ Còn người tiếng, Một kim dám mặt mũi. một trời vết đạo đở, đó đầy coi sắc là uy vũ. huyết hải lần nữa nổi lên thao thiên tự lãng đủ thiên minh hà kia tràn ngập c ự u hận hoá n độc gào t h é t tại huyết hải bên trên không ngừng q u e n quẩn ta nhất định phải giết người chết chết chết ba chỉ tiếc thề thiên sớm thì rời đi căn bản nghe không được theo huyết hải sau khi rời đi tề thiên tìm tới trấn nguyên tử nói cho hắn biết hồng vân khả năng、ừ. không chết cái gì hồng vân không chết trấn nguyên tử sắc mặt tràn đầy không tin bởi vì căn cứ hắn tại hồng vân tự bạo tri địa cảm ứng được khí t ứ c hồng vân sắc thực chết bây giờ lại bị cáo chi hồng vân không chết tề thiên gặp hắn không tin liền cùng hắn nói ra hỏa hồng sắc linh châu tan nhập không gian biến mất sự t ì n h sau đó liền rời đi về phần c h ấ n nguyên tử cuối cùng tin hay là không tin vậy thì cùng hắn không có đóng kỳ thật đối với viên kia hỏa hồng sắc linh châu trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán chỉ là không quá khẳng định hòa v â n động sao lắc đầu tề thiên không có nghĩ nhiều nữa trực tiếp trở về hoa quả sơn hiện tại hắn không có thời gian đi truy cứu những này hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm đâu ngàn năm sau nữ hoa muốn tại hỗn độn bên trong mợ tiểu thiên thế giới đặc trưởng hiện tại vừa vạn nhân cơ hội này đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên luyện hóa thiện ác thi tăng thêm chính mình cùng một c h ỗ luyện hóa thời gian ngàn năm không sai bị lắm đến lúc đó lại đi xem lễ nhìn xem có thể hay không ngượng cơ hội đột phá lực chi pháp tắc bình cảnh hồng hoang bất kể năm tu luyện không n h ậ n nguyệt ngàn năm trước mắt tức tới đông hải c h i tân n h â n tộc bởi vì tôn v i ê n chiếu cố cũng không có gặp phải quá lớn thai tiết càng ngày càng nhiều nhân tộc sinh ra ngắn ngủi ngàn năm đã có mấy ngàn v à n h i ề u chỉ có điều n h â n tộc sinh ra yếu đ u ố i không có chút nào tu vi tuy có tiên thiên đạo thể thiên phú không thấp nhưng không có tốt tu luyện công pháp tiến triển cực kỳ chậm、chạp. t hắn ậ t Tê t h i lúc đầu mặc công p h á dù cảnh giới cực cao theo hầu cũng cực dai nhưng ở sáng tạo công pháp bên trên tiên phu thật sự là vô cùng thê thảm trong năm thời gian một cái công pháp mở ra thiên đều không có sửa sang lại trong đầu một mảnh bột não a a a phát điên tề thiên trực tiếp chạy đến hoa quả sơn đỉnh một hồi cuộc thống lao tử sẽ không vẫn là giao cho lão tử a hùng hùng hổ hổ một phen mới dần dần tỉnh táo lại tính toán thời gian không sai bị lắm tề thiên đi thẳng tới đông hải chi tân tìm tới tôn viên nữ hoa thánh nhân sẽ tại h ô n độn mở đạo trường giảng đạo ngươi cũng cùng vi sư đi nghe một chút thánh nhân giảng đạo có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn vận mệnh của ngươi là tôn viên lập tức kích động thánh nhân giảng đạo a đây chính là vạn vạn năm khó gặp cơ duyên trước đó sư tôn bàn giao hắn bảo hộ dân tộc hắn còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ đâu bất quá dường như nghĩ tới điều gì tôn viên nhỏ giọng hỏi sư tôn ta có thể hay không mang mấy cái đồ đệ cùng đi n g a y đạo có thể tề thiên vô ý thức gật đầu sau đó kịp phản ứng giọng đột nhiên tất cao ánh mắt chừng như trung đồng cái gì người đồ đệ tôn viên giật này mình chết bẩy nói đúng đúng a ai toại hữu xảo truy y ỉ khu khu khụ nghe được cái này tề thiên lập tức sạc hạ ánh mắt biến cổ cái tôn viên bị nhìn run dậy rụt cổ một cái sư tôn sao thế nào thế nào nhìn xem tướng mạo đôn hậu tôn viên tề thiên trong lòng gọi thẳng khá lắm thật sự là khỉ không thể tướng mạo a nhân tộc tam tổ cho tận diện đây là muốn lên trời tiết tấu sao lắc đầu không có gì gọi bọn họ chạy tới a là tôn viên đại h ỉ trực tiếp một đầu đâm vào đông hải không bao lâu liền dẫn hai nam một nữ trở lại tề thiên một cái liền nhận ra đây là trước hết nhất bị nữ hoa tạo nên ba người nhìn thấy tề thiên ba người nhất thời vô cùng kích động cầm trong tay bắt được tôn cá trực tiếp ném sang một bên quỳ mọc xuống đất toại hữu xảo truy y ỉa bãi kiến thánh phụ tề thiên khỏe miệng giật một cái thân mẹ nó thánh phụ bị đồ tôn gọi như vậy đây không phải không duyên cớ hàng một đời sao thấy tề thiên vẻ mặt khác thường tôn viên lúc này cũng kịp phản ứng vội vàng hướng lấy ba người cải chính muốn gọi sư tổ ba người s ư n g sở sau đó một lần nữa quỳ gối bái kiến sư tổ tề thiên n h u nhữ mày vẻ mặt có chút không vui đi đứng lên đi đám ba người đứng dậy tề thiên nhìn xem đám người trầm giọng nói tà chi muốn hạ không thịnh hành quỳ dạy về sau chắp tay lễ liền có thể là tề thiên nhẹ gật đầu đánh gia thoại hữu xảo truy y h ba người thu vi chỉ tấn nhất giai đ thiên thiên thiên thiên lúc này tề thiên chú ý tới ba trên thân người áo gia thú đặc biệt là truy y ỉa trên người trong lòng hơi lộng truy y ỉa ngươi trên người chúng áo gia thú là người sáng tạo đúng vậy sáng tạo ra lúc đến có cái gì dị thường sao không có truy y ỉa lắc đầu biểu lộ hơi nghi hoặc một chút không biết sư tổ ý gì không có nghe xong truy y thì lời nói tề thiên nhữ mày nhìn về phía toại cùng hữu xào các người đánh lửa xây tổ thành sau phòng cũng không có gì thường sao toại cùng hữu xào lập tức xứng sở mặc dù không rõ sư tổ vì sao biết bọn hắn sự tình nhưng cũng không dám hỏi lắc đầu nói không có lần này tề thiên có chút mơ hồ trong lòng đầy bụng hầu nghi không đúng làm sao lại không có công đức đâu tiếp trước hắn nhưng là nhìn vô số tiểu thuyết đều là nói nhân tộc tam tổ đánh lửa xây tổ thành phòng chế áo chống lạnh đối nhân tộc có cống hi lớn cho nên thiên đạo hạ xuống công đức mà t o ạ thứ nhất đó hòa diễm h ưu xào cái thứ nhất t h á úc truy y kiện thứ nhất t h u áo còn bởi vậy toàn bộ thành hậu thiên công đức chi bảo tấu chương s o n g chương sáu mươi sáu hôn nội linh bảo chương sáu mươi sáu hôn nội linh bảo chính là kia nhân tộc truyền thừa chi bảo bất diệt tân hỏa không phá t ổ phòng không tổn hại truy y n h nhưng bây giờ ba người nói không có công đức hạ xuống cái này nhường tề h thiên mê hoặc nhân tộc không phải chưa tới thiên đ ị a nhân vật chính sao thế nào đúng rồi thiên đ ị a nhân vật chính tề h thiên đông nhiên vô đầu một cái thầm mắng mình cho váng nếu nói kia là thiên đ i ệ nhân vật chính liên hiện tại nhân tộc tình huống nhân vật chính chân đều sờ không tới có cái cái giám công đức ca thiên đạo vô tình coi như nhân tộc bây giờ bị diệt tộc thiên đạo cũng sẽ không có phản ứng húng chi cho công đức cũng không phải có công với hồng hoang sư tôn lúc này tôn viên mang bộ mặt sầu thảm nhìn về phía tề thiên khẩn cầu nói bọn hắn không cách nào tu luyện công pháp của chúng ta ngài có thể giúp đỡ sáng tạo một cái thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp sao lời này vừa nói ra toại h ư u xào cùng truy y cũng lập tức khát vọng nhìn về phía tề thiên câu thánh sư tổ thương hại nhân tộc khu khu cụ tề thiên lập tức liên tục ho khan sắc mặt đỏ lên trong lòng thầm mắng tôn viên thật không có nhãn lực kính thật sự là hết chuyện để nói cái kia tiên tiên h đạo thể cần phải có chuyên môn công pháp tương đối phức tạp ta còn tại sáng tạo đến lúc đó sáng tạo ra tới ta sẽ khiến người khác đến chuyển cho các ngươi Tốt, hiện tại nên đi hỗn độn ngay đạo nói xong không cho mấy người cơ hội nói chuyện lập tức vung tay lên lực lượng pháp tắc đem bốn người bao phủ sau đó phá vỡ hư không hướng về hồng hoang bên ngoài hỗn độn bỏ chạy chỉ là tấm lưng kia thấy thế nào đều có điểm giống là chạy trốn chết ân hồng hoang nơi nào đó ngay tại cảm nộ thiên địa thái thanh bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi có người mưu hại ta thái thanh sầm mặt lại nhắm mắt cảm ứng một phen sau lại nghi ngờ mở mắt ra không giống a lại bằng ngón tay tính một cái vẫn là không có bất cứ manh mối nào cái này khiến thái thanh có chút tâm phiền ý loạn mắt lộ nôn nóng c h i s ắ c nhưng sau một khắc thái thanh sợ hãi cả kinh không đúng tâm cảnh của ta không lo được cái gì tính toán không tính toán l i ê n v ộ i quanh chân nhắm mắt ba ngày sau thái thanh một lần nữa mở hai mắt ra trong mắt khôi phục ngày xưa thanh minh tâm cảnh cũng lần nữa biến không hề bận tâm đều là thành thánh gây họa cảm khái một tiếng thái thanh thân hóa thanh quang trực tiếp hướng về hỗn độn mà đi vô tận hỗn độn bên trong nữ hoa thánh thể không rảnh hư không nhắm mắt mà đứng quanh thân tản r a m ê n h mông thánh nhân huy áp kinh khủng hỗn độn phong bạo tới phụ cận đều lập tức biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng làm tề thiên mang theo tôn viên bốn người lúc chạy đến cái k h á c hồng hoang đại năng đã sớm tới tam thanh tề thiên tiếp dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử tây vương mẫu đế tuấn thái nhất phục hy côn bằng thập nhị tổ vu còn có bị tề thiên đánh chết mấy lần minh hạ bất quá ngàn năm trôi qua minh hạ lại lần nữa chém một thi khôi phục được truẩn thánh cảnh giới. Thấy tề thiên đến. ánh mắt cửu hận thỉnh thoảng nhìn về phía hắn nhưng cũng không dám nói lại nói ngoan thoại thế thiên hỷ nội vô thường nhường hắn có chút sợ hãi lúc trước hắn giao ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên nói câu không rõ ràng uy hiếp lời nói trước một giây còn cười ha hả t h ế thiên một giây sau liền trực tiếp phía sau một côn cho hắn đ ậ p chết tại minh hà trong lòng thế thiên liền là thằng điên cho nên hắn tạm thời nhận sợ đương nhiên ngoại trừ chuẩn thánh đại năng còn có v u số hậu tấn đại la kim tiên cũng tới thánh nhân mở tiểu thiên địa mặc dù không phải chân chính khá thiên nhưng huyền diệu trong đó thánh pháp đối bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên to lớn thống chi đằng sau còn có thánh nhân g i ả n g đạo càng là không thể bỏ qua bá đúng lúc này một mực nhắm mắt nữ hoa bỗng nhiên mở ra hai mắt đồng thời một thanh tản g i a nhân vân tử khí trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay kiếm này vừa ra ở đây tất cả mọi người lập tức tất cả đều sởn hết cả gái úc mắt lộ ra sợ hãi thanh kiếm kia thế nào cảm giác so tiên thiên trí bảo còn cường đại hơn đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc linh bảo thật là khủng khiếp nghe đám người kinh hô tam thanh cùng thái nhất giờ phút này trong lòng cũng là kinh nghi bất định bọn hắn trước tiên liền cảm ứng được nữ hoa trường kiếm trong tay kinh khủng so trong tay bọn họ tiên thiên trí bảo còn mạnh hơn nhưng theo bọn hắn biết hồng hoang cường đại nhất là chính là tiên thiên trí bảo hơn nữa còn cực kỳ thưa thớt trước mắt cũng chỉ có bốn người bọn họ cùng đạo tổ trong tay có này cấp bậc trí bảo bọn hắn nghĩ mãi mà không do nữ hoa là từ chỗ nào được đến h i hoàng ngươi biết thanh kiếm này lai lịch sao lúc này thái nhất bỗng nhiên truyền âm cho phục hy hắn cảm thấy phục hy hẳn phải biết dù sao cũng là nữ hoa sư hình đối với nó hẳn là cực kỳ thấu hiểu không biết chưa từng thấy phục hy lắc đầu mặt lộ vẻ kinh dị xem như nữ o a sư hình hắn đối nữ o a cực kỳ thấu hiểu Sắp thực chưa thấy qua cũng không nghe nữ hoa nói qua thanh kiếm này chẳng lẽ là thành thánh sau mới đến nghe phục hy tự lẩm bẩm thái nhất đ i ể u mày nhìn phục hy biểu lộ hiển nhiên không có nói sai vậy cái này liền kỳ quái nếu như kiếm này là tại hồng hoang xuất thế không có khả năng một chút dị tượng đều không có trừ phi thanh kiếm này không phải tới từ hồng hoang hỗn độn trí bảo tề thiên con ngươi thích chặt nhìn t r ò n g chọc vào nữ hoa trong tay trường kiếm màu tím hỗn độn ma viên truyền thừa ký ức không ngừng h i ệ lên sau đó lại lắc đầu không đúng uy lực so trong trí nhớ hỗn độn trí bảo nhỏ rất nhiều đây là hỗn độn linh bảo làm ý thức được điểm này sau tề thiên trong lòng lật lên thao thiên cự lãng còn có vô tận nghĩ mà sợ hắn không nghĩ tới nữ hoa lại có cường đại khủng bố như thế linh bảo nếu như lúc trước hắn bắt đi nữ hoa lúc đối phương nếu là trực tiếp cho hắn một kiếm hắn tuyệt đối sẽ bị đánh hồn phi phép tán căn b ã cũng sẽ không còn lại nhưng là không đúng hỗn độn ma viên trong trí nhớ lúc trước tam thiên hỗn độn ma thần ngoại trừ không gian ma thần dương mi trốn qua một kiếp không biết tung tích bên ngoài cái khác hỗn độn ma thần thật là đều bị bản cổ đánh chết bọn hắn hỗn độn trí bảo cùng hỗn độn cổ phủ đánh tan không một thừa hơn nữa hỗn độn ma viên trong trí nhớ cũng không có thanh kiếm này ấn tượng a kỳ quái quá kỳ quái bên này tề thiên cùng đám người kinh nghi bất định nữ hoa lại không để ý đến ngọc thủ vung khẽ trường kiếm màu tím mang theo huyền diệu quỹ tích hướng phía phía trước vô tận hỗn độn nhẹ nhàng bổ ra b á thử quang hiện lên ước vạn dắm hỗn độn trực tiếp một phân thành hai lộ ra một mảnh hư vô không gian sau đó nữ hoa tố thủ hướng hư không v ỗ kinh khủng hạo đ á n thánh lực trực tiếp nhường không gian sụp đổ tạo hóa pháp tác diễn hóa ở giữa một phương tiểu thiên thế giới rất nhanh liền diễn hóa thành hình chỉ là trong đó hỗn loạn vô cùng lực lượng không gian thời gian âm dương hủy diệt nhân quả chờ một chút không đếm không hết chỉnh lớn đạo pháp tắc không ngừng dây dưa g i a o toa địa phong thủy hỏa tứ ngược hoặc va chạm hoặc dung hợp hoặc bạo tả tràn đầy khí tức hủy diệt lực chi p h á p tắc lúc này nhìn thấy nhỏ thiên địa khai tịch tề thiên nhãn tỉnh sáng lên trực tiếp đem hỗn độn linh bảo sự tỉnh ném sang một bên trong mắt kim quang chất động phá vọng kim mâu xuất hiện nhìn trong chọc vào tiểu thiên thế giới bên trong lực chi phát tắc đồng thời tự thân nguyên thần bên trong lực chi phát tắc đi theo không ngừng diện hóa rất nhanh liền lâm vào đốn ngộ bên trong một bên khác nữ hoa đôi u t mi thành sau, c tú hơi nhữ thân hình lõe lên trực tiếp xuất hiện tại tiểu thiên thế giới bên trong phất tay đem sơn hà xã t á c đồ ném ra ngoài cùng tiểu thiên thế giới hàng rào dung hợp định trụ tứ ngược địa phong thủy hỏa đồng thời bằng bạc thánh lực cầm vang bộ phát không ngừng cắt địa không hoàn chỉnh lớn đạo p h á p tác v ạ năm n sau p h á p tác ổn định địa phong thủy hỏa diễn hóa xuất sơn xuyên đại địa nhật nguyện tinh thần linh khí cũng mười phần n ồ n g đậm từ đó nữ hoa tiểu tiên thế giới hoàn toàn thành công mở ra hai long gật đầu nữ hoa ngọc thủ vung lên ẩm ẩm một tòa to lớn vô cùng cung điện bay ra trực tiếp rơi vào tiểu tiên thế giới ở giữa nhất nguy ê nga n trên tiên sơn sau đó tiên thiên thần văn ngưng tụ mà ra hoa hoàng cung nữ hoa mỉm cười phi thân tiến vào hoa hoàng cung bên trong đồng thời một đạo thánh â m chuyển ra đạo trương đã mở ta muốn giảng đạo vạn năm muốn kẻ nghe đạo có thể nhập bên trong lời này vừa nói ra vô số tu sĩ nhao nhao tiến vào tiểu tiên h thế giới chuẩn bị lắng nghe thánh nhân giảng đạo cuối cùng chỉ còn lại thập nhị tổ vu cùng còn đang nhắm mắt ngộ h i ể u tề thiên còn có tôn viên sư đồ bốn người sư tôn sư tổ thế nào còn chưa t h ứ c tỉnh lúc này thấy tề thiên một mực chưa tỉnh truy ý có chút lo lắng thánh mẫu lập tức liền muốn giảng nói chờ một chút tôn viên trong lòng mặc dù cũng lo lắng nhưng như cũ lắc đầu sư tôn tại ngộ đạo nhất định không thể quấy r à y nói còn vẻ mặt để phòng nhìn qua giống nhau chưa đi thập nhị tổ vu hắn muốn cho sư tôn hộ pháp bất quá thập nhị tổ vu căn bản không có để ý tới bọn hắn trúc dung ngay tại tò mò nhìn hoa hoàng cung sắc mặt tràn ngập tò mò đại ca chúng ta không đi nghe thánh nhân giảng đạo sao ta còn chưa từng thấy đâu không đi đế giang lắc đầu nguyên thần c h i đạo đối với chúng ta vô dụng còn không bằng trở về nhiều lĩnh hội thánh điện bên trong ma thần p h o tượng đại ca các ngươi trở về đi ta muốn đi nghe lúc này hậu thổ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói xong không chờ đế giang đồng ý trực tiếp cất bước tiến vào tiểu thiên thế giới hướng về hoa hoàng cung mà đi tiều ngội tiều ngồi trúc dung hô vài tiếng thấy hậu thổ không để ý tới hắn lập tức buồn bực gãi đầu một cái vì cái gì tiểu mộ i tổng là ưa thích nghe thánh nhân g i ả n g đạo cái này đều lần thứ hai tiểu mộ i ưa thích ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì nếu không cộng công nói đ ỗ n g nhiên không có hảo ý nhìn về phía trúc dung giật dây nói ngươi đi đem tiểu mội cho cầm ra đến trúc dung nghe xong dường như nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức lập tức dùng mình một cái nổi giận mắng tốt h ngươi lông xanh thế mà muốn hại ta ngươi tại sao không đi tóc đỏ người dám mắng ta cộng công lập tức nổ trực tiếp hiện ra tổ vu chấn thân hai cái thủy long vờn quanh thân hung t ậ n chừng mắt trúc dung thế nào muốn đánh nhau trúc dung cũng là mắt lộ ra h u n g quang thân hóa văn trượng tóc đỏ bay múa quanh thân cực nóng hỏa diễm n h ư ờ n g hỗn độn chi khí đều không thể tới gần tới tới tới hôm nay không đánh ngươi gọi ra ra ta cũng không phải là ngươi t ă n g ca lời này vừa nói ra cái khác tổ vu sắc mặt tất cả đều hát xuống dưới nhìn về phía trúc dung ánh mắt lập tức biến bất tiện cộng công gọi ra ra ngươi vậy bọn họ đâu hai người các ngươi đế giang sắc mặt tái xanh cắn răng miến lợi chừng mắt trúc dung cùng cộng công gầm lên cho ta lan về đi chúc dung ruột cổ lại cũng ý thức được mình nói sai liền tổ vu chân thân đều không dám thu trực tiếp xám xịt hướng về hồng hoang chạy đi hắn sợ lại ở lại sẽ bị nhóm đánh một trận mà cộng công cũng giống nhau bị đại ca đế giang nhìn run lên trong lòng tiên lặng thu hồi tổ vu chân thân không nói hai lời cũng tranh thủ thời gian nhảy lên hướng về phía hồng hoang h ừ đế giang lạnh hừ một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa t h ể y tiên người một mực cảnh giác tôn viên lập tức giật này mình vội vàng tế ra tổ lòng châu bao lại đám người đồng thời như ý quân tiên bồng cũng xuất hiện trong tay mặt lộ vẻ hung ác nhìn qua đế giang người muốn làm gì muốn muốn thương tổn sư tô n ta trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi toại hữu xảo truy y hãy cũng giống nhau ngăn khuất tể thiên trước người mặc dù thực lực bọn hắn thấp nhưng có người muốn thương tổn thánh phụ kiêm sư tổ bọn hắn cũng biết dùng mệnh đi ngăn cản ha ha ha đế giang đầu tiên là sướng sở sau đó cười ha h a cổ quái lại tán thưởng nhìn qua tôn viên mấy người lũ tiểu gia hỏa can đảm lắm chính là yếu một chút nói xong trực tiếp quay người rời đi hướng về hồng hoang mà đi cái khác tổ vu cũng là hướng về phía tôn viên mấy người cười cười quay người rời đi、Hô. Thấy đúng ế giang người người nhàng giác những người kia khí tức quá kinh khủng. giác Ông! đi, viên mới chi hãi. Hai tại rồi kia kinh kiến. ra. Sau Vừa tựa bọn tôn bốn nhất nhẹ chân run. Bọn hắn cảm giác mình tựa như đó đều đ thở thở thấy tức hậu hậu khí là sợ sâu quá cảm cảm lúc này tôn viên bốn người cảm giác toàn thân siết chặt thân thể lập tức không bị k h ô n g chế hướng về tiểu thiên thế giới bay đi đồng thời bên thai chuyển đến tể thiên thanh âm các người đi trước nghe đạo ta sau đó liền đến a sư tôn tôn viên lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía tề thiên sau đó lại sửng sốt chỉ thấy tề thiên vẫn là đang nhắm mắt tu luyện cũng không có thất tình kia vừa rồi thế nào cho bọn họ truyền âm toại cùng hữu xảo chú ý thì ba người có chút mê mang nhìn về phía tôn viên sư tôn chúng ta làm sao bây giờ tôn viên cũng có chút mê hoặc nghĩ nghĩ mới mở miệng nói đi trước nghe đạo a nói xong trực tiếp pháp lực quân lấy ba người hướng về hoa hoàng cung b a y đi hắn cũng nghĩ thông suốt vừa rồi cái kia tổ vu nói rất đúng bọn hắn quá yếu lưu tại cái này cũng không có tác dụng gì tại cái này hỗn độn bên trong cho dù có đ ị c h nhân bọn hắn cũng căn bản giúp không được gì ngược lại là liên lụy vẫn là thành thành thật thật theo phân phó đi nghe đạo a tại tôn viên sau khi mấy người rời đi hôn độn bên trong chỉ còn lại tề thiên một người giờ phút này tại tề thiên nguyên thần bên trong k i a kệ tại bình cảnh thật lâu lực chi pháp tắc đang không ngừng diễn hóa lĩnh ngộ trình độ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên ngay tại lúc đó hắn bên ngoài cơ thể pháp tắc cũng đang không ngừng phồng lên không biết qua bao lâu tề thiên thân thể bỗng nhiên rung động từng vòng từng vòng lực lượng vô hình chấn động lập tức theo thể nội tuân ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi phàm là gặp phải cỗ ba động này hỗn độn chi khí trực tiếp tán loạt ra tại hôn độn bên trong hình thành một cái phương viên ngàn vạn dặm hư không giống như trước đó nữ hoa một kiếm kia lúc này chỉ cần tề thiên m u ố n hắn tùy thời có thể mở một cái tiểu thiên thế giới đi ra bởi vì hắn lực chi pháp tắc đột phá một thành có thể chiến thánh nhân ha ha ha lực chi pháp tắc đột phá một thành tề thiên mặt mũi tràn đầy thích thú trong lòng tảng đá cuối cùng t h o á m rơi xuống kể từ khi biết tam thi hợp nhất thời gian ngắn vô vọng sau hắn liền một mực có cảm giác nguy cơ dù sao địch nhân của hắn là thật hơi nhiều hơn nữa còn cơ bản cũng có thể t h à n h thánh nếu như hắn không có chút thủ đoạn tuyệt đối sẽ bị trước tiên diệt đi hiện tại cuối cùng có sức tự vệ vất quá tề thiên cũng không có vị bành trướng thánh nhân có thiên đạo chi lực gia trì pháp lực vĩnh viễn không khô cạn nếu quả như thật chết tiếp tục đánh ta cuối cùng khẳng định vẫn là gánh không được tấu chương xong chương 68, hổ đồ đệ hai viên trứng chương 68, hổ đồ đệ hai viên trứng l ầ m b ầ m hai câu thề thiên lại nhịn cười không được chính mình cũng không phải loại kia chết sĩ diện người đánh không lại khẳng định sẽ chạy bảo trụ mệnh mới có tương lai đi lần này nhờ có nữ hoa nếu không l ự c chi pháp tắc bình cảnh sẽ không như thế nhanh liền đánh vỡ nhìn qua cách đó không xa nữ hoa mở ra tiểu thiên thế giới thề thiên bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại hoa hoàng cung trước à, vừa tới trước cung điện t ế thiên liền ngây ngẩn cả người hắn phát hiện hoa hoàng cung cửa điện thế mà không có đóng một cái liền có thể thấy rõ tình huống bên trong thế mà còn chưa bắt đầu g i ả n g đạo chẳng lẽ là chuyên môn đang chờ ta nghĩ đến cái này t ế thiên lập tức có chút ngượng ngủng vội vàng cất bước đi và hoa hoàng cung bên trong thật không thiện nhường đại gia đợi lâu t ế thiên đối với đám người ô n quyền sau đó lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ nữ hoa nói vừa mới có hơi l i n h mộ cho nên tới trễ còn mời nữ hoa thánh nhân thứ lỗi nếu không chúng ta hiện tại bắt đầu giàn đạo lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều cổ q u á i nhìn về phía hắn ngay cả thân làm thánh nhân nữ hoa đều là như thế bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm dù là tề thiên hiện tại pháp tắc đã đột phá có thể lực chiến thánh nhân trong lòng cũng là một hồi run dày bọn hắn đều như thế nhìn ta làm gì chẳng lẽ tề thiên tranh thủ thời gian cúi đầu đánh giá chính mình không có gì dị thường a lại cách dùng lực làm tấm gương chiếu chiếu mặt như cũ tuấn lãng không biến dạng các ngươi vừa muốn mở miệng hỏi thăm tề thiên b ỗ n h i ê n nhận được tôn viên truyền âm sư sư tôn nữ o a thánh nhân vừa mới kể xong nói a tề thiên vô ý thức gật đầu trợ đột nhiên quay đầu mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía tôn viên người nói cái gì kể xong ân tôn viên rụt cổ một cái trong lòng có chút thấp t h ỏ g sư tôn tại nhiều như vậy đại năng trước mặt ném đi mặt mũi sẽ không trách hắn không có kịp thời nhắc nhở a có thể hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này a tề thiên khỏe mắt kéo ra trong lòng cái kia xấu hổ quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá mất mặt hắn còn tưởng rằng nữ hoa cùng tất cả mọi người đang chờ hắn cho nên mới cửa điện mở rộng đâu hợp đ ấ người ta là kể xong nói muốn chuẩn bị tiếp khách Khu khu. vội ho một tiếng tề thiên ra mặt có chút cứng ngắc cái kia các ngươi khác không khác có đói bụng không đám người vẫn không có nói chuyện chỉ là bình tĩnh nhìn qua hắn nhưng có người bả vai đã bắt đầu run run tề thiên lông mày nhảy lên trong lòng ngược cực vung tay lên đem tôn viên cùng toại h hữu xảo truy y hề một q u y ề n s i ê u trong nháy mắt nhảy lên ra hoa hoàng cung bước chân không ngừng v ọ t thẳng vào hỗn độn bên trong ha ha ha thằng đến lúc này hoa hoàng cung bên trong mới bộ phát ra một hồi cùng tiếu nữ hoa nước mắt kém chút bật cười nàng cũng không nghĩ tới tề thiên thế mà lại làm ra như thế ô long Quá、đùa. Khu khu, đùa. đạo k lần này giảng ế tất thúc, chư vị mời về a. Nữ hoa hoa nhẹ một tiếng, mắt theo tay tất cả cảm cảm mắt. Bên trong t chư hoa ho nhẹ khỏe cười cung vị về vung mời mang A. Hoa Nữ lên. hoàng bên ý cả tu tất đều sĩ cả c ả mọi giác trong. Lại hiện cảm cả mắt. m thấy xuất T. Tất hoa hôn độn bên đã ở người lập tức trong lòng run lên bọn hắn vừa rồi một điểm ba động đều không có cảm giác tới liền bị na di đi ra cái này nếu như là đối bọn hắn động thủ tuyệt đối một chút sức phản kháng đều không có t h á n h nhân phía dưới đều sâu kiến a đám người cảm thán trong lòng đối thanh nhân càng thêm kính sợ ngay cả chém tam thi hoặc là hai thi tam thanh đế tuấn thái nhất tiếp dẫn bọn người cũng giống như thế bất quá bọn hắn cũng không có bị đả kích tới ngược lại càng thêm khát vọng thành thánh coi như không có hồng nông tử khí người cũng là như thế bọn hắn mặc dù không có hy vọng thành thánh nhưng có thể lĩnh hội p h á p tắc chỉ muốn lĩnh ngộ ba thành cũng có thể lực chiến thánh nhân mặc dù rất khó nhưng có hy vọng dù sao cũng so tuyệt vọng tốt một bên khác bị tề thiên lôi cuốn lấy tôn viên do dự rất lâu mới thận trọng nói sư sử tôn ngươi ngươi muốn nói cái gì tề thiên mặc không thay đổi liếp mắt nhìn hắn nhường tôn viên trong lòng nhảy một cái còn lại lời nói lập tức nuốt trở vào một lát sau tôn viên lại nhịn không được kiên trì nhanh chóng nói rằng sư tôn vừa rồi đông hải còn có hoa quả sơn đã qua nói xong hai mắt nhắm lại chuẩn bị chờ lấy sư tôn nổi giận ông thế thiên vi độn thân hình đột nhiên dừng lại túi đầu mắt nhìn phía dưới đây là bất tử hòa sơn khỏe mắt cơ b ắ p điên cùng co rú mấy lần thế thiên nhịn không được mắng câu thảo vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy kia xấu hổ một màn một cái không có chú ý chạy đến cực nam chi đ i ệ hít một hơi thật sâu nhìn xem bên cạnh lo lắng bất an tôn viên cùng tại h ư u xào chù ý ỉa vừa muốn nói chuyện vẻ mặt đột nhiên động một cái lập tức trên mặt lộ ra một vệ thần bí ý cười khẽ cười nói vi sư là cố ý tới đây a nghe được tề thiên không có sinh khí tôn viên chậm rãi mở hai mắt ra nghi ngờ nói chẳng lẽ sư tôn không phải là bởi vì trước đó Phải a nói h n còn chưa dứt lời tôn viên thân thể thế thì mực ước kêu thảm đập vào bất tử hỏa sơn bên trên a nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bất tử hỏa sơn đều chấn động xu giơ lên đầy trời bụi mù tôn viên hiện lên chữ lớn bị khảm đính vào núi đá bên trong thân thể thỉnh thoảng c ó rúm hai lần t nhìn xem nhà mình sư tôn t h n g trạng toại hữu xảo truy y hiện lập tức hút miệng khí lạnh trong lòng phát run mặc dù có chút lo lắng sư tôn an uy nhưng nhìn xem tề thiên sắc mặt tâm trầm ba người trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng cầu tình thật mẹ nó không có nhãn lực kình tề thiên trong lòng hùng hùng hổ hổ mang theo toại ba người hạ xuống đám mây sau đó nhấc chân vừa bước、Bình. tôn viên lập tức bị một cỗ cự lực theo núi đá bên trong trấn đi ra vừa rồi tề thiên cũng không có hạ nặp tay chỉ là đem nó thể nội pháp lực đánh sơ xác rơi tương đối đau mà thôi tôn viên lúc này cũng kịp phản ứng vừa rồi mình nói sai túi đầu chiếc ẩy nói sư tôn ta sai rồi về sau nói chuyện đi một chút não t r ừ n g mắt nhìn cái này hổ đi à nha đồ đệ tề thiên trực tiếp hướng về bất tử hỏa sơn bên cạnh một chỗ sơn cốc bay đi tôn viên sư đổ bốn người thấy thế cũng liền bận bịu đi theo là mấy người đổi tới trong sân cốc liền nhìn thấy tề thiên đang đứng tại một tòa tiên thiên trước đại trận các ngươi chờ ở tại đây bàn giao tôn viên bốn người một câu tề thiên trong mắt kim quan lóe lên phá vọng kim mâu xuất hiện sau đó trong tầm mắt hắn tiên thiên đại trận rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại từng đạo ngũ thải ban lan đường cong đang không ngừng xuyên thẳng qua dây dưa những này chính là tiên thiên đại trận bản nguyên tại phá vọng kim mẫu hạ căn bản không có mảy may bí mật vá chỉ thấy tề thiên tại mấy cái đường cong ở giữa chấp động mấy lần liền tiến vào tiên thiên trong đại trận không có gây nên trận pháp mảy may chấn động trong đại trận dường như một không gian khác trong đó có hai quả t r ứ n g khổng lồ lơ lửng một lớn một nhỏ lớn bị ngũ thải thần lực báo k h ỏ t i ể u nhân thì là hắc bạch chi khí vân quanh giờ phút này hai viên chứng đang không ngừng rung động mơ hồ có nứt ra chi thế tề thiên nhìn thấy hai quả t r ứ n g khổng lồ lập tức mặt lộ vẻ thích thú ngũ hành phát tắc âm dương phát tắc ha ha quả nhiên là huynh đệ các ngươi vừa vặn đoạn khu khu tấu chương s o n g chương sáu mươi chín ngươi đoạt bảo ta đảo hố chương sáu mươi chín ngươi đoạt bảo ta đảo hố Khu. đã gặp vậy thì cùng ta có duyên chính là đồ đệ của ta a không biết có phải hay không cảm ứng được tề thiên đến hai viên t r ứ n g rung động càng thêm kịch liệt bá bá bỗng nhiên hai viên cự đản bên trên ngũ hành bản nguyên chi lực cùng âm dương bản nguyên chi lực đột nhiên một phát hóa thành ngũ sắc cổ sáng cùng hắc b ạ c h của sáng phóng lên t ậ n trời mà thiên thiên đại trận đối cái này hai đạo ánh sáng trụ không có chút nào ngăn cản tùy ý bọn hắn thẳng sung hư không lập tức không ít hồng hoang đại năng đã bị kinh động kia là thiên thiên linh bảo vẫn là hai kiện ngũ hành â m dương chi bảo ha ha này hai bảo cùng ta có duyên a trong náy mắt nói đạo lưu quang nhau nhau hướng về hai đạo ánh sáng trụ chi địa phóng đi mà giờ khắp này trong sơ cốc tôn viên sư đồ bốn người nhìn qua tiên thiên phía trên đại trận hai đạo ngốt trời cổ sáng có chút trận mắt hốc mồm không biết rõ tể thiên ở bên trong làm cái gì lại có động tĩnh lớn như vậy siêu siêu siêu đúng lúc này từng đạo đội quang vạch phá t h i ê n tế trong nháy mắt rơi vào trong s â n g ố c hóa thành nói đạo thân ảnh quanh thân tán phát khí tức cường đại nhường tôn viên bốn người sắc mặt đại biến đồng thời bọn hắn cũng nhận ra người tới đều là tại nữ hoa thánh nhân giảng đạo lúc xuất hiện qua đại năng tam thanh đ ế tuấn thái nhất phục hy côn bằng trấn nguyên tử minh hà còn có cái khác một chút tử tiêu cùng ba ngàn khách tất cả đều là t r u y n thánh không cần phải nói những người này khẳng định đều là bị trong sơn cốc linh vật xuất thế dị tượng hút dẫn tới nghĩ đến điểm này tôn viên trong lòng lập tức lo lắng theo hai đạo ánh sáng trụ tán phát bản nguyên tri lực đến xem trong đại trận khẳng định là tiên tiên linh bảo xuất thế lúc đầu bảo vật cũng chỉ có đám người bọn họ phát hiện khẳng định thuộc về bọn hắn nhưng bây giờ lại ra biến số linh bảo xuất thế động tĩnh quá lớn dẫn tới nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt hơn nữa còn đều là thực lực cường đại truyền thánh cũng không biết sư tôn một người đỡ hay không ở tôn viên tự động đem chính mình sư đồ bốn người không để ý đến dù sao tới tất cả đều là truyền thánh bọn hắn căn bản giúp không được gì mà lúc này tam thanh bọn người cũng nhìn thấy trong sơn cốc tiên thiên đại trận trong mắt lập tức t i n h quang tăng vọt thiên thiên đại trận quả nhiên là tiên thiên linh bảo xuất thế cảm ứng đến trong đại trận kia mãnh liệt ngũ hành cùng âm dương bản nguyên chấn động trong mắt mọi người nhao nhao lộ ra khát vọng hoặc là vẻ tham lam t h ứ khi tử tiêu cung đạo tổ giảng tam thi phương pháp sau thiên thiên chi bảo nhu cầu lớn hơn trải qua cái này mấy chục vạn năm tranh đoạt cùng tiêu hao hồng hoang trung thượng phẩm cấp tiên thiên linh bảo càng thêm thưa thất cùng trận quý trước mặt đại trận bên trong lộ ra bản nguyên khí cơ cường đại như thế nếu là luyện hóa tối thiểu nhất có thể so đo cực phẩm thành phẩm tiên tiên linh bảo hơn nữa còn là duy nhất một lần hai kiện cái này khiến đám người há có thể bưng tha mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng không thiếu linh bảo nhưng thiên tiên chi bảo không ai sẽ ngại nhiều coi như mình không dùng được về sau cũng có thể bàn cho tương lai đệ tử a chư vị cái này hai kiện linh vật nên như thế nào điểm lúc này một vị tử tiêu cùng ba ngàn khách chuẩn thánh bỗng nhiên mở miệng đám người nhìn hắn một cái không người nói chuyện cái này hỏi quả thực là nói nhảm tiên tiên linh vật liền hai kiện ở đây nhiều người như vậy làm sao chia bọn hắn đều làm song động thủ tranh đoạt chuẩn bị mở miệng c h u ẩ n thánh cũng ý thức được chính mình hỏi có chút đ ốc vẻ mặt ngượng ngùng không nói thêm gì nữa trước tiên đem đại trật phá linh bảo đều bằng bản sự lúc này nguyên thủy bỗng nhiên mở miệng mặc dù trong miệng nói đều bằng bản sự nhưng trong giọng nói lại là năm chắc thắng lợi trong tay cái này cũng không trách hắn như thế dù sao ở đây những người này thuộc về bọn hắn tam thanh mạnh nhất coi như yêu đình đế tuấn thái nhất phục hy côn bằng bốn người liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ cái này hai kiện tiên tiên linh vật cuối cùng khẳng định là thuộc về bọn hắn v ề phần tới trước tôn viên bốn người nguyên thủy hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hạng run dế mà thôi phá nguyên thủy k h ẽ quát một tiếng một đạo hủy diệt khí nhận theo b à n cổ phiên xông ra trực tiếp bổ tại tiên thiên trên đại trận vê anh đối mặt tiên thiên trí bảo công kích tiên thiên đại trận căn bản không có chút nào sức chống cự chỉ là một kích đại trận liền trong nháy mắt tiêu tán lộ ra trong đại trận cảnh tượng mọi người nhất thời tràn ngập mong đợi nhìn lại nhưng mà sau một khắc lại tất cả đều sắc mặt cứng đờ bởi vì làm đại trận bên trong cư nhưng đã có người thế thiên minh hà kinh hô một tiếng con người thích chặt cái thứ nhất nhận ra được dù sao tề thiên giết hắn nhiều lần cho nên hắn đ ố i tề thiên ấn tượng vô cùng sâu nghe được sau lưng động tĩnh tề thiên cũng xoay người qua trên mặt nụ cười nói mọi người khỏe a nhưng trong lòng thì tại hùng hùng hổ hổ đều là chúc c ầ u người được chút động tĩnh liền tất cả đều chạy tới nguyên thủy nhìn thấy tề thiên trong lòng lập tức lựa giận b ú t lên người ở chỗ này làm cái gì người cứ nói đi tề thiên dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua nguyên thủy chậm dãi phun ra hai chữ n g ngẩn người dám mắng ta nguyên thủy lập tức sắc mặt đỏ lên sắt khí ngốc trời d ơ lên trong tay bản cổ phiên liền muốn xuất thủ muốn đậu thủ t h ế thiên chòng mắt hơi h í p kim cô đồng trực tiếp xuất hiện trong tay quanh thân lực chi pháp tắc p h u n g trào nhị đệ thái thanh đưa tay ngăn lại nguyên thủy nguyên thần truyền âm n ó i bình tĩnh một chút nguyên thủy phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m t h ế thiên giọng căm hận nói sư huynh hán khinh người quả đáng ta cùng hán thái thanh cũng không có nhiều r a trầm giọng truyền âm n ó i ta biết nhưng ngươi bây giờ đậu thủ chỉ có thể tiện nghi người khác ngươi xem một chút chung quanh chung quanh nguyên thủy x ư n g sở vô ý thức nhìn hướng bôn phía chỉ thấy những người khác đang cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kia hận không thể bọn hắn lập tức đánh nhau、Hốt. nguyên thủy thở sâu phẫn nộ đầu náo dần dần tỉnh táo bàn cổ phiên cũng thu vào nhưng trong lòng sát cơ lại không có tiêu tán chỉ là bị hắn mạnh đặt ở đáy lòng thấy nguyên thủy tỉnh táo lại thái thanh quay đầu nhìn về phía tề thiên trầm giọng nói tề thiên đạo hưu mặc dù ngươi tới sớm nhưng tiên thiên linh bảo xuất thế không phải người có duyên không thể xem xét cho nên cái này hai kiện linh bảo ngươi độc chiếm k h n g được thái thanh đạo hưu nói cực phải đế tuấn nhẹ gật đầu trầm g ã i nói tiên tiên linh bảo xuất thế người người hữu duyên đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn đối đều bằng bản sự những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng chỉ có trấn nguyên tử cùng minh hà hai người không có lên tiếng nghe đám người lao nhao thề thiên bỗng nhiên cười các ngươi đều là vì tiên thiên linh bảo mà đến đương nhiên vậy nếu như không phải tiên thiên linh bảo đâu không phải đám người s ứ n g sở tất cả đều hướng về thề thiên sau lưng nhìn lại mỹ mắt lập tức nhảy một cái sau đó nhao nhao trợn mắt nhìn về phía tề thiên thề thiên ngươi muốn nuốt một mình không trách bọn họ phẫn nộ bởi vì tề thiên thế mà dùng cản k h ô n đỉnh đem kia hai kiện tiên thiên linh bảo gắn vào xuống mặt chớ nóng vội tề thiên không chút hoang mang k h o á t khoác tay ta muốn muốn nuốt một mình đã sớm lấy đi cũng sẽ không còn ở lại chỗ này đặt vào vậy ngươi có ý tứ gì thái nhất hơi không kiên nhẫn ngữ khí bất thiện tề thiên cũng không có sinh khí hắn sở dĩ tại cái này bất tích là không muốn động thủ mặc dù hắn lực chi pháp tắc đột phá có thể chiến thánh nhân nhưng hắn cũng không muốn sớm như vậy bại lộ cái này sẽ chỉ nhường địch nhân của hắn sớm có phòng bị giả heo ăn thịt hồ mới là vương đạo ý của ta là nếu như không phải tiên thiên linh bảo hoặc là linh vật vậy các ngươi liền không thể lại cho ta tranh giành mà nếu như là tiên thiên linh bảo hoặc là linh vật vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi tranh thế nào ân n g h e xong tề thiên lời nói mọi người nhất thời s ư n g sở nhưng cũng không có đáp ứng lập tức xuống tới mà là nhao nhao lâm vào trầm tư trước đó bọn hắn đã cảm nhận được ngũ hành bản nguyên cùng âm dương bản nguyên lại thêm cái k i a bị nguyên thủy phá hư tiên thiên đại trận bọn hắn phi thường khẳng định hai cái này xuất thế chính là tiên thiên linh bảo hoặc linh vật tấu chương xong chương bảy mươi chứng nát đoạt đồ đệ chương bảy mươi chứng nát đoạt đồ đệ nhưng bây giờ bọn hắn lại có chút chăn trở bởi vì tề thiên biểu lộ quá chắc chắn đồng thời trước đó tề thiên trước bọn hắn một bước tiến vào tiên thiên đại trận khẳng định biết bảo vật là cái gì hiện tại nói như vậy khẳng định là muốn h ố bọn hắn bất quá nếu như cái này bản nguyên tri vật không phải tiên thiên linh vật hoặc là linh bảo chẳng lẽ lại là dường như nghĩ tới điều gì mọi người tại đây hô hấp lập tức biến r ồ n r ậ p lên t i ê n thiên trí bảo không biết là ai hô một tiếng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tề thiên sau l ư n g càn k h đỉnh kích động sốt ruột tham lam a tề thiên lập tức mậm sau đó lại trở nên dở khóc dở cười những người này cũng thực có can đảm lớn còn tiên tiên trí bảo toàn bộ hồng hoang thế giới mới mấy món tiên tiên trí bảo lại nói nếu là tiên tiên trí bảo hắn đã sớm lấy đi đường chạy còn có thể để các ngươi cho ngăn ở cái này ta nói chư vị các ngươi cũng quá có thể huyện tưởng đi cái này sao có thể là tiên tiên trí bảo tề thiên nói xong thấy mọi người căn bản không tin chỉ có thể bất đắc gì nói tốt ta nếu như là tiên tiên trí bảo hoặc là cao cấp hơn linh bảo ta cũng không tranh dạng này các ngươi có chịu không nếu như còn không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể lấy đi chúng ta so tài xem hư thực t ố t ta bằng lòng thế thiên vừa dứt lời đế tuấn trực tiếp điểm đầu thần tình kia dường như phi thường khẳng định tề thiên là đang lừa bọn hắn bên trong chính là tiên thiên trí bảo ta cũng bằng lòng vậy cứ thế quyết định bằng lòng những người khác cũng là trực tiếp đồng ý tề thiên im lặng đều không tin hắn có thể hắn thật không có lựa g ạ t không đúng là lựa nhưng thật không phải bọn hắn n g h i tiên thiên trí bảo a mặc dù bị người hoài nghi nhân phẩm có chút một bực nhưng mục đích của hắn đạt đến cho nên cũng không còn thừa nước đục thả câu tại mọi người chờ mong tỏa sáng trong ánh mắt tề thiên trực tiếp đem c à n k h ô n đỉnh vừa thu lại bên trong bảo vật lập tức hiện lộ ra bá tất cả người vô ý thức phóng ra một bước nhưng sau đó lại tất cả đều ngốc trệ t r ứ n g t r ứ n g hai viên t r ứ n g cái này nhìn xem đám người kêu ngây người như phông mắt trợn tròn biểu lộ tề thiên bỗng nhiên vui vẻ ha ha cười nói ta đều nói không phải các ngươi không phải không tin hiện tại ngốc h ả đám người r a mặt kéo ra mặt mũi tràn đầy suối quẩy. con tưởng rằng là trí bảo đâu hóa ra là hai viên t r ứ n g bạch kích động bất quá cái này hai viên chứng bên trong sinh linh theo hầu không tham a từ bên ngoài nồng đậm ngũ hành âm dương bản nguyên đến xem chỉ so với bọn hắn hơi kém một bậc tương lai thành tựu khẳng định không thấp đây chính là tốt nhất tọa kỵ hoặc là người thừa kế a nghĩ đến cái này chúng mắt người lại phát sáng lên ân phát hiện đám người dị trạng tề thiên trong lòng run lên cất bước trực tiếp ngăn khuất hai viên trứng phía trước trầm giọng nói chư vị các ngươi có thể đi bọn hắn là ta muốn thu đồ đệ ánh mắt bị cản đám người nao nao h lấy lại tinh thần có chút không cam l ò n g nhưng vừa rồi lời nói đều nói ra ngoài bọn hắn cũng không tốt đi cứng gián đoạn cũng không phải sĩ diện chủ yếu là cái này hai viên chứng còn không có chân quý tới để bọn hắn không muốn thể diện tình trạng hơn nữa tề thiên thực lực cũng rất cường đại cho nên đối á m n g ư với đám người không hề rời đi tề thiên cũng không quá để ý giờ phút này sự chú ý của hắn tất cả hai viên trên vỏ trứng chỉ thấy viên kia tản ra ngũ hành bản nguyên cự đạn dẫn đầu xảy ra biến hóa trên đó ngút trời ngũ sắc cột sáng bắt đầu chậm rãi trở về co lại hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời nương theo lấy cổ sáng rút về t r ứ n g bên trên vết dạn cũng càng lúc càng lớn cho đến ngũ sắc cổ sáng toàn bộ lùi về g i a n g dắt cự đản trực tiếp vỡ thành hai mảnh thu nương theo lấy từng tiếng sáng huyết dài một cái ngũ thải khổng tức theo t r ứ n g sắc bên trong vỗ cánh mà ra vọt thẳng hướng về bầu trời thế thiên cũng không có ngăn cản chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem ngũ thải khổng tức cũng không có bay đi mà là tại đám người phía trên quân không xoay quanh không ngừng phát ra trận trận to rõ t ấ minh thanh em bên trong tràn đầy cao não khổng tước to lớn vô cùng dương cánh đủ có mấy ngàn trượng tri tự đôi sau kéo lấy ngũ sắc lưu quang quang hoa trói mắt linh khí phi phạm khổng tuyên thế thiên trong lòng thích thú không hổ là nguyên phượng c h i tử dám cùng thánh nhân cứng rắn tồn tại cái này xuất thế chính là đại la kim tiên trời sinh ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành pháp tắc phù hợp về sau pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ so những sinh linh khác nhanh hơn không mạnh mới là lạ mà cái khác đại năng nhìn qua không trung ngũ thải khổng tước trong lòng bắt đầu đổi ý cái này theo hầu cái này tư chất tọa kỵ cùng đệ tử nhân t u y n tốt như ta cho nên có mắt người thần bắt đầu lói lên mà lúc này trên bầu trời ngũ thải khổng tức đỗng nhiên tính phù hư không t o à n thân ngũ hành pháp tác chi lực tràn ngập toàn thân rất nhanh liền đem hắn bọc lại thành một cái ngũ sát cầu mấy hơi sau ngũ sát cầu biến mất nguyên xuất hiện một cái vóc người thẳng tắp tướng mạo phi phạm sát mặt cao ngạo đạo bảo năm hậu thanh niên tóc trắng sau đó thân hình loại lên liền rơi xuống đất tiểu tử khổng tuyên gặp qua các vị tiền bối khổng tuyên không tiêu ngạo không tự ti hướng phía tề thiên cùng cái khác đại năng chắp tay thi lễ nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm hắn mặc dù cao ngạo lại không tự đại tại hắn chưa xuất thế trước liền đã cảm ứng được những n à y đại năng hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn càng là cảm nhận được những người này đáng sợ mỗi một cái đều là khí tức minh ông sâu không lường được không có một cái nào là mình có thể nhìn đ ấ u n h ư n g hắn có một loại sâu kiến đối mặt cự thú cảm giác hắn không phải không nghĩ tới trốn nhưng hắn không thể trốn bởi vì huynh đệ của hắn còn chưa xuất thế vạn nhất hắn chạy trốn chọc g i ậ n những n à y đại năng vậy hắn huynh đệ kết quả liền thảm thực lực mạnh lên vừa xuất thế khổng tuyên trong lòng đang gào thét đối thực lực tràn đầy cực độ khát vọng hắn không muốn lại mặc người chém giết không muốn làm sâu kiến đám người không biết khổng tuyên suy nghĩ trong lòng thấy xuất thế chính là đại la kim tiên cảnh giới mọi người ở đây trong mắt tràn đầy sợi thàn p ụ cái này so với bọn hắn trước đó phỏng đoán theo hầu còn phải mạnh hơn một bậc ca cao ngạo lại không tự đại đối mặt bọn hắn những cường giả này cũng là không tiêu ngạo không tự ti cái này khiến đám người nhìn càng thêm thuận mắt liền xem như không thích khoác quạng lông mang sừng nguyên thủy đều có chút động tâm đệ tử như vậy chỉ làm cho chính mình gia tăng mặt mũi a cho nên nguyên thủy trực tiếp tiến lên mặt lộ vẻ n ạ o nghe nói tiểu hữu thiên tư tuyệt hảo có thể nguyện bái ta làm thầy ta chính là bản c ổ nguyên thần tam thanh một trong nguyên thủy thấy nguyên thủy mở miệng thái nhất ngồi không yên tiến lên một bước nói tiểu hữu là khổng tức tri thân đương quy ta yêu định ta nguyện thu n g ư ơ i làm đồ ta nhìn xem hai người đều nhìn chằm chằm lấy chính mình khổng tiến trong lòng lắp một cái không biết nên trả lời như thế nào những người này chính mình cũng đắc tội không nổi a bất quá cũng không cần hắn trả lời bởi vì đã có người thay hắn trả lời bãi cái r á m thu đ ă n g nhi thế thiên g i ậ n quát một tiếng trực tiếp ngăn khuất khổng tiến trước người vê anh kim cô đ ồ n g nhìn trên mặt đất một s ự đại điệu trong nháy mắt lướt ra thế thiên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nguyên thủy cùng thái nhất nói một đằng làm một mẹo muốn cướp đi đồ đệ của ta ta nhìn các người chẳng sống dứt lời một cô bảc khí thế cường đại hướng phía hai người ép đi c u â n vọng nguyên thủy cùng thái nhất giận dữ giống nhau buộc phát ra khí thế cường đại t ấ u chương xong chương bảy mươi còn có ai không tiên lựa chọn chương bảy mươi còn có ai không tiên lựa chọn ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn nguyên thủy cùng thái nhất sắc mặt một hồi đỏ lên toàn thân khí huyết c u ộ n quận không bị khống chế liền lùi lại vài c h ụ c trượng trái lại tề thiên chỉ là thân hình lung lay liền khôi phục bình thường lạnh hừ một tiếng không biết tự lượng sức mình ngươi nguyên thủy cùng thái nhất sắc mặt một hồi biến hóa nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên k � cái này tề thiên chỉ là một người lại tại vừa rồi khí thế va chạm bên trên đem hai người bọn họ cùng một chỗ đánh lui cái này khiến trong lòng bọn họ rất là kinh hãi trước đó minh hà bị giết bọn hắn vẫn cho là là tề thiên đánh lén duyên cơ ước hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là cái này tề thiên thực lực bản thân liền rất cường đại nghĩ đến cái này hai người tắt tranh đ ấ u ý nghĩ cũng không phải là bọn hắn sợ mà là khổng t u y ế n không đáng bọn hắn liều mạng dù sao bọn hắn có tiên thiên trí bảo thật đánh nhau coi như không thể chiếm thượng phong cũng có thể bảo trụ tự thân bất bại đương nhiên đây là bọn hắn không biết rõ tề thiên ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực nếu không tuyệt không dám nghĩ như vậy thấy hai người không muốn lại độc thủ tề thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua những người khác mặt lộ vẻ n g ạ o n g h ề hiện tại còn có ai nghe nói như thế chung quanh cái khác đại năng mí mắt hơi nhảy mặc dù bất mãn tề thiên ngữ khí nhưng cũng không ai tiến lên theo vừa rồi tề thiên nhẹ nhõm đẩy lui nguyên thủy cùng thái nhất bọn hắn liền biết mình không phải là đối thủ cho nên không ai nguyện ý lên đi tự tìm p h i ế n p h ứ c máy kiếm s o n g vân tiêu thông thiên n g ư ợ c là có chút kích động hắn kỳ thật cũng là hiếu chiến tính cách hơn nữa trong tay còn có chu tiên kiếm trận lúc trước đạo tổ cũng đã có nói chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá ý tứ cũng chính là cùng cảnh giới hắn một người có thể chiến bốn người cho nên hắn không hề cảm thấy chính mình sẽ bại bất quá thái thanh lại là ngăn cản hắn hiện tại bọn hắn hàng đầu mục tiêu là thành thánh tất cả tranh đấu đều là không có ý nghĩa đặc biệt là không có chỗ tốt cực lớn dưới tình huống khổng tuyên còn không đáng đến bọn hắn ba huynh đệ cùng tề thiên trở mặt tất cả tạm trở thành thánh sau lại tính toán thấy mọi người đều không nói lời nào đứng tại tề thiên sau l ư n g khổng tuyên nhìn ánh mắt tỏa sáng tâm thần khuấy động cường hãn bá đạo một người c h ấ n n g h ế p q u ầ n hùng đây chính là hắn mong muốn thực lực đã không có người cùng ta đoạn kia thấy không người cùng hắn đoạn thể thiên xoay người nhìn khổng tuyên trên mặt treo đầy nụ cười ấm áp ngươi bằng lòng c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên bầu trời chuyển đến một thanh âm cắt ngang thể thiên lời nói ngay sau đó hai vệ đội quang chạy nhanh đến trong c h ư ớ c mắt liền đến trước mặt mọi người một vị trên mặt khó khăn một vị trên mặt ý cười chính là tây phương tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề hai người vừa ngồi xuống đất chủ đề liền không kịp chờ đợi một chỉ khổng tuyên đối với đám người mở miệng nói kẻ này cùng ta tây phương hữu duyên nay chuyên tới để độ chi mong rằng chư vị nhịn đau cắt thịt đám người nghe xong đầu tiên là trong lòng giận dữ sau đó ánh mắt lại trở nên c ổ quái nhao nhao nhìn về phía tề thiên vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng tiếp dẫn chuẩn đề thấy thế lập tức xứng sở có chút không rõ đám người vì sao phản ứng như thế bất quá cũng không truy đến cùng bọn hắn mục đích của chuyến này là bên cạnh cái kia đạo bảo năm màu thanh niên trước đó bọn hắn tại tây phương cũng phát hiện kia hai đạo ánh sáng trụ lúc ấy liền cảm thấy nguyên thần run sợ một hồi từ nơi sâu xa bọn hắn cảm ứng được cái kia phát ra ngũ thải quang trụ người hoặc là linh vật đối bọn hắn tây phương cực kỳ trọng y cho nên hai người liền toàn lực hướng về phương đông chạy đến chỉ tiếc khoảng cách quá xa hai người hay là c h ậ m đám người một bước bất quá cũng chưa m ộ t lắm người tại còn chuẩn đề mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn về phía khổng t u y ê n tiểu hữu ngươi cùng ta tây phương hữu duyên có thể nguyện bái ta hai nhân v i sư chúng ta chính là thánh nhân đạo tổ đệ tử tương lai thiên định thánh nhân thấy chuẩn đề ở trước mặt đào hắn góc tưởng thế thiên lập tức nổi giận bất quá chợt lại nhìn xuống cũng không phải sợ mà là hắn muốn nhìn một chút khổng t u y ê n lựa chọn bởi vì hắn biết chuẩn đề mặc dù thường xuyên đem cùng ta tây phương hữu d u ê n lời này treo ở bên miệng xem như thường nói. nhưng lần này thật đúng là không có nói láo khổng tuyên xác thực cùng tây phương hữu duyên ngày hôm đó sau tây phương khổng tức đại minh vương bồ tát bất quá điểm này nhỏ nhất quả t h ề thiên căn bản không sợ đặc biệt là tại có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên về sau hắn đối đồng dạng nhân quả đã là không quá để ý bởi vì nghiệp hỏa hồng liên có thể tiêu trừ nghiệp lực nhân quả đương nhiên không thể hoàn toàn tiêu trừ nhưng lại có thể cực lớn suy yếu lại thêm thực lực của hắn bây giờ khổng tuyên trên thân phượng tộc nhân quả tây phương nhân quả thật đúng là không ảnh hưởng tới hắn không chỉ có như thế hắn còn có thể giút khổng tuyên tiêu trừ nghiệp lực đối ảnh hưởng của hắn nhưng kia là tại khổng t u y ê n trở thành đệ tử của hắn dưới tình huống nếu như khổng t u y ê n cuối cùng lựa chọn bái nhập tây phương đừng bảo là rút song phương đã định t r ư ớ c sẽ còn trở thành đ ệ n h â n khổng t u y ê n nhìn ngươi tự thân tạo hóa nếu như ngươi lựa chọn tây phương vậy cũng chỉ có thể là ngươi vận mệnh đã như vậy khổng t u y ê n cũng không biết mình vận mệnh đã ở vào một cái mở rộng chi nhánh miệng giờ phút này hắn đang hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người hắn vô cùng xác định chính mình chưa từng thấy hai người dù sao hắn hôm nay mới vừa xuất thế hơn nữa truyền thừa trong trí nhớ cũng không có hai người này cùng hắn phượng tộc cái gì ân oán liên quan nhưng là nhìn xem hai người hiện ra nụ cười trên mặt khổng tiên trong lòng liền không h i ể u dâng lên một cỗ chắn ghét hơn nữa nguyên thần cũng có chút bực bội bất an có lòng cự tuyệt nhưng lại sợ hai người cưỡng ép độc thủ hắn đã cảm ứng được hai người này cùng chung quanh những người khác như thế đều là thực lực cực mạnh đại năng chính mình xa xa hoàn toàn không phải đối thủ hắn tuy cao ngạo nhưng không ốc hắn biết hôm nay chính mình nhất định phải chọn một bại sư bằng không hắn cùng hắn nhị đệ kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì cho nên hắn không khỏi đem ánh mắt nhị đệ kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì người cùng ta có sư đồ duyên phận có thể nguyện làm đệ tử ta khổng t i ê n lập tức quỳ gối khổng t i ê n bằng lòng b á i kiến s ư tôn ha ha ha t ố t thế thiên lập tức mắt lộ ra thích thú không sai còn bên cạnh tiếp dẫn gấp thế thiên đạo hữu kẻ này xác thực cùng ta tây phương hữu duyên còn loại bỏ những thứ yêu thích không chỉ có hắn chuẩn đề càng là trợn mắt nhìn quát o thế thiên người d á m cấp chúng ta đệ tử nghe nói như thế thế thiên sầm mặt lại cái này hai hàng quá không biết xấu hổ rõ ràng là bọn hắn muốn cấp đệ tử của hắn bây giờ lại trả đũa bất quá hắn cũng chẳng thèm cùng bọn họ phí nơm miếng kim cô đồng trực tiếp trên vai một tháng khinh thường nói ta liền đ o ạ n các ngươi lại có thể làm gì được ta ngươi chuẩn đề chỉ vào tề thiên khí trên trán nổi lên g â n xanh thù m ớ i hận cũ lập tức cùng một chỗ s ô n g lên đầu hai mắt dần dần xích hồng thế thiên ngươi thật cho là ta hai người sợ ngươi hôm nay ngươi nếu dám cướp chúng ta đệ tử chúng ta ngươi cùng không chết không thôi Ngươi anh. theo dứt lời chuẩn đề thể nội pháp lực cầm vàng bộc phát chuẩn thánh trung kỳ khí thế cường đại nhường không ít người g h é mắt nhưng mà nhường đám người càng thêm khiếp sợ là tiếp dẫn khi hắn buông ra tự thân khí thế sau đa số người sắc mặt cũng thay đổi nao n h a o kinh ngạc thốt lên cái gì c h u ẩ n thánh hậu kỳ tiếp dẫn thế mà chém ra tự n g ã thi thấu chương xong chương bảy mươi mốt con thứ toàn d i ễ ta chương bảy mươi mốt con thứ toàn d i ễ ta chương bảy mươi hai con thứ toàn d i ễ ta thấy tiếp dẫn thế mà vô thanh vô tức c h u ẩ n thánh hậu kỳ tề thiên cũng kinh ngạc hạ sau đó đột nhiên nhìn về phía thái thanh thái thanh lập tức đẩy sau đầu hát tuyến tiếp dẫn c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhìn hắn có ý tứ gì hốt thái thanh thở sâu cố nén đem tu vi triển lộ ra nhường người nào đó nhìn xem xúc động ánh mắt lần nữa chuyển qua tiếp dẫn trên thân trong lòng có chút n g h n g trọng trước đó đế tuấn minh hà trước hắn một bước tấn thăng c h u ẩ n thánh hậu kỳ còn có nữ hoa thành thánh hắn đều không có quá để ở trong lòng bởi vì ba người đều là mượn nhờ công đức chi lực tấn thăng mà hắn không có dựa vào bất kỳ ngoại vật thuần dựa vào chính mình c ổ tu cho nên hắn vẫn là toàn bộ hồng hoang thiên phú theo hầu đệ nhất nhân nhưng mà hiện tại tiếp dẫn tu vi triển lộ nhường hắn cảm nhận được uy hiếp hắn không có nghĩ đến cái này một mực không có quá coi trọng sư đệ thiên phú thế mà cũng cao như vậy cái này khiến thái thanh đối tam thi hợp nhất càng thêm cấp bách hắn là bản cổ chính tông có thể nhịn chịu người khác thực lực cao hơn hắn nhưng hắn không thể chịu đựng được chính mình t u a ở theo hầu thiên phú bên trên thế thiên không biết thái thanh ý nghĩ trong lòng vừa rồi hắn nhìn sang là vô ý thức đồng thời cũng là vì xác định xác định thái thanh có phải hay không cũng tấn thăng c h u ẩ n thánh hậu kỳ hắn nhưng là biết thái thanh nhìn như vô vi kỳ thật trong lòng cao ngạo so nguyên thủy còn muốn càng lớn hiện tại tiếp dẫn bằng tự thân tấn thăng c h u ẩ n thánh hậu kỳ thái thanh nếu như vẫn là trung kỳ tuyệt đối sẽ lộ ra dị dạng hắn mặc dù có phá vọng kim âu nhưng trần thánh đã có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân tất cả cùng cảnh giới hoặc là cao hơn hắn người nếu như hắn cũng nhìn không ra đối phương cụ thể cảnh giới cho nên hắn mới muốn từ thái thanh phản ứng phán đoán hạ phải chăng cũng sau khi tấn thăng kỳ hiện tại hắn xác định xem ra khoảng cách đám người thành thánh không xa chân chính đại thế mới u tới thế thiên trong lòng thì thảo kỳ thật lúc trước hắn biết mình thời gian ngắn không cách nào thành thánh lực chi pháp tắc còn chưa đột phá trước cũng lên qua ngăn cản những người khác thành thánh suy nghĩ tỷ như không mượn cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng c à n k h ô n đ ỉ n h cho nữ hoa nhường nàng không cách nào tạo nhân thành thánh nhưng hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này nữ hoa tạo nhân là thiên địa đại thế hắn cảm thấy coi như mình không mượn bởi vì hắn g ngăn cản đầu này hoa. Có lẽ đạo tổ s hồng nông tử, tử khí là số một chạy trốn là biến số cùng cái khác hồng nông tử khí khác biệt cho nên trong đó trống rỗng một mảnh cũng không có cái gì thành thánh chỉ dẫn mà cái khác hồng nông tử khí bên trong thì là do thiên địa thiết định thành thánh con đường chỉ cần tham ngộ đầy đủ kia liền có thể trực tiếp dựa theo chỉ dẫn thành thánh thì như đạo tổ lập huyền môn thành thánh nữ hoa tạo nhân thành thánh tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề lập giáo thành thánh tất cả đều là giáo hoa trung sinh đây cũng là hồng hoang thiên địa thiết lập thánh vị dự tính ban đầu về phần hồng vân đầu kia hồng mông tử khí thành thánh cơ hội là cái gì hắn cũng không biết rõ hắn chỉ biết mình đầu này không có chỉ dẫn là g i ấ y trắng nói cách khác muốn hắn tự mình lĩnh ngộ đi lấp còn không thể chép người khác coi như hắn sớm đoạt những người khác thành thánh cơ duyên lập giáo a tạo nhân a hắn cũng vẫn như c ũ không thành đ ư thánh bởi vì vì thiên địa không đồng ý cái này khiến tề h thiên cực độ im lặng hợp lấy những người khác là tại thiên địa nơi đó chuẩn bị qua án chỉ cần đốn ngộ lập tức liền có thể c ư ớ i ngựa nhậm trước chỉ có hắn một cái ngoại lai hộ không chỉ có muốn chính mình suy nghĩ ra một cái chức vị vẫn là phải thiên địa công nhận loại kia thật sự là c o n thứ thôi t h ế thiên vô cùng phiền muộn nhưng lại không t h o ả i mái cũng không có cách nào trừ phi hắn không muốn trở thành thánh có thể không thành thánh hắn sau cùng kết cục chính là bị nguyên thủy chuẩn để những n à y t h ủ thánh nhân đổi ra hồng hoang thế giới một mình đi hỗn đ ộ bên trong lang thang bởi vì hắn lực chi pháp tắc có thể chiến t h á n h nhân nhưng bền bị không bằng t h á n h nhân pháp lực hao hết hắn chỉ có thể trốn đi hỗn độn kết cục này cũng không phải hắn mong muốn nếu không đem những người khác diệt tính toán một cái ý niệm trong đầu tại tề thiên trong đầu toát ra nhưng lập tức lại bị hắn ép xuống bởi vì coi như hắn giết những người đó vẫn như cũ còn sẽ có những người khác đạt được hồng mông tử khí thành thánh hơn nữa hắn cũng không dám tất cả đều cho đ ổ thật muốn làm như thế thiên đạo chắc chắn sẽ không đối với hắn thế nào nhưng hồng quân đạo tổ coi như nói không chừng cho nên tại không có thực lực tuyệt đối cùng nắm chắc trước hắn không muốn cầm mạng nhỏ mình đi cược nhưng giết một hai hẳn là có thể a nhìn qua đối diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề tề h thiên trong mắt toát ra kinh tiên sắc ý nắm vào trong hư không một cái tôn viên sư đổ bốn người nhất thời bị một c ỗ lực lượng vô hình thu hút tới khổng tên bên người sau đó càng k h ô n đỉnh xuất hiện lần nữa hóa thành một đạo màn sáng đem mấy người tính cả một viên khắc cự đàn hộ ở trong đó tại cái này nhìn cho thật kỹ thuận miệng phân phó một tiếng tề h thiên một bước phóng ra đi thẳng tới phía trên thung lũng hư không thể nội hai thành lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát khí thế như cụ không thua tiếp dẫn nhìn qua hai người tề thiên chiến ý ngút trời quắt lên một tiếng lớn tiếp dẫn chuẩn đề mau tới nhận lấy cái chết côn g vọng chuẩn đề giận dữ thân hình nói lên liền đến tề thiên đối diện trong mắt sát khí nghiêm nghị tiếp dẫn cũng giống nhau theo sau tam thanh đế tuấn thái nhất bọn người thì là ở phía xa lẳng lặng quan sát lấy tức sắp đến đại chiến cảm thụ được tề thiên trên thân kia khí tức cường đại tiếp dẫn thân bên trên lập tức b ộ c phát ra sáng chói kim thân một cố kinh khủng tuyệt luân khí tức tạt ra bất quá cũng không có lập tức độc thủ mà là hướng phía chuẩn đề truyền âm một phen chuẩn đề trong mắt lập tức lộ ra một tia âm tản sau đó sát khí xôi trào nhìn giống tề thiên Tế t hai i linh ngươi bại ê n không cần linh bảo, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng thể có bảo, t ta a h người t r ự cái tiếp rút đi. Nói, chắp tay trước ngực. Sau đó đột nhiên hướng phía Tế Thiên đi. Nói, nhiên hai chắp phía ra. đó đẩy ngực. hướng Vâng, c Sau che khuất bầu trời to lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện trực tiếp hướng về tề thiên lấn đi những nơi đi qua hư không đều đang không ngừng bạt mẹo bạo liệt vậy sao khi nhìn các ngươi lát nữa đừng khóc tề thiên không sợ chút nào kim cô đ ồ n g vừa thu lại t h i triển p h á p thiên tự địa trong nháy mắt hoa thành mười vạn trượng tri cự đã chuẩn đề tiếp dẫn muốn vật lộn hắn liền cùng bọn họ chơi vừa có lực chi phát tắc coi như hắn không toàn lực ra tay cũng có lòng tin đánh bại hai người hai tay nắm tay lực chi pháp tắc vờn quanh trên đó không tránh không né trực tiếp hướng về bàn tay màu vàng nóng đánh tới cho tán á t theo tề thiên bảo hống q u â n trường chạm vào nhau một đạo chấn thiên động địa tiếng vang ẩm vang nổ vang d o a n g thanh bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt liền bị tề thiên đập nát hóa thành đầy trời lưu quang vẩy hướng đại điện đánh nát bàn tay màu vàng nóng sau t ế thiên trực tiếp xoay người một cái lại đấm một quyển d o n h ra đập vào chẳng biết lúc nào tới phía sau hắn giống nhau hóa thành mười vạn trượng kim thân tiếp dẫn t r ê thân keng giang giác một đạo khiếp người tiếng xương gãy t r u y ề n ra tiếp dẫn không chút nào lui t ế thiên lại là hít vào một ngụm khí lạnh một cỗ to lớn vô cùng lực lượng theo tiếp dẫn trên thân phản chấn mà đến nhường hắn liên tục nhanh lùi lại thư không đều không ngừng bị hắn dẫm bạo cánh tay phải cũng gục xuống cái này mẹ nó không phải tiếp dẫn tấu chương xong chương bảy mươi hai trọng thương bành trướng chương bảy mươi hai trọng thương bành trướng chương bảy mươi ba trọng thương bành trướng t ế thiên sắc mặt tái xanh đau n h a răng nếp miệng trong mắt kim quang hiện lên phá vọng kim ngô xuất hiện trước mặt tiếp dẫn trong nháy mắt hóa thành một tòa kim sắc đài sen mà chân chính tiếp dẫn chính đoan ngồi trong đó tề h ậ thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức bị khổng lồ lực đạo h n h ư ớ n g về tiếp dẫn ném bay qua ngồi ngay ngắn ở công đức kim liên bên trong tiếp dẫn trong mắt sát cơ tăng vọt không thấy hắn có bất kỳ động tác gì ngoài thân công đức kim liên biến thành tiếp dẫn lại động dưới chân hư không ẩm vang nổ tung mười vạn trượng thân thể trực tiếp xuất hiện tại tề thiên trên không hai tay khép lại vạn chữ đem xong quyền báo khỏa năng lượng kinh khủng nhường chung quanh hư không đều không chịu nổi gánh nặng mở ra nước sau đó hướng về tề thiên đầu lâu đột nhiên toàn lực nện xuống phanh tề thiên trực tiếp bị đập trúng đầu thân thể cực tốc rơi xuống ẩm ẩm phía dưới một tòa trăm cao vạn trượng sơn phong đều bị tề thiên thân thể khổng lồ trong nháy mắt và sụp vô số cự thạch đem nó đẻ ở phía dưới tóe lên đầy trời bụi đất nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩy cũng không có đến đây d tiếp dẫn bảo tràng gia chỉ thần sử mang theo kinh khủng pháp tắc liên tiếp nghệ xuống vê anh phanh ẩm ẩm tiếng oanh minh bên thai không dứt kinh khủng mênh mông năng lượng quét sạch b ắ t phương đại đ ị a băng liệt núi đá sụp đổ tề thiên nơi ở hư không đều oanh bạo hỗn độn cương phong mánh liệt thủy hỏa tứ ngược t t r u n g quanh đông đảo đại năng nhìn xem cùng oanh loạn tạc tiếp dẫn c h u ẩ n đề tất cả đều hít sâu một hơi bọn hắn đều không nghĩ tới nhìn xem gầy yếu hai người thế mà lại như thế c ù n bạo hơn nữa thực lực này cũng quá kinh khủng theo song phương bắt đầu đập thủ tới tề thiên rơi đập hư không vẹn vẹn mấy hơi thời gian liền phân ra được thắng bại ở đây cũng liền tam thanh cùng yêu đình còn có thể duy trì chấn định những người khác bị trước mắt một màn này sợ ngây người sư tôn sư tổ lúc này càng k h ô n đỉnh bên trong tôn viên khổng tiên cung thoại hữu xào chú ý sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong mắt tràn đầy vô tận lo lắng bọn hắn không nghĩ tới cường đại sư tôn thế mà nhanh như vậy liền bại nhưng bọn hắn cũng không dám đi lên hỗ trợ bởi vì thực lực quá yếu ngoại trừ chịu chết một chút tác dụng không có hơn nữa cái này c à n k h ô n đỉnh biến thành màn sáng bọn hắn cũng không xông ra được bất quá cái này màn sáng tồn tại cũng làm cho trong lòng bọn họ an tâm một chút giải thích rõ sư tôn không chết thế thiên s á c thực không chết nhưng lại kém chút nghẹn mà chết một chiêu vô ý cả bàn đều thua vừa rồi dưới sự khinh thường mất tiên cơ tiếp lấy liền bị tiếp dẫn chuẩn để tiếp ngay cả công kích đánh có c h ú t nộng thằng đến tiếp dẫn một quyền kém chút n ệ n ở trên đầu của hắn mới tế gia nghiệp hỏa hồng liên đỡ được một kích kia nhưng cũng bị lực lượng khổng lồ vanh rơi xuống đất giờ phút này thế thiên trốn ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong bộ dáng có chút thê thảm khoe miệm chảy máu cánh tay phải đứt gãy phía sau lưng máu thịt bé bét s ư ơ n g cốt đều bị chuẩn đề đánh gây vài gốc thể nội ngũ tạm lục phủ cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh động trọng thương bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng nếu như cuối cùng tiếp dẫn một kích kêu anh thực vậy hắn thật có thể sẽ thành thánh chưa nhanh thân chết trước phi phun ra một ngụm máu đen tề thiên ánh mắt lộ ra nghĩ lại chi sắc hắn vẫn còn có chút bành trướng từ h khi lực chi pháp tắc đột phá một thành sau mặc dù trong lòng một mực nhắc nhở mình không thể đắc ý quyền hình nhưng trong lúc bất chi bất giắc vẫn là kiêu ngạo có thánh nhân chiến lực hắn tiềm thức liền cho rằng chưa thành thánh người không phải là đối thủ của hắn dù sao lúc trước hắn tại hồng hoang chiến đấu qua rất nhiều lần nhìn ra nhược điểm của hắn cũng không kỳ quái đương nhiên lần này tiếp dẫn chuẩn đề cũng coi là đánh thức hắn bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà làm ra cái gì thủ hạ lưu tình sự tình bị hai người một trận này đánh cho cái người hắn sớm đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bất quá hiện tại cần trước tiên đem tổn thương c h ư a khỏi tay vừa lộn một cái nhân s â m quả xuất hiện trực tiếp bị hắn ném vào miệng bên trong hắn lực chi pháp tắc cũng tại không am hiểu chữa thương tại chữa trị thương thế không có ưu thế gì cho nên chỉ có thể dùng nhân s â m quả đây chính là cực dai chữa thương linh quả nhân s â m quả và o bụng nồng đậm sinh chi lực lập tức tràn ngập toàn thân đ ứ c g â y xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu hô thế thiên k h á nhà khẩu khí hoạt động hạ cánh tay cảm thụ được còn đang không ngừng chấn động thập nhị phẩm nghiệm hỏa h ư n g liên tề thiên lấy ra kim cố đ ồ n g trong mắt dần dần toát ra h u ơ n g quang còn đánh lên nghiện đúng không sư minh là minh hà thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên làm sao bây giờ chuẩn đề một bên thao túng ra chỉ thần sử không ngừng công kích một bên lo lắng hướng về tiếp dẫn truyền âm nghe nhà mình sư đệ truyền âm tiếp dẫn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn vừa rồi một k í c h cuối cùng kém chút liền có thể đem tề thiên đánh giết nhưng lại bị nghiệp h ỏ a hồng liên chặn hiện tại tề thiên trốn ở nghiệp hòa hồng liên bên trong khẳng định là tại t r ư ớ thương nhưng bọn hắn lại không có cách nào ngăn cản bởi vì mong muốn đánh vỡ thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên phòng n g không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. trừ phi bọn hắn cũng giống t ề thiên như thế nắm giữ lực chi p h á p tắc cước ép đánh vỡ t h ư ợ n h ư t ề thiên lúc trước đánh giết mình hà lúc như thế tiếp tục công kích hắn lực chi p h á p tắc không am hiểu c h ữ a thương chúng ta còn có cơ hội tiếp dẫn mặt lộ vẹn ngon sắc khống chế bảo tràng lần nữa nện xuống c ú t cho ta đống nhiên một đạo gầm thét theo trong đuổi mù chuyên r a phanh tiếp dẫn bảo tràng trực tiếp bị một đạo lực lượng khổng lồ đập trở về đồng thời một đạo thanh quang theo trong đ u i mù xông ra trong nháy mắt liền tới tới chuẩn đề trước mặt đông theo một tiếng vang trầm chuyên g a một năm đấm mạnh mẽ đập vào chuẩn đề trên thân trực tiếp đem nó nửa người đánh nát hóa thành huyết vụ đầy trời dập nát thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất vê anh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to c u n g bạo sung kích khiến chung quanh mặt đất đều dạn nước ra sư đệ tiếp dẫn sắc mặt của biến muốn rách cả mí mắt thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại trọng thương chuẩn đề trước người thập nhị phẩm công đức kim liên bỗng nhiên phóng đại đem hai người bao ở trong đó mà trọng thương chuẩn đề thanh quang thì là hóa thành một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở hư không thân bên trên tán phát lấy kinh khủng khí thế bằng bạc a là sư tôn sư tổ không có việc gì quá tốt rồi thôn viên mấy người nhất thời mặt lộ vẻ thích thú hoan hô lên t ề thiên không có xuất hiện trước bọn hắn mặc dù theo càn k h ô n đỉnh phán đoán sư tôn hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lo lắng tâm như c ũ treo hiện tại cuối cùng hoàn toàn rơi xuống mà t r u n g quanh tam thanh đế tuấn thái nhất bọn người thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới tề thiên không chỉ có không có việc gì ngược lại còn trong nháy mắt đả thương nặng chuẩn đề thực lực này thật là cương đại bất quá làm mọi người thấy tề thiên dưới chân kia chán phóng vô tận ánh sáng màu đỏ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lúc lập tức cổ quáy nhìn về phía bên cạnh minh h minh hà không để ý đến ánh mắt của mọi người mà là sắc mặt khó coi nhìn qua tề thiên d ư ớ i chân nghiệp h ỏ a hường liên trong lòng dâng lên vô tận l ử a giận cùng p h ấ n hận kia là theo hắn cái này cướp hắn thể chờ khôi phục thực lực nhất định phải cướp v ề còn muốn giết tề thiên tề thiên không biết minh hà còn tại nhớ thương hắn nghiệp h ỏ a hường liên giờ phút này hắn trong lòng đang do dự đến cùng muốn hay không tiếp tục động thủ giết tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải không dám mà là hắn thực sự không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực dù sao muốn giết tiếp dẫn chuẩn đề vậy khẳng định muốn phát huy ra hàn thánh nhân chiến lực tấu chương xong chương bảy mươi ba không phải thân sinh chương bảy mươi ba k h ô nhưng g p ả i sinh. thân không phải thân sinh. Nhưng đây chính là lá bài tẩy của hắn tại hồng hoang sinh tồn không nắm chắc bài kia là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình nếu như hắn thực lực tăng lên nhanh tại át chủ bài toàn bộ bại lộ sau rất nhanh có mới át chủ bài cũng có thể nhưng bởi vì khoảng cách thông t h í viên hầu xuất thế còn sớm kế tiếp một đoạn thời gian thực lực của hắn tăng lên có thể sẽ chậm lại dù sao lực chi pháp tắc cũng không tốt lĩnh n g ộ đã không thể đem tất cả hồng mông tử khí người diệt xác vậy thì nhất định phải muốn ẩn giấu điểm át chủ bài hắn vô cùng vững tin các cái khác người thành thánh sau khẳng định sẽ có một trận thảm thiết đại chiến chờ lấy hắn hơn nữa không toàn lực ra tay cũng là bởi vì lo lắng hồng quân đạo tổ nhung tay đông vương công v ấ n lạc vũ yêu lần thứ nhất đại chiến đạo tổ đều là hoặc sáng hoặc tối xuất thủ cho nên hắn không thể quá mãng hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời thoải mái mà bị đạo tổ chấn áp kia chẳng phải thật thành một cái khác hầu ca v ề phần hắn lực chi pháp tắc đột phá trước đó vì cái gì liền có thể đánh giết minh hà chủ yếu là bởi vì minh hà chủ quan sợ hắn cùng hồng vân như thế tự bạo hủy hồng nông tử khí mong muốn tập kích bất ngờ hắn nhưng lại bị hắn dụng kế phản đánh lén diệt thiết thi. cho nên hắn khả năng thừa dịp minh hà cảnh giới ngã xuống đem nó đánh g i ế t nếu không minh hà nếu là một lòng muốn chạy trốn hắn cũng không cách nào dù sao chuẩn thánh cũng mang theo thánh chữ xem như bàn thánh đặc biệt là chém tam thi chuẩn thánh hậu kỳ liền xem như thánh nhân cũng có thể tiếp vài c h i ề u đương nhiên cuối cùng y nguyên vẫn là chết thánh nhân phía dưới đều sâu kiến thật là một chút nước không có chuẩn thánh nhiều lắm là xem như lớn một chút sâu kiến nam thành chiến lực nếu như không chết liền coi như các ngươi vận khí tốt tề thiên ánh mắt quyết tâm kim cô bổng bị hắn trực tiếp dơ lên lực chi pháp tắc hội tụ sau đó mạnh mẽ hướng về thập nhị phẩm công đức kim liên nệ xuống vê anh lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cản ở phía trước hư không nổ tung một cỗ vô hình năng lượng đ ố n g nhiên hướng phía bốn phía khuyết tán m à đi lực lượng hùng hồn làm cho chung quanh tất cả mọi người trong lòng phát nặng dường như một t o à núi lớn ép ở bên trên l i ê n hư không cũng bắt đầu v ặ n vẹo biến hình không tốt ngay tại thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong là chuẩn để chữa thương tiếp dẫn đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía hư không sau một khắc sắc mặt lập tức của biến sư lệ cẩn thận tiếp dẫn bảo tràng trực tiếp tế ra bao lại hai người sau đó tự thân pháp lực điên cuồng hướng phía thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong con chú ông công đức kim liên trong nháy mắt tản mắt ra trói mắt vạn trượng kim mang phòng ngự bị tăng lên tới lớn nhất mà nửa người tàn phá chuẩn đề cũng là muốn rách cả m ỹ mắt không để ý tự thân thương thế đem thể nội còn lại pháp lực hướng phía tiếp dẫn bảo tràng r ó t vào oanh phanh theo một thanh âm vang lên triệt thiên vũ oanh minh tiếng vang thập nhị phẩm công đức kim liên nơi ở trong nháy mắt bị kim cô đồng nệ bạo vô tận hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra bốn phía đại địa n ư ớ ra núi lửa phun trào năng lượng kinh khủng trực tiếp đem chung quanh tất cả trôn vùi thành cho bụi quá k i n h khủng. u n g quanh tu sĩ ngây người như phóng nhìn qua kiêu hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng trong mắt tràn đầy sợ hãi ngay cả thái thanh cũng là con người đột nhiên co lại kinh hô một tiếng thánh nhân chiến lực không đúng còn kém nửa bước một bên giống nhau kinh hãi đế tuấn thái nhất bọn người nghe được thái thanh tiếng hô lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng trong mắt lại lộ ra thật sâu kiên kỵ chỉ có thông tin ê không chỉ có không sợ trong mắt ngược lại bộ phát ra kinh thiên chiến ý hận không thể xông đi lên cùng tề thiên đại chiến một trận nhưng bị hắn nhịn được dù sao hiện tại tình hình cũng không thích hợp Siêu. Đúng lúc này, một vệ kim quang đống nhiên theo kia phế tích đổ nát bên trong sông ra hướng về tây phương kích bắn đi trong n g á y mắt liền biến mất ở thiên tế chỉ lưu lại một đạo tràn ngập vô tận đoán độc thanh â m vang vọng trên không trung thế thiên ngươi hủy ta nhục thân thù này không đội trời c h u n g ha ha nghe chuẩn đề vô năng sổ loạn t h ế thiên trước đó bị đẻ nén tâm tình sản g khoái không ít đáng tiếc thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên phòng ngự quá mạnh không phải tuyệt đối có thể d i ệ t chuẩn đề cảm k á i một câu tề thiên trong lòng dâng lên một cố đoạt thập nhị phẩm công n ư c kim liên tái tạo hỗn độn thanh niên xúc đậu nhưng sau đó lại tiêu tán không tốt đoạt cũng thu thập không đ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa sơ cốc tâm niệm vừa động càng khôn đỉnh biến thành màn sáng trực tiếp mang theo tôn viên khổng tuyên mấy người từ đằng xa trong sơn cốc hướng hắn bay tới đương nhiên một viên khắc c h ứ n g cũng bị mang đi qua sau đó tại mọi người nhìn soi mói trực tiếp hóa thành thanh quang biến mất không thấy gì nữa thấy khổng tuyên bị tề thiên mang đi đám người lắc đầu thở dài một tiếng cũng riêng phần mình nao h n h a o t á n đi lần này bọn hắn xem như phí công một chuyến liền sợi lông đều không có màu được hoa quả sơn thủy liêm động đã bị tề thiên dùng đại pháp lực mở thành tiệu độc tiên bên trong không gian cực lớn một quả còn cuốn âm dương bản nguyên c h i lực cự đản đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên cạnh thế thiên trong mắt kim sáng l o n g lánh phá vọng kim mâu trực tiếp xuyên qua vỏ trứng nhìn đến bên trong một cái thần tuấn kim sĩ đại bằng chỉ là lúc này kim sĩ、si、đại bằng hai mắt nhắm nghiển quanh thân c u ố n quanh lấy vô tận nhân quả nghiệp lực t thế thiên lập tức ngược hút miệng khí lạnh trong lòng c h ấ n kinh c h ắ c không được hậu thế cái này kim sĩ đại bằng tới tây du lúc cảnh giới còn thấp như vậy bị nhiều như vậy nhân quả nghiệp lực quân thân không thấp mới là lạ có thể xuất thế liền đã giải thích do hắn tạo hóa lớn bất quái này không đúng chẳng lẽ thề thiên trong lòng hơi đậu đây là nguyên phượng cố ý hành động nghĩ đến cái này nhìn về phía kim sĩ đại bằng trong ánh mắt tràn đầy đồng tình đây là bị nguyên phượng coi như con giới a bất quá t h ế thiên cũng lý giải nguyên phượng vì cái gì làm như vậy l i ê n phượng tộc tại long hán lượng kiếp lúc n h i ệ p lực nếu như không làm như vậy phượng tộc tương lai tuyệt đối sẽ hoàn toàn cô đơn nguyên p h ư ợ n g đây là bỏ xe giữ tướng đương nhiên nàng cũng không có hoàn toàn làm việc vẫn là cho kim sĩ đại bằng lưu lại sinh cơ ngoại trừ một cái cường đại cực phẩm tiên tiên chấn tộc linh bảo thế thiên còn theo kim sĩ đại bằng trên thân cảm nhận được cực kỳ nồng đậm sinh cơ kia là nguyên phượng sinh mệnh nguyên khí vẫn lạc trước tất cả đều quán chu cho kim sĩ đại bằng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a thế thiên mắt lộ ra cảm khái cỗ này khổng lộ sinh mệnh nguyên khí nếu như nguyên phượng không cho kim sĩ đại bằng nàng khả năng không nhất định sẽ vẫn l ạ phượng hoàng dục hỏa trọng sinh là cần khổng lồ sinh cơ sư tôn ta nhị đệ như thế nào vì cái gì còn không xuất thế lúc này một bên khổng t u y ê n nhịn không được mở miệng hỏi t h a m sắc mặt tràn đầy lo lắng lúc đầu hắn coi là nhà mình huynh đệ sẽ rất mau ra thế nhưng không nghĩ tới hết kéo lại kéo cách hắn b á i sư đi qua trăm năm còn không có động tĩnh cho nên hắn mới thỉnh cầu sư tôn hỗ trợ nhìn xem nghe được khổng t u y ê n hỏi t h a m thế thiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lắc đầu hắn không có việc gì về phần vì sao còn không xuất thế nói đến đây tề thiên dừng một chút quay đầu nhìn qua khổng tiên nói là bởi vì bị phượng tộc nghiệp lực ảnh hưởng tới a phượng tộc nghiệp lực khổng tên u y b i ế n sắc tiếp lấy lại mặt lộ vẻ không hiểu trên người của ta cũng có a vì cái gì không có bị ảnh hưởng n g ư ơ i t ế thiên ý vị thâm trường nhìn c h ầ m c h ầ m khổng tên u y cho đến đem hắn nhìn run dậy mới chậm rãi mở miệng trên người ngươi nghiệp lực không kịp hắn một phần một triệu cái gì khổng tên u y kinh hô một tiếng trong thần s ắ c tràn đầy t r ấ n kinh cái này sao có thể không có gì không thể nào tề thiên lắc đầu đây cũng là mẫu thân ngươi nguyên phượng cố ý hành động về phần nguyên nhân ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch mẫu thân không t đúng n â y dại, tự lúc m b này k h ô n g tiên đột nhiên lắc đầu bắt bỏ chính mình hoang đường ý nghĩ hắn theo nhà mình huynh đệ nơi đó cảm ứng được cực kỳ thân thiết đồng nguyên huyết mạch khẳng định là thân huynh đệ nhưng nếu như là dạng này mẫu thân kia tại sao phải làm như vậy đâu khổng tiên không khỏi lâm vào chầm tư tề thiên nhìn thẳng lắc đầu đồ đ ệ này đầu cũng không thế nào linh quang a vừa phải nhắc nhở khổng tiên thân thể rung động đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cự đàn ánh mắt lộ ra phức tạp cùng vẻ đau lòng hắn suy nghĩ minh bạch khẳng định là mẫu thân đem trên người hắn nghiệp lực chuyển rời đến nhị đệ trên thân cho nên mới dẫn đến nhị đệ chậm chạp không cách nào xuất thế hơn nữa dựa theo sư tôn nói tới nhị đệ trên người nghiệp lực so với hắn nhiều trăm vạn nhiều lần kia căn bản là phượng tộc tất cả nghiệp lực khổng l ộ như vậy nghiệp lực nhị đệ chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào xuất thế a chẳng lẽ đời này chỉ có thể một mực làm cái chứng nghĩ đến cái này khổng tên u y trong lòng càng thêm khó chịu nhị đệ đi đừng hai thấy khổng tên u y mặt lộ vẻ tuyệt vọng tề thiên vô vô bờ vai của hắn v i sư nói hắn không có việc gì kia thì sẽ không khiến hắn có việc điểm này nghiệp lực v i sư vẫn có thể giúp hắn hóa giải dù sao ta còn muốn thu hắn làm đệ từ đâu a khổng tên u y đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy mặt lộ vẻ vui mừng như liên trực tiếp quỷ mọc xuống đất nhiều tạ ơn sư tôn nhiều tạ ơn sư tôn giờ phút này khổng tên trong lòng cảm kết quả thực tột định trước đó bài sư là bởi vì tình thế b ứ c bách lúc trước nhiều như vậy đại năng đối bọn hắn lên lòng mơ ước hắn nếu không bài sư kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm cho nên hắn lựa chọn hắn thấy thực lực mạnh nhất tề thiên dạng này khả năng bảo trụ hai huynh đệ hắn nhưng trong lòng vẫn là có một tia không cam lòng nhưng bây giờ tia một tia không cam lòng cũng biến thành hư hảo đi đứng lên đi thế thiên cũng đã nhận ra khổng t u y ê n biến hóa hài lòng nhẹ gật đầu về sau không cần động một chút lại quỳ ta hoa quả sơn giảng cứu thẳng thắn mà làm cũng không quá nhiều quy cụ trói cuộc trước đó cùng ngươi nói ba g i i nhớ kỹ là được là đệ tử ghi nhớ khổng t u y ê n đứng dậy cung kính nói đối với hoa quả sơn q u ý củ hắn là cảm giác tương đối phù hợp hắn khẩu vị nhìn xem kính cần khổng t u y ê n tề thiên nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một cái hát hổ lô đã đánh qua đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hổ lô vì sư không cần dùng ngươi cầm lấy đi phòng thân a A. vừa mới tiếp nhận hát hổ lô khổng t u y ê n đầu tiên là sư sở ngay sau đó liền biến kích động lên hắn không nghĩ tới sư tôn thế mà lại ban cho hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo dù sao trăm năm trước bái sư hắn liền đã được đến một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo trừng t ư ơ n g tạ tạ ơn sư tôn sắc mặt biến đến nghiêm túc lên khổng tuyên ngươi có phượng tộc truyền thừa trên việc tu luyện vị sư cũng không muốn nói nhiều bất quá liên quan ngươi ngũ sắc thần quan g thiên phú thần t h ô n g vị sư cho ngươi cái đề nghị lấy ngũ hành diễn hóa nội thiên địa sau đó lại đem nội thiên địa diễn hóa tiểu thiên thế giới đến lúc đó thánh nhân bị ngươi x o á t đi vào đều rất khó thoát khốn tiểu thiên thế giới khổng tuyên có chút mê hoặc truyền t h a của hắn trong trí nhớ cũng không có cái này chính là cùng loại hồng hoang thế giới tiểu thế giới tề thiên giải thích một câu thấy khổng tuyên như c ũ không hiểu cũng không muốn giải thích thêm vấn đề này không tận mắt nhìn thấy chỉ dựa vào ngôn ngữ là giải thích không rõ chờ thời cơ đã đến v i sư dẫn ngươi tận mắt nhìn tiểu tiên h thế giới lại như thế nào mở ngươi liền hiểu a khổng t u y ê n gật đầu ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt c h i sắc đối với mạnh lên hắn có trách nhiệm lúc trước trong sơn cốc kia mặc người chém giết cảnh tượng đối với hắn ảnh hưởng quá lớn t ố t ngươi đi trước tìm đại sư m i n h của ngươi tôn viên tiếp tục giúp hắn bảo hộ hạ nhân tộc cái này nhân quả nghiệp lực không phải thời gian ngắn có thể hóa giải là khổng t u y ê n lần nữa c ả m kích bái lui ra ngoài nhìn xem khổng tiên bóng lưng tề thiên trong mắt lần nữa hiện lên vẻ hài lòng đối với khổng tiên hắn chờ mong so tôn viên còn hắn đây không phải bất công đối với hai cái đồ đệ hắn đều là đối xử như nhau chỉ là khổng t u y ớ n thiên phú xác thực mạnh hơn so với tôn viên bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối dù sao hắn cái kia đại đồ đệ giống như có ngốc phúc nhân tộc tam tổ đều bị hắn thu làm đồ đệ về sau như nhân tộc thật thành thiên địa nhân vật chính kia vô tận khí vận c h i lực có thể sẽ nhường hắn trực tiếp c ậ t cánh lắc đầu tề thiên không nghĩ nhiều nữa lật tay lấy ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vung tay lên kim sĩ đại bằng chứng liền rơi vào nghiệp hỏa hồng liên bên trên sau đó từng sợi nhân quả nghiệp lực không ngừng bị nghiệp hỏa hồng liên rút ra thốt vệ Ta đầu i thiên Liên phải chấm có chút tốc c như Thế nhòm phát khổ. Liên tốc độ này, ít nhất mắt, này, vậy. sát mặt ít độ n vạn năm khả năng hóa giải không vài giải sai bị lắm. khả hóa bị đ ầ năm nay suy nghĩ nhiều thu đồ đệ quá khó khăn vẫn là để thiện thi tới làm a suy nghĩ khẽ nhúc nhích thiện thi liền từ thể nội đi ra trực tiếp xếp bằng ở nghiệp h ỏ a hồng liên trước chính hắn thì là theo càn k h ô n đỉnh bên trong lấy ra một khối màu hổ phách tảng đá Thông tí viên Nguyên Thạch. Nguyên thần một hầu chi phên viên bản Nguyên Nguyên ứng sau, cảm lực vừa mới bắt đầu hắn dùng vô số biện pháp đều không thể nhường cái này bản nguyên thạch có biến hóa cuối cùng không thể không từ bỏ chỉ có thể chờ thông tý viên hầu tự nhiên xuất thế lại mưu linh bảo nhưng hắn như cũng thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem chờ mong ngày nào cho hắn đến niềm vui bất ngờ đáng tiếc mỗi lần đều là thất vọng lại nhìn ngươi ta chính là chảy gỗ hùng hùng hổ hổ vừa định đem bản nguyên thạch thu hồi tề thiên đột nhiên lại d ừ n g động tắt lại không đúng thiên điệu này sinh linh biến hóa giống như cần hấp thu nhật nguyện tinh hóa、A. đưa nó đặt ở cản khôn đỉnh bên trong chẳng phải là kéo dài thông tý viên hầu khi xuất hiện trên đời ở giữa nghĩ đến cái này thề thiên khỏe miệng có u ắ p xuống kém chút muốn cho mình một bàn tay thật l à k h ờ thân hình c h ấ p động thề thiên đi thẳng tới hoa quả sơn chi đ ỉ n h đem bản nguyên thạch đặt ở chính mình trước đó xuất thế chi địa lại bố trí t r ậ n pháp mới lần nữa trở về thủy liêm động ai nghiệp chứng a thở dài thề thiên lần nữa nhắm mắt tu luyện lúc trước nữ hoa mở tiểu thiên thế giới h ắ n lực chi pháp tắc đốn ngộ sau khi đột phá vẫn luôn không hào hào củng cố hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này bế quan tu luyện thời gian thấm thoát t u ế nguyệt vội vàng vạn năm t r ớ c mắt liên qua hồng hoang cũng rất là bình tĩnh cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh mặc dù bây giờ hồng hoang là chuẩn thánh đi lấy đất đại la nhiều như chó nhưng chân chính tại hồng hoang đi lại đại năng cũng không nhiều tất cả đều bận rộn tu luyện không ai sẽ nhàn không có việc gì mù đi dạo đương nhiên bình tĩnh cùng ổn định chỉ là đối với đại la kim tiên cùng trên đó tu sĩ mà nói đối với thái ớt kim tiên hoặc là phía dưới tu sĩ hồng hoang thì là biến ảo k h ó lường biến ảo khó lường đặc biệt là nhân tộc bởi vì không thể tu luyện tuổi thọ không hề dài mặc dù có tiên tiên linh khí tới nhuần nhưng nhiều nhất không hơn trăm năm liên sẽ hóa thành một năm cắt vàng cho nên cái này vạn năm qua trừ lúc trước trước hết nhất bị nữ hoa sáng tạo ra ba n g h n địa tiên cảnh giới n h â n tộc những người khác đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông thời gian đương nhiên cũng có càng nhiều n h â n tộc sinh ra căn cứ vào n h â n tộc cái kia đáng sợ sinh sôi năng lực ngắn ngủi vài v ạ n năm n h â n tộc đã có mấy trăm ước nhiều trải rộng hơn phân nửa hồng hoàng đông phương thế này hồng hoàng vạn tộc đều kinh hãi nhao nhao mong muốn bắt lấy nhân tộc nghiên cứu dù sao vạn tộc mặc dù trời sinh c ư ờ n g đại sinh sôi đời sau lại vô cùng khó khăn hàng ngàn hàng vạn năm khả năng tạo ra tới một cái bây giờ thấy dân tộc kia kinh khủng sinh dục năng lực sao có thể không tâm động cho nên dân tộc tai nạn tới đại lượng nhân tộc hoặc bị giết hoặc bị bắt mặc dù tôn viên cùng khổng tiên nghe theo tề thiên phân phó bảo hộ nhân tộc nhưng hồng hoang quá lớn nhân tộc cũng thực sự quá nhiều hai người bọn họ căn bản là chiếu không chú ý được đến chỉ có thể tận khả năng đi diện sát địch tới đánh đại lượng kim tiên thái ớt kim tiên vẫn là hai nhân thủ cái này rất nhanh liền đưa tới vạn tộc chú ý năm vị đại la kim tiên trực tiếp g i ế t tới đây dám g i ế t tộc ta người chết ba t ấ u chương s o n g chương bảy mươi lăm ta hai đâu táo bạo đại sư mình chương bảy mươi lăm ta hai đâu táo bạo đại sư mình chương bảy mươi sáu ta hai đâu táo bạo đại sư mình nhìn qua mặt mũi tràn đầy sát khí năm vị đại la kim tiên cường giả tôn viên lập tức cười đối với khổng t u y ế n trừng mắt nhìn nói sư đệ ta ba n g ư ờ i hai thế nào ta ba khổng t u y ế n bình tĩnh nhìn năm vị đại la kim tiên vẻ mặt n o n g h ễ đi không có vấn đề tôn viên cười ha ha một tiếng cũng không có sinh khí vừa lúc bắt đầu nhìn xem vẻ mặt cao ngạo vẻ mặt dắm túi khổng t u y ê n tôn viên ý nghĩ đầu tiên chính là một côn đâm trên mặt hắn sau đó lại đ è xuống đất mạnh mẽ bạo nện dừng lại phản phất dạng này mới có thể để cho chắn ở ngực khí thuận số dưới nhưng về sau ở chung thời gian lâu dài hắn cũng thành thói quen hơn nữa hắn biết khổng tên i cũng không phải là bởi vì ngạo mạn mới cố ý biểu hiện ra cao ngạo dáng vẻ hắn là trời sinh ngông nên thiên tính cao ngạo lúc trước vừa xuất thế mặt đối cái khác đại năng giống như cũng là bộ dáng này thật làm cho hắn hèn m ọ n ngược lại sẽ càng khó chịu chỉ là tôn v i n h biết chung quanh năm cái đại la kim tiên không biết rõ nhìn xem hai người ở đằng kia không chút kiên kỵ thảo luận làm sao phân phối bọn hắn k é m chút không có trực tiếp tức nổ tung đặc biệt là kia mặc một thân hoa năm màu b ả o bạch mao tiểu tử một bộ thiên lao đại hắn lao nhị dăm thúi cao ngạo bộ dáng càng làm cho bọn hắn lên cơn giận dữ sắc Các ngươi lại dám nhìn không dông dài khổng tuyên quát lạnh một tiếng thân hình chấp động ở giữa liền tới tới năm người trên không lệ theo một tiếng to rõ h ó t vang khổng tuyên trực tiếp hiện ra vạn trượng khổng tức c h â n thân thật dài ngũ thải lông đôi bên trên ngũ sát hào quang bắn thẳng đến thiên tế thấy khổng tuyên đã đậu thủ tôn viên cũng thân thể n h ó á n g một cái hóa thành vạn trượng viên hậu thân trong tay như ý quân thiên đ ổ n g dơ lên cao cao quát to an ta một bá một đạo ngũ thải thần quang hiện lên bổng chữ còn chưa hô ra tôn viên thân thể trực tiếp cương ngay tại chỗ nhìn lên trước mặt dấu tuyết có chút m ộ bước một hồi lâu mới lấy lại tinh thần tôn viên đột nhiên nhìn về phía một lần nữa hóa thành nhân hình khổng tuyên phẫn nộ quát ta hai đâu bị ta g i ế ta khổng tuyên trên mặt lộ ra đương nhiên biểu lộ bình tĩnh trong giọng nói lộ ra ngạo nghễ người dù là đã thường thấy khổng tuyên cao ngạo tôn viên giờ phút này cũng là ngực khó chịu tim đau buồn hắn nơi này chiến ý vừa mới bừng bừng phân chấn chuẩn bị đại chiến một trận đột nhiên địch không có người cái này không trên không dưới nhường hắn kém chút nghẹn tới bạo tạc hô hút hô hút liên tiếp hít sâu mấy lần tôn viên thu hồi phát thiên tự địa trong lòng mặc niệm thân sư đệ không tức giận không tức giận khí khí ba sư huynh ô n g ta khổng tên u y g vừa muốn mở miệng nói chuyện bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng tại ước vạn giảm hướng ngoại lẫy bên này gần lại gần người chưa đến tiếng giống giận dữ đã chuyển đến hộ trướng thế mà rét ta binh sĩ ta muốn các ngươi chết không tốt là trần thánh sư đệ mau trốn đang đang hờn rỗi tôn viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi xoay người chạy khổng t u y ê n cũng là biến sắc trực tiếp hóa thành ngũ thải khổng tước trong n g á y mắt liền đổi u kịp tôn viên sư minh mau lên đây tôn viên không chậm trễ chút nào nhảy vọt đến khổng t u y ê n trên lưng vây anh sau một khắc nương theo lấy âm bạo thành khổng t u y ê n một cái vũ cánh trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy chục triệu dặm trở tay không kịp tôn viên kèm chút bị quăng xuống dưới liền vội vàng nắm được khổng tiên trên lưng l â ngũ trong lòng giật mình tri cực lúc trước hắn gặp qua khổng tiên tốc độ thật nhanh nhưng bây giờ khổng tiên so trước đó còn nh nhưng mà tôn viên vẻ mặt lại cũng không có vì vậy buông lỏng ngược lại càng ngưng trọng thêm bởi vì hắn có thể cảm ứng được sau lưng kia c h u ẩ n thánh sơ kỳ cường giả tốc độ so khổng tuyên còn mau hơn không ít đương nhiên tôn viên biết đó cũng không phải khổng tuyên tốc độ không kịp đối phương mà là thua ở tu vi bên trên c h u ẩ n thánh có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắt tăng lên tự thân tốc độ căn bản không phải đại la kim tiên có thể so sánh được nếu như khổng tuyên cũng là c h u ẩ n thánh liền đằng sau cái kia t r u y n thánh tốc độ đã sớm sẽ bị vung ra ức vạn, vạn bên trong khổng tuyên cũng phát hiện điểm này hai cánh điên của gỗ không dám có chút dừng lại hướng phía đông hải hoa quả sơn phương hướng bay đi chỉ cần tại địch nhân đuổi kịp trước đó chạy trốn tới hoa quả sơn phụ cận bọn hắn liền an toàn sư tôn tuyệt đối có thể cứu bọn hắn nhưng mà khổng tuyên còn đánh giá thấp c h u ẩ n thánh cường đại đông hải cái bóng đều không có gặp sau l ư n g c h u ẩ n thánh cũng đã đem bọn hắn ngăn lại còn muốn chạy nhìn qua tôn viên cùng khổng tuyên huyền xà lao tổ sắc mặt t â m trầm trong lòng h ậ n cực chỉ là một cái bế quan công phu hắn kiểu u minh xà nhất tộc nằm cái đại la kim tiên thế mà bị hai cái này sâu tiến dứt đi phải biết huyền âm minh xà nhất tộc ngoại trừ hắn cũng chỉ có cái này nằm cái đại đ cái khác đều là đại la phía dưới hiện tại một mạch bị người rết sạch xanh xanh hắn ha có thể không giận ta muốn đem các người rút gân l ộ t ra rút hồn luyện thách cầu muốn sống không được muốn chết không xong nương theo lấy băng l á n h đoán độc thanh âm huyền xà lao tổ chức người ẩm van xuất hiện mấy vạn trượng minh xà pháp tướng đầu rắn thân người v ô i rắn sừng s n g kinh khủng khí thế lạnh t ấ u xương cựu thiên cương phong tựa như đều tại đây khắc dừng lại một lát thôn viên cùng khổng viên trong lòng lạnh lẽo bất quá hai người đã không có cầu xin tha thứ cũng không sợ hãi trong mắt ngược lại buộc phát ra chiến ý ngất trời đã trốn không thoát vậy thì chiến c h u ẩ n thánh lại như thế nào bọn hắn hôm nay liền phải thì thánh b á tôn b i ê n trực tiếp hiện ra vạn trượng xích khảo mã hầu chân thân quanh thân thủy c h i pháp t ắ c h tràn ngập t à n mát ra khí tức cường đại g i ế tôn t b i ê n quát lên một tiếng lớn toàn thân pháp lực bắn ra bất quá cũng không có sông đi lên mà là đem như ý quân thiên đ ổ n g coi như t r ư ờ n g thương mạnh mẽ ném ra h i u chỉ thấy như ý quân thiên đ ổ n g như thiên thạch vạch phá bầu trời xoay tròn côn thân nhường t r ú n g quanh hư không đều bắt đầu và mẹo mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí thế béo nhọn gào thét lên bắn về phía huyền xà lão tổ kiến càng lấy đối mặt gào t h é t mà đến như ý quân thiên đ ồ n g minh xà lạnh hừ một tiếng trong ánh mắt để lộ ra vô tận kinh nghiệt không thấy hắn có bất kỳ động tác gì trước người minh xà pháp tướng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực như g n ý quân thiên đ ồ n g trực tiếp bị pháp tướng kẹp trong tay đình chỉ ở giữa không trung liền cái này huyền xà lao tổ nhìn xem tôn viên mặt lộ vẻ khinh thường nhưng mà tôn viên lại không có chút nào hề v o i trong mắt ngược lại hiện lên âm mưu đạt được chi sắc trong miệng nhẹ nhàng p h u n ra một chữ bạo sau một khắc minh xà pháp tướng trong tay như ý quân thiên bồng trực tiếp đột nhiên bạo tạc theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang năng lượng kinh khủng phong bạo theo trung tâm vụ nổ quét sạch mà ra minh xà pháp tướng đứng m ũ i chịu x à o trực tiếp bị tạc thành hư vô mà huyền xà lao tổ không kịp phản ứng liền bị to lớn lực trùng kích vén bay ra ngoài trùng điệp đập xuống đất phanh a huyền xà lao tổ phát ra thống khổ gà ghét lục thân bị mánh liệt năng lượng loạn lưu cắt đứt ra từng đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương máu tươi cốt cốt chảy ra trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh một bên đang chuẩn bị ra tay đánh lén khổng tuyên lập tức bị một màn này giật này mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía mặt lộ vệ tự mãn hắn không nghĩ tới cái này bình thường nhìn xem rất thật thà nhà mình sư minh thế mà lại ác như vậy đi lên cái gì cũng không nói trực tiếp liền tự bảo linh bảo đây cũng quá nóng này a tấu chương s o n g chương bảy mươi sáu nhất hào chiến đấu chương bảy mươi sáu nhất hào chiến đấu chương bảy mươi sáu nhất hào chiến đấu hơn nữa còn rất bại ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo nghe vang liền không có bất quá giống như rất thoải mái dáng vẻ nhìn một chút trong tay mình thượng phẩm tiên thiên linh bảo xích huyết tử kim thương khổng t u y ế n có chút kích động nhưng cuối cùng vẫn không có bỏ được nếu như phát nổ chính mình xích huyết tử kim thương có thể nổ chết huyền xà lao tổ hắn khẳng định không chút do dự nhưng vẹn vẹn một hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo còn g i ế t không được chuẩn thánh cường giả chỉ có thể tạo thành không nhẹ không nặng thương thế chuẩn thánh cường giả cũng rất nhanh liền có thể khôi phục lại liền như bây giờ huyền xà lao tổ theo một đạo mặc pháp lực màu xanh lục hiện lên miệng vết thương trên người hắn cấp tốc chữa trị khép lại đồng thời một thanh mặc lục sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay mặt mũi tràn đầy g ữ t ợ thẳng hướng tôn viên ta muốn người chết thanh âm bên trong tràn đầy vô tận rét lạnh cùng sắc ý hắn không ngh quá mất mặt đồng thời cũng có chút biện khuất p h ẫ n hận nếu như không phải là không có một cái phòng ngự linh bảo hắn cũng sẽ không bị thượng phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo làm bị thương hắn không phải tử tiêu cung ba ngàn khách không có tham dự qua phân bảo nhai đọc bảo duy nhất một cái linh bảo chính là trong tay trôi n à y sen lẫn thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu minh huyền kiếm ngàn năm trước hắn chính là dùng bảo vật này chạm thi trở thành c h u ẩ n thánh vốn định sau khi xuất quan lại đi tìm một cái tiên thiên linh bảo dùng để chạm nhị thi liền gặp việc này kỳ thật khi nhìn đến tôn viên cùng khổng tiên trong tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo lúc hắn liền lên lòng tham lam đã đem bọn chúng nhìn thành chính mình linh bảo bây giờ lại bị đối diện tiểu tử kia tự bạo một cái hắn trái tim đều đang chảy máu hắn nhất định phải tra tấn người này ước vào năm khả năng tiêu mối hận trong lòng thấy huyền xà lao tổ mang theo trùng t i ê n s ạ c ý hướng chính mình đánh tới tôn viên cũng không có hoảng trong tay xuất hiện lần nữa một cây như ý quân tiên côn đồng dạng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tại huyền xà lao tổ ngạc nhiên trong ánh mắt lần nữa hướng phía huyền xà lao tổ mạnh mẽ ném ra bạo vê anh kinh khủng bạo tạc nhường huyền xà lao tổ con người đột nhiên co rụt lại bạo huyền xà lao tổ trong ư người t r nháy m lòng hơi hồi hộp một chút vừa muốn trở về thủ một đạo nổ dung trời tại sau lưng nổ vang năng lượng kinh khủng lần nữa đánh, tới, trung đánh vào hắn trên lưng h u y ề n xà lao tổ lập tức miệng phun máu tươi hướng về phía trước ném đi ngã nhào xuống đất phía sau lưng lập tức một mảnh máu thịt bé bét a a a tức chết t a vậy ta nhưng mà không chờ h u y ề n xà lao tổ nói xong một cây như ý quân thiên đồng xuất hiện lần nữa tại trước người hắn bạo vê anh hôn chứ n g ba bạo vê anh một bên khổng t u y ề n trận m ắ t hốc mồm nhìn xem một cây tiếp một cây thượng phẩm tiên tiên linh côn bị nhà mình sư minh ném ra sau đó tại h u y ề n xà lao tổ bên người tự bạo năng lượng kinh khủng đem nó nổ b a loạn trên thân huyết nhục văng tung tóe máu tươi văng khắp nơi thê thảm vô cùng dù là cao ngạo khổng tuyên giờ phút này cũng đối nhà mình sư huynh hoàn toàn phục s á t đất quá a ba quá khí phép ba quá ngang tàng ba thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng có thành tựu bộ túi đầu mắt nhìn trong tay mình xích huyết tử kim thương khổng tuyên trong lòng đống nhiên dâng lên một cô xúc động trước đó không bỏ ý nghĩ trong nháy mắt ném đi sau đó xúc động liền biến thành hành động thực tế hiu xích huyết tử kim thương bị khổng tuyên mạnh mẽ ném ra hướng phía vừa mới lần nữa bị tạc bay huyền xả lao tổ vào tới sau đó khổng tuyên hưng phấn hét lớn một tiếng bạo vê anh năng lượng bàng bạc phong bạo trực tiếp đem huyền xả lao tổ báo khỏa nhường vốn là vết thương t r ồ n g chất đ h ụ c thân tổn thương càng thêm tổn thương đáng chết đi chết đi huyền xà lao tổ hoàn toàn điên cuồng tại tự bạo chi lực tiêu tán sát na trực tiếp gào thét hướng khổng tuyên p h ó n g đi mặt mũi tràn đầy giữ tợn hung tản khổng tuyên biến sắc vội vàng phóng tới tôn viên bên người đồng thời còn không quên hô một câu ta cũng chỉ nổ ngươi một lần nghe nói như thế tôn viên khỏe miệng giật một cái đây ý là nhường huyền xà lao tổ trước đuổi rét hẳn thôi、Phúc. mà vốn là thương thế thảm trọng huyền xà lao tổ lại là cuồn p h ú n một ngụm màu tươi mặt mũi tràn đầy o á n độc hướng về hai người đánh tới trong mắt tràn ngập thấu xương cựu hận cùng sát cơ. để cho người ta không rét mà run sư v i n h nhanh nhanh tiếp tục nổ hắn lại nổ hắn m ấ y chục lần nhất định có thể giết hắn thấy tôn viên trong tay cầm một thanh như ý quân thiết đồng mặt mũi tràn đầy trần trờ không có giống trước đó như thế ném ra tự bạo khổng tuyên lập tức ấp vội vàng thúc r i ụ c không tự bạo linh bảo bọn hắn liền muốn đích thân đi lên liều mạng đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện chớ nhìn hắn vừa mới bắt đầu chiến ý ngốc trời nhưng đó là biết không cách nào đào thoát không có cách nào chỉ có thể liều mạng hiện tại có hy vọng dùng linh bảo ngăn cản thậm chí diệt sát đối phương hắn đương nhiên không muốn lại mạo hiểm liều mạng hắn thực tại bất minh bạch sư huynh vì cái gì do dự dù sao đều đã tự bạo nhiều như vậy kiện còn lại tranh lệch mười mấy món không được a ta liền món này lại tự bạo liền không có hơn nữa cũng không giết được hắn nghe nhà mình sư đệ thúc giục tôn viên liền vội vàng lắc đầu trước đó mặt dày mày dạn từ sư tôn kia cầu tới mười cái thượng phẩm tiên tiên linh côn hiện tại tự bạo liền thừa trong tay cái này một cây trước đó nhiều không có cảm thấy đau lòng hiện tại thật không bỏ a không có không có không có k t ê n sắc mặt cứng nở nhìn qua đằng đằng sát khí vọn tới huyền xà lao tổ trong mắt lần nữa toát ra kiên quyết tri sắc vậy thì l i ề u đi chết cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng nói liền phải xông tới giết thôn viên khỏe miệng giật một cái một thanh n u lại k h ô n g tên u y sư đệ chớ nóng vội liều mạng chúng ta còn có phòng ngự linh bảo đâu nói vung tay lên tổ long châu trực tiếp xuất hiện đem hai người bao lại hôn đản thấy hai người đột nhiên lại tế ra một cái tiên thiên phòng ngự linh bảo huyền xà lao tổ là vừa tức vừa ghen con mắt đều tái rồi lúc nào thời điểm tiên thiên linh bảo không đáng giá như vậy tự bạo tầm mười kiện thế mà còn có nhưng sau một khắc huyền xà lao tổ hai mắt đột nhiên trở lên t ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngay sau đó vô tận tham làm tôn g i á p h ả n phất muốn đem trước mắt tổ lòng châu nuốt vào đi ha ha lão tổ ta cũng phải có cực phẩm tiên thiên linh bảo huyền xà lao tổ mắt bốc lục quang kích động toàn thân phát r u n sau đó vô tận pháp lực quán c h ú cựu minh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng công kích tổ lòng châu khanh vê anh phanh tổ lòng châu bên trong theo bên ngoài huyền xà lao tổ mỗi một lần công kích tôn viên liền sẽ giống bị xét đánh trúng đồng dạng chấn động m a n h liệt một chút chỉ là bốn năm lần công kích tôn viên liền nhịn không được một ngụm máu tươi phú gia sắc mặt như giấy trắng giống như trắng bệnh thân thể lung lay liền phải ngã sắp xuống sư minh khổng t u y ê n b i ế n sắc liền tranh thủ đỡ lấy người thế nào không có việc gì tôn viên cắn răng nói rằng sau đó trực tiếp lấy ra một cái nhân s â m quả ném vào miệng bên trong h ò a với máu tươi trực tiếp n u ố t vào sau một khắc một đạo nồng đậm mộc chi linh khí trong nháy mắt đi khắp toàn thân thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp sắc mặt cũng lần nữa khôi phục h ồ n g luận đây chính là chuẩn thánh cường đại sao tấu chương xong chương bảy mươi bảy ta bị ngươi đệ tử đà thương chương bảy mươi tám ta bị ngươi đệ tử đà thương thôn viên mặt sắc mặt nghiêm trọng đây là lần thứ nhất hắn tự mình cảm nhận được c h u ẩ n thánh công kích t i ê u kinh khủng lực công kích nhường trong lòng của hắn phát r u n trước đó bọn hắn còn nghĩ cùng c h u ẩ n thánh liều mạng bây giờ suy nghĩ một chút có chút liều lĩnh l ô mãng nếu như không là có sư tôn ban cho đông đảo tiên tiên linh bảo dùng không có bao nhiêu chiêu bọn hắn liền sẽ bị huyền x à lao tổ chém giết bất quá coi như hiện tại có c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tổ long châu ngăn cản hắn cũng chống đỡ không được bao lâu bởi vì nhân xâm quả hắn cũng chỉ có không đến hai mươi mai sư đệ đem nguyên h â n xâm quả cho ta thôn viên đột nhiên nhìn về phía khổng tuyên lúc trước sư đệ bài sư sư tôn cũng ban cho không biết không được khổng tên lập tức lắc đầu hắn biết tôn viên ý tứ muốn một người được kháng cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một hồi ấm áp trước đó đối tôn viên một kia bất mãn cũng tan thành mây khói hoàn toàn công nhận vị sư huynh này nhưng hắn lại không phải loại kia gặp chuyện co lại ở phía sau người hắn không thể để cho sư huynh một người được kháng sư huynh đợi lát nữa ngươi thu tổ long châu đội ta đến sư tôn ban t h ư ở n g ta hỗn độn hổ l â cũng có thể phòng ngự chúng ta sư huynh đệ hôm nay kéo chết hắn ngươi tôn viên còn muốn nói tiếp cái gì nhưng thấy khổng tên u y vẻ mặt kiên định cũng không lại kiên trì cất cao giọng nói tốt hôm nay chúng ta sư minh đệ liền cùng hắn chiến đấu tới cùng ta cũng không tin hắn có thể một mực như thế công kích thật coi ta vừa rồi kia chín cái tiên thiên linh bảo bạch phát nổ nói xong lời cuối cùng tôn viên cảm giác chính mình trái tim co q u ắ t một trận thật không sai biệt lắm bạch tự bạo vốn là dự định nổ chết đối phương kết quả lại vẹn vẹn làm cho đối phương thụ không nhẹ không nặng tổn thương thua thì lớn vừa rồi nổ có nhiều thoải mái hiện tại tâm liền có nhiều đau đương nhiên đau không ngừng tôn viên còn có tổ long châu bên ngoài điên cồn công kích liền xà lao tổ hắn không chỉ có bị tạc nhục thân đau tâm cũng đau bởi vì theo hắn cuồn bạo công kích hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu minh huyền kiếm bắt đầu quyển lưới lao bất quá hắn cũng không có như vậy dừng tay ngược lại công kích càng phát ra m á h liệt hắn nhất định phải đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đọc tới sau đó lại giết bên trong hai người kia nếu không hắn thua thiệt lớn Phang. Phang. theo thời gian trôi qua huyền xà lao tổ không ngừng công kích rất nhanh liền nhường tôn viên nhân s â m quả hao hết cùng lúc đó tổ long châu cũng hóa thành một đạo lưu quang về tới tôn viên nguyên thần thấy tôn viên cùng khổng tuyên xuất hiện huyền xà lao tổ lập tức giữ t ậ n cười lên lúc này ta nhìn các ngươi còn thế nào tránh chết cho ta một kiếm bổ ra kinh khủng lực lượng pháp tắt trong nháy mắt hóa thành một đầu giữ t ậ n cự xà gào thét nuốt hướng hai người vê anh theo một tiếng vang thật lớn cự xà trực tiếp đâm vào một cái hồ lô màu đen bên trên cương đại lực phản chấn nhường cự xà từng khúc sụp đổ lại một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo nhìn lên trước mắt hát hổ lô huyền xà lao tổ trong mắt không có tham lam mà là sắc mặt dị thường khó coi đồng thời trong lòng dâng lên vô cùng bất an chỉ là đại la kim tiên không chỉ có nhiều như vậy thượng phẩm tiên tiên công kích linh bảo còn mỗi người một cái c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo hộ thân cái này muốn nói là chính bọn hắn cơ duyên đoạt được huyền xà lao tổ chính mình cũng không tin cho nên chỉ có một cái khả năng hai người phía sau có người hơn nữa còn là thực lực cường đại người nếu không sẽ không cầm c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cho tiểu bối nghĩ đến cái này huyền xà lao tổ lập tức sinh lòng theo ý hắn biết do vô cùng thực lực của mình ngàn năm trước mới vừa v ặ n trạm thi thành thánh hơn nữa còn là dùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo thực lực tại chuẩn thánh bên trong cơ bản xem như yếu nhất một nhóm gặp gỡ loại này cầm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tặng người tồn tại tuyệt đối là bị n g h i ề n ép phần theo long hán lượng kiếp sống đến đến nay bây giờ thật vất vả tấn thăng trần thánh hắn còn không muốn chết sớm cho nên huyền xà lao tổ trực tiếp đình chỉ công kích quả quyết xoay người rời đi cái gì đại la kim tiên tộc nhân c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không bằng mạng nhỏ mình trọng yếu ông nhưng mà ngay tại huyền xà lao tổ vừa mới quay người một đạo màu đen màn sáng trong nháy mắt đem phương viên vạn g i m bảo phủ không tốt huyền xà lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi vô tận lực lượng pháp tắc tuân ra vào trong tay cựu minh huyền kiếm mạnh mẽ hướng phía phía trước màn sáng đâm tới、Xoẹt. màn sáng bị cựu minh huyền kiếm vạch ra một đạo cực nhỏ khe hở chỉ là không chờ huyền xà lao tổ xông ra khe hở lại trong nháy mắt khép kín đồng thời một cố cường đại lực phản chấn theo màn sáng chuyển ra bành bành bành huyền xà lao tổ lập tức không bị khống chế lùi gấp hơn mười t r ư ợ n g bước chân đạp lên mặt đất đem mặt đất giấm ra nguyên một đám hô sâu cảm thụ được hơi choáng cánh tay phải huyền xà lao tổ mặt lộ vẻ hãi nhiên vô tận hàn ý xông lên đầu hắn đều không nhìn thấy người xuất thủ cái bóng vẹn vẹn một cái linh bảo liền đem hắn đánh tan thực lực này thực sự quá kinh khủng t h ở sâu cưỡng chế lấy trong lòng ý sợ hãi huyền xà lao tổ cung kính hướng phía hư không thi lễ một cái không biết là vị đạo hữu nào cùng tại hạ nói đùa bần đạo trong động phủ còn có chuyện quan trọng còn mời thả bần đạo rời đi cho đ ù a huyền xà lao tổ vừa dứt lời một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh â m từ tiên h k h u n g văng lên giết đệ từ ta ngươi nói với ta là cho đùa còn muốn đi lời này vừa nói ra huyền xà lao tổ thân thể run lên tâm trong nháy mắt ngã vào đại cốc kia hai cái đại la kim tiên phía sau quả nhiên có người hơn nữa so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn đạo hữu ta không giết ngươi đệ tử bọn hắn một chút tổn thương đều không có huyền xà lao tổ vội vàng cao giải thích rõ sau đó phản chỉ mình nói hơn nữa ta còn bị ngươi đệ tử đả thương cuối cùng câu này nói ra huyền xà lao tổ chính mình cũng cảm giác mất mặt sắc mặt đỏ lên nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mình mạnh theo vừa rồi một kích tiên là hắn biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ hơn nữa ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát phế vật nương theo lấy một tiếng kinh thường một bóng người đột ngột xuất hiện tại huyền xà lao tổ trước mặt chính là tề thiên dôi tay ra trực tiếp bóp lấy huyền xà lao tổ cổ đem nó nhấc lên đồng thời đại thủ còn đang chậm rãi nắm c h ặ t huyền xà lao tổ lập tức sợ hai đến hồn phi phép tán thét to đạo h ư u tha mạng ta không nên đối ngươi đệ tử độc thủ lại càng không nên n h ư ờ n g tộc nhân bắt nhân tộc ta ngươi nói cái gì thế thiên động tắc trên tay dừng lại trong mắt hung quang dần dần lộ huyền xà lao tổ run lên trong lòng vội và nói g n ta nói ta không nên đối đạo h ư u đệ tử độc thủ đạo h ư u yên tâm ta về sau nhất định ngâm miệng thế thiên quát lạnh một tiếng ta hỏi là phía dưới một câu a h u y ề n xà lao tổ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó mới phản ứng được tề thiên nói cái gì lắp bắt nói ta nói ta không nên nhường tộc nhân bắt nhân tộc bắt nhân tộc tề thiên trong mắt hơi h i ế p cường đại nguyên thần chi lực trong nháy mắt phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra đem chung quanh nước vạn giảm chi địa vào trùm khi thấy không ít vạn tộc người lại bắt giết chóc nhân tộc lúc trong linh hồn hắn trong nháy mắt dâng lên một cơn t ứ c giận kia là muốn đem tất cả ước hiếp nhân tộc người toàn bộ diễn sát xúc động là hắn kiếp trước là linh hồn của con người bản năng phản ứng bất quá tề thiên cũng không có bị loại bản năng này khống chế mà là cỡ ép, ép xuống hắn lúc trước liền cùng nhân tộc nói qua không thể vừa gặp phải khó khăn liền nghĩ lưỡi bước khẩn cầu người khác che chở phải học được tự cường tự lập hiện tại hắn đương nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm này nhỏ hai nạn đi cứu nhân tộc đánh mặt mình như thế nhân tộc căn bản mãi mãi cũng sẽ không biết cái gì gọi tự lập tự cường chỉ có thật tới t u y ệ t cảnh nhân tộc mới có thể đứng lên mới có thể phản kháng mới có thể hoàn toàn thất tình liền giống bây giờ hắn trong nguyên thần liền phát hiện đa số nhân tộc đối mặt vạn tộc bắt cùng đ ổ sát căn bản không dám phản kháng tấu chương xong chương bảy mươi tám bóc nát nói láo chương bảy mươi tám bóc nát nói láo t r ư ơ n g bảy mươi chín bóp nát nói lão không phải quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ chính là quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh thánh mẫu thánh phụ quỳ xuống đất khẩn cầu người khác che chở cái này khiến tề thiên sinh lòng l ử a giận đồng thời cũng không nhịn được dâng lên một hồi bi a i coi như không thể tu luyện nhưng nếu như các ngươi có thể giống hậu thế hoa hạ tiền bối đối mặt nước n h ậ t xâm lược như thế có c ố t khí có huyết tính bất khuất không quỳ dù là đạo tổ hoặc là thiên đạo muốn diện các ngươi ta cũng sẽ giúp các ngươi có thể các ngươi không có chỉ biết là quỳ quỳ không có chút nào huyết tính ai thở dài một tiếng tề thiên đem nguyên thần chi lực thu hồi nhưng dường như cũng mang về cái gì luôn cảm giác ngực có một mạch chặt lấy kìm nén đến hắn khó chịu hắn mong muốn phát t i ế t cho nên hắn đem ánh mắt nhìn phía trong tay huyền xà lao tổ sắc khí ẩm vang bộc phát đạo đạo bạn tha mạng huyền xà lao tổ bị tia kinh khủng sát cơ s ợ hai đến toàn thân phát run không ngừng cầu xin tha thứ nhìn xem huyền xà lao tổ cầu xin tha thứ dáng vẻ tề thiên dường như lại thấy được quỷ xuống đất cầu xin tha thứ nhân tộc sắc ý hoàn toàn bộc phát n g a mặt lên trời bạo hống lại không thể có cốt khí sao sau đó không để ý tới run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy biệt k u ấ t huyền xà lao tổ trực tiếp nắm lấy hắn phóng hướng thiên cung sau đó chuẩn thánh trung kỳ pháp lực cầm vàng bộc phát phô thiên cái địa lan tràn mà ra khí thế kinh khủng lập tức đưa tới toàn bộ hồng hoang tất cả đại năng chú ý nao h nao h đem ánh mắt tập trung tới là ai khí thế thật là khủng khiếp tên là tề h thiên cùng là chuẩn thánh trung kỳ hắn thế mà so với ta mạnh hơn nhiều như vậy hắn muốn làm gì tề h thiên không để ý đến những cái k i a đại năng ánh mắt t h ở sâu chậm rãi mở miệng ta chính là tề thiên từng bằng lòng nữ hoa thánh nhân tre trở nhân tộc ba và năm bây giờ còn có và năm và năm bên trong như lại có kim tiên phía trên vọng động nhân tộc người chết ba mặc dù trước đó một mực dẫn n h â n tộc không tranh muốn hoàn toàn mặc kệ nhường n h â n tộc nhiều kinh nghiệm một chút gặp chắc trở sớm đi độc lập nhưng cách hắn sở định che chở thời gian còn có và năm n hắn cũng sẽ không xảy ra trở mặt cho nên hắn mới mượn nhờ hồng m ô n g tử khí dẫn động một tia thiên đạo chi lực đem thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang vang vọng tại tất cả kim tiên cùng kim tiên phía trên tu sĩ trong hai kinh khủng đạo âm cũng để bọn hắn linh hồn đều đang không ngừng run dày tâm sinh sợ hãi đặc biệt là một chút ngay tại đối nhân tộc động thủ tu sĩ càng là sợ hãi đến hồn phi phát tán bối rối mà chạy tề thiên cũng không có đối những tu sĩ này ra tay mà là giơ lên trong tay huyền xà lão tổ tại tất cả hồng hoang đại năng ánh mắt khiếp sợ bên trong một tay lấy b ó n nát vê anh nổ dung trời bên trong đầy trời huyết vũ giải đầy thiên cung cùng tề thiên bá đạo lanh k h ố c thân ảnh h ò a lẫn hình thành một màn rung động lòng người hình tượng g i ế t đến tốt vô tận hỗn độn hoa hoàng cung bên trong nữ hoa ánh mắt xuyên thấu hỗn độn cùng hư không nhìn qua hồng hoang trong vòm trời kêu bá đạo thân ảnh sáng tỏ trong hai con ngươi dị sắc liên một đôi ngọc thủ gấp x í c chặt kích động gương mặt xinh đẹp b à b ừ n g nhân tộc t hai nạn nữ hoa sớm liền phát hiện k i a từng tiếng khóc lóc kể lệ khẩn cầu như là sắc bén mũi tên đâm vào nội tâm của nàng nhường nàng vô cùng p h ẫ n nộ hận không thể lập tức ra tay nhưng nàng lại nhịn được nàng biết lấy năng lực của mình có thể dễ dàng ngăn lại chàng thai nạn này có thể một khi nàng ra tay che chở nhân tộc liền sẽ hoàn toàn mất đi k i a một tia thành vì thiên địa nhân vật chính cơ hội cho nên nàng không thể ra tay nhân tộc là con gái của nàng nàng cũng đúng nhân tộc đưa cho kỳ vọng cao hy vọng bọn họ có thể trở thành thiên địa nhân vật chính nhưng bây giờ nhìn xem nhân tộc gặp nạn trong nội tâm nàng cũng không đành lòng trước đó nàng cũng xin nhờ qua sư huynh phục hy giúp hạ nhân tộc nhưng bị phục hy từ chối hơn nữa phục hy lý do cự tuyệt nhường nàng cũng không cách nào sinh khí phục hy nói hắn cùng yêu đình có hiệp định trợ giúp yêu tộc nhận vì tiên địa nhân vật chính đến lúc đó yêu tộc sẽ tôn nàng là thánh mẫu nữ hoa nói cho phục hy nàng không muốn làm yêu tộc thánh mẫu nàng là nhân tộc thánh mẫu nhưng phục hy lại nói nhân tộc quá yếu ớt căn bản không có khả năng đối nàng có trợ giút còn nói hắn làm tất cả cũng là vì nữ o a tốt hơn nữa đây cũng là hắn thân là huynh trường bây giờ có thể là nữ hoa làm duy nhất một sự kiện chuyện khác hắn không giúp được bởi vì thực lực của hắn quá yếu nghe song phục hy lời nói nữ hoa lúc ấy liền trầm mặc nàng có thể cảm nhận được sư huynh đối nàng yêu thương cũng nghe được sư huynh lời nói bên trong cô đơn cho nên nữ hoa không có nhắc lại nhường hắn trợ giúp nhân tộc sự t ì n h về phần kề thiên nàng trước đó là có xin n h ờ qua nhưng nhìn thái độ giống như một mực đối nhân tộc không thế nào chào đón bằng không cũng sẽ không chỉ phái hai tên đồ đệ của mình đi chiếu khán nhân tộc đối với cái này nữ hoa vô cùng không hiểu dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó giảng t ề thiên cũng tương đương với nhân tộc cha che chở nhân tộc không phải h ắ n là sao hơn nữa hắn cũng không phải thành nhân sẽ không ảnh hưởng nhân tộc nhường mất đi thành vì thiên địa nhân vật chính cơ hội à. cho nên đối với tề thiên một mực không lý không hỏi nữ hoa trong lòng vẫn là có không ít và khí nhưng bây giờ tề thiên ra tay nhường nàng trong nháy mắt cao hứng trở lại nhưng vẫn như c ũ có chút bất mãn thật nhỏ mọ mọn mới che chở văn năm về sau nhất định để ngươi lẻ mặt thứ tề thiên không biết do hắn bị nữ hoa nhớ tiểu bột bổn nếu như biết hắn không phải hô to an uổng hắn làm như vậy cũng là vì nhân tộc tốt sư minh sư tôn tới nhanh chúng ta mau đi ra hôn độn hồ lô bên trong khổng t i ê n nhìn lên bầu trời bên trong chính mình sư tôn khí p h á c h thân ảnh vẻ mặt sùng bái kích động liền phải thu hồi hôn độn hồ lô nhưng mà tôn viên lại là ngăn trở hắn khổng t i ê n lập tức mặt lộ vẻ n g h i hoặc sư m i n h là sư tôn a ta biết tôn viên gật gật đầu khắp khuôn mặt là trột dạ n g thanh âm có chút thất p h ỏ n g sư đ ệ nếu như ta nói là nếu như ta nói cho sư tôn ta đem chín cái tiên linh bảo cho tự bạo sư tôn có thể hay không trừng phạt ta khẳng định sẽ a khổng tiến không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệm tôn viên n g h e xong sắc mặt lập tức c ụ c xuống sư đệ vậy ngươi nhưng phải giúp đỡ sư h u y ờ nhà vạn nhất sư tôn nếu là pha ta t người hỗ trợ khuyên điểm không có vấn đề khổng tên u y trực tiếp một vỗ ngực cao ngạo khắp khuôn mặt là trượng nghĩa c h i sắc đến lúc đó ta nhất định nói đến đây khổng tên u y thanh â m bỗng nhiên dừng lại mí mắt nhảy loạn hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện hắn giống như cũng đem chính mình thượng phẩm tiên thiên linh bảo xích huyết tử kim thương cho phát nổ lần này khổng tên sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại cái kia sư huynh ta cũng không giúp được ngươi ân tôn viên mặt ngơ lập tức mặt lộ vẻ g i giận g ữ Tốt ngươi khổng Tuyên, sư bình thường tốt tại thế rút. đối ngươi Khổng Minh bình ngươi như、vậy. hiện Minh nạn, ngươi thế mà không chịu rút. Không gặp Sư Sư phải chịu vậy, mà a đám nói, tôn a của ta cũng binh đem bạo. khí h tự t viên lập tức sửng sốt nhưng lập tức liền nghĩ tới trước đó khổng t u y ê n đúng là học chính mình đem hắn duy nhất một cái linh bảo cho tự bạo nghĩ đến cái này tôn h viên khỏe miệng lập tức không bị khống chế v y lên trên mặt vẻ lo lắng d i ế t hết một thanh nắm ở khổng tiên bà vai ha ha đừng sợ có sư huynh ngồi tiếp nơi đây không phải liền là đánh một trận đi không có gì g ê bớm nhìn xem trước đó còn mặt mũi tràn đầy thấp t h ỏ g bây giờ lại cười mị mị an ủi hắn tôn viên khổng t u y ế n khỏe miệng giật một cái đây là có người làm bạn lá gan liền tăng lên thôi có thể sư huynh ngươi tại sao phải không đánh đác hai chủ động nói cho sư tôn chúng ta tự bạo linh b ả o đ ầ u ách tôn viên lập tức l â y người nửa ngày mới phản ứng được đúng a chúng ta tại sao phải nói sao không nói sư tôn chắc chắn sẽ không biết vậy chúng ta cũng không cần bị phạt càng nghĩ tôn viên ánh mắt càng sáng sau đó đột nhiên nhìn về phía khổng tiên bàn giao nói sư đệ chờ gặp được sư tôn ngươi t ậ n lực đừng nói chuyện vạn nhất nói l ỡ miệng chúng ta liền xong rồi tất cả để cho ta tới ứng phó sư h i n h ngươi được không yên tâm đi sư h i n h thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều chút chuyện nhỏ này khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề kia tốt a tấu chương xong chương bảy mươi chín mau đưa ta móc ra à, chương bảy mươi chín mau đưa ta móc ra à. chương tám mươi mau đưa ta móc ra à. nghe các đại lao thân tề thiên thay tên tề thiên một bên khác tề thiên giết huyền xà lao tổ sau sẽ có chút tổn thương thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu minh huyền kiếm thu hồi Quay đầu chuẩn bị dùng khôn đỉnh một lần nữa luyện nữa hóa chữa trị. lai ban đỉnh đệ lần càn cho khôn Thương dùng dùng. bị trị. Dù một tử sư a sau o theo Bảo bảo tử tiết thể nhiều, Linh nhu khẳng định không phí. Hán không sẽ s cầu luyện này càng ngày càng nhiều, Linh bảo nhu cầu khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Đến cần lãng cũng dàng. đệ kiệm kiệm, lúc dễ tôn thế thiên bên này vừa xuống đất liền thấy tôn viên hấp tấp chạy tới đằng sau đi theo vẻ mặt cao n g ạ o khẩn g tuyên tôn viên vừa đến trước mặt lập tức bắt đầu kêu la sư tôn ngài đã tới ngươi là không có gặp tình huống vừa rồi nguy hiểm cực kỳ cái tiết chuẩn thánh thật là đáng sợ ta cùng sư đệ hai người thêm một khối đều không phải là hắn địch cho nên ta liền kích phát n g ư ờ i cho nguyên thần của ta chi lực sau đó chúng ta vẫn trốn ở n g à i ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong nhưng cũng bị đánh không ngừng thụ thương nhân xâm quả đều hết sạch ngài nếu là lại không đến ta cùng sư đệ khẳng định sẽ bị tên kia rút gân luận ra rút hồn l ư y ệ phách còn có a theo ở phía sau khổng tuyên nhìn xem tôn viên kiên định nọt biểu lộ cùng thao thao bất biệt lời nói con mắt kém chút chừng ra ngoài từ khi bãi sư đến nay tôn viên cho hắn ấn tượng ngoại trừ trước đó nói cổ qu Chính c h là, là A tôn phát viên, viên lập trực t i tức ngẩng ngơ sau đó có chút lúng túng gãi gãi đầu hắc hắc sư tôn t h á n h minh một chút liền đoán được tâm tư của đệ tử cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì một chỉ khổng tuyên còn có sư đệ hắn nhân xâm quả cũng hết sạch a vậy sao t h thiên lập tức nhìn về phía khổng tuyên ách khổng tuyên sắc mặt có chút mất tự nhiên cao ngạo đầu lâu lập tức thắt xuống nhìn chân của mình nhọn không nói lời nào tôn viên ở một bên nhìn khỏe miệng co giật trong lòng tầm mắng người sư đệ này bình thường nhìn xem rất tự tin đáng tin vậy thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra không có cách nào đành phải hỗ trợ giảng hòa sư đệ cái này có ngượng gì nhân s â m quả sử dụng hết sư tôn khẳng định sẽ còn lại cho chúng ta tề thiên liếc mắt tôn viên ánh mắt có chút ý vị sâu xa buồn bã nói tia linh bảo tự bạo kết thúc có phải hay không cũng muốn bổ cho các ngươi túi đầu khổng tiến trong lòng lập tức lắc một cái đầu rũ thấp hơn mà tôn viên thì là vô ý thức g đầu đương nhiên nói còn chưa dứt lời liền lập tức kịp phản ứng liền vội vàng lắc đầu không có linh bảo không có tự b ả o xong nói xong đem như ý quân tiên h bổng lấy ra cho tề thiên nhìn n g a y nhìn ở chỗ này đây nhìn xem còn đang nói láo tôn viên t ề thiên khỏe mắt kéo ra cái này n g ố c đồ chơi dường như còn không có ý thức được mình đã nói lỡ miệng t ề thiên không có nhìn như ý quân tiên h bổng cũng không nói gì mà là mặt không thay đổi nhìn xem tôn viên vừa mới bắt đầu tôn viên còn có thể cố giả bộ chấn định nhưng không có qua mấy hơi ánh mắt bắt đầu phiêu hốt lại nói tiếp dưới chân bắt đầu chậm rãi lui về sau cuối cùng quay người nhanh chân liền chạy sư tôn ta sai rồi ta cũng không dám lại nói l á o sai liền phải phạt thế thiên vung tay lên một đạo lực lượng vô hình q u ố t r a p h a n k tôn viên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót toàn thân pháp lực lập tức bị đánh tan thân thể thẳng tắp đụng hướng về phía trước một t o à núi lớn a frank theo một tiếng vang thật lớn trên vách núi đá lập tức xuất hiện một cái hình người hố sâu lại nhìn tôn viên đã mạnh mẽ khảm tạ i trên vách núi đá thân thể thỉnh thoảng có quắp hai lần khỏe mắt liếc qua thấy cảnh này không t u y n cổ co g i t lại nội tâm có chút hối hận hắn không nghĩ tới sư huynh thế m ạ như vậy không đáng tin cậy như vậy không trải qua lừa dối sư tôn đều không nói gì đâu chính mình trước hết chiêu sớm biết liền không giật dây nói dối hiện tại chính mình cũng phải bị dính hữu. khổng tuyên quả nhiên tề thiên ánh mắt nhìn về phía hắn khổng tuyên nội tâm run lên túi lầu nói sư tôn ta biết sai nhưng mà tề thiên cũng không có trường phạt hắn mà là ngữ trọng tâm trường nói người không nên học sư huynh của n g ư i như thế tự bạo linh bảo đây không phải là ngươi nói người có thiên phú thần thông ngũ s ắ c thần quang đó mới là ngươi thủ đoạn mạnh nhất như trước đó ngươi có thể sử dụng này phối hợp sư huynh của ngươi tia chuẩn thánh bị thương tuyệt đối sẽ tăng nặng thậm chí các ngươi cũng có cơ hội đem nó phản s á t trước đó tại cảm ứng được tôn viên kích phát hắn lưu lại nguyên thần chi l ự c lúc ở xa hoa quả sơn tề thiên liền lập tức đã nhận ra người dù chưa lập trí nhưng này phá vọng kim mâu lại đã sớm đem nơi đây tất cả thu hết vào mắt nói thật đối với khổng tuyên trước đó biểu hiện hắn có chút thất vọng ngũ sát thần quang cũng không chỉ là soát người dùng còn có thể định người ngũ hành chi lực ma diệt thân nguyên thần nếu như có thể cùng tôn viên tự bạo linh bảo phối hợp tốt tia chuẩn thánh thật có khả năng bị phản xác nhưng khổng tiên cũng không có làm như vậy khả năng này cùng khổng tiên kinh nghiệm chiến đấu thiếu chém giết kinh nghiệm không đến quan dù sao xuất thế nhiều năm như vậy khổng tiên cơ bản không có trải qua sinh tử chém giết cho nên thế thiên mới đúng khổng tiên nói nhiều như vậy phong ngừa hắn đi nhầm nói về phần đại đồ đệ tôn viên biểu hiện hắn vẫn là tương đối hài lòng cùng là hôn thê tứ hầu tôn viên tiên phú không bằng hắn lĩnh ngộ là thủy chi p h á p tắc cảnh giới cũng không cao mặc dù tu luyện giống nhau công pháp chiến lược nhưng căn bản so ra kém cùng cảnh giới hắn đương nhiên so cái khác cùng cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều nhưng cũng không có cái gì n ị c h thiên tiên phú thần thông cho nên trước đó tôn viên hướng hắn nhiều m u ố n mấy món linh bảo lúc hắn trực tiếp cho chính là để phòng gặp phải quá mức địch nhân cường đại có thể dùng đến t ừ bạo kéo dài thời gian hoặc là thừa cơ chạy trốn chi dụng về phần vừa rồi vì sao trừng phạt tôn viên thuần túy là bởi vì tiểu tử này lại dám nói láo l ừ a hắn nhất định phải nhỏ làm c h ứ n g trị đương nhiên nếu như tôn viên biết điểm này khẳng định sẽ hô to hoan hồng lúc trước hắn là chuẩn bị chính miệng thừa nhận là khổng tiên lắc lư hắn mà khổng tiên cũng không biết rõ lúc trước hắn ra chủ ý hại tôn viên Cũng không b i ế t t ề thiên đ ố i với hắn biểu hiện có chút không vừa ý nhưng vừa rồi chỉ điểm lời nói hắn lại một mực ghi tạc đáy lòng nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm đệ tử ghi nhớ t ề thiên gật gật đầu tay vừa lộn một cây cùng k h ổ n g tuyên trước đó xích huyết tử kim thương giống nhau như lúc trường thương xuất hiện trong tay hắn đó cũng không phải hắn tạm thời luyện chế mà là trước kia luyện thêm mỗi lần dùng càn k h ô n đỉnh luyện chế linh bảo hắn đều sẽ luyện thêm mấy món cùng khoản dự bị tận lực ít dùng đem trường thương vứt cho khẩn tuyên t ề thiên mở miệng bàn giao nói linh bảo không phải không thể dùng nhưng thực lực bản thân mới là căn bản ngươi nghĩ thêm đến a hiện tại ngươi cùng sư huynh của ngươi tiếp tục bảo hộ n h â n tộc vạn năm vạn năm sau trực tiếp về hoa quả sơn nhân tộc không cần lại chiều khán nói xong trực tiếp một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa cung tiễn sư tôn k h ô n g tiên đối với tề thiên biến mất phương hướng lần nữa bái sau đó liền cầm xích huyết tử kim thương t r a nhìn đây cũng là biến tướng mất mà được lại bất quá không chờ hắn nhìn hai mắt một thanh âm từ đằng xa chuyển đến sư sư đệ mau đưa ta đảo móc ra a sư minh khổng tiên thân thể đột nhiên rung động lúc này mới nhớ tới nhà mình sư h u n h còn khảm tại trên vách núi đá đâu vội vàng bay qua đem tôn viên theo trên vách núi đá giam lại tấu chương s o n g chương tám mươi kim b ằ n g sư huynh nổ chết hắn chương tám mươi kim b ằ n g sư huynh nổ chết hắn chương tám mươi một kim b ằ n g sư huynh nổ chết hắn chỉ là bị giữ lại tôn viên hiện tại bộ dáng có chút thảm toàn thân bầm tím mũi thở máu chảy hai chân cũng đang run rẩy thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh sư huynh ngươi vẫn tốt chứ không tuyên vịn tôn viên quan tâm nói thế đau tôn viên hít vào một n g ụ m khí lạnh cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức không khỏi oán trách lên sư đệ vừa rồi đều tại ngươi nếu không phải tâm tư ngươi hư sư tôn cũng sẽ không phát hiện ta nói láo ta cũng sẽ không chịu phạt nghe xong lời này khổng tuyến lập tức không vui sư huynh cái này cũng không nên trách ta là ngươi vừa rồi chính mình chiêu ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm tôn viên nổi giận đùng đùng nhìn qua khổng tuyên ta lúc nào thời điểm chính mình chiêu sư tôn hỏi ngươi linh bảo tự bạo kết thúc có phải hay không cũng muốn bổ cho chúng ta ngươi nói không có tự bạo xong là không có tự bạo xong a ta lại không có nói sai sai nói xong lời cuối cùng tôn viên thanh âm càng ngày càng nhỏ trong lòng c h ố d ạ còn giống như thật sự là chính mình chiêu a lúng túng gãi gai đầu tôn viên vừa muốn nói chuyện trước mắt đông nhiên một h ò a tầm mười căn tản ra sáng chói bảo quan g côn đồng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời còn có mấy chục khỏa nhân xâm quả a tôn viên lập tức sửng sốt một chút mới vừa rồi bị trừng phạt phiền muộn lập tức biến mất không thấy gì nữa liền tranh thủ bảo vật thu hồi sau đó đối với hoa quả sơn phương hường bái nhiều tạ ơn sư tôn k h ô n g tiên ở bên cạnh mặc dù nhìn nó n g mắt nhưng cũng không có ghen ghét hắn cùng sư h u n h khác biệt hắn có chính minh đạo thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang quá nhiều ỷ lại ngoại vật chỉ có thể dễ dàng lường hắn mê thất đặc biệt là sư tôn trước đó còn cố ý dặn dò qua sư minh sư tôn để chúng ta tiếp tục bảo hộ n h â n tộc và năm sau lại về hoa quả sơn nhìn xem thần sắc hưng phấn tôn viên khổng tuyên nói ra tể thiên bàn giao ân ta vừa rồi cũng nghe tới tôn viên một tay cầm một cây như ý quân thiên bổng hào hùng đại phát đi nhìn xem có cái nào mắt không mở lại đến ta nổ chết hắn khổng tuyên khỏe mắt kéo ra nhắc nhở trước đó sư tôn đại phát thần uy đoan chừng không người nào dám tới ách tôn viên lập tức sửng sốt một hồi nhụ trí biến có chút cực hứng tính toán vệ nhân tòa hồng hoang bất kề năm tu hành không tuyến nguyện vài vạn năm thoáng qua liền mất hoa quả sơn một cái sơn cốc bên trong một quả trắng đen sen kẽ cự đản đang không ngừng rung động bên ngoài âm dương pháp tắc lăn lộn không ngớt vô tận thiên địa linh khí bị hút vào trong đó giang rác giang rác vỏ trứng bên trên từng vết nứt đang không ngừng bị lớn cách đó không xa thế thiên tôn viên khổng tuyên đang đ a nhìn g n chăm chú bên này nhất là khổng tuyên trong mắt chờ mong quan tâm lo lắng không phải trường hợp cá biệt thế thiên trong mắt cũng là một mảnh yên tĩnh trải qua hơn ba vạn năm luyện hóa theo một tiếng vang thật lớn vỏ trứng trực tiếp vỡ vụn một cái kim sĩ hắc vũ đại bản phóng lên tật trời tại hoa quả sơn trên không không ngừng hót vang lệ trên thân âm dương pháp tắc vật quanh rất nhanh liền đem hắn bọc lại cuối cùng hóa thành một cái áo bảo đen thiếu niên cùng k h ô n g tuyên bầu không khí tương tự trên mặt tiền đạo tối đầu ngắm nhìn phía dưới áo bào đen thiếu niên trực tiếp hóa thành một đạo ô quan g rơi xuống trực tiếp quỷ t ề thiên trước người đệ tử kim bằng bài kiến sư tôn chưa xuất thế trước cái này mấy v ạ n năm kim bằng liền cùng t ề thiên ý thức có quá nhiều lần khai thông từ lâu bài sư cho nên hắn cũng không có cái gì c â u n ệ ân nhìn xem kim bằng t ề thiên lập tức h à i lòng gật đầu tại hắn đem phượng tộc nhân quả nghiệp lực rút ra sau kim sĩ đại bằng kia bị ảnh hưởng thiên phú cũng hoàn toàn bộc phát biến hóa chính là đại la kim tiên cái này tư chất không thua kém khổng tuyên đứng lên đi về sau không cần lại quỷ l ạ n ta hoa quả sơn giảng cứu thẳng thắn mà làm cũng không quá nhiều quy củ trói buộc l i ê n ba giới một giới khi sư diệt tổ hai giới đồng môn tương tàn ba giới ăn người thế thiên lần nữa đem sư môn quy củ nói ra nhất là nhắc đến ăn người giọng nói vô cùng trọng trong mắt càng là ánh sáng lạnh lấp lóe thế thiên thật là rất rõ ràng hậu thế kim sĩ đại bằng thật là thực nhân ma vương sư q u ả n g quốc dòng giá mười vạn người bị thứ nhất miệng nuốt lấy mặc dù bây giờ kim sĩ đại bằng về sau không nhất định sẽ làm ra việc này nhưng bản tính không dễ biến thế thiên không thể khâm phỏng muốn có h ạ miễn cho hòa về sau tự mình thanh lý môn hộ là đệ tử ghi nhớ cảm nhận được tề thiên trên thân kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí kim bằng toàn thân r u lên không người xác nhận thấy kim bằng thụ giáo tề thiên trong mắt ánh sáng lạnh tiêu tán trên thân khí tức cũng biến thành hòa hoãn ngươi xuất thế sen lẫn linh bảo là phượng tộc chấn tộc chi bảo phượng quan bảo vật này là cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân đủ để hiện tại ta lại ban thưởng ngươi một thanh công kích linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàng thiên kích nói tề thiên lấy ra một thanh sớm luyện chế phương tiên họa kích đưa cho kim bằng đồng thời còn có hai mươi mai nhân sấm quả những này nhân sấm quả ngươi ăn một quả liền có thể còn lại hợp lý làm thánh dược chữa thương nhiều tạ ơn sư tôn thế thiên nghĩ nghĩ lại chăm chú dặn dò kim bằng ngươi trời sinh thể nội liền có âm dương bản nguyên nhị khí này nhị khí có thể trợ ngươi l ĩ n h ngộ âm dương phát tắc nhớ lấy không thể bỏ gốc lấy ngọn đem luyện hóa l à pháp bảo không trách t h ế thiên không yên lòng hậu thế kim si đại bằng vẫn thật là làm việc gốc đem tự thân âm dương nhị khí luyện hóa thành pháp bảo âm dương nhị khí bình hỏng tự thân theo hầu thiên phú quả thực phung phí của trời ngu không ai bằng đương nhiên cái này rất có thể là bởi vì hậu thế kim bằng bị nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng bố trí hiện tại hẳn là sẽ không vờ ngớ ngẩn nhưng hắn vẫn là cố ý dặn dò một phen không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất là kim bằng gật đầu coi như sư tôn không nói hắn cũng sẽ không nốc tới đi đem âm dương nhị khí luyện hóa thành pháp bảo thấy kim bằng nhớ kỹ tề thiên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía ba vị đồ đệ chấm dãi nói ba người các ngươi thật tốt chờ tại hoa quả sơn tĩnh tâm tu luyện vi sư hiện tại cần ra ngoài một chuyến nói xong không đám ba người nói chuyện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chờ tề thiên vừa đi tôn viên khổng tuyến kim bằng ba người nhất thời cảm giác toàn thân buông lòng mặc dù tề thiên cũng không có cố ý phóng thích khí thế ba người vẫn như cũ cảm giác được một cô vô hình áp lực không dám quá mức tùy ý đại sư h i n h đại ca lúc này kim bằng đi lên trước đối với tôn viên cùng khổng tiên ôm quyền con người ha ha nhị đệ khổng tiên kích động cho kim bằng một cái ôm ấp tôn viên cũng là chất phác cởi nói hoan n ê n tam sư đệ gia nhập hoa quả sơn về sau có người ước hiếp người trực tiếp cùng sư h i n h nói sư h i n h nổ chết hắn ách tạ tạ đại sư h u n h cái này hổ đồ đệ đứng tại hoa quả sơn đỉnh tề thiên nghe sau l ư n g tôn viên lời nói mỹ mắt giựt một cái hắn cảm giác cái này đại đệ tử có chút bị hắn nuôi sai lệch ai theo hắn đi thôi lắc đầu thề thiên một bước phóng ra rời đi hoa quả sơn gần nhất vài vạn năm ngoại trừ lần trước ra ngoài làm thị thuyền xà lao tổ hắn cũng chỉ đi một chuyến vũ tộc thời gian khác một mực ở tại hoa quả sơn không có từng đi ra ngoài tấu chương xong chương tám mươi một định hải châu tiểu nữ hải chương tám mươi một định hải châu tiểu nữ hải chương tám mươi hai định hải châu tiểu nữ hải đi vũ tộc là vì bàn cổ điện bên trong hỗn độn mà viên pho tượng bởi vì hắn lực chi pháp tắc đã đột phá một thành bình cảnh hắn chuẩn bị lại đi mượn nhờ lĩnh hội một phen đáng tiếc hắn thất vọng hỗn độn ma viên pho tượng thế mà biến mất hắn hỏi đế giang đế giang nói bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra hơn nữa bọn hắn rất khẳng định không có những người khác tiến vào bàn cổ điện nghe nói như thế tề thiên lúc ấy trong lòng liền có dự cảm không lành ba ngàn thần ma pho tượng liền vẹn vẹn hắn lĩnh hội hỗn độn ma viên pho tượng biến mất đây là có người nhằm vào hắn thiên đạo đạo tổ hoặc là cái kia ma ảnh tề thiên suy nghĩ thật lâu đều không có chút nào đầu mối cuối cùng r ấ t khoát không nghĩ người này không lộ diện hoặc là liền thật không phải là nhằm vào hắn hoặc là chính là thực lực không mạnh hoặc là chính là có âm mưu gì mà bây giờ chính mình không có chút nào manh mối muốn lại nhiều cũng là bạch lãng phí thời gian cùng nó nghi thần nghi quỷ không bằng cố gắng tu luyện chỉ cần thực lực đủ cương đại quan tâm đến nó làm gì âm mưu quỷ cái gì tất cả đều một gậy diệt s á t cho nên hắn bây giờ chuẩn bị ra đi vòng vòng lực chi pháp tắc cần cảm nộ bế quan tiến triển chậm c h ạ m hắn cần cơ duyên cần đốn nộ hơn nữa hồng nông tử khí cũng cần hắn lĩnh nộ thành thánh con đường đều cần cảm nộ a hồng hoang thế giới vạn vật sinh trưởng sinh sôi cùng thiên địa ở giữa tự nhiên chi lực kêu gọi lẫn nhau mê ngông mà thẩm ý Tề t đương nhiên cũng có giống tề thiên dạng này đi khắp hồng hoang lĩnh hội đại đạo thì như thái thanh hắn đã tại hồng hoang bên trong dạo bước mấy v à n năm một mực tại tìm kiếm lấy thành thánh cơ duyên thật là lại không thu hoạch được gì nữ hoa sư mội đã thành thánh vài vạn năm ta thân làm bản cổ chính tông h u y ề n môn đại sư m u n h bây giờ như cũ bị vây ở chuẩn thánh c h i đ ỉ n h không cách nào đột phá thật sự là ai thái thanh nhìn qua thanh thiên thở dài một tiếng những năm này vì đột phá thánh cảnh hắn phí sức dịch não cũng không thể hiểu thấu đáo cơ duyên ở đâu bây giờ trong nguyên thần hồng nông tử khí vẫn như cũ bình chân như vậy thành thánh đại môn cũng như hỗn độn thiên thạch không gì phá nổi căn bản không có mảy may muốn buông l ò n g dấu hiệu điều này không khỏi làm hắn có chút được t í khoảng cách lúc chức vu yêu chi chiến sư tôn định ra mười vạn năm thời hạn đã không xa nhưng lại không thành thánh đến lúc đó thiên địa nhân vật chính xuất hiện chúng ta thánh nhân liền gặp nạn rồi nghĩ đến cái này thái thanh thở sâu lần nữa nâng lên tinh thần lại lần nữa đạp vào tìm đạo hành trình thành thánh con đường xa vời nhưng là hắn lại không thể dừng bước lại thân làm huyền môn đại sư h i n h nên đứng tại hồng hoang thế giới đ ỉ n h phong quyết không thể khuất tại người khác phía dưới hắn không chỉ có muốn đuổi tại vua yêu đại chiến trước còn muốn đuổi tại người khác thành thánh trước đó đột phá tới thánh nhân c h i cảnh như thế mới không phụ hắn bản cổ chính tông huyền môn đại sư h u n h tri danh lại là ngàn năm trôi qua thế thiên du tẩu gần phân nửa hồng hoang g i t không ít mắt không mở yêu thú tu sĩ cũng góp nhặt nhiều vô số kể tiên thạch linh h ả o thậm chí còn đụng phải mấy lần tiên tiên linh bảo xuất thế trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hưng t h ú chính là hai viên thượng phẩm tiên tiên linh châu luyện hóa sau thế thiên đều bị chấn động cái này hai viên linh bảo lại là định hải châu cùng lúc trước thông tiên theo phân bảo nhai cướp được hai mươi bốn quả định hải châu là đồng nguyên chi bảo đương nhiên những này còn không phải nhường hắn giật mình nhất làm hắn khiếp sợ nhất chính là hắn theo định hải châu ở bên trong lấy được tin tức định hải châu lại có ba mươi sáu quả hơn nữa hai mươi bốn quả định hải châu có thể dung hợp thành cực phẩm tiên tiên linh bảo hai mươi bốn chữ thiên nếu có ba mươi khỏa định hải châu thì có thể dung hợp thành tiên thiên trí bảo thế giới châu trong đó có một phương tiểu tiên h thế giới về phần tập hợp đủ ba mươi sáu khỏa dung hợp sau chính là cùng khai thiên phủ ngang cấp h ố n độn trí bảo h ố n độn châu trong đó có thể mở một phương đại thiên thế giới chỉ so với hồng hoang thế giới yếu một bậc nhìn thấy cái này thế thiên có chút giật mình c h ắ c không được một mực không có h ố n độn châu tin tức hóa ra là chia ra làm ba mươi sáu khỏa định hải châu kia nếu như là dạng này hậu thế nhiên đang đánh giết triệu công minh cấp đạt hai mươi bốn khỏa định hải châu khả năng liền không chỉ là bởi vì phong thần bảng đơn giản như vậy thề thiên trong lòng hơi đậu chẳng lẽ nhiên đ ă n g trong tay cũng có định hải châu từ đó biết việc này cho nên mới bốc lên đắc tội thông tin ê thánh nhân nguy hiểm mà thống hạ sát thủ rất có thể a thề thiên tự lẩm bẩm trong mắt tinh quang lấp lóe ngược lại gia hỏa này về sau cũng biết n h i ề u phản huyền môn gia nhập tây phương ngày nào đụng phải đoạt hắn nhìn xem có hay không định hải châu đến ở hiện tại liền đi đ o ạ n thề thiên không có cái kia công phu càng không cái kia kiên nhẫn đi tìm nhiên đang đạo nhân hắn chỉ ở tử tiêu cung nghe đạo lúc gặp quà một lần đánh vậy sau này hắn liền không có gặp lại nhiên đang xuất hiện qua cho nên vẫn là chờ gặp phải rồi nói sau lại nói hắn cũng không xác định nhiên đang có bao nhiêu khỏa định hải châu nếu như giống như hắn chỉ có một hai khỏa k i a đoạt cũng vô dụng tùy duyên a nghĩ đến cái này thế thiên tiếp tục đi dạo lên hồ hoang một vùng núi chốt sâu vô biên linh m ộ t rừng hoang một cái vóc người gầy nhỏ nhỏ nam hải đang dùng một cây m à i nhọn thoát r ủ i đá ra sức đ ả o lấy dễ cây nơi đây trong rừng hoang dễ cây hấp thu thiên đ i ệ tinh khí sở sinh ở trong chứa linh lực an có thể cường thân kiệt thể trọng yếu nhất là ép đói ăn một cây có thể mấy ngày không đói vụ nhưng hồng hoang thổ địa đối với nhỏ yếu nhân tộc mà nói rất là cứng rắn đào lên vô cùng gian nan tiểu nam hải đã đào đã nửa ngày còn không có đào ra một tây bên cạnh còn có mặc gia thú nhìn chỉ có năm sáu tuổi đáng yêu tiểu nữ hải trong mắt lõe ra ngây thơ q u a n mang nữ hải một tay giúp ca ca lau mồ hôi chán một tay thật chặt nắm chặt tiểu mục điêu mục điêu cũng không tinh xảo chỉ là mơ hồ trong đó có thể nhìn ra là nữ hoa dáng vẻ ca ca ngươi luôn nói chúng ta đều là nữ hoa nương, nương bóp ra tới nhỏ tượng đất đó chính là chúng ta mâu thân nhưng vì cái gì linh nhi chưa từng thấy nàng đâu l à không cần chúng ta sao tiểu nữ hài mắt to chớp đầy dây nghi hoặc còn có một cỗ bị khuất đang đang vùi đầu đào rễ cây tiểu nam hài nghe nói như thế lập tức gây dại ngần đầu nhìn nhà mình m u ộ i m u ộ i há to miệng nhất thời lại không phải nói cái gì hiển nhiên hắn không nghĩ tới m u ộ i m u ộ i sẽ hỏi vấn đề này đừng nói bọn hắn liền xem như trong tộc gần trăm tuổi trưởng giả cũng chưa từng thấy qua nữ hoa nương n ư ơ n g quan tại bọn hắn truyền thuyết cũng là một đời tiếp lấy một đời truyền miệng xuống tới hơn nữa nhân tộc không chỉ có nữ o a nương lương còn có thánh phụ thánh sư chỉ là theo trưởng giả trong tộc nói tới nữ hoa nương nương thánh phụ thánh sư đã vài vạn năm không có xuất hiện qua cũng chính bởi vì vậy những cái k i ê u hồng hoang đại tộc mới dám không chút kiên kỵ chơi bửa giết chóc nhân tộc thậm chí đem nhân tộc xem như huyết thực thốt vệ vài vạn năm đến nhân tộc số lượng sớm đã không thể so với năm đó tấu chương s o n g chương tám mươi hai hy vọng cùng tuyệt vọng chương tám mươi hai hy vọng cùng tuyệt vọng chương tám mươi ba hy vọng cùng tuyệt vọng bởi vì tránh n ẽ giết chóc bọn hắn nhân tộc không thể không khắp nơi di chuyển tìm một chút không có cường đại yêu thú địa phương sinh tồn hơn nữa còn không dám tùy ý nhóm lửa liền sợ dẫn tới yêu thú chỉ có thể dựa vào đào dễ cây tìm quả dại để lót dạng coi như thế như cũ thỉnh thoảng sẽ còn bị một chút khắp nơi d ù đang yêu thú phát hiện đổ xác mấy năm trước huynh mội bọn họ chỗ bộ lạc liền bị một đầu h u n g manh yêu thú phát hiện vô số nhân tộc bị ăn sạch cha mẹ của bọn hắn cũng là vào lúc đó mất mạng tại yêu thú miệng lúc ấy mội mội mới vừa vặn xuất sinh hắn ôm mội mội giấu ở một cái trong hốc cây mới may mắn không có bị ăn sạch nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không dám cùng mội mọi nói chuyện của cha mẹ mỗi lần mỗi mỗi hỏi hắn liền nói nàng là nữ hoa nương nương bóp ra tượng đất nữ hoa nương nương chính là cha mẹ của nàng khẳng định sẽ tìm đến bọn hắn cho nên m ộ i m ộ i mới có thể như vậy kỳ vọng lấy nhìn thấy nữ hoa nương nương cái kia m ộ t đ i ề u chính là hắn xin nhờ một vị trưởng giả đ i ề u khắc sau đó đưa cho m ộ i m ộ i một mực bị m ộ i m ộ i xem như vật chân quý nhất bảo hộ lấy linh nhi nữ hoa nương nương rất bận rộn nhưng cũng vô cùng vô cùng lợi hại chờ ngày nào trở về tìm đến linh nhi linh nhi cũng không cần sợ những cái kia yêu thú nương nương một ngón tay liền có thể đem tất cả yêu thú toàn bộ giết chết tiểu nam hài buông xuống dùi đá vớt vớt đầu của mụi nữ hoa nương nương thật cường đại như vậy sao được gọi là linh nhi tiểu nữ hải trong mắt lóe ra tò mò mãnh liệt cùng sùng bái nàng là gặp qua những cái k i a yêu thú vô cùng đáng sợ cùng hung á c vô cùng đáng sợ cho nên đ ầ u nhỏ của nàng rất khó tưởng tượng ra nữ hoa nương nương thủ đoạn kia là tự nhiên tiểu nam hải ưỡn n g ư ợ c một cái mặt mũi tràn đầy sùng bái liền kia mấy tiểu yêu nương nương một ngón tay liền có thể đem bọn họ n g h i ề n chết vì hống muội i hắn đã thành thói quen nói dối trên mặt biểu lộ đều là rõ ràng vô cùng nhưng trong lòng thì chua sót tri cực hắn hy vọng dường nào chính mình nói đều là thật ảnh đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện mặt đất đ ố n g nhiên chấn động giống nương theo lấy một tiếng to lớn thú giống vang lên rừng hoang chỗ sâu cây tối đang không ngừng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này vẽ gây sụp đổ không tốt là yêu thú tiểu nam hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi kinh hô một tiếng một thanh ôm lấy tiểu nữ hải hướng về phương hướng ngược nhau chạy như đ i ê n không thể không nói sinh hoạt tại khắp nơi đều là tiên tiên linh khí vẫn còn có chút chỗ tốt tiểu nam hải mặc dù tuổi tác không lớn nhưng tố chất thân thể rất mạnh coi như ôm một người tốc độ cũng so trưởng thành sói hoang nhanh hơn đương nhiên cũng có khả năng cùng lâu dài gặm dễ cây có quan hệ. Nhưng là, mặc năng quan Nhưng gặm khả kệ hệ. lâu là, dài dễ theo â nhân n hắn mạnh cỡ nào, tốc độ nhiều khối, hắn cùng bình thường nhân tộc. Căn bản không sánh bằng Văn phanh thể tốc tộc. thú. t khối, chỉ h của cỡ cuối là độ yêu một tiếng ầm vang vang vọng một cái che kín màu vàng nâu lông dài to lớn b à n chân rơi vào chạy vội tiểu nam hài trước mặt mặt đất lập tức chấn động kịch liệt lên tiểu nam hài dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp hướng về phía trước bụi nào bất quá tại sắp quẳng xuống đất s ắ na hắn c ư n g ép q u y lại thân thể đem mọi mọi hộ trong ngực tự mình cóng bộ thì là mạnh mẽ đụng trên mặt đất phanh tiểu nam hài lập tức tiếng trầm một tiếng đau mặt đều bắt đầu v ặ n mẹo khắc khắc lúc này một đạo tiếng cười quái dị từ bên trên chuyển đến hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hổ đầu nhân thân hổ yêu lúc này đang túi đầu đánh giá bọn hắn trong ánh mắt mang theo t r e o tức cùng tàn nhẫn thấy hai người nhìn qua lập tức toét ra huyết b u ồ n đại khẩu con kiến hôi sao không chạy trốn tiếp lấy trốn a hổ yêu tiếng như h ồ n g trung chấn hai người sắc mặt t r ắ n g bệnh tiểu nam hải không nói gì chỉ là ôm thật c h ặ t mội, mội của mình ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi bị yêu thú đội k ị chỉ có một con đường chết hơn nữa nhìn cái này hổ yêu dáng vẻ giống như muốn coi bọn họ là thành đồ chơi n h ư n g hắn trốn cũng bất quá là hài lòng nó dị dạng dục vọng mà thôi hắn vô cùng không c a m lòng chết hắn không sợ nhưng là hắn sợ m ộ i m ộ i chết nàng còn nhỏ như vậy liền bị yêu thú ă n hết nghĩ đến cái này tiểu nam hải trái tim đều đang chảy máu bại hoại chúng ta có nữ hoa nương nương bảo hộ người dám ăn chúng ta nương nương khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi đúng lúc này tiểu nam hải trong ngực linh nhi bỗng nhiên cầm trong tay một điêu giơ lên vẻ mặt không sợ nhìn xem hồ yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc ân hồ yêu đầu tiên là x ư n g sở tiếp lấy liền cười như điên ha ha ha cái này tiểu bất điểm lại còn nói nữ hoa thánh nhân sẽ bảo vệ bọn hắn thật sự là không ra gì hiện tại hồng hoang bên trong cơ hồ toàn bộ sinh linh đều biết nữ hoa thánh nhân căn bản không quan tâm nhân tộc lúc trước tạo nhân tộc thành thánh sau nữ hoa thánh nhân liền tiến vào hỗn độn từ đây liền không còn có tại hồng hoang xuất hiện qua chớ đừng nói chi là che chở nhân tộc hiện tại những n à y nhân loại nhỏ bé thế mà còn vọng tưởng nữ hoa thánh nhân sẽ đến cứu bọn hắn quả thực là chuyện cười lớn ngụ r ố t vô c h i nữ hoa thánh nhân mấy vạn năm trước liền rời đi hồng hoang các ngươi nhân tộc bất quá là thánh nhân công cụ hiện tại liền xem như tiêu d i ệ t các ngươi nhân tộc thánh nhân cũng sẽ không quản các ngươi đừng si tâm vọng tưởng hồ yêu không có vội và ăn hết hai người mà là có chút hăng hái giải thích lên nó thích nhìn con mồi đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng rẽ rủa dáng vẻ t hưởng thụ bọn hắn vẻ mặt thống khổ mang cho hắn khoái cảm vậy sẽ để nó vô cùng vui vẻ cùng hài lòng sẽ không linh nhi cũng không có bị hồ yêu hủ đến ngược lại khuôn mặt nhỏ quật cường đem một điều dơ cao kiên định nói nữ hoa nương nương là mẹ của chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta ô linh nhi tiểu nam hải há to miệng cuối cùng không hề nói gì đi ra trong lòng bị a y hạ tại hồng h o a n g thế giới sinh tồn vài chục năm theo một chút trong tộc lão nhân khẩu bên trong nghe qua một chút truyền thuyết biết hổ yêu trong miệng nói hẳn là lời nói thật năm đó nữ hoa nương nương sáng tạo ra bọn hắn nhân tộc sau liền đem nhân tộc giao cho thánh phụ chiếu khán chính mình thì là rời đi hồng h o a n g thế giới cũng không có trở lại nữa mà thánh phụ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu phái thánh sư bảo hộ n h â n tộc về sau thánh sư cũng rời đi từ đó lại cũng không có người che chở bảo vệ bọn họ nhân tộc cái này khiến rất nhiều nhân tộc thất vọng oán hận hiện tại nhân tộc đem thánh mẫu treo ở bên miệng cũng bất quá là vì kia một khả năng nhỏ nhoi mãi mãi cũng sẽ không đặt thành hy vọng vì có cái trụ của tinh thần không đến mức tuyệt vọng nhưng mà nhìn xem mội mội trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẻ mặt nghiêm túc tiểu nam hải trong lòng đ ố n g nhiên cảm thấy một hồi đau lòng cùng không đành lòng hắn không thể tin được nếu là có một ngày mội mội biết nàng một mực sùng bái thánh mẫu đã sớm từ bỏ bọn hắn vậy sẽ là bực nào bi thương và tuyệt vọng vậy sao hồ yêu mặt lộ vẻ trào phúng bỗng nhiên chậm dai nâng lên to lớn bàn chân cười gần nói đã như vậy vậy ta hiện tại liền giấm chết người nhóm nhìn xem sẽ có hay không có người tới cứu các ngươi nhìn thấy hồ yêu diện mục giữ t ậ n bộ dáng linh nhi mặc dù vẫn như cũ cố gắng t r ừ n g mắt mắt to nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là lộ ra e ngại chi sắc nói cho cùng nàng chỉ là một cái năm sáu tuổi đứa nhỏ coi như trong lòng như cũ tin tưởng vững chắc nữ hoa nương nương sẽ đến cứu các nàng nhưng đối mặt một mặt này như cũ sẽ biết sợ mà tiểu nam hải mặc dù cũng sợ hãi nhưng vì m u ộ i m u ộ i hắn cũng không có cho chết cũng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn biết cầu tha căn bản vô dụng trực tiếp ôm mội mội từ dưới đất bỏ dậy điên cùng hướng phía nơi xa chạy tới ha ha chạy nhanh lên tấu chương xong chương tám mươi ba chơi bữa ăn quá mập không tốt chương tám mươi ba chơi bữa ăn quá mập không tốt chương tám mươi bốn chơi bữa ăn quá mập không tốt thấy tiểu nam hải chạy hồ yêu không có nổi giận ngược lại biểu lộ t r ê u thức to lớn bản chân mạnh mẽ đặt xuống vê anh bùi đất tung bay đá vụn bầy ra đem hai người bao phủ siêu đúng lúc này một đạo thân ảnh nhỏ gầy lần nữa theo trong đ u ổ i mù xông ra tiếp tục lào đ ả o chạy trốn chính là cái kia tiểu nam hải chỉ là lúc này hắn tình huống nhìn mười phần t h ấ thảm má trái bên trên máu me đồng địa hiện đ â y lít nha lít nhít vết thương huyết n ụ c xoay tròn g i ữ t ậ n mà kinh khủng đây là vừa rồi hổ yêu b à n chân lúc rơi xuống đất bắn ra bén nhọn đá vụ chỗ h ạ c h nhưng mà tiểu nam hải vốn không có để ý trên người mình thương thế dường như cảm giác không thấy đau đớn ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía trước bước chân càng không ngừng chạy nhanh tại trong ngực hắn nho nhỏ linh nhi ôm thật chặt hắn to như hạt đậu nước mắt không ngừng trở xuống k a k a mặt của ngươi ô ô nghe được trong ngực truyền đến kêu khóc tiểu nam hải vô ý thức đem má trái vứt đi qua dường như không muốn hủ đến muộn linh n h i ngoan nhắm mắt lại ca sẽ bảo vệ ngươi tiểu nam hải một bên nhẹ dọn g an ủi một bên chạy nhanh trong mắt lộ ra vô tận kiên nghị cùng điên cuồng h á n tuyệt sẽ không nhường mội mội xảy ra chuyện ha ha lại chạy nhanh lên theo một tiếng đắc ý c ư ờ i to hổ yêu to lớn b à n chân lần nữa rơi xuống và anh bùi mù t á n đi má phải cũng biến thành máu thịt bé bét tiểu nam hải chật vật từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo tiếp tục chạy trong ngực như c ũ thật chặt che chở mội mội lại đến ha ha ha hổ yêu cùng thiếu trên mặt tràn đầy trào hước trêu đuổi chi sắc lần nữa nhấc chân sau đó cố ý trùng điệp dẫm tại tiểu nam hải sau lưng trên mặt đất và anh Đá đem vụn về ra, theo i ể u nam ả i phía sau l ư từng r ngụm từng ngụm máu tươi phun ra tiểu nam hải sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào đau đớn kịch liệt ngường trước mắt hắn một hồi mơ hồ kém chút mất đi mạnh mẽ một cắn đầu lưỡi tiểu nam hải trong nháy mắt lần nữa thanh t ỉ n h khó khăn lật người một cái tay gắt gao ôm lấy một muội một cái tay k h á c thì liều mạng đào mặt đất hướng về phía trước c h ậ m r ã i bò tại sao lưng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu ca ca ô ô ô bị tiểu nam hải chăm chú ôm vào trong ngực linh nhi trong mắt tràn đầy nước mắt trong mắt to tràn đầy k i n h hoàng l ệ c h cạch một mực xiết trong tay m ộ t điêu bị nàng ném xuống tay nhỏ hốt hoảng đi chặt lấy tiểu nam hải cốt cốt máu chảy miệng nhưng máu tươi vẫn như cũ theo bàn tay nhỏ của nàng trào ra ngoài ô ô ca ca bi thương tiếng khóc người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nhưng mà hồ yêu lại đối với cái này cảm thấy hưng phấn dị thường nó dội ra một cây thô to đến ngón tay túi người đem tiểu nam hải nhẹ nhàng kích thích khiến cho lăn lộn qua một bên tiếp lấy tại tiểu nam hải muốn rách cả mí mắt ánh mắt hạ không chút do dự đem linh nhi theo trong ngực hắn một b à nhấc lên a linh nhi kinh hô một tiếng nhưng lập tức lại lập tức dùng tay nhỏ gắt gao che lấy miệng của mình không để cho mình kêu đi ra kaka đã thụ thường nàng không muốn để cho kaka lại vì nàng lo lắng không tiểu nam hải hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu không biết khí lực từ nơi nào tới trực tiếp bỏ lên điên cuồng p h o n g tới hổ yêu đem bội bội trả lại cho ta nhìn xem còn không có mình bắp chân cao lại đối với mình điên cuồng đập căn xé sâu kiến hổ yêu có chút bất mãn nó thích xem những này nhân tộc sâu kiến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ráng vẻ không phải loại này điên cuồng phản kháng cho nên nó trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu đem trong tay tiểu bất điểm chậm dại hướng trong miệng đưa đi trong mắt lóe ra trêu thức tàn nhẫn quan mang miệng bên trong cố ý làm càn cười to ha ha ta hiện tại liền trước ăn cái này tiểu bất điểm nhìn có người hay không tới cứu các ngươi không mắt thấy mội mội liền bị ăn hết nhỏ trong mắt nam hải lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng bồn đ à o như lỗ quên đấm máu và nước mắt hai hàng huyết lệ từ nhỏ trong mắt nam hải c h ả y ra hừ ngay tại hồ yêu ăn hết tiểu nữ hài lúc hừ lạnh một tiếng đông nhiên vang lên xuyên phá hư không vạn dặm vang vọng tại cái này vô tận trong rừng hoang trong chốc lát thời gian dường như dừng lại đồng dạng hồ yêu trực tiếp cương tại nguyên chỗ toàn thân không n ú c n í c h được tiếp lấy một cỗ vô hình kinh khủng sắc cơ trong nháy mắt đem hồ yêu bà phủ hồ yêu lập tức mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi thượng tiên tha、mạng. hai cái này nhân tộc đưa cho thượng tiên ă n cầu tới tiên buông tha tiểu yêu cố nén áp lực kinh khủng h ồ yêu trong miệng chật vật cầu xin tha thứ hắn không nghĩ tới chẳng qua là mong muốn trêu đùa một chút hai cái sâu kiến thế mà lại gặp phải như thế tồn tại cương đại có như vậy một máy mắt h ồ yêu thậm chí xuất hiện cái này không biết tồn tại chính là vì hai cái này h è n mọn nhân tộc mà đến nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện lại lập tức bị hắn cho từ bỏ đó căn bản không có khả năng vài vạn năm đến nhân tộc chính là hồng hoang vạn tộc đồ chơi huyết thực muốn trêu đùa liền trêu đùa muốn rét cứ rét muốn ăn thì ăn chưa hề có có người đáng thương hoặc trợ g i ú p qua nhân tộc hiện tại vị này chưa từng lộ diện cường đại tồn tại làm sao có thể là vì hai cái này nhân tộc mà đến khẳng định là coi trọng chính mình cái này một thân thịt mỡ mong muốn ăn chính mình bữa ăn ngon sớm biết không ăn như vậy mập hồ yêu trong lòng tiêu rên hối hận vô cùng nhưng mà hắn không mở miệng còn tốt cái này mới mở miệng dường như kia tồn tại bí ẩn càng thêm nổi giận kinh k h ủ n g tức giận cùng sát ý ở chung quanh tràn ngập hội tụ sau đó trực tiếp đánh vào hắn hai cái chân nhỏ phía trên theo một tiếng vang thật lớn hồ yêu bắt chân trong nháy mắt sụp đổ còn lại cắt đứt đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất phát ra một hồi xương cốt tiếng tạch tạch a hồ yêu lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm một thanh đem trong tay tiểu nữ h à i ném ra hai tay ôm chân gậy trên mặt đất không ngừng lan lộn rú thảm nha bị ném ra ngoài linh nhi lập tức phát ra rít lên một tiếng mắt thấy là phải đâm vào một quả đại thụ bên trên một cỗ vô hình n u hòa chi lực đem hắn bọc lại chậm rãi đem nó để dưới đất m ộ i mội. hoảng sợ tiểu nam h à i lập tức chạy tới một tay lấy mụi mụi mình ôm vào trong ngực vui đến phát khóc không cần tha mạng a đúng lúc này một tiếng hoảng sợ chi cực tiếng kêu thảm thiết lần nữa chuyển đến n h ư ề u tiểu nam hài hai người vô ý thức nhìn lại chỉ thấy đang lăn lộn trên mặt đất hổ yêu còn lại chân g ã y thế mà đang nhanh chóng biến mất phản phất có một cái vô hình cự thú tại từng điểm từng điểm thôn vệ hai chân của nó cái này khiến hổ yêu lập tức sợ vỡ mật so với bị ăn sạch hiện tại một màn này nhường hổ yêu càng thêm cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng không hổ yêu chỉ hô một chữ kia cỗ thôn vệ chi l ự c đột nhiên bạo tăng vẹn vẹn trong n h y mắt hổ yêu liền hoàn toàn bị thôn vệ biến mất không còn t ă n hơi dường như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng đây hết thể phát sinh rất nhanh tiểu nam hải còn chưa lấy lại tinh thần hết t h ả đều đã kết thúc nhường hắn còn tưởng rằng là ảo giác mà trong ngực hắn linh nhi lại là bỗng nhiên hoan hô lên là nữ hoa nương nương ca ca nương nương tới cứu chúng ta rồi tấu chương xong chương tám mươi b ố ta là nam thu đồ khương tư chương tám mươi b ố ta là nam thu đồ khương tư chương tám mươi lăm ta là nam thu đồ khương tư trong lòng nàng nữ hoa nương nương chính là vĩ đại nhất giờ phút này ngoại trừ nữ hoa nương nương nàng nghĩ không ra ai sẽ đến cứu bọn hắn nhưng tiểu nam hải lại là không có bưng lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác mội nhỏ không biết rõ nhưng hắn biết cái này tuyệt đối không thể dù sao coi như nữ hoa nương nương cùng t h á n h phụ trở về cũng sẽ không đặc biệt đến cứu bọn họ hai cái này sâu k i ế n đông nhiên linh nhi nhãn t ỉ n h sáng lên tay nhỏ một chỉ giữa không trung thiên thế ca ca ngươi nhìn nơi đó giống như có người người tiểu nam hải lập tức trong lòng nhảy một cái đột nhiên lần theo linh nhi chỉ phương hướng nhìn lại giữa không trung s á c thực có người nhưng cái này lại làm cho tiểu nam hải trái tim xích chặt tê cả ra đầu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì nhân loại căn bản là không có cách lăng không phi hành lúc trước hắn nghe trong tộc lão nhân nói qua nhân loại không cách nào tu luyện không cách nào phi thiên có thể bay lên trời chỉ có những cái tiêu hóa thành hình người đ ạ i yêu bọn hắn có cùng nhân loại như thế dung mạo cho nên người này là càng thêm đáng sợ đ ạ i yêu biến thành ý thức được điểm này tiểu nam hải vốn là bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệnh gương mặt trong nháy mắt biến càng thêm khó coi nhưng hắn không có ngồi chờ chết mà là ôm mội, mội xoay người chạy nhưng mà vừa quay người lại tiểu nam hải liền mắt tối sầm lại trực tiếp g é ngã trên đất nhưng trước khi hôn mê hắn vẫn là vô ý thức bên cạnh hạ thân không có để cho mình ép tới trong ngực mượn b à n h ca ca thấy tiểu nam hải té x ỉ u tại trong ngực hắn linh nhi đầu tiên là s ư n sở sau đó dường như ý thức được cái gì ô m tiểu nam hải cổ têu khóc nói ca ca ngươi không cần vứt xuống linh nhi ngươi đã nói muốn một mực bồi tiếp linh nhi、cà、ca ca ô, ô ô tê tâm liệt phế tiếng khóc khiến người ta cảm thấy trận trận lòng chua sót t i ê n tâm đi ngươi ca ca không chết lúc này một âm thanh ôn hỏa tại linh nhi vang lên bên thai nhường tiếng khóc dừng lại chậm rãi nâng lên cái đầu nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn qua trước người cao lớn thân ảnh chịu khớp nói ngươi là nữ hoa nương nương sao nương, nương. cầu n g ư ơ i mau cứu kaka ta có được hay không tề thiên khỏe miệng giật một cái cái chán trong nháy mắt t o á t ra hát tuyến cái này thằng nhóc rách rưới hắn nhìn xem cứ như vậy giống nữ nhân sao phiên muộn lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu thí hải sinh khí tay vừa lộn một quả tản r a nồng đậm sinh cơ nhân xâm quả xuất hiện sau đó hóa thành một đạo dòng nước không có vào tiểu nam hải thể nội trong nháy mắt chạy khắp toàn thân trước đó bị hổ yêu tạo thành thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nô tiểu nam hải ngâm k ẽ một tiếng chậm rãi tỉnh lại chỉ là trong mắt còn mang theo chút mờ mịt linh nhi đầu tiên là đờ ra một lúc sau đó ô m chặt lấy tiểu nam hải cổ lên tiếng khóc lớn lên bất quá lần này không phải bị thương t h ố c thiết mà là vui đến phát khóc ca ca ngươi không có việc gì quá tốt rồi Ô ô ô ta cho là ngươi không cần linh nhi ồ ồ bị linh nhi như thế ôm một cái nhỏ trong mắt nam hải lập tức khôi phục thanh minh nhẹ nhàng vô vỗ linh nhi phía sau lưng vừa muốn ăn u ổ i đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một bên tề thiên s ắ c mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi vô ý thức đem linh nhi ngăn ở phía sau nhìn xem nhỏ động tác của nam hải tề thiên trong mắt lóe lên một vệ tắn thưởng đừng sợ ta đối với các ngươi không có ác ý nghe được tề thiên nói như thế tiểu nam hải cũng không có buông lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn xem hắn đối với tiểu nam hải mà nói hồng hoang chủng tộc khác liền không có hiền lành người trước mặt bây giờ nhìn lấy người vật vô hại nhưng rất có thể cũng là đang trêu đùa bọn hắn tựa như trước đó cái k i a hổ yêu rõ ràng có thể ăn một miếng rơi bọn hắn nhưng nó cũng không có ngược lại đầu tiên là trêu đùa c h a tấn bọn hắn đương nhiên tiểu nam hải đối với cái này còn rất may mắn bằng không bọn hắn đã sớm chết mặc dù bây giờ khả năng lại muốn rơi vào một cái khác đại yêu trong tay nhưng có thể sống lâu một hồi dù sao cũng so lập tức chết đi thân thiết miễn lúc à à, còn sống, liền còn có cơ Cá ca, cần sợ à, đây là đương, còn sống, liền không nữ nương nương, người sợ là l hội. mới hoa vừa được đây đây. cứu này linh nhi bỗng nhiên theo tiểu nam hải phía sau giò ra cái đầu nhỏ sáng lấp lánh mắt to c u ố n quýt nhìn qua tề thiên lời này vừa nói ra tiểu nam hải đột nhiên mở to hai mắt nhìn mà tề thiên thì là sắc mặt cứng ngắc sắc mặt biến thành màu đen hai lần ta không phải nữ o a ta là nam thấy tề thiên sắc mặt trầm xuống tiểu nam hải lập tức d ọ sợ một tay bị mụi mụi miệng không cho nàng nói tiếp dù giọng nói đại tiên mội mội ta tuổi nhỏ còn mười n g à i tuyệt đối không nên để ý nói xin lỗi đồng thời hắn cũng hối hận chính mình hẳn là sớm đi nói cho mội mội phận chia nam nữ bởi vì chỗ bộ lạc bị diệt phụ mẫu cũng tại mội mội còn không có ký sự lúc liền chết cho nên hắn đối mội mội cực kỳ yêu chiều mặc dù đi theo hắn cũng chịu không ít khổ trải qua chút gặp chắc trở nhưng lại như cũ tinh khiết n lấy thơ lại thêm chưa bao giờ thấy qua cái khác n h â n t ộ c bởi vậy đôi nam nữ cũng không có cái gì khái niệm nếu không cũng sẽ không nhìn xem nam nhân trước mặt gọi nữ o a nương nương mà linh nhi dường như cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc túi cái đầu nhỏ yếu đớt nói đối thật xin lỗi thấy tiểu nữ hải thần sắc như vậy tề thiên khí cũng sinh không nổi tới bất đắc di cười một tiếng nhìn xem tiểu nam hải nói tiểu tử người tiên gì tiểu nam hải xứng sở không biết do tề thiên có ý tứ gì bất quá vẫn là cấp tốc trả lời k h ư ơ n g tư tề thiên sắc mặt một ngộng giang tiểu nam hải càng n ộ n g vẻ mặt m ở mịt thấy thế tề thiên không khỏi yên lặng là hắn suy nghĩ nhiều khương tư rằng nếu là hiện tại xuất thế không cần phải nói đợi đến phong thần lục đạo luân hồi thành lập đều đợi không được liền hồn phi phát tán v ề phần hắn hỏi khương tư danh tự là dự định lại thu đồ đệ vừa rồi khương tư liều chết bảo vệ mình mội mội một màn hắn tất cả đều xem ở trong mắt đối mặt cái kia hồ yêu mặc dù biết sinh cơ xa vời nhưng vẫn như c ũ không q u y không buông bỏ liều mạng tìm kiếm một chút hy vọng sống khương tư biểu hiện nhường hắn rất là yêu thích cho nên mới lên thu đồ tâm tư v ề phần tuổi thọ vấn đề ăn nhân xâm quả khương tư ít ra bốn vạn năm bên trong là không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề hơn nữa thái thanh sáng tạo kim đan đại đạo lập giáo thành thánh đoán chừng cũng không cần dùng lâu như vậy nếu như thái thanh coi là thật đần như vậy cùng lắm thì lại u y một quả nhân xâm quả. k h ư ơ n g tư ta hỏi ngươi ngươi bằng lòng bái ta làm t h ầ y sao a k h ư ơ n g tư lần này là hoàn toàn động mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trước mặt cái này đại yêu biến hóa người thế mà muốn thu hắn làm đồ hắn chẳng lẽ không biết nhân tộc không cách nào tu luyện chỉ có trăm năm tuổi thọ sao hoặc là là có cái khác âm mưu nghĩ đến cái này k h ư ơ n g tư run lên trong lòng là trước mặt cái này đại yêu khẳng định là muốn trêu đồ hắn tuyệt không phải thật tâm mong muốn thu hắn làm đồ nếu như bãi sư cái này đại yêu còn không biết sẽ dùng cái gì tản nhận phương pháp tra tấn bọn hắn nhưng là nếu như cự tuyệt vậy hắn cùng m ộ i m ộ i khả năng lập tức liền sẽ bị thẹn quá thành giận đại yêu ăn hết cho nên khương tư rất xoắn suýt dường như nhìn ra khương tư suy nghĩ trong lòng thể thiên lắc đầu giải thích nói đừng suy nghĩ nhiều chính là nhìn ngươi tính cách kiên nhưng mà không đợi hắn nói xong một đạo hùng vĩ đạo âm đ ố n g nhiên vang vọng hồng h o a n g thiên cung ta chính là tam thanh một trong thái thanh nay du lịch hồng h o a n g mấy vài năm thấy nhân tộc yếu đuối không có phương pháp tu đạo nay đặc biệt chuyển kim đan đại đạo tại nhân tộc đi giáo hóa chi đạo Tấu chương xong, chương 85, âm âm thầm tre chở kim đan đại đạo thái thanh nghe kia hùng vĩ đạo âm thế thiên trong lòng một mảnh chấn động lao tử muốn thành thánh hô lúc này thương tư bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng nhắm mắt mà ngồi dường như đang lắng nghe lấy cái gì mà một bên linh nhi thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trách trách hô hô nói nha có người tại trong đầu nói chuyện a i ân thế thiên vẻ mặt khé động pháp lực tụ bên thay đoá lại cái gì cũng không nghe đạo ngậm nhờ thiên đạo chi lực truyền thụ nhân tộc đại đạo sao tự lẩm bẩm một câu thế thiên trong mắt như có điều suy nghĩ chợt kim quang l o ạ lên phá vọng kim mâu xuất hiện thường tây hơi mở đường con xuất hiện tại trong mắt nguyên thần hơi sở thái thanh lão tử kim đan đại đạo thanh â m vang vọng tại nguyên thần bên trong kim đan đại đạo nghe t i a chuyên môn là nhân tộc sáng tạo huyền diệu phương pháp tu luyện tề thiên trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia bội phục lao tử không có sáng tạo ra bị lao tử sáng tạo ra tới bất quá đều như thế nhân tộc tính có phương pháp tu luyện hiện tại thái thanh đã chuyển pháp tia lấy nhân tộc cái tia thiên phú không thấp tiên đạo thể lại thêm hiện tại khắp nơi trên đất tiên tiên linh khí tu luyện tuyệt đối làm ít câu to đối mặt hồng hoang vạn tộc giết chóc cũng coi như có sức chống cự hắn cũng có thể chậm Kỳ、thật, mấy vạn năm trước tại tôn viên bọn hắn trở về hoa quả sơn về sau nộ khi đã tiêu tề thiên cuối cùng vẫn là không yên lòng sợ thật sự có một chút điên c u ồ n g tiên tu yêu thần diệt nhân tộc cho nên hắn đem áp thi thả ra âm thầm bảo hộ nhân tộc chỉ cần có mong muốn hoàn toàn diệt nhân tộc tất cả đều bị hắn hết thể diệt sát chỉ có những cái kia cấp thấp tiểu yêu gặp chắc t r ở hắn không có để ý hắn mong muốn nhân tộc ma luyện chạy máu tính không cần tổng là nghĩ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ủy cầu che chở cái này cũng là tề thiên chân chính p ẫ n nộ địa phương không có huyết tính không có có t khí hiện tại có phương pháp tu luyện nếu như các ngươi vẫn là chỉ biết là quỳ cầu người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia、yeah. nhân tộc diệt liền gì t a đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cách cũ không m u ố n để xem kỳ diệu thường có m u ố n để xem thiếu huyền chi lại huyền trúng diệu chi môn đông hải c h i tân có một t o a tiên sơn mặt trời mọc thời điểm quang trước phải chiếu dọi núi này giờ phút này t a m thanh một trong thái thanh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi phía sau tiên tiên trí bảo thái cực đồ hóa thành vạn trượng lơ lửng hư không theo thái thanh không ngừng giảng đạo thái cực đồ bên trong đầu đ ồ i tương liên âm dương chi nhãn tại cực tốc chuyển động từng đạo huyền diệu vô hình chấn động từ đó không ngừng chuyển ra không chỉ có chân núi nhân tộc toàn bộ hồng hoang đông phương tất cả nhân tộc đều thần tình kích động nhao nhao nhắm mắt lắng nghe trên mặt lộ ra như si như say chi sắc nhân tộc rốt cục có phương pháp tu luyện truyền thánh giảng đạo mặc dù không có đạo tổ giảng đạo lúc tiên hoa lộc truy tôn g a kim liên nhưng cũng là pháp tắc tràn ngập huyện hóa ra vô số đạo vận thần văn đem chọa tiên sơn ba phủ nhiều núi này biến càng thêm thần dị. lần này giảng đạo thái thanh giảng 9 h í n t m m i t tiên theo thái thanh cuối cùng một chữ rơi xuống trong nguyên thần hồng mông tử khí lập tức toát ra vô tận tử mang tiếp lấy liền hoàn toàn hòa tan cùng nguyên thần hòa làm một thể thái thanh phúc trí tâm linh đỉnh đầu cực phẩm tiên tiên linh bảo thiên địa h u y ề n hoàng linh l u n g tháp chân đạp tiên tiên trí bảo thái cực đồ ngưỡng vọng tiên cung trầm dọc quát thiên đạo ở trên ta chính là bản c ổ nguyên thần biến thành tam thanh tri thái thanh nay truyền đạo tại người hữu duyên lập nhân, nhân giáo đi giáo hóa tri đạo lấy thái cực đồ chấn bảo vệ khí vật nhân giáo lập thái thanh thanh t m không lớn nhưng theo thiên đạo chi lực gia trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoàng thế giới vang vọng tại tất cả mọi người trong nguyên thần sau một khắc cựu thiên phía trên trận trận oanh minh vang vọng thiên địa dung chuyển một cỗ vô cùng to lớn công đức vân hải không ngừng tụ đến tản r a huyền hoàng chi quang đem toàn bộ hồng hoàng thiên k h ô n g chiếu dọi thành một mảnh kim sắc tiếp lấy một đạo thông thiên triệt địa công đức kim trụ rơi xuống chút vào thái thanh trong nguyên thần theo công đức không ngừng tụ hợp vào thái thanh trên thân đạo hạnh cũng trong nháy mắt cực tốc kéo lên làm toàn bộ công đức nhập thể sau đã sớm hợp nhất tam thi cũng trong nháy mắt cùng nhục thân tương hợp v anh thái thanh thân thể r u n động lục thân cùng nguyên thần song song t h ổ i biến bước vào thánh nhân c h i cảnh một cỗ to lớn khí tức thần thánh phô thiên cái địa lan tràn mà ra trong nháy mắt liền u y áp toàn bộ hồng hoang thiên địa lập tức cựu thiên phía trên vô biên tường thụy chi khí tràn ngập tiên âm mịt mờ từ khí đông lai ngàn và dặm hào quang vô tận tiếp lấy vô số lớn đạo pháp tác hiển hóa minh mông đạo vận bao phủ hồng hoang thiên địa vô tận linh khí tuôn trào ra một bộ thiên địa trung khánh tri cảnh hồng hoang vô tận sinh linh có cảm giác n h o nhao hướng về thái thanh phương hướng tỷ lệ trên mặt đất bãi kiến thái thanh thánh nhân nhất là nhân tộc càng là kích động lệ nó đối thái thanh cảm kích tột đỉnh ha ha tấn thăng làm thánh nhân thái thanh cười to lên trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ từ h khi nữ ba thành thánh hắn liền tiếp nhận áp lực thật lớn một lòng muốn ở những người khác trước đó thành thánh vài vạn năm bun ô ba khổ tu bây giờ cuối cùng đạt được c ơ c muốn vô v i tâm cảnh đều ép không được vui sướng trong lòng sau một lát nỗi lòng mới bình tĩnh trở lại nhìn xem dưới núi đối với mình quỳ lệ cảm tạng khẩn cầu che chở nhân tộc thái thanh m ặ t không biểu tình trong lòng cũng chưa lên bất kỳ gợn sống nào hắn mặc dù dựng lên nhân giáo nhưng cũng không có muốn che chở nhân tộc ý nghĩ nhân tộc. chỉ là hắn thành thành công cụ mà thôi hiện tại có yếu không có tác dụng hắn đương nhiên không hội phí tâm tư đi che chở nhưng cũng có riêng lẻ vài người đưa tới chú ý của hắn kẻ này cùng ta có duyên a nhìn qua chân núi một vị khí chất thoát trần không màng danh lợi vô vi cũng không có giống cái khác nhân tộc quỳ lệ thanh niên thái thanh trong mắt tinh quang lấp lóe không thấy có bất kỳ động tác gì thanh niên liền trực tiếp xuất hiện tại thái thanh trước mặt hoàn cảnh đột ngột biến hóa nhường thanh niên sắc mặt giật mình sau đó lại biến thành lạnh nhạt phảng phất có không có gặp nguy hiểm với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn không tệ tâm tính kiên định thiên tính đạm thấy thanh niên biểu hiện như thế thái thanh phi thường hài lòng ta chính là thánh nhân thái thanh ngươi cùng ta hữu duyên có thể nguyện làm ta đệ tử chịu vô vi chi đạo lời này vừa nói ra lấy thanh niên đạm bạc tâm tính đều lấy làm kinh hãi nhưng cũng rất nhanh khôi phục không người bài nói đệ tử huyền đô b à i kiến sư tôn thật tốt thái thanh mặt lộ vẻ vui mừng lật tay lấy ra một lá cờ cùng một cái kim trượng giao cho huyền đô này hai bảo đều vi tiên thiên cực phẩm linh bảo phương nam ly điệu diễn quang kỳ cùng cựu lòng kim trượng cùng ngươi dùng để phòng thân tạ ơn sư tôn huyền đô cung kính tiếp nhận bãi tạ vẻ mặt cũng không có quá quá k í c h động thái thanh gật c ậ t đầu ân ngươi lại một bên chờ đợi sau đó thần sắc nghiêm lại thánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía côn luân sơn vừa muốn nói chuyện đông nhiên bá một đạo thanh quang theo thiên tế lóe lên liền tới hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện tại thái thanh trước người bên cạnh còn có hai thân ảnh bé nhỏ t h ế thiên thái thanh tròng mắt hơi h i ế p tiếp lấy tâm thần có chút rung động hắn vậy mà tại trên người đối phương cảm nhận được một tia uy hiếp cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi phải biết hắn hiện tại đã thành thánh a thánh nhân phía dưới đều sâu kiến cũng không phải trò đùa lời nói chẳng lẽ lực chi pháp tắc thật khủng bố như vậy sao có thể đánh vỡ quy tắc chưa đến một thành liền có thể đối thánh nhân tạo thành uy hiếp tấu chương xong chương tám mươi sáu tam thanh thành thánh sư tôn ngươi lại đoạt đồ đệ chương tám mươi sáu tam thanh thành thánh sư tôn ngươi lại đoạt đồ đệ chương tám mươi sáu tam thanh thành thánh sư tôn ngươi lại đoạt đồ đệ thái thanh trong lòng có chút kinh nghi bất định tề h thiên không biết thái thanh suy nghĩ trong lòng hát tới là muốn hỏi thái thanh cái vấn đề ha ha chúc mừng thái thanh đạo hưu chứng đạo thành thánh đánh vai trào chúc mừng một câu tề thiên hỏi tiếp đạo hữu lúc nào thời điểm đi hỗn độn mở đạo trường ân thái thanh thần sắc khẽ giật mình không rõ tề thiên vì cái gì quan tâm vấn đề này đồng thời đối với tề thiên thái độ cùng câu k i a đạo hữu sinh lòng không thích hắn đã thành t i ể u hồng hoang thế giới trí cao thánh vị ngoại trừ t h á n h nhân những sinh linh khác đều không thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ n cái này tề thiên thế mà còn là như trước đó đồng dạng thái độ đối với hắn không có chút nào kính sợ đây là đối thánh nhân bất kính bất quá bởi vì lúc trước kia cấu nguy cơ vô hình cảm giác thái thanh cũng không có lộ ra dị dạng lạnh nhạt nói ta tại côn luân sơn đã có đạo trường sẽ không lại đi hỗn độn khác mở đạo trường không mở tề thiên nhữ mày hắn vốn nghĩ trở thái thanh mở đạo trường lúc mang theo khổng tuyên đi xem một chút cái gì là tiểu thiên thế giới chuyện này đối với khổng tuyên tu luyện ngũ s ắ t thần quan g thần thông sẽ có trợ giúp lần này không đùa nếu như những người khác cũng không ra h ô n đ ộ đạo trường vậy chỉ có thể chính mình thử một chút thế thiên trong lòng có chút phiền muộn hắn mặc dù chiến l ự c nhưng cùng thánh nhân so sánh nhưng pháp lực lại không bằng thánh nhân thâm hậu đối với mình có thể hay không mở ra một cái tiểu thiên thế giới cũng không có hoàn toàn chắc chắn phải biết cho dù là đã thành thánh nữ hoa ban đầu ở mở tiểu thiên thế giới lúc cũng cơ hồ tao nộ thất bại nguy hiểm có thể thấy được mở tiểu thiên thế giới độ khó bất quá cũng không phải nhất định phải mở một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới chỉ cần nhường khổng tuyên nhìn xem mở quá trình liền tốt t h ế thiên trong lòng thầm đủ câu sau đó không khỏi lắc đầu thở dài ai vất vả mệnh a đối với thái thanh chắp tay một cái trực tiếp mang theo khương tư cùng khương linh nhi quay người rời đi thái thanh thành thánh hắn phải trở về chuẩn bị một phen đại chiến không xa nhìn qua tề thiên kia qua loa thái độ thái thanh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh bất quá cũng không có làm cái gì mà là đem ánh mắt lần nữa ảnh chiếu côn lân sơn hai vị sư đệ lúc này không tỉnh chờ đến khi nào một đạo huyền diệu thánh â m trực tiếp vang vọng tại côn luân sơn tam thanh trong đạo trường nguyên thủy cùng thông thiên lập tức tâm thần r u n g mạnh đồng thời không chờ hai người có phản ứng một đạo huyền diệu ý cảnh lần nữa không có vào hai người nguyên thần đây là thành thánh c h i đạo nguyên thủy thông thiên hai người trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh trong nháy mắt lĩnh ngộ được hồng mông tử khí thành thánh áo diệu nguyên thần bên trong hồng mông tử khí trong nháy mắt hào quan tỏa sáng sau đó hỏa tan tại nguyên thần bên trong vê anh hai người ầ m vang đứng lên xuất hiện tại côn luân sơn đình liếp nhau sau liền đồng thời trầm dọng quát theo nguyên thủy cùng thông thiên dứt lời côn luân sơn trong nháy mắt bị vô biên công đức bao phủ rất nhanh hai đạo to lớn thánh uy theo côn luân sơn xông ra lần nữa rung động tất cả hưởng hoàng sinh linh bái kiến ngọc thanh thánh nhân thánh võ vô cương đủ thiên phi vừa mới trở lại hoa quả sơn tể thiên miết miệng cảm thụ được nguyên thủy thông thiên hai người thánh uy có chút chua thân huynh đệ đúng không lao tử khẳng định là trực tiếp đem hồng nông tử khí thành thánh cơ duyên nói cho nguyên thủy cùng thông thiên cho nên hai người mới nhanh như vậy trực tiếp minh mộ lập giáo thành thánh xem như các loại gian lận nhưng người nào nhường tam thanh một thể một nhà thân đ âu thân a thân a sớm t ố i có lẫn nhau phiền thời điểm nói thầm hai câu tề thiên quay đầu nhìn về phía tôn viên nhìn về phía cùng kim bằng chỉ vào bên cạnh hai đạo tiểu bất điểm nói đây là khương tư cùng khương linh nhi về sau chính là sư đệ của các người sư muội nói xong lại hướng khương tư cùng khương linh nhi giới thiệu hạ tôn viên ba người hoan n g h ê n sư đệ sư muội gia nhập hoa quả sơn tôn viên thật thà đối với khương tư hai người cười cười khổng tiên cùng kim bằng cũng cười lên tiếng chào hỏi các sư huynh tốt khương tư nhìn có chút câu nệ cùng bất an trả lời một câu liền ôm mội, mội khương linh nhi đứng ở một bên trầm mặc không nói tại khương tư trong lòng trước mắt kia cái tiện nghi sư tôn cùng ba cái này sư huynh khẳng định là diện mục giữ tận đại yêu biến thành nói không chừng ngày nào liền yêu tính đại phát đem hai anh em gái bọn họ ăn hết nhưng là hắn lại không dám trốn hiện tại không trốn còn có thể sống một đoạn thời gian trốn lời nói khẳng định sẽ lập tức chọc giận những này đ ạ i yêu bị bọn hắn lập tức ăn cho nên hắn dự định trước theo những này đ ạ i yêu ý về sau tìm cơ hội lại vụ trộm mang theo nội mội chạy trốn mà khương linh nhi thì là không có, có sợ hãi ngược lại chừng mắt một đôi mắt to tò mò nhìn tôn viên ba người đặc biệt là tôn viên nàng luôn luôn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết bất quá ca ca trước đó nói để nàng không nên nói chuyện cho nên cứ việc hiếu kỳ vẫn là đàng hoàng ở tại ca ca trong ngực thấy thương tư kia sợ hãi biểu lộ tôn viên lập tức nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư tôn sư tôn n g à i lại đập đồ phanh a tôn viên nói còn chưa dứt lời liền bị tề thiên một cước đại bay hóa thành một đạo lưu quang nện vào bên ngoài mấy vạn dặm đông hải bên trong thật mẹ nó hổ đ ế n nhà t ề thiên mặt đen lên thu hồi chân đ ồ đ ệ này mỗi lần nói chuyện đều sẽ nhường hắn nhịn không được nổi giận chuyên đâm người tử hời nói thấy cảnh này khổng t u y ê n cùng kim bằng lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm túi đầu không nói khổng t u y ê n là trước kia thấy qua kim bằng thì là nghe tự huynh trưởng mình nói qua mà một bên khương tư thì là sợ hai đến thân thể run lên trong lòng phát run quả nhiên là yêu quái thì nộ vô thường hung tàn vô cùng vị sư huynh kia chỉ là nói một câu nói liền trực tiếp bị g i ế t quá tàn nhẫn khương linh nhi cũng là bị sợ hai đến khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh núp ở khương tư trong ngực run lầy bẫy trước đó vẫn cảm thấy hòa ái dễ gần tề thiên trong lòng nàng đông nhiên biến đáng sợ lên ách phát hiện hai huynh ngội dị trạm tề thiên nhắm mắt lập tức minh bạch vừa rồi chính mình báo nổi hù đến hai người cái này khiến trong lòng của hắn một hồi bực bội bởi vì lúc trước bi thảm kinh nghiệm khương tư đối với người ngoài cực không tín nhiệm hắn cũng có thể cảm giác được khương tư đối với hắn một mực có mang cảnh giác nhưng hắn rất thưởng thức khương tư hơn nữa như là đã thu làm đồ đệ hắn đương nhiên muốn tận trách cho nên nhẫn mại tính tình giải thích nói đừng sợ vừa mới các ngươi sư huynh phạm sai lầm chỉ là trừng phạt hắn không phải giết nói xong thấy hai người như cũ rung động rung động không tin thế thiên đành phải nắm vào trong hư không một cái vừa mới chui ra mặt biện tôn viên còn không có kịp phản ứng l i ê n bị một cái bàn tay vô hình tóm lấy a a a sư tôn ta sai rồi nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết ướt xuống dường như tôn viên bị tề thiên lần nữa bắt trở về hoa quả sơn sau đó ném xuống đất tấu chương xong chương tám mươi bảy tây phương giáo lập vu yêu c h i nộ chương tám mươi bảy tây phương giáo lập vu yêu c h i nộ chương tám mươi tám tây phương giáo lập vu yêu c h i nộ bất quá tề thiên cũng không để ý gì tới hắn mà là nhìn qua khương tư cùng khương linh nhi nói xem đi hắn không có việc gì khương tư cùng khương linh nhi sắc mặt hơi chậm nhưng như cũng không dám nói lời nào hiển nhiên trước đó tề thiên phản ứng hoàn toàn hù đến bọn hắn ai tề thiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng nhìn về phía tôn viên ba người thương tư hai huynh n ộ i trước đó trải qua một chút kiếp nạn cho nên có chút rực rẻ các ngươi chiếu cố cho bọn hắn vi sư còn có chuyện phải làm tôn viên vừa rồi phạm sai lầm hiện tại nghe xong lời này lập tức vỗ ngực nói chuyện gì sư tôn cứ v i ệ c phân phó đệ tử giúp ngươi đi làm một bộ hiếu tâm tràn đầy bộ dáng tề thiên mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói giết thanh nhân tôn viên toàn thân r u lên kém chút không có dọa ngất đi khổng tên u y cùng kim bằng còn có khương tư cũng đều là sắc mặt đại biến chỉ có khương linh nhi một bộ mơ hồ ngốc manh dáng vẻ sư sư tôn lúc này tôn viên còn có khổng tên u y kim bằng tất cả đều muốn nói lại thôi thấy mấy người vẻ mặt lo lắng tề thiên trong lòng ấm áp những n à y đồ đệ không có phí công đau trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười ha ha yên tâm đi vi sư đùa các ngươi đâu nói x o n g thân hình tránh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mấy vị đồ đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhất thời cũng không biết sư tôn nói thật hay giả thầy phương tu di sơn chuẩn đề nhìn qua tiếp dẫn vẻ mặt hưng phấn sư huynh ngươi nói ngươi hồng mông tử khí cho thành thánh chỉ dẫn cũng là lập giáo thành thánh là thật sao sư đệ đây là ngươi lần thứ ba hỏi tiếp dẫn bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa xác định nói là thật ha ha quá tốt rồi chuẩn đề không có để ý tiếp dẫn biểu lộ trực tiếp cười như điên sau đó không kịp chờ đợi nói sư huynh vậy còn chờ gì nhanh lập giáo a tam thanh bọn hắn đã thành thánh chúng ta không thể n ă n l ợ i thiện tiếp dẫn khẽ vớt cảm một mực mang theo vị đắng trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động đồng thời còn có cảm khái thành thánh a vì hiện tại thời khắc này bọn h ắ n sư huynh đợi quá lâu thiên đạo ở trên hiện có cảm giác thiên địa giáo hóa ta tiếp dẫn ta chuẩn đề tại tây phương trung lập mở giáo tây phương giáo lấy thập nhị phẩm công đức kim liên chấn bảo vệ khí vận p h à m hồng hoang sinh linh đều có thể nhập ta tây phương giáo tu hành tây phương giáo lập theo tiếp dẫn chuẩn đề hùng vĩ thánh âm vang lên tu di sơn trên không lập tức có vô tận công đức chống dông tụ đến đem toàn bộ tu di sơn làm nổi bật kim sáng long lánh sau đó đẩy trời công đức một phân thành hai phân biệt hướng về tiếp dẫn chuẩn đề rơi xuống không ngừng dùng nhập hai trong thân thể mà lúc này hồng hoang đại địa sinh linh thì là sôi trào r u n g động trong lòng tri cực hôm nay đầu tiên là tam thanh thành thánh hiện tại tây phương tiếp dẫn chuẩn đề lại sắp thành thánh ngũ thánh giữa trời vô tiền khoáng hậu a thiên đ ỉ n h tam thập tam thiên c h i đ ỉ n h đế tuấn đứng lơ lửng trên không nắm đ ấ m nắm chặt lẩm bẩm nói tam thanh đã thành thánh hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề cũng sắp thành thánh chúng ta chập a nghe đại ca kia có chút thiết khí lời nói thái nhất trong mắt tinh quang lấp lóe không có chút nào xa s u t tinh thần tri sắc ngược lại khí phách mười phần khí thôn sơn hà nói đại ca không cần nản trí hiện tại chúng ta yêu đình có chu thiên tinh đấu đại trận không sợ thánh nhân chỉ phải chờ chúng ta diệt đi vũ tộc thành vì thiên địa nhân vật chính vô biên khí vận gia thân tuyệt đối có thể nắm giữ thánh nhân chiến lược đến lúc đó ta yêu đình vẫn như c ũ là hồng hoàng bá chủ đối b ị thái nhất khí thế kích thích đế tuấn trong nháy mắt thanh tình cảm thụ được thiên đình bên trong tất cả yêu tộc khí tức bên trong b ấ t an thấp thỏng đế hoàng c h i khí bộc phát uy nghiêm bá đạo thanh â m vang vọng toàn bộ thiên đình thánh nhân lại như thế nào ta yêu đình mới thật sự là hồng hoàng bá chủ yêu chủ thiên hạ lập tức tất cả yêu t ộ c toàn bộ tinh thần rung động ngửa nhìn lên bầu trời bên trên kia khí phách nghiêm nghị thân ảnh toàn thân yêu khi ẩm v a n g bộc phát nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét yêu hoàng yêu hoàng yêu chủ thiên hạ giết giết giết không ngừng yêu đình đại địa phía trên vu tộc giờ phút này cũng đang gầm thét vừa ngăn trở tam thanh thánh uy không bao lâu hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề lại m u ố n tới cái này khiến sở hữu vu tộc tất cả đều phẫn nộ vu tộc không bãi thiên bất kính chỉ tôn bàn cổ phụ thần giờ phút này bị thánh nhân lặp đi lặp lại nhiều lần h y áp muốn để bọn, hắn cái này để bọn hắn làm sao không giận đại ca g i ế t đi qua a ta nhịn không được h ỏ a thần trúc dung trong mắt phun ra hai đạo ngọn lửa tức giận đem hư không đốt cháy không ngừng phát ra tiếng bạo liệt những n à y thánh nhân thế mà muốn để chúng ta quỳ l ạ i nhất định phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn đúng vậy a giết bọn hắn cộng công lần này cũng không cùng trúc dung làm trái lại cái khác tổ vu mặc dù không có nói chuyện nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập vô tận sát ý không được đế giang mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhưng vẫn là duy trì lý trí chúng ta hàng đầu địch nhân là yêu tộc hiện tại không thể lại trêu chọc thánh nhân chờ diệt yêu tộc đến lúc đó ta v u tộc chính là hồng hoang bá chủ đến lúc đó lại báo cái n ụ c ngày hôm nay ta chúc dung nộ chừng lấy tây phương nửa ngày nhiều lần mong muốn liều lĩnh giết đi qua nhưng đều bị đế giang hung hăng trợn mắt nhìn trở về bị đệ nén nộ khí nhường hắn phát c u ồ n g b ạ o hống a a a ba đáng chết lúc này chờ đợi thành thánh chuẩn đề cũng đang điên cuồng g ầ m hét vì cái gì vì sao lại ít như vậy nhìn qua g ô n g tuyết thiên cung chuẩn đề sắc mặt cực kỳ khó coi còn chưa thành thánh công đức không có bên cạnh tiếp dẫn cũng là vẻ mặt khó khăn sinh lòng hối hận bọn hắn chủ quan Tam t hiện a n h trước đó lập g á giáo, o là mỗi người lập mỗi một một người người i công Thành thanh không huyền n tất tất chút cả đức cả đều về hưu. sở m Mà hai g ư ờ i bọn họ hợp lập m ộ tại giáo, công đức l không có gấp đội, vẫn gấp có bội, lại à cùng tam thanh một người lập giáo không sai lắm. Hiện giáo tam một t sai lắm. lập bề lại hai điểm bọn hắn sư huynh đệ hai người thế mà cũng không đủ cảm thụ được nguyên thần bên trong còn lại một nửa hồng mông tử khí tiếp dẫn trên mặt khó khăn chi sắc c à n g đậm nhưng chuyện đã đến một bước này bọn hắn căn bản không thể từ bỏ nếu không cái này thành thánh con đường liền gây mất cảm thụ được hồng mông tử khí bên trong tia tối tâm chỉ dẫn tiếp dẫn trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn sư đệ phát h o à n nguyện h o à n nguyện chuẩn đề sắc mặt đại biến hoảng sợ nói sư minh đây chính là m u ố n thiếu vô tận nhân của a thì tính sao tiếp dẫn mặt tâm trầm thanh âm trầm thấp bây giờ đã đến một bước này dung không được chúng ta lùi bước tiến thì làm tiên địa trí tôn lui thì thân tử đạo tiêu tiếp dẫn lời nói nhường chuẩn đề run lên trong lòng cán răng nói t ố t liều mạng tiếp dẫn gật đầu vừa muốn mở miệng dường như nhớ ra cái gì đó dặn dò sư đ ệ không cần một mạch phát quá nhiều từ từ sẽ đến chỉ cần đầy đủ chúng ta thành thánh liền có thể sư minh nói là chuẩn đề gật đầu sau đó hai người cùng một chỗ nhìn hướng về bầu trời ta như chỉnh vô thượng bồ đề thành đang cảm giác mình ở p h â n sát có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm tất cả chúng sinh d i ễ m ma la giới tiếp sau ta sát chịu ta phát hóa tất thành an lậu đa la ba m i ệ u ba bồ đề không còn càng đoạn ác thú phải là nguyện chính là làm phật ta làm phật lúc thập phương thế giới tất cả chúng sinh khiến sinh ta sát đều có ô tử ma la trần kim sát thân ba mươi hai loại đại trượng phu cùng nhau đoan chính s ạ c kiệt tất cùng một loại như hình dáng tướng mạo khác biệt có xấu quá người không lấy đang cảm giác tấu trương song chương tám mươi tám cho vay thành thánh g i ế t t ế thiên chương tám mươi tám cho vay thành thánh g i ế t t ế thiên chương tám mươi chín cho vay thành thánh g i ế t t ế thiên theo hai người hoành nguyện phát h ạ thiên không đ ố n g nhiên tiếng sấm d ề n dĩ một đạo cự đại công đức kim v â n đ ố n g nhiên rơi xuống không có vào hai người nguyên thần nhưng mà tiếp dẫn chuẩn đề đều không vui mừng ngược lại cực kỳ khó coi bởi vì điểm này công đức chỉ làm cho nguyên thần bên trong còn lại hồng mông tử khí hòa tan một chút xíu lại đến chuẩn đề xanh mặt mở miệng lần nữa ta làm phân l ú tất cả chúng sinh, sinh nước ta người tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh sợ tắc thiệt ác đều có thể đ ộ thị trên nghe b i ế ta t h ậ chuẩn đề cái chán gân xanh bạo nhảy diện mục dữ tợn vô tận phẫn hận tràn ngập lồng ngực nhường hắn kém chút bạo tạc nếu như không phải một điểm lý trí cuối cùng để ép hắn kém chút chỉ thiên của mắng liền hiện tại ưng thuận những ngày hoài nguyện bọn hắn sư huynh đệ hai người không biết nhiều ít nguyên hội khả năng trả hết nợ liền cái này còn chưa đủ thành thánh quả lưới. đây là hướng i thiên địa t h o vay thành thánh a hai người này dứt khoát xác thực đủ lớn bất quá một cái đại hoành nguyện đã là khó mà làm được hiện tại nhiều như vậy cho dù thành công chứng đạo thánh nhân về sau chỉ sợ không biết do muốn bao nhiêu nằm khả năng trả sạch có lẽ tới vô lượng lượng tiếp giáng lâm hai người khả năng đều vẫn là mắc nợ từng đông đâu quá thảm thế thiên lắc đầu trên mặt lại là tràn đầy ý cười nhưng nhìn sảng khoái a tiếp dẫn chuẩn đề không biết rõ có người tại cười trên nỗi đau của người khác vẫn còn tiếp tục phát h o à n nguyện ta làm phất lúc nguyện vượt qua hết phương đông c h i sinh linh lấy mạo xương ta tây phương chỉ căn cỗi theo có chút điên cuồng chuẩn đề ưng thuận cái cuối cùng đại h o à n nguyện thiên khung trong nháy mắt tiếng sấm cuồn cuộn từng m ả n g lớn công đức từ trên trời giáng xuống nhường tiếp dẫn chuẩn đề cho nguyên thần hồng mông tử khí hoàn toàn hòa tan tại trong nguyên thần ông hai cỗ hồng hạ thánh nhân uy áp đột nhiên tự trên thân hai người cũng phát ra. trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang đồng thời thiên địa dị tượng lần nữa nhao nhao hiện ra hồng hoang một đám sinh linh thấy thế máy móc thức quỷ gối miệng hô thánh thọ vô cương trong vòng một ngày ngũ thánh tề xuất bọn hắn đã bị chấn kinh tới chết lặng nhưng là đông đảo phương đông đại năng lại là nổi giận bọn hắn nghe được cái gì vượt qua hết phương đông sinh linh đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao côn luân sơn bên trên tam thanh trong ánh mắt cũng mang theo vô tận tức giận lúc trước tử tiêu cung giảng đạo thời điểm cái này tây phương tiếp dẫn chuẩn đề hai người liền vô s ỉ c ư ớ p đoạt người khác bộ đoàn đã nhiều năm như vậy lại như cũ bản tính khó sửa đổi lại muốn c ư ớ p đoạt ta phương đông sinh linh thực tại không thể tha thứ nguyên thủy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua tây phương ánh mắt mang theo nồng đậm bất mãn hắn thân làm bản cổ chính tông tam thanh một t r ò n g vốn là tâm cao khí n ạ o không chỉ có t r ư ớ n g mắt khoác c ọ g lông mang sừng h ạ n g người tây phương k i a đất nghèo h ắ n giống nhau xem thường hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề hai cái tây phương người thành thánh sau thế mà đánh lên phương đông chú ý cái này khiến nguyên thủy nổi giận hắn đã sớm đem phương đông xem như địa bản của mình không ra gì thái thanh cùng thông thiên cũng là có chút tức giận bất quá cũng không có đem tiếp dẫn chuẩn đề lời của hai người để ở trong lòng hiện tại phương đông có huynh đệ bọn họ ba người tòa c h ấ n tiếp dẫn chuẩn đề mong muốn mưu đoạt quả thực si tâm v ọ n g t ư ở n g yêu đình cùng vô tộc giống nhau vô cùng phẫn nộ bọn hắn không nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người lại để cho vượt qua hết phương đ ô n g sinh linh phải biết hai tộc bọn họ vẫn luôn tại tranh đoạt thiên địa bá chủ chờ đem đối phương đánh bại toàn bộ hồng hoang đều đem lấy bọn hắn vi tôn hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề hoành nguyện hiển nhiên là chuẩn bị đem tay vươn vào bọn hắn trong chén cái này há có thể để bọn hắn không giận cho nên hai tộc đ ặ t quyết tâm chờ giải quyết đôi phương về sau nhất định sẽ làm cho tây phương nhị thánh biết hai mới thật sự là h ư n g hoàng thiên địa bá chủ mà lúc này gây nên phương đông đông đạo đại năng bất mãn chuẩn đề đã thành công chứng đạo thành thánh nhưng là cũng không có quá nhiều thích thú ngược lại biệt khuất cùng phẫn hận chiếm đa số dòng ra bốn mươi tám nói đại hoành nguyện a cái này cần còn tới khi nào chuẩn đề mặt mũi tràn đầy điên cuồng g ầ m thét sư huynh ta hận a ai tiếp dẫn cũng thở dài một cái trên mặt khó khăn chi sắp đầm đầm vốn cho rằng thành thánh về sau có thể nhường tây phương đại hưng nhưng nhìn hiện tại cái này thiếu thiên địa vô biên nhân quả m nào nào. u sư huynh nói, không không nói, dần dần nói rất đúng việc đã đến nước này phàn nàn đã là vô dụng nghị biện pháp giải quyết như thế nào mới là đúng lý bất quá hiện trong lòng hắn bị đẻ nén lại là không cách nào chống rông tiêu tán hắn cần phát tiết sư huynh ta muốn đi phương đông một chuyến nhìn xem chuẩn đề trong mắt vô biên sắc ý tiếp dẫn suy nghĩ khẽ động liền biết chuẩn đề muốn làm gì bất quá hắn cũng không có ngăn cản bây giờ đã thành thánh một chút nhân quả làn lên chấm dứt liền gật đầu nói n g ư ơ i đi đi bất quá chớ bất cần hơn lực chi pháp tắc không thể khinh thường chuẩn đề vẻ mặt tự tin yên tâm đi sưu minh thánh nhân phía dưới đều là r u n dế ta hiện tại đã thành thánh lực chi pháp tắc mạnh hơn cũng không đánh tan được thiên địa quy tắc hủy ta nhục thân ta nhất định phải giết hắn nói xong lời cuối cùng đã là nghiến răng nghĩ lợi sau đó thân hình l o i lên trực tiếp biến mất ha ha như thế không kịp chờ lợi sao cảm ứng đến một đạo không che giấu chút nào sát cơ theo tây phương mà đến một mực tại hư không chờ đợi tề thiên trực tiếp đem kim cô bồng gọi ra v á c ở trên v a i trong mắt tinh quang bùng lên chiến ý ngút trời đối với lần trước không có giết tiếp dẫn chuẩn đề hắn cũng không có hối hận sách hai người chưa thành thánh trước đạo tổ thiếu tây phương nhân quả chưa hết coi như mình thật hạ sát thủ cũng không diệt được hai người đạo tổ tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản hiện tại hai người như là đã thành thánh đạo tổ nhân quả chấm dứt cũng sẽ không lại cầm tay hắn cũng không có bận tâm đương nhiên hắn cũng biết mình trước mắt là không cách nào hoàn toàn diện sát chuẩn đề trước đó theo hồng m ô n g tử khí bên trong hắn hiểu rõ tới thánh nhân thành thanh sau sẽ tự động ở trong dòng sông thời gian lưu lại dấu ấn sinh mệnh chỉ cần hồng hoang không hủy thánh nhân cho dù bỏ mình cũng có thể lần nữa phục sinh đây cũng là thiên địa cho thánh nhân giáo hóa chúng sinh một cái phúc lợi nhưng hắn sẽ cho chuẩn đề một cái khắc sâu giáo hấn dù sao thánh nhân phục sinh là cần một cái giá lớn ba lấy hắn tại hồng m ô n g tử khí ở bên trong lấy được tin tức thánh nhân sau khi chết nếu muốn phục sinh chỉ có hai loại phương pháp một là chờ chờ kéo dài tuế nguyệt sau liền có thể ở trong dòng sông thời gian tự động thức tỉnh nhưng thời gian này lại dài đằng đắng ít ra hai ba lượng kiếp trong vòng là căn bản không có hy vọng phục sinh hai là sống tạm bỡ hướng tiên địa sống tạm bỡ lấy mẫn diệt tự thân một bộ phận ý thức đổi lấy vô lượng sinh cơ nhưng lập tức phục sinh nhưng nếu như sống tạm bỡ quá nhiều ý thức cuối cùng sẽ toàn bộ m ẫ n diệt hoàn toàn ngủ say tại vô tận bên trong dòng sông thời gian mặc dù còn có cơ hội thức tỉnh nhưng thời gian sẽ soi loại thứ nhất còn muốn lâu dài dàn g dặc hơn nữa sau khi tỉnh dậy thánh nhân đã cùng trước đó hoàn toàn không phải một người tựa như là chân linh truyền thế kiếp trước mọi thứ đều cùng nó không quan hệ cho nên thánh nhân bất tử Y、thật nói là loại thứ nhất ba đủ thiên ba ngay tại tề thiên trong lúc suy tư chuẩn đề đã xuất hiện tại thiên tế đạp trên hư không từng bước một hướng về hắn đi tới t ấ u chương xong